Chương 188, nô thiên đặc cờ. Thân công báo giá trị, đêm đó, Thương Quân đại doanh, Văn Trọng bọn người nhìn qua nơi xa lô đồng lên cao lên hai đạo quần quần tử khí, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, bọn hắn cuối cùng đã đi. Thải Vân tiên tử cùng Khuẩn Chi tiên lẫn nhau, cũng sợ nói, còn tốt bọn hắn không tiếp tục xuất thủ. May mắn lần này có Ma Tôn bọn người xuất thủ tương trợ, Khuẩn Chi tiên trong đôi mắt đẹp tràn đầy thủy sắc, ngưỡng mộ nói, chỉ tiếc ba vị đạo hữu vẫn là đi, Văn Trọng đối Tam Tiêu rời đi có chút tiếc Đạo hữu yên tâm, ta Tiệt Giáo tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết, ba vị tỷ tỷ chỉ là tạm thời tránh nhọn. Với lại tối hôm qua thân đạo Hưu truyền đến tin tức ít ngày nữa thì có viện muốn nói. Đúng lúc này, đại tướng ngoài có người mang tin tức báo lại, báo, đại vương nghe chiến sự căng thẳng, đặc biệt cử đi Tam Sơn Quan Tổng binh đặng Cửu công gấp rút tiếp cái viện. Văn Trọng gật đầu một cái, sau đó hỏi, ai là mới nhậm chức Tam Sơn Quan Tổng binh? Khổng Tuyên. Một điệu, bên ngoài doanh trướng vang lên vô số tiếng la giết, ba người vội vàng ra ngoài đến xem, chỉ thấy trung quanh ánh lửa liên động, khói đen cuồn cuộn che đậy ánh chăng. Nghĩ là đối phương tới tập kích doanh địch, ta sớm có ứng đối, thêm áo giáp, cởi mặc kỳ lân, cầm trong tay thư tụ lại bên sĩ. "Chúng vị Tây Kỳ binh sĩ đi, nghe thái sư, còn không đầu hàng, chờ đến khi nào?" Dương Tiến vung vẩy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, chặt đứt rèm cửa, vận dụng ngàn dặm truyền âm thủ pháp, cao giọng nói: "Phản thần tất tử, còn dám làm càn." Văn Trọng cười lạnh một tiếng, thiên mục gian, một đạo lóe mắt bạch quang xuyên thủng mà ra, hướng về Dương Tiến chô hận thần vọt tới. Dương Tiến cười ha ha một tiếng, thân hình biến ảo, hiện ra ngàn trượng thân thể, điều khiển cùng một chỗ biến hóa Tam Tiêm Lưỡng Nhận đau. trường đau sở hướng, vô số vết nứt không gian xen lẫn, lẫn ra, nát phía hết thảy. "Văn Trọng, ngươi lương thảo đã bị ta đi." Đúng lúc này, hai đạo hỏa luôn rơi xuống, Nacha cầm trong tay hỏa tiêm thương, eo dây dưa hồn thiên lăng, vai kháng cản khu quyện, đắc ý nói: "Tiểu tặc, chết." Ma Lễ Hồng nhìn thấy Nacha, cười lạnh một tiếng, xuất ra Bích Ngọc Tỳ Bà, mười ngón gảy dây đàn, địa hỏa phong thủy bốn cái dây đàn chấn động ở giữa, vô số hắc phong cuốn múa, xé rách trường không, hướng về Nacha báo tất bích xạ. Một bên Ma Lễ Hải đồng dạng tế ra hồn nguyên tán, trên đó tụ mỗ lục, Đêm Minh Châu, Bích Trân Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Châu, Châu, Châu, Châu, Châu dần dần ra, sau cùng hội thành bốn bị các rỡ. Đúng lúc này, một tiếng xét gầm thét vang lên, đến đây vi sư báo thủ vi hộ cầm trong tay hàng mà trọc, thần quang thời gian lập lòe, sớm xét đánh, đánh ra. Hắn là đạo hành thiên tôn thân truyền đệ tử, cũng là nguyên tắc trong đục thân thành thánh bảy người một trong, tam giáo hộ pháp, thực lực mạnh mẽ, vừa ra tay liền ngăn trở hôn nguyên tán. Long thu hổ, lôi chân tử, kim cha, mục trá cũng dẫn đầu quân tốt giết ra, trong lúc nhất thời, yêu khí giật bạo, phong lôi hoành minh, nô câu ngăng, dọc, thông long trụ trấn áp tứ phương, sát Hỗ Trí Tiên bọn người thấy thế lập tức xuất thủ, Thanh Vân kiếm ấn phù hiện ra, địa hỏa phong thủy đông đưa, hoa hồ chồn thôn phệ văn vân, lục mục châu hào quan giật bạo, khè hai tứ phương. Cục thế hoàn toàn đại loạn bên trong, Khương Tử Nha cỡi tứ bất tượng, cầm trong tay trung ương mạo kỳ hạnh hoàng kỳ, dẫn đầu trung quân giết vào. Tây kỳ đại thương nghiệp, thiên mệnh thuộc về xung quanh. Khương Tử Nha phẫn nộ quát. Tây kỳ một phương sĩ khí đại trấn, nhao nhao như thủy tới, thương quân liên Trong hỗn loạn, Ma bị kim cháp dùng thông khốn, dùng câu song trực tiếp giối đầu. Hắn một thân bản sự đều ở đây hoa hồ trồn bên trên, là chọn nên đi đầu vẫn lạc, hoa hồ trồn giận dữ, thân thể tăng vọt, yêu khí tận trời, hướng về mục trà chụp tới. Kim trá, mục trà hợp lực vây công, lại khó khăn chống lại cái này cái thế yêu vật, bị cắn máu me đồng địa, cuối cùng vẫn là dương chiến thi triển thần thông biến hóa bước lui nghe thái sư, sau đó chui vào hoa hồ trồn trong bụng, đem bởi trong mà ở ngoài nước vỡ. Không tốt, mau bỏ đi. Nghe thái sư thấy tình thế không ổn, lập tức dẫn đầu thân vệ loại binh sĩ rút lui. Trên đường đi, thu nạp tàn binh bại tướng, kiểm kê nhân số, thuộc hạ chỉ có mấy ngàn. Trời muốn giết ta. Ngày thứ hai, nghe thái sư đầy người chật vật, đứng ở một chỗ trên sườn núi, tràn đầy anh hùng mạt lộ cảm thán. Đạo Hưu chớ có nạn chí, luôn luôn đông sơn tái khởi một ngày, Thải Vân tiên tử cổ Vũ sĩ khí nói. Không sai, Đặng Cửu Công không phải đến đây trợ giúp à, chỉ cần chúng ta hợp binh một chỗ thì có chuyện cơ, với lại thân đạo Hưu cũng không biết từ bỏ chúng ta. Huệ Chi tiên đồng ý nói. Đúng lúc này, trung binh bất thình lình dâng lên mồ vụ, ba người bên người thân vệ toàn bộ mất tích. Không tốt, có mai phục. Văn Trọng Mi tâm nhảy một cái nói. Ba vị đạo Hưu, mà lại xem nơi đây. Trong sương mù dày đặc vang lên một đạo cười dài. Sau đó Dương ngủ lục lọi, lộ ra một cho giấy bì, chữ phía trên dấu vết có thể thấy rõ ràng. Tuyệt Long Lĩnh. Văn trọng sắc mặt đại biến. Thiên Đình, Lang Tiêu Điện, Lô Tiên ngón trỏ sao động đế tọa lan can, ý vị thâm trường nói, nghe thái sư sắp lên bảng, thân công báo cũng sắp thành công rồi đi. Đông Hải, Cửu Long Đạo, một mảnh ngăn lạnh, Lưu Hoàn sừng sững đáng ngậm, Hải Đông Lai từ khí, một lúc lâu sau thu công đến, phải trở về chuyển đô phủ, đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Đạo hữu xin dừng bước. dừng lại trong ánh sáng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu mang rất tinh quan, thân mang bắt quái đà bảo. Trên ai lương điểm đầy bảo thạch đạo nhân cười hơ báo, điều kiện tiên mây, quanh có khúc hội mà đến. Đây không phải thân đạo hữu à, trận gió nào thổi ngươi qua đây?" Lưu Hoàn cười nói. Thân công báo khẽ than thở một tiếng, sắc mặt ngưng trọng nói, thập thiên quân bọn người đều bị thủ đoạn tâm độc. Một lúc lâu sau, Lưu Hoàn tức giận bất bình nói, "Thì ra là thế, xiển giáo quả thật quân vọng, há miệng tiên mệnh, ngậm miệng tiên số, lại muốn phải chúng ta làm kẻ chết hay, còn dám nói xấu ta thiệt giáo đại pháp." Thân công báo phụ hòa nói, huynh nói thật phải, bây giờ nghe sư tử kiếp sắp tới, kính xin tương trợ." Đạo hữu chờ một lát. Ta có khá một chút bằng hữu, người xưng Diễm Trung Tiên La Tuyên, thần thông quảng đại, đang muốn mời hắn cùng nhau đi tới. Lưu Hoàn nói xong điều khiển đạo quang, hướng về Hỏa Long Đạo mà đi. Thân Công Báo nhìn đối phương bóng lưng, khoe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nếu không có vì La Tuyên, sao lại tìm ngươi. Sau đó, hắn lật ra đại thiên tôn ban cho quyển trụ, bắt đầu tìm một chút một người, sau cùng tại Bồng Lai Đạo Dương nguyên danh tự trên dừng lại tầm mắt. Người này không chỉ có đạo thuật huyền diệu, còn có thiên ma hóa huyết thần đạo, chốt hơn là hắn sư chính là Kim Linh Thánh mẫu. Nghĩ như vậy, hắn vừa hướng lấy Bồng Lai Đạo đi, vừa suy nghĩ nói, Hồ Lôi đã bị ta phái đi tiếp viện. Chắc hẳn không bao lâu liền có thể lên bảng, đến lúc đó hắn sư Họa Linh Thánh Mẫu liền sẽ xuống núi. Đại nàng vẫn lạc về sau, hắn sư đa bảo đạo nhân nhất định sẽ ngồi không yên nghĩ như vậy, thân công báo trong lòng giùng mình, đối đại thiên tôn càng thêm kính sợ. Những bố trí này, thoại thuật còn có tầng tầng tiến dần lên quan hệ mạng cũng là Hạo Thiên chuyên môn hướng dẫn, hơn nữa còn đặc biệt tại ngàn năm trước điểm hóa chính mình, hiển nhiên bố cục sâu xa binh. Hết thảy đều tại đại thiên tôn lưu tính bên trong a thân công báo cảm thán một tiếng trầm xuống, nghĩ đến chính mình ba mặt gián điệp thân đầu, cũng không biết tương lai của mình ở nơi nào. Đúng lúc này, từng đạo từng đạo quang bay qua, Thân công báo theo bản năng hô: "Đạo hữu, xin dừng bước." Chương 189, "Đạo hữu xin dừng bước." Lô Tiên nhu độ đi ngang qua người dừng lại Đạo Quang, lộ ra trượng tám thân hình, quay đầu nhìn lại, cười nói: "Đây không phải thân Đạo hữu, nghe nói ngươi địa vị tự cao, được hưởng nhân gian phồn hoa, phú quý tiêu giao, như thế nào ta bằng lai?" "Đạo huynh, cái kia khương thượng quả thực đáng hận." Thân công báo vẫn chưa tiếp như, ngược lại sắc mặt ngưng trọng nói: "Dư Nguyên hung thú, hỏi, hắn là sư huynh của ngươi, như thế nào liền mở tội ngươi?" Thân công báo nghe vậy lòng đầy nói, không hợp bất đồng lò, không nói bằng, thượng tôn này phu" Hại Tiệt Giáo đạo hữu. Đó lấy, hắn cầm Cựu Long đạo tử thánh, Thatcher, Malevo, Thập Thiên Quân, Triệu Công Minh đám người tìm chết cáo trì, sau cùng trở giải, đạo huynh thần thông quảng đại, biết được ta lời nói không hoa. Xiển giáo sao dám như thế lớn ta? Dư Nguyên ngay vậy, nổi giận đùng đùng, nói ra. Dừng một chút, hắn sắc mặt bi thong nói, trước đó vài ngày, ta gặp được Tam Tiêu đạo hữu, đã biết tin giữ, ai nghĩ tới quả là như thế. Thân công báo nói ra, đáng hận ta pháp lực hẹn phải là chúng đạo hữu phất Nguyên nghe vậy, lập tức nói, thân đạo hữu yên tâm, ta chắc chắn tiến về tương trợ. Thân công báo trong lòng vui vẻ, lại cũng không ngoài ý muốn, Dư Nguyên đổ đệ dư hóa chính là nước mắt quan hàm bình phó tướng, có thể nói tiệt giáo cùng thương triệu đã liên lụy quá sâu, số mệnh tương liên. Đạo huynh nhân nghĩa, thế nhưng là khương thượng giảo hoạt, quan thành tử bọn người lại có phần không muốn thể diện, am hiểu nhất quần khởi mà công, tiêu diệt từng bộ phận, là cố đạo huynh còn được làm chút chuẩn bị, không thể đơn đả độc đấu, chúng mai phục. Thân công báo có vẻ như quan tâm nói. Dư Nguyên nghe vậy, cười nói, thân đạo hữu yên tâm, vậy thì ta đi tìm tạm tiêu nương nương. Vừa lời, hắn khống chế quang, trở lại phủ, thu thập kim quan đệ, thiên ma hóa huyết thần đao loại pháp bảo. Sau đó dặn dò đồng tử đóng chặt cửa động, liền lái kim lỏng đen 50 quầng, hướng về Tam Tiên Đảo mà đi. Hoàng hôn mờ mịt, hải âu phấn khởi, Quỷ Tiêu đứng ở một chỗ trên đá ngầm thổi ngục địch, ánh mắt phức tạp. Đúng lúc này, Bích Tiêu cỡi hoa điểu thân hình rơi xuống, đạp trên sóng lớn, quanh co khúc hủy mà đến, nói ra, "Tỷ tỷ như thế nào như vậy thương thế? Chúng ta bị thương nặng rút đi, không biết ngay đạo bằng hữu tình trạng như thế nào." Quỳnh nói tránh đi. Bích Tiêu than nhẹ một tiếng nói, "Vên ta mới diễn cờ, đã gặp được tuyệt long lĩnh. Đáng hận, lạnh, lại như vậy khi nhục tức giận nói, Lúc trước nàng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tiện tay tế khởi Tam Bảo Ngọc như ý kém chút đánh chết, là cho nên mỗi lần nhớ tới, đã kinh mà lại giận, e ngại sau khi còn có cảm giác nói không ra lời, đây hết thệ cũng bắt nguồn từ cái kia bá đạo thân ảnh. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, chúng ta có thể làm gì đây đúng lúc này? Vân Tiêu bước liên tục nhẹ nhàng, tách ra song lớn, đi vào phía sau hai người, nói khẽ. Lời vừa nói ra, ba người cũng yên lặng, chỉ có tự mình mới mặt, mới có thể cảm giác cái kia vi hoàng thiên vì không thể đo lường. Một lúc sau, Bích Tiêu nói ra, đại huynh thủ tuyệt không thể được rồi, còn có chúng ta suýt nữa thân tử mới hận. Nửa Vân Vân Tiêu nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, năng may mắn thoát kiếp, đã là trời ban may mắn, như thế nào lại tiếp tục nhập kiếp, huống chi. Lời còn chưa dứt, Quỷ Tiêu ngắt lời nói, tỉ tỉ lời ấy sai rồi, không nói chúng ta thủ lớn chưa trả, huống hồ chúng ta tất nhiên tiến đến tương trợ nghe đạo bằng Hựa có bỏ giờ nửa trường đạo lý. Dừng một chút, nàng đôi mắt hiện ra, nhiệt lượng lên, nói ra, huống chi, chúng ta năng cởi từ kiếp, tất cả đều là ma tôn tương thần trợ rút, hắn đã vào cuộc, chúng ta làm sao không báo đại ân. Đúng là như thế, ta giáo môn hạ, từ trước đến nay có ân báo ân, có cũ báo cũ, đại tỷ đi thôi. Bích Tiêu năm ngón tay nắm chặt, cũng quên. Đúng lúc này, một đạo huyễn quang bay tới, tam nữ tập trung nhìn vào, chính là đồng lai đạo nhất khí tiên Dương Nguyên. Dương Nguyên rơi xuống kim lòng đen 50 mươi quẳng, lên sóng lớn, chắp tay lại, sau đó cười nói, ba vị nương nương hữu lễ. Dương Nguyên hoàn lễ về sau, hỏi, đạo hữu này tới có gì? Nguyên Phiêu nhiên nở nụ cười, nói ra, bởi vì xiển giáo khi nhục chúng ta tiển giáo, thủ thân đạo hữu mời, đến đây tương trợ nương nương. Lại là thân công báo, Vân Tiêu nhướng mày, đúng lúc này, Quỳnh Tiêu cũng đã nói ra, thân đạo hữu quả thật người đáng tin, nếu như thế, chúng ta liền tiến về Tây Kỳ. Hai bên bất quá là một mạng, Vân Tiêu không làm sao được, liền cùng ba người đồng loạt tiến về. Xa xa trong góc, thân công báo nhìn xem bốn người lạ quang, cười không nói. Một bên khác, Văn Trọng nhìn thấy mê vụ lộ ra dưới bì, nhất là phía trên ba chữ to, nhịn không được giật mình trong lòng, lúc trước sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu từng tại hắn xuống núi trước dặn do cuộc đời không gặp được ta chữ. Tâm thần chấn động ở giữa, một thanh âm tiếng vọng ra, nghe thái sợ, tại đây chính là nơi chôn thây người. Văn Trọng nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, gặp bốn phía mê vụ dần dần tan đi, một vị đạo nhân sừng sững tại trên đá, quan sát chính mình. Vân Trung tử, ngươi đừng muốn nói bừa. Cuốn chi tiên tinh tạc quán đạn, bàn tay trắng non thả ra phong đại, trong chốc lát cuồn phong cuộn, phong đao tuyết kiếm vỡ ra đến, cầm bốn phía đại địa toàn bộ phán ác, đùi lãng mạn tiên. Không biết tiến số. Bên cạnh truyền tới một thanh âm yếu ợt, chính là từ hàng đạo nhân, tay hắn cầm định phong châu, tay phải rối ra, ngọc tĩnh bình bay ra, bảo bình lay động ở giữa, ánh sáng sáng chói, ngàn vạn dòng xoáy bánh chướng cuộn, muốn cầm cuốn chi tiên tôn vệ. Chớ có làm cản. Thải Vân châu, thời lòe, lời, trời tối sầm lại, Tin tức được hở, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái che trời lớn lớn ầm ầm rẫy chính là Phiên Thiên Ấn. Thải Vân Tiên tử vội vàng thôi thúc thượng Thanh Thiên Quang, đánh ra từng đạo tiên thuật, lại như thế nào bù đắp được trí bảo này, bị một kích đánh chết, chân linh trên thiên đỉnh mà đi. Khuẩn Chi Tiên rên rỉ không thôi, thì triển bị pháp, thiếu đốt tinh huyết, đánh ra từng đạo tiên thuật, hướng về Quảng Thành Tử đánh tới. Văn Trọng thấy thế, cũng giận tím mặt, thư hùng đôi roi như du long gạo thét bay cuộn, hướng về Quảng Tử phá không mà đi. Ngay sau đó, hắn thôi thúc Mi Tâm Mục, hướng về Tử Hàng đạo nhân mà tới. Thành Tử trước đó vài ngày mới bị đánh tan Tam Hoang vũ khí, đã thành Tuy nhiên lấy được Tiên Đan cùng bí pháp, nhưng là rốt cuộc không so được ngày xưa, là cho nên toàn lực thôi thúc phiến tiên ấn, ý đồ y vào pháp bảo sắc bén, thu thập hai người. Còn dám làm càn. Vân Trung Tử hư lạnh một tiếng, trưởng tâm lôi lay động ở giữa, tám cái thông thiên thần hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hấn bắt quái phân loại. Hồi phong phản hỏa, chư hành vô thượng, Vân Trung Tử thi triển bí pháp, tại khảm, cấn, chấn, tuấn, cách, khôn, đội bát phương hiện ra xích quang, thần hỏa cuồn cuộn ở trực tiếp ba phủ, trong nháy mắt liền đem đốt thành tro bụi, một đạo chân linh trên tiên mà đi. Lăng Hạo Thiên nhìn xem phong thần bảng trên đám người, hắc nhưng nói, nghiệp khí mà đến, lại gặp tính kế, tổng lâm khênh khênh cánh mạng. Dứt lời, hắn quan sát Hồng Trần, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Chương 19, Thiên đạo đại thế, thuận người xương, làm trái thì vong. "Văn trọng, người không biết tiến số, trợ trụ vi ngược, khiến trung lương tụ lục, sinh linh đồ thán, tội ác tay trời, xứng nhận thần hỏa đốt cháy nỗi khổ." Vân trung tử quanh thân xích quang lượn lờ, ở trên cao nhìn xuống nói. Vừa dứt lời, thuật, tinh bay mà xuống, cầm nghe sư đường lui phong bế. Văn Trọng tự phó kim mới vừa thân thể, lại có ngũ hành đạo thuật, là cho nên một tay nắm tỷ hỏa quyết, một tay thôi thúc thư hùng đồi roi, chuẩn bị tùy thời hỏa độn mà đi, lại như thế nào trốn được thoát. Không bao lâu, thần tiên phán nát, mặc kỳ lân chết thảm, cả người cũng bị quang thành từ một cái phiên thiên ấn nhập vào đại địa, vẹn vẹn ló đầu ra xọ. Văn Trọng đầu rơi máu chảy, hấp hối, cũng không đầu hàng, đối xử lạnh nhạt quên ngang, miệng tố nói, ta hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Chính người còn tự thân khó đảm bảo, còn dám tới giao hân chúng ta, Văn Trung tử không biết nên khóc hay cười, trưởng tâm lôi thôi thúc ở giữa, mỗi một cây thần hỏa trụ trên quay quanh mà ra 49 con lửa. Lửa cháy mạnh tràn đầy, không gian vặn vẹo, khói đen cuồn cuộn, sen hồng nở rộ, văn trọng không ngừng, tiêu thảm thiết. Đúng lúc này, thương khung nhuốm máu, xích quang sáng chói, chúng tiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ức vạn hỏa nha vây quanh năm đạo kim long ầm ầm mà đến. Đừng tổn thương ta đạo hữu. Tràn đầy hỏa nha bên trong, một thanh âm vang lên, trong chốc lát, thông thiên thần hỏa trụ bên trong lửa cháy mạnh hướng về thương khung bay cuốn mà đi. Ngươi là người phương nào, dám đến sen vào việc của người khác? Vân trung tử thấy thế, tay áo huy động, thế tối thần hướng về không người va chạm mà đi. Ta là Hỏa Long đạo La truyền. Vừa lời, đầy trời hỏa nha giương cánh cao phi. Cổ Thông Thiên Thần Hỏa trụ kêu gọi hỏa long toàn bộ mổ hết, sau đó đội hình phân tán, lộ ra một cái đầu mang đôi ca quan, thân mang đỏ thấm bắt quái bảo, gánh vác trưởng kiếm đạo nhân, hắn chính cỡi một thất thần tuấn bả mã, đạp trên thiên hỏa mà đến. Nguyên Lai là Diễm Trung Tiên, vẫn trung tử trong lòng bình tĩnh, lập tức thu hồi Thông Thiên Thần Hỏa trụ, đối phương theo hầu đặc biệt, trừ phi giáo chủ cấp khác hoặc công, nếu không chỉ là cổ vũ hắn khí diễm. Quả nhiên như Sa các ngươi ngọc giới, chúng ta Lưu xuống quang, nhìn xem văn trạng, lập tức thi triển đột, đem kéo ra mặt đất, sau đó lau rư Vân trung tử đương nhiên sẽ không mặc kệ hồi phục tương thế, là cho nên xuất ra nhiên đang lúc trước đặc biệt ban thượng tử kỳ minh bát, thử quang thời gian lập loè, muốn cầm hai người định trụ. La Tuyên thấy thế, lập tức thôi thúc dưới hung xích giẫm cầu, lay động vạn nha hổ, thương khung lập tức muốn máu, ước vạn hỏa nha ùn ùn kéo đến mà xuống, hướng về Vân trung tử đánh tới. Các ngươi hôm nay đến đây, cũng phải lên bảng." Quản thành tử cười lạnh một tiếng, thế gia phiên tiên ấn, vào đầu đánh tới. La Tuyên biết hại, vội mà ra, khói trong mông hai cái phi yên kiếm, thét, phi yên kiếm dù là tiên bảo, nhưng như thế nào chống đỡ được tự phụ kỳ chân, là cho nên La Tuyên lại lần nữa tê gia ngũ long luân, hướng về Quảng Thành Tử đánh tới ý độ vây hụy tứ triệu. Đồng thời, phân tâm lại dùng thôi thúc chiêu thiên ấn, hướng về từ hàng đạo nhân đánh lén mà đến Ngọc Tịnh Bình đập tới. Từ hàng đạo nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, ngươi tuy là kim tiên tu vi, lại như thế nào chống đỡ được chúng ta liên thủ. Vừa dứt lời, không trung truyền đến kỳ dị luân thơm, chúng tiên nhướng mày, đã thấy chân trời đạo huyết vô cùng đỏ cuồn xuống, cầm Ngọc quận, từ nhân tóc vũ, tay áo bay phối, quay đầu lại chỉ thấy một thanh ma đao sừng sững hư không, vô số huyết thủy rơi xuống. Tinh mâu nheo lại, nguyên lai mới vừa dị hương chính là tự ma đao mà đến. Không đợi Tiễn giáo chúng tiên đặt câu hỏi, Dư Nguyên liền tự giới thiệu, đồng lai đạo nhất khí tiên Dư Nguyên ở đây, Ngọc hư môn xuống, cái nào dám làm cản? Sư Minh, Văn Trọng lập tức hô. Dư Nguyên nhìn thấy Văn Trọng tạm trạng, trong lòng giận dữ, nói ra, quả như thân đạo hữu nói, Ngọc hư môn xuống tất cả đều là hèn hạ người, quán hội quần khởi ma công. Ngươi biết cái gì, Tây Kỳ đại thương nghiệp chính là thiên mệnh. Văn một mặt thôi thúc tự kim bát, một mặt hô lớn nói: Chúng ta tiệt giáo không tin trời mệnh, hết thể tự có kiếm trong tay lấy ra một đường sinh cơ. La Tuyên thôi thúc phi điên kiếm, thét giải cười nói: "Thiên đạo đại thế, chung trung đập điệp, điệp, thuận người xương, làm trái thì vong." Từ hàng đạo nhân phản bác: "Các người bất quá là kiếm tiền, như thế nào dám vi phạm thiên mệnh?" Quản Thanh Tử quét một vòng chiến trường, tự nhận là có thể nắm giữ chiến cục, là cho nên tiếp lời mang, khinh thường nói: "Hả? Nếu là tăng thêm chúng ta đâu đúng lúc này?" Một đạo trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên. Quản Thanh Tử người nghe vậy, sắc mặt đại biến, toát mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tam Tiêu cưới hoa điểu, hùng hạc mà đến. Trưởng giáo sư Tôn Từ Bi, các ngươi vừa rồi lưu được tánh mạng, các ngươi không suy nghĩ báo ân, lại còn dám vào kiếp. Vân Trung Tử trong lòng cảm giác nặng nghề, tức giận nói. Bích Tiêu nghe vậy, buồn cười nói, "Lúc trước Nguyên Thủy muốn chúng ta cái mạng, nếu không có Ma Tôn xuất thủ tương trợ, chúng ta ha có thể có lệnh là cho nên báo ân mà nói, cũng chỉ là Ma Tôn, huyết tội loại thần thánh, như thế nào là Nguyên Thủy lao thất phu? Thật can đảm." Quảng Thành tự giận dữ, thân thể lại thành thực lui về phía sau. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang bay tới, chính là Sích Tinh Tử cùng Thái Ức chân nhân. "Trớ hoàng, pháp bảo của các nàng đều bị lấy đi." Thái Ức nhân cổ vũ sĩ khí nói. Các ngươi một đám bại tướng dưới tay, lúc trước liền không phải chúng ta đối thủ, bây giờ trọng tu đạo pháp, cho dù tìm được trợ lực, nhưng cũng bất quá địa tiên, như thế nào dám làm cản. Quỷ Tiêu đột lỗ quét qua, thì nhìn xuất chúng tiên tu vi cao nhất khoảng thành tử bất quá địa tiên. Song Vương không hài lòng, xích tinh tử lập tức lay động âm dương kính, hướng về Quỷ Tiêu lên tới, lại bị Vân Tiêu một đạo tiên thuật phá vỡ. Ngươi ỷ vào bảo vật đối phó đồng dạng tiên đạo nhân vật thì cũng tôi đi, sao có thể tới trước mặt ta lên hoài?" Tiêu đôi mắt đẹp liếc lại, lên cơn giận giữ. Đáng thương quần chi muội tử, tử, như vậy thuần, người trong ngõa, nhưng cũng gặp. Vân Tiêu hai mắt nhắm lại, tiệu hồ còn vang lên hai nữ đơn thuần nụ cười, cùng nâng lên nắm tay nhỏ muốn vì đồng môn báo thù đáng yêu bộ dáng. "Đạo hữu là huynh của ta mối thù mà đến, chúng ta ha có thể không báo thủ này, hôm nay liền muốn cấp ngươi một thiếu khó chọn." Vân Tiêu nói xong thôi thúc thượng thành tiên pháp váy dài lưu tiên váy bay phất phới. Chốc lát cuồng phong đột khởi, đại địa chấn chiến, sơn thạch băng liệt, bụi đất tràn đầy, chân trời mây đen áp đỉnh, lôi đỉnh giật bạo, sấm sét xuống. Thượng thành đã ma thần Tiêu triều quyết chú, sau đó lấy tay chỉ một cái. Trong tiếng ầm Từng vòng từng vòng mắt Trần có thể thấy tử sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, cầm xiển giáo chúng tiên đánh bay, cùng một thời gian, tràn đầy thần lôi ầm ầm mà xuống, như là thiên uy, mọi người tại đây đều biến sắc. Không tốt, mau bỏ đi. Vân Trung Tử tiện tay ném ra một cái phòng chế thái cực đồ, hóa thành một đạo kiếm cầu, cuốn lên đám người hướng về nơi xa thối lui. Nhìn qua chật vật chạy thuộc mạng xiển giáo chúng tiên, Vân Trọng, La Tuyên, giữ Nguyên bọn người quăng tới ánh mắt kính sợ, chỉ có Vân Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Hai bên ngoài nhị tiên tương thần cảm ứng được Vân Trúng động, không biết nên khóc hay cười ra ta chỉ là đi ngang qua. Bên cạnh Lục Gáp nghe thấy lời ấy, Trong lòng chửi ầm lên. Chương 191, Tương thần xuất thủ. Ta từ trước đến nay đưa thích lấy lý lý phục người. Đạo huynh, thực ra trong chúng ta có hiểu lầm, thật to hiểu lầm." Lu áp hai tay dơ cao, làm dáng vô tội. Hình tượng này nhất định cùng kiếp trước Thái quân đùng nổ súng, là ta Hán gian bộ dáng trăm trong hợp, lệnh tương thần nhịn không được bật cười. Sau đó, giọng hắn chuyển sang lạnh lẽo, nói ra, "Vậy ngươi vừa nhìn thấy ta liền chạy, rõ dệt trong lòng có quỷ." Lu cấp trong lòng chửi lầm lên, đạo gia trong lòng còn có thể có ma. Cái gì yêu ma quỷ mị, ma thần, ta mở miệng một tiếng, rất nhảy giòn không mang theo nhai. Nghĩ như vậy, hắn nhìn xem Tương Thần sắc mặt, cân nhắc giọng nói, "Đạo huynh có chỗ không biết, trước đó vài ngày có cái gọi Huyền Nguyên Đạo hữu nhất định phải cùng Bần đạo đánh cờ, dây dưa đến cùng, quả thực để cho Bần đạo tức giận. Ngươi biết ta là người đưa thích tự do, là cho nên vừa nhìn thấy ngươi liền chạy, nhưng là ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác." Lucas nói ra. Tương Thần biết rõ Huyền Nguyên là Hạo Thiên Tiện Thi, chuyên môn tới chặn ở Lucas, liền thản nhiên nói, "Việc này bỏ qua, như vậy khác đâu." Lucas nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, cho là mình cùng Khương Tử Nha bại lộ, dưới sự kinh hãi vung huynh, hết thảy đều là Hầu dây, hắn tâm tử." Còn âm thầm ra tay lén lén, coi là thật không biết thiên số. Tương Thần nghe vậy lông mày nhíu lại, la hầu vậy mà theo Lục Giáp có giao lưu, xem ra Lục Giáp lai lịch quả nhiên không tầm thường, dù sao mãnh hổ cũng có khả năng cùng bầy cừu làm bạn. Lục Giáp nhìn xem Tương Thần sắc mặt, Su Ninh nói, may mà thiên số có định, nhất ẩm nhất chắc đạo huynh thành tựu Hỗn Nguyên, thật đáng mừng. Vẫn Ninh hốt, Tương Thần khinh thường nói, như vậy, đạo huynh có thể hay không đem ngươi thí thần thương rợi một điểm, bây giờ nhân gian binh qua lên, tâm ta đau nhức sau khi, cũng không thể gặp đạo binh Lục Gáp chỉ lấy chỗ cổ mang, lấy lòng nói. Đây không phải sợ ngươi trốn sao, thực ra ta từ trước đến nay ưa thích lấy lý phục người, tương thần rời thì thần thương về sau, thản nhiên nói. Lục Áp nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, trong lòng âm thầm đoán thầm hai câu, đi lên không nói hai lời liền độc thủ, còn lấy lý phục người. Bất quá nguy cơ hiện nhiên đi qua, hắn tâm thần bồng lỏng, tứ chi bách hải lại chuyển đến đau đớn một hồi, vội vàng vận chuyển thần thông chữa trị thân thể, một lúc lâu sau mới bình phục lại. Tương thần nhìn xem Lục Áp quanh thân dần dần, dần lắng xuống vàng dòng sáng, đáp lời đánh giá lại lần nữa đề cao, lúc trước đủ để khiến thánh nhân phía dưới bất luận cái gì cao thủ rơi xuống thế công, lại chỉ làm cho hắn vết thương nhẹ. Đạo huynh Minh Nhân bất thuyết ám thoại, Tương Thần có một chuyện muốn nhờ, Tương Thần thu hồi thị thần đường, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nói. Lục Áp trong lòng ngán thẩm, người thái độ này còn gọi muốn nhờ, huống chi lễ hạ tại người tất có sợ cầu, bất quá tình thế so với nhân mạnh, là cho nên trong lòng của hắn treo lên 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận nói, đạo huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, liền sẽ cố gắng. Tương Thần nở nụ cười, đem mình bộ phận kế hoạch nói ra. Đạo huynh yên tâm, Lục nhất định quên mình phục vụ. Lục bị Tương Thần mới vừa lấy lý phục người đánh sợ, là cho nên lập tức biểu trung tâm. Đạo Hu nói đùa, Ngươi tại kế hoạch hoàn thành trước tuyệt đối không thể chết, Tương Thần cởi mở nói. Lu áp nghe vậy gật đầu, nhưng trong lòng mắng, lúc trước gọi ta hỗ trợ, gọi ta một tiếng nói minh, bây giờ sự tình trở thành, muốn nhúng tay vào ta gọi là hữu, thật sự là xem dưới người đồ ăn đĩa. Chờ đạo ra đi ra, hướng về tứ hải nơi xa xôi trốn một chút, nhìn ngươi làm sao tìm ta, Lu áp mắt đi một vòng, thầm nói. Hắn làm cấp độ hóa thạch sống khác tồn tại, thần thông bí pháp giá quản, có năm chắc hơn trốn qua thánh nhân thần niệm đuổi bắt cùng thiên cơ toán. Nghĩ như vậy, hắn trên mặt sắc mặt càng sầu, lại tại lúc này một đạo huyết sắc lưu quang điện giật mà đến. Trong lòng kinh hãi, Lục Áp quanh thân lập tức bay ra một đạo thất thái quang hồng, ánh sáng rực rỡ, giọng Lục Áp thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tương Thần liếc mắt một cái, Lục Áp đã trong chớp mắt bay ra ước vạn dặm, đồng thời vỡ ra không ít động tiên toái phiến, lên đường ẩn mấp. "Đạo hữu, người cho rằng đi sao?" Tương Thần hai tay thành trảo, rục lượng ma khí quần quật mà ra. Trong tiếng ầm ầm, trung quanh thế giới tất cả đều bể ra, vô số mộ bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, vĩnh hằng hư khoảng hoàng hôn xuống, ra, lại lên mặt ngàn, thân thể chụp tới, nói ra, "Làm sao không chạy?" Nguyên Lai ta sớm đã bị ngươi kéo vào Táng Thiên trong quán tài, buồn cười ta còn không có nhìn tấu nguyên thuật lục gáp lúc đầu. "Đạo huynh, nói đùa, Tương Thần đồng tự chiếu rọi ra lục gáp thân ảnh, sau đó nhướng mày nói ra, Nguyên Lai đạo huynh ở chỗ này bất quá một bộ phân thân. Này là phân thân không thể sai sót, đạo huynh kính xin buông tay, lục gáp gặp Tương Thần xem tấu phân thân của mình bản chất, cũng thả lỏng trong lòng thận, Lạc Lạc đại phương nói, "Cái kia chúng ta kế hoạch, Tương Thần ý vị thâm trường nói, ta chỉ giúp phe thắng lợi lục gáp quát nói ra." Tương Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Lục Gáp lập tức đổi sắc mặt, xu nịnh nói, "Đạo huynh tại Phong Thần Kiếp Trung thành tựu Hỗn Nguyên, đã là lớn nhất bên thắng." Tương thần lúc này mới buông xuống thí thần thương. Một bên khác, tuyệt long lĩnh, phá chúng mục tiêu tử kiếp, tuyệt sở phùng sinh văn trọng mặt đầy nước mắt, nói ra, "Nương nương đại ân, văn trọng tuyệt không dám quên, sau này nếu có phân công, muôn lần chết chớ từ chối." Đạo hữu làm gì khách khí, đồng môn bên trong cùng nhau trông coi vốn là phải có nghĩa, việc cấp bách vẫn là tập hợp lại, ngẩng đầu trở lại, Vân Tiêu thản nhiên nói. Nhìn qua Vân Tiêu tuyệt thế phong tư, La Tuyên, Lưu Hoãn, Dương Nguyên bọn người nhau, đều thần phục. Nương nương nói đúng lắm. Văn Trọng gật đầu một cái, tỉnh lại nói, "Đợi ta thu nạp quân tốt." Đúng lúc này, móng ngựa lôi động, tiếng trống vang minh, Văn Trọng bọn người vận dụng hết thị lực theo tiếng nhìn lại, đã thấy kỳ phiên pháp phối, thương quân đang tại chạy đến. Đi đầu một người, chú ý tới Văn Trọng bọn người ánh mắt, lập tức khống chế đội quan mà đến, rơi xuống trên mặt đất sau cùng tính tính nói, "Giai mộng quan hổ lôi phụng quốc sư mệnh lệnh đến đây tương trợ." Đám người lẫn nhau, nhìn không được cảm thán nói, "Thân đạo hưu, quả thật là mưa thời." Hồ Lôi. Đúng lúc này, Dư Nguyên nhận ra đối phương pháp, nói ra, "Ngươi là vị sư ba sư thúc, Văn nói. Tiết giáo môn hạ là một nhà, đám người bèn nhìn nhau cười, thân thiết không thôi. Văn Trọng phấn chân tâm thần, nhìn về phương tây, cười lạnh nói, "Khương thượng, trận chiến này còn chưa kết thúc." Một bên khác, Quảng Thanh Tử, từ hàng đạo nhân, xích tinh tử bọn người ở tại Vân Trung Tử cuốn theo xuống cấp tốc chạy trốn quay về tây kỳ, vừa mới kết thúc, mọi người thấy Vân Trung Tử sắc mặt tái nhận, đều có chút nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, Tam Tiêu mất đi chí bảo, mà Vân Trung Tử tu vi còn tại, phát bảo rất nhiều, tăng thêm bọn hắn, còn có nghe hỏi chạy tới Nam Cực tiên ông, nhất định sẽ không bị thua mới phải. "Không phải là ta khi đạm, mà là ta cảm ứng được hắn tồn tại." Một lúc sau, Vân Trung tử bình phục tâm thần, sợ nói, "Chúng tiên biến sắc." Chương 192: Thương tử nham nhu Đồ. Tương thần uy danh. Chẳng lẽ là Quảng Thành Tử biến sắc, có chút tinh thần không thuộc nói. Không sai, chính là vị kia Ma đạo chí tôn." Vân Trung tử sắc mặt ngưng trọng nói, "Người trong Ma đạo, từ trước đến nay cực đoàn tuyệt tình, không kiêng nể gì cả, không muốn thể diện." huống chi trưởng giáo sư Tôn từng ngăn trở kỳ thành nói. Từ hàng đạo nhân tiếp lời giáo dạ, phân tích nói, "Đám người ngay vậy, đối lập gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính khí mọi người đều biết, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, bọn hắn tự nhiên cho rằng Tương thần cũng sẽ lấy lớn hiếp nhỏ." Con đường phía trước khó dò a Thanh hư đạo đức Trần Quân Nghị đến hảo hữu đạo hành Tiên Tôn vẫn lạc, nhìn không được than thở nói. Nghe thấy lời ấy, quảng thành tử bọn người tất cả đều im lặng, bởi vì Nguyên Thủy Tiên Tôn không thích đệ tử dựa vào ngoại lực, là cho nên bọn hắn tuy nhiên mượn nhờ lão tử Kim Đan, cao nhất quảng thành tử cũng mới điệu tiên tu vi. Người với người là không giống, thập nhị kim tiên cũng có chia cao thấp, Hoàng Long chân nhân càng là nổi danh tam vô kim tiên, nguyên tắc trong còn bị người treo ngược lên lục nhã, cuối vẫn là Móa Dương vừa rồi thoát loại tử loại tu vi tinh thâm, tư chất tuyệt người, còn lại kim tiên bây giờ bất quá nửa tiên tu vi lại cho nên nguyên tắc trong chuẩn đề đạo nhân tại trong vạn tiên trận điểm hóa văn thủ quảng pháp thiên tôn, chỉ một chỉ liền để cho hắn nghe hoàn phục mở, tam quan ra vào, thủy khí xoay quanh, pháp lực thần thông càng sâu trước kia. Tây kỳ đại thương nghiệp chính là thiên mệnh, lúc trước chúng thánh ký tên phong thần cũng là công nhận, chúng ta không cần phải lo lắng, đến lúc đó tự có thiên trợ. Nhân đang đạo nhân nhìn quanh đám người, chắc chắn nói. Đám người nghe vậy sắc mặt hơi phiếu, Nhân đang thấy thế quay đầu nhìn về phía Khương Tử Nha, phân phó nói, binh quý thần tốc, thừa dịp nghe Thái sư binh bại, tranh thủ thời gian xuất binh tiến, thiên hoán địa, hoàn thành sát kiếp. Khương Tử Nha lĩnh mệnh mà đi, đứng vào lúc này kèn lệnh huýt dài, tiếng trống nối động, móng ngựa vang minh. Đám người vận dụng hết thị lực nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nơi xa bùi đất tung bay, đi đầu một người, bạc thịnh kim giáp, hồng bào hoa kích, chính là Đặng Tiểu Công. Chính kinh ngạc ở giữa, hét dài một tiếng chuyển đến, Văn Trọng cười ác hồ, tay cầm trường kiếm, đi vào trước trận, vận dụng ngàn giặm truyền âm thủ pháp cao giọng nói, tây kỳ phản nghịch, lao phu lại trở lại. Tướng bại trận, gì đủ nói, lúc trước có thể phá ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Vân Trung tử nhìn thấy Văn Trọng cùng nói, lời, cùng Quảng Thành tử cùng đi ra thành đến lô bồng điện. Văn trọng này âm thanh cười lạnh, đang muốn mở miệng, Dư Nguyên cao nói, Ngọc hư môn dưới, chớ có tranh đua miệng lưỡi. Vừa dứt lời, một đạo lóa mắt giải lụa màu đỏ ngòm thẳng phá Vân Tiêu, âm ầm giận bạo, hóa thành đến trăm làn nói, hấp lấy từng trận sông vào mũi dị hương lưu tinh hỏa vũ giống như rơi xuống phía dưới. Chưa rơi xuống, quần quần khí lãng xé rách trường không, gào thét ra, lệnh Tây kỳ binh lính nhao nhao thối lui, trận hình đã loạn. Cùng một thời gian, huyết sắc lưu quang trên sinh ra ngàn vạn tu xinh đẹp yêu nữ, đám người hoa mắt mê thời khác, chỉ cảm thấy trước mắt nóng lên. Máu trong cơ thể cực tốc dâng lên, nhịp tim đập bỗng nhiên ra tốc, bên ngoài thân càng là cạnh nứt rất nhiều huyết sắc hình lưới đường vân, trong khoảnh khắc tinh hồng huyết châu thấm ra. Huệ đạo yêu nhân cũng dám ở Huyền môn chính tông trước mặt láng cản. Vân Trung Tử cười lạnh một tiếng, tay áo huy động ở giữa, một đen một trắng hai đạo âm dương ngư gạo thét mà ra, giao cô dây dưa ở giữa hóa thành một cái thái cực đồ. Vo, thái cực đồ nên phong biến rải, dòng xoáy xoay tròn, trong nháy mắt liền đoạn nữa, cũng ra đi, quan sát chúng tiên, nói. lời, thương khung máu Mộ Quả rên rỉ không ngừng bên tai, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tràn đầy hỏa nha trước cánh, chút tới. Nhiên đang đạo nhân thấy thế, đôi mắt nheo lại, xuất ra linh xu đăng, cười nói: người hỏa tuy không phải phàm hỏa, lại không phải thần thánh, mà lại xem bẩn đạo thủ đoạn." Sau một khắc, hắn con ngón đúng ra, cầm một điểm đèn đuốc bắn ra, trong chốc lát, màu u lam ánh đến xung xe mà lên, sáng sủa ngày rưỡi, hướng về hỏa nha thôn phệ mà đi. La Tuyên biết rõ Nhiên đang lợi hại, không dám cứng rắn chống đỡ, vội vàng bay lên trên đi, sau đó kiếm quyết một lánh, kiếm xuyên phá nguyệt, ra, mà lại xem tà kiếm thuật Lạc Tuyên nói xong thôi thúc bí pháp, phi yên kiếm giữa trời xoay quanh phi vũ, sau đó xong kiếm giao kích, tiếng sét đánh bên trong đốm lửa nhỏ chạy xiết mà xuống, cuốn lên hỏa nhà hướng về màu u lam ánh nến rơi đi. Ầm ầm. U lam, độ thâm thần hỏa ầm ầm giận bạo, lúc này như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hư không bật mèo, âm bạo liên tục, bùi lan sóng chấn động, song phương tướng lĩnh không thể không điều chỉnh chiến trận, để tránh bị nội thương. Nhân đang phẩy tay áo một cái, cầm giữ âm Phimer, nói, có chút thủ đoạn, bất quá tất nhiên đến đây ngăn cản số, sớm lên bảng. Lạc Tuyên sắc mặt một trận trắng xanh, Nhân đang đạo thuật sát thực bất phàng, đang muốn tiếp tục xuất thủ, tam trà. Lôi trấn tử, Dương Tiễn vi hộ đám người đã xong tới. Quả như Sa đạo Hưu nói, Ngọc hư môn xuống không tuân theo quy củ, sẽ chỉ cùng mà lên. La Tuyên nói xong vận chuyển thần thông biến hóa, hiện ra ba đầu sáu tay thân thể, một tay giấy phép thiên ấn, hướng về Dương Tiễn tạm tiêm lưỡng nhận dao đập tới, một tay chấp vạn nha hổ, thả ra tràn đầy hỏa nha hướng về Na Tra phong hỏa luân một đi. Tay kia nắm kiếm quyết, tách không thao túng phi yến kiếm, hướng về Kim Trá độn lòng trụ quân giết tới, trong nháy mắt liền rơi xuống đạo kiếm nghiệt, nhận lấy cái chết. Mục Trá hai tay nô câu xong kiếm hướng về đánh lén mà đi, lại bị đối phương một cái khắc miệng phi yến kiếm trở. Hạ Cạo Châu cũng tỏa hào quang. La Tuyên cất tiếng cười to, một tay thôi thúc ngũ long luân, lay động ở giữa triệu hắn năm cái chấn long, cuốn lấy vi hộ đánh tới hàng mã trọng. Sau cùng một cái tay thì xuất ra vạn dặm lên mây khói, cầm lôi trấn tử khốn 58 ở trong đó. Đường đến chỗ chết. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, một mặt trong bóng tối ra hiệu hào thiên khuyền đánh lén, một mặt xúc tích pháp lực chuẩn bị âm ầm bả phát. Dương Tiễn trời sinh kỳ lạ, mệnh cách bất phàm, thường, một chiến vẫn còn ở bình thường phía trên, chiến đấu trí tuệ càng là phong phú, nay không câu nệ cái gọi là thế tháo, năng đánh lén tuyệt không chính diện xuất thủ. Dương Tiễn, ngươi lại muốn thả chó cắn người." Hậu Phương Bích tiêu đôi mắt đẹp lưu chuyển, tha tâm thông thi triển ra, nhìn ra Dương Chiến tâm tư, tay ngọc chỉ, một đạo xanh biếc kiếm khí sông lên trời không, sau đó như kinh lôi rơi xuống, hướng về Dương Tiễn mi tâm mà tới. Dương Tiễn nói thầm một tiếng xui xẻo, vội vàng vận chuyển thần thông biến hóa, biến thành đại bằng, hai cánh khẽ vỗ, chỉ xích tiên ngay mà qua, thoát ly chiến cục. Chớ có làm cản. Quảng Thanh tử tay phải một chỉ, giơ chúng bay ra, ba sát kiếm rách không, kiếm Trong tiếng ầm từ hàng đạo nhân cầm trong tay ngọc tĩnh ngăn lại muốn xuất thủ Dương Nguyên. Sắc tinh tử thì ngăn lại lưu hoãn, phổ hiển chân nhân chữ nhợt khác biệt quang pháp thiên tôn thì ngăn tại quỉnh tiêu trước người. Bần đạo hôm nay muốn phạm sát giới nhiên đang nhẹ nhàng nhất giẫm chân, xúc điệu thành thuần đến Vân Tiêu trước người, chắp tay nói: "Hương Ngụy." Vân Tiêu đôi lông mày nhíu lại, tay nắm pháp quyết, thượng thanh tiên quang sáng chói quanh co khúc hội mà ra, vòm trời nhất thời biến sắc. Chương 193: Người chào phù tộc, Hạo Thiên cảnh ô lưu. Hai quân trước trận, chúng tiên đại chiến, cho là lúc đại địa trận ánh sáng, sáng trói, mắt nhìn xa, kiếm khí đồng đạo thuật của múa, bảo cùng loạn tương bừng bên trong, Hai quân tướng lĩnh không hẹn mà cùng thi triển đồ đảng bí thuật thành thang một phương, Đặng Vũ công phối hợp Văn Trọng Triệu hồi ra một đầu số mệnh kim long, ngăn trở chúng tiên giao thủ dự âm. Khương Tử Nha thì mượn nhờ bá ức ảo, cơ pháp trên người tử vi đế khí, Triệu hồi ra một đạo thất thải kiếm vượng, bay lượn tại cửu thiên, bảo vệ đám người. Phượng Minh Kỳ Sơn, thiên mệnh tại xung quanh. Khương Tử Nha cỡi tứ bất tượng, cầm trong tay trùng lương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, thét dài nói: "Loạn ra Văn Trọng cười ác hủ, hướng về Khương Tử nhà phòng đi. Hồ Lôi hành đao lập mã, hướng về Nam cung thích bọn người đánh tới, Đặng Thiên Ngọc loại đặng cửu công thuộc hạ cũng không cam chịu yếu thế, dẫn đầu quân đội trùng sát mà đi. Lôi chấn tử loại đời thứ ba đệ tử thấy thế, nhao nhao thoát ly chiến cục, hướng về Hồ Lôi bọn người đánh tới. Trong lúc nhất thời, đao kiếm va chạm âm thanh, lợi đao vào thịt tâm thành, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. À, là một nữ Lôi chấn tử đầy, đang vào đầu xuống, nhìn thấy đối phương một thành viên nữ tướng, động tác dừng lại. Đặng Thiên người gầy, ăn mặc kết hợp độ, tư thế ở giữa, còn có một cô yêu mị phong tình coi là thật để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng tối lui, chớ có xuất đầu lộ diện, mất mặt xấu hổ. Lôi Chấn Tử ai trách mắng? Thử, ai nói nữ tử không bằng nam? Đặng Tiên Ngọc khuôn mặt phát lạnh, quanh thân chân khí bao táp, Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về Lôi Chấn Tử cái cổ phòng tới. Lôi Chấn Tử lay động hai cánh, phong lôi tuôn ra bên trong, hắn đánh rất kim côn, tràn đầy trong kim quang, Đặng Tiên Ngọc liên tiếp lui về phía sau. Chớ nên đắc ý. Đặng Ngọc nhìn xem Lôi Tử nụ cười trên mặt, hừ lạnh một tiếng, thôi thúc độ thắng pháp, phía sau hiện ra một vòng ngũ thải hà quang, chiếu rọi ra Lệnh Lôi Chấn Tử nhịn không được nhảy lên ánh mắt. Vọ. Lôi Chấn Tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bên hai ông ông tác hưởng, sau đó đã ngã nhào trên đất, chính nỗ lực đứng dậy, chỗ cổ lại cảm thấy một chút hơi lạnh. Trong lòng dưới sự kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, đặng tiên ngọc tú xuân dao đã gác ở trên của mình. Một bên khác, chúng tiên cuộc chiến bên trong, khoảng thành tử loại một người, phối hợp nhiên đang đạo nhân, tổng hợp thực lực vượt qua mất đi trí bảo tam tiêu, La Tuyên, Dư Nguyên, Lưu Hoàn bọn người. Nhất là Quảng thành tử, bắt quái tử tiên áo thể, bình thường thần thông bí pháp cùng pháp bảo đều không được tổn thương, còn có lạ hổ chúng, thư hùng kiếm, phi tiên ấn loại chí bảo có thể nói võ trang tận răng. Là cho nên, theo thời gian trôi qua, xiển giáo đám người từng bước chiếm được ưu thế, lưu hoàn cũng bị Nhiên Đăng đạo nhân tử kim bình bắt nhất đi, trực tiếp luyện thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Hạo Thiên lắc đầu, nói ra, thân công báo hẳn là tìm tới lư nhạc, như vậy ta cũng nên thuyết phục Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, người này là ai, có bản lĩnh gì, muốn ngươi tự mình tiến đến. Bên cạnh giao chỉ có chút kinh ngạc nói, ngươi có biết thành thang phía sau ủng hộ lớn nhất người là ai? Hạo Thiên vẫn chưa tiếp tiến, ngược lại hỏi. Giao chỉ suy tư chỉ chốc lát, nói ra, mà tôn thân thần. Hạo Thiên đầu, nói khẽ Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sống tương nghiệp. Giao Chỉ ngay vậy, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai là phượng tộc, như vậy thành thang đế vương phải làm đều có phượng tộc huyết mạch. Dừng một chút, ánh mắt của nàng sáng lên, nói ra, Khổng Tiên là phượng tộc cao thủ, là cố nhập hướng làm quan. Hạo Thiên ngay vậy, khẽ gật đầu nói, Khổng Tiên theo hầu bất phàm, chính là giữa thiên địa cái thứ nhất không tước, vào chiều làm quan bất quá là mượn nhờ số mệnh tu hành thôi. Quả nhiên đại ẩn ẩn vũ triều. Giao Chỉ nói ra. Ai nói không phải thì sao, phong thần tuy là kiếp số, nhưng cũng có cơ duyên, nếu là bắt được, lúc có tạo hóa công lao. Hạo nói ra. Vừa dứt lời, Hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, đi vào Tam Sơn Quan Khổng Thiên phủ đệ. Đạo Hữu, suy tính như thế nào? Hạo Tiên nhìn qua một thân áo xanh Khổng Thiên, cười lên tiếng. Đại Thiên tôn Dung Lý, ta bây giờ thân là thành thang tổng binh, an lộc của vua, gánh quân buồn, sợ khó khinh thường Khổng Thiên chắp tay lại, sắc mặt có chút do dự nói. Đạo Hữu, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, Thiên đỉnh hội che chở phượng tộc Hạo Tiên thản nhiên nói. Khổng Thiên nghe vậy, trầm mặt xuống. Hạo Tiên lông mày lại, đang nổi giận, thần, bắt đầu suy tư, đội, đơn là cho tới chính sách, tỏ thái độ, không còn nh nhẽn quá. Đáng tiếc, nếu ngươi biết rõ Ma Tôn Tương Thần là của ta á thì, nhân tộc tộc trưởng, người chấp chưởng Đạo Tân Hỏa Hoàng Thiên là của ta tự mình thi, chắc hẳn ngươi nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, "Đạo hữu, chấm biết ngươi khó xử, ngày sau vương tộc để nghe lệnh điều động không nghe tuyên như thế nào?" Lời còn chưa dứt, một cỗ ba tuyết ở trong cầm trời, duy ngã độc tôn lực lượng quét ngang mà ra, bốn phía hư không toàn bộ phá nát, Không Tiên nhướng mày nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện hai người đã tới Thiên Thiên. Bậy hạ Không nói xong, phía sau dâng lên xích, bạch, vàng, xanh, hắc năm đạo hào quang. Bảo nhân vẫn là muốn tới một bước này, Hạo Tiên đôi mắt nhau lại, bởi vì thánh nhân rất ít xuất thủ, cho nên không ít tu sĩ vẫn chưa hiểu rõ thánh nhân cùng bố, đây chính là vì gì Thái Vân Tiên tử dám đánh lén Nguyên Thủy Thiên Tôn môn nhân. Đáng nhắc tới chính là, Phạm là ra tay với Nguyên Thủy Thiên Tôn người, không phải là bị đánh cho nao giá tiến vào đức, chính là được thu vào trong hộp luyện hóa thành huyết, còn có chút sau khi chết cũng không thể phong thần, trở thành du hồn dã quỷ, tỉ như Thái Vân Tiên tử. Nghĩ như vậy, hán kim miệng vừa mở, nói sao làm vậy, chấm sớm đã nhảy ra ngũ hành bên ngoài. Bệ hạ, đắc sau lưng năm đạo nhất. Hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang, hướng về Hạo Thiên xoát tới. Nhưng mà, ngũ sắc thần quang nhưng thủy chung cũng chưa tới Hạo tiên, hai người khoảng cách càng phát ra xa xôi. Ngũ hành luân chuyển, Lịch phản thiên thiên, không tên trong mẩy, thi triển thần thông, ngũ sắc thần quang lay động ở giữa, hóa thành một cái ngũ sắc quang luân, sau đó bắt đầu điên đảo xoay tròn, trở về hỗn độn. Sau đó, hắn chỉ một ngón tay, hỗn độn chùm sáng lập tức quẩn quẩn lấy hướng về Hạo Thiên rơi xuống, những nơi đi qua, không nhiên diệt, địa họa phong thủy hiện lên, lên ra. Ngũ hành tuy nhiên phổ biến, lại là vạn vật cơ, tiềm lực quả thật vô tận, ngược lại là coi thường ngươi Hạo Thiên thấy thế gật đầu một cái. Không hổ là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Liên chấp chưởng tam giới chúng thánh, vạn vật khu khốc, âm dương sinh tử, ngân hà và tượng, lục đạo luân hồi ngũ hành bất quá là liên quyền hành một bộ phận. Hạo Thiên tiện tay bố trí xuống một đạo giới trời căn dặn bay. Sau một khắc, tam giới chi chủ vị cách bày ra, từng đạo tử từ quang lẫm ầm mà lên, trực tiếp phá vỡ hỗn độn trụ sáng, sau đó cầm khủng tiên chói buộc. Nhớ kỹ, Lôi đỉnh mương móc đều là quân ân. Hạo Thiên nhìn sắc, vị 194, Hạo Thiên phong, cổ động Quần thân ngũ sắc thần quang luân chuyển ra, mỹ lệ biến ảo, hoa lệ phi thường. Nhưng mà bất luận hắn dễ rũ như thế nào, nhưng cũng không tránh thoát trên người tử quang điện tát, ngược lại tại tránh thoát bên trong chịu đến vạn quân trọng áp, không thể không quỷ ngã xuống đất. Điều đó không có khả năng. Sưa nay mọi việc đều thuận lợi thiên phú thần thông thất bại, cái này khiến Khổng Tiên sắc mặt đại biến. Hết thảy đều có khả năng hạo thiên thản như nói. Vừa dứt lời, hắn tay thảo dương lên, một đạo kim sắc lưu quang bay ra, giữa trời kết thúc, sau đó chậm chậm bay ra, lộ ra ánh sáng óng hoa. Khổng Tiên nhìn xem cái này quần trụ, nhất là phía trên vô số tính danh, tâm thần sợ hãi bật tốt lên. Phong thần bảng. Đã người biết rõ phong thần bảng, như vậy là muốn trên tân bảng thành tựu thần đạo, vẫn là nhục thân thành thánh, chấp trưởng quyền hành, dưới một người, trên vạn người." Hạo Thiên ý vị thâm trầm nói. Nói xong, tay phải hắn một chỉ, một đạo kim sắc rắn phù bay ra, cầm khổng tiên trên người phong cấm lấy đi, chờ đợi đối phương lựa chọn. Thân khổng tiên cấu kiến đại thiên tôn khổng tiên quỷ một chân trên đất, cùng tính nói, hắn đã dùng thực tế cử động biểu thị thân phục. Hạo Thiên thấy thế, khóe môi câu lên, sau đó mười ngón động, thời gian lòe, xuất hiện một thần vị. Khổng tuyên. Liên Phong ngươi làm giữa bầu trời Thái Vi Cựu Thiên Đãng Ma Đại Đế, chấp chưởng tam giới âm dương sinh tử, tiết chế quần ma, vị trí tại tứ ngự phía trên. Này. Hạo Thiên quan sát Không Tuyên, ở trên cao nhìn xuống nói. Vừa dứt lời, phong thần bảng trên bắn ra một vệt thần quang, cô đọng làm một tôn phong cách cổ xưa phụ triện, phía trên có tử khí của quận, có ngũ hành luân chuyển, âm dương bất tình hiểu, có chút thần kỳ. Thân Không Tuyên, cảm ơn bệ hạ ân điển Không Tuyên trong lòng thở dài, phóng thần, lễ, đưa lỡ, Thu phục tuyên, hắn thấy cũng không phải là việc khó. Dù sao lúc trước đã phái Thái Bạch Kim Tinh đến đây trừ lời, lớp vải lót mặt mũi đều cho đủ đối phương. Nếu là Khổng Thiên còn không tức thời, vậy cũng chỉ có thể thân tử thượng bảng, may mà Khổng Thiên làm ra chính xác lựa chọn. Làm xong đây hết thể về sau, Hạ Thiên cũng không nhịn được nở đủ cười, một khi bên trên phong thần bảng, Khổng Thiên cánh mạng ngay tại trong tay mình, xem như nửa cái người mình. Sau đó, Hạ Thiên cầm phong thần bộ phận như đồ nói ra, biểu đạt tín nhiệm của mình, đồng thời cầm phong thần bảng, có thể phục sinh chúng thần bí mật cáo chi khiến cho mừng rỡ. Bại hạ phải làm thế nào làm không tiên càng phát ra cảm giác được đi theo thiên đế chỗ tốt, là cho nên chuẩn bị tại lãnh đạo mới trước mặt biểu hiện một phen. Trước mắt hết thể như cũ, loại liên pháp chỉ Hạo Thiên nói xong đạp mạnh bước, co lại lên màn ngàn, trở về thiên đỉnh. Chúc mừng bệ hạ, giao trì nhìn thấy Hạo Thiên trở về, nhẹ nhàng thi lễ. Hạo Thiên gật đầu một cái, cười nói, "Không tiên quy thuận, phía dưới thì nhìn thân công báo." Dứt lời, đưa mắt về phía Đông Hải. Cửu Long đảo, Thanh Minh trên núi, Lữ Nhạc hái thuốc hoàn tất, đang muốn quay lại phủ, đã thấy sau lưng một thanh âm lên, "Đạo hữu, xin dừng bước." Quay đầu nhìn lại, gặp một cái đầu mang thất tinh quan. Thân mang bắt quái đà bảo, trên vai lưng điểm đầy bảo thạch đạo nhân cười ha báo, điều khiển tiên mây, oanh co khúc huyệt mà đến. Lữ Nhạc cười nói: "Đạo Hữu, ngươi không phải đang tại Tây Kỳ chính phạt phản thần à, như thế nào có rảnh rỗi đến thăm ta?" Thân Công Báo nghe vậy, mặt mũi tràn đầy bi thông nói: "Vương Đạo Hữu bị Khương Thượng hại chết." Lữ Nhạc nụ cười trên mặt ngưng trệ, nhướng mày nói: "Khương Thượng bất quá là một phàm nhân, mặc dù tu đạo 40 năm." Thân Công Báo lòng đầy căm phẫn nói: "Khương Thượng xảo Quân, xuống, Sau đó bắt đầu cẩn thận tính toán ra, khi thế dẫn dắt xuống lập tức tính ra lần này biến cố, thở dài nói, nếu như thế, sao không tới sớm. Đạo huynh Dung Lý, cương thượng bọn người ỷ vào tử phủ kỳ trân, vũ nục tiệt giáo đại pháp, lúc trước liền đem triệu tiền quân treo ở lô đồng lục nhã. Thân công báo thấy thế lại thêm một mùi lửa. Lữ Nhạc ngay vậy, hai trong mắt nheo lại, sắc cơ giấu giếm, lạnh giọng nói, khá lắm cương thượng, lúc trước tam giáo một nhà, các người tất nhiên không niệm ngương khói tỉnh cái kia bần đạo cũng khí. Vừa lời, hắn hướng về thân công báo gật đầu một cái, sau đó vung tay áo bảo, trở về đập phủ, thu thập pháp bảo. Phân phó đồng tử chồng coi sơn môn sau liền dẫn linh tin, Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy loại tứ đệ tử hướng về Tây Kỳ mà đi. Nhìn xem lư nhạc bóng lưng, thân Công Báo khỏe miệng câu lên một cái lạnh như băng đường cong, ý vị thâm trường nói: "Sư Minh, không cần cảm ơn ta, không trải qua một phen hàn chết cốt, cái nào chuẩn xông vào mũi hương những người này đều là phúc duyên của người a." Ngay sau đó, hắn trong tay áo móc ra đại thiên tôn ban cho quần trụ, bắt đầu thẩm tra đối chiếu danh tự, sau đó tại Hỏa Linh Thánh Mẫu tự dừng lại. Bạch Hạ nói mếu chó người: gì chỗ khác Công Báo nghĩ đến Hạo Thiên dặn, thu thập tâm tình về sau, Triêu Tính hồ lôi mệnh số, một lúc sau trực tiếp hướng về Khâu Minh Sơn mà đi. Tiên Đình, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, khỏe miệng lộ ra khó khăn nức chế nụ cười. Vậy hạ, mừng từ đâu tới?" Giao Chỉ ở bên Hiếu Kỳ nói, một trận đại màn rốt cuộc phải kéo ra Hạo Thiên ý vị thâm trường nói. Hai giáo trợ mặt bước ngoặt chính là Hỏa Linh Thánh mẫu cái chết, quản thành tử Tam Miết Mịch dư cùng, dùng kim hà quan đánh mặt Tiệt Giáo, triệt để để cho Song phương không thể quay lại chỗ trống. Không chỉ như vậy, Lữ Nhạc cũng là hắn nhất định phải được công thư Thiên Đại Đế, dù sao ơn dịch. Độc dược lực sát thương có chút có thể nhìn, hơi bất lưu thần chính là một trận sinh hóa nguy cơ. Nguyên tắc trong phá giải lưự nhạc ôn dịch vẫn là lại gần thần nông linh hảo. Còn nữa, nguyên tắc trong lưự nhạc từng nhiều lần nhắc tới, tuyệt giáo trong môn ta trước hết, mặc dù có khuyết chương phần ở thành, nhưng là tu vi quả thật có đại la kim tiên thủy chuẩn. Nghĩ như vậy, hạo Thiên đưa mắt về phía tây kỳ ngoài thành. Lúc này trên chiến trường, Nam cung thích chân khí bao cấp, trường đạo huy động, cuốn lên từng đạo xâm xét, trực tiếp hướng về hồ lôi pha bờ. lôi không dám thất lễ, vội vàng dựng lên song sau đó thôi thúc đồ thuật, triệu hồi ra một cái canh kim mật rách trường không. Trở về Nam cung Tích đạo khí chộp tới. Trong tiếng ầm ầm, Nam cung Tích lùi lại hai bước, Hồ Lôi đang muốn thừa cơ truy kích, đã thấy một đạo yêu phong xé rách mà đến, Long tu hổ gầm thét cầm Hồ Lôi sẽ thành hai nửa. Nhưng mà, Hồ Lôi có một môn thế thân pháp, đã thay mận đổi đạo, dùng chiến mã chết thay, đang muốn rút lui bên trong, bị Nam cung Tích thừa cơ gặp phải, một đao xuống đầu. Khâu Minh Sơn bên trên, Hỏa Linh Thánh mẫu lập tức có cảm giác, đối một bên thân công báo nói ra, quả nhiên như đạo nói, Tây trước đây, tàn sát trung lương ở phía sau, không làm người con. Thân công báo cố gắng gạt ra hai giọt nước mắt, nói ra Đáng tiếc bây giờ Nguyệt Thiếu khó chọn, hơn 10 năm nóng lạnh công hạnh đều thành bánh vẽ. Hoa Linh Thánh Mẫu nghe vậy cười lạnh nói, định không cùng hắn bỏ qua. Dứt lời, xuất ra Kim Hà Quan, trực tiếp hướng Tây Kỳ mà đi. Chương 195, một người có thể chống đỡ trăm vạn binh. Sa Sa đặng tiền ngọc gặp Hồ Lôi thân tử, khuôn mặt phát lạnh, Tú Xuân đao sấm sét mà xuống, trực tiếp cầm lôi trấn tử bản đầu. Sư Minh. Na Cha nhìn thấy một màn này, tức giận nói. Vừa dứt lời, nóng dục thần ấm ấm bạo, quần quần múa, mang hướng về đặng thì, nhận lấy cái chết Mục Trá đã lâu tiếng nói. Lời còn chưa dứt, liệt huyết sấm sét từ điện ngang trời, lô câu song kiếm xé rách mây tầng, vượt qua chiến trường, trực tiếp hướng về Đặng Tiên Ngọc suối đầu mà đi. Bọn chuột nhắt can đảm tùy ý làm vậy. Đặng Thiên Ngọc tinh mâu chợt lên, Liễu Mi đứng đấy, hồng bào phấn khởi ở giữa, một đạo lóa mắt ngũ sắc thần quang tự người sau ầm ầm mà lên. Sáng chói huyên quang dâng lên giận bạo, bốn phía đám người không thể không nheo cặp mắt lại, ở nơi này hoa mắt thần Gọn sóng đông đường, Na Cha trước mắt xuất hiện một đạo cuộn cuộn sông lớn, trực tiếp cầm phong hỏa luân lửa cháy mạnh dọc tát, sau đó bành trướng cuộn cuộn, hướng về Na Cha hỏa tiêm thương đánh tới. Na Cha vội vàng quán tru pháp lực, vạn thiên kim quang tự hỏa tiêm thương trên nổ bắn ra, vô địch phong mang trực tiếp cầm sông lớn sóng lớn xé nát. Nhưng mà, thủy vô thường hình, tụ tán ly hợp ở giữa lại lần nữa thành hình, hóa thành một đạo che trời cự thủ hướng về Na Cha chỗ tới. Một bên khác. Lô no Câu song kiếm xé rách trường không, chẳng tại Đặng Tiên Ngọc khi xương tai tuyết cái cổ trắng ngọc bên trên, nhưng mà là một cha kinh hãi sự tình phát sinh, Đặng Tiên Ngọc vết thương vẫn chưa gặp ông, ngược lại chảy ra xích kim sắc dung nham. Sau một khắc, Đặng Tiên Ngọc cả người cũng nóng chảy ra, chỉ có màu vàng dòng nham thạch trôi bốn phía, dâng lên vô số sĩ bạch tiết khí. Mộc Trá trong lòng giận mình, đang muốn thu hồi bảo kiếm, đã thấy một đạo kim ánh sáng màu đoàn dâng lên, cầm ngô Câu kiếm lấy. Bạch hóa chỉ mềm. Ngọc tự trong tương hiện hiện, chỉ ngón tay, dung lập tức mục nát trong chế. Yếu nữ, Mộc Trá vừa kinh vừa sợ, Hừ, các ngươi có đạo thuật pháp bảo thì không cho ta có đồ đằng bí thuật à? Đây chính là nhân tộc ta tộc trưởng Hoàng Thiên truyền xuống thần thông, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng là yêu nghiệt." Đặng Tiên Ngọc nói xong ánh mắt chuyển sang lạnh leo, sắc khi đã ở lông mày và lông mi. Mộc Trá nghe vậy, lời nói trì trệ, khí thế một yếu, nô câu kiếm thì thuận thế bị Đặng Tiên Ngọc bay tới. "Đưa ta bảo kiếm." Mộc Trá tức giận nói. "Ngươi coi đây là địa phương nào, vậy mà nói ra như thế ngây thơ thô bị ngữ đẹo." Đặng Tiên Ngọc buồn cười nói. "Bớt nói nhảm, yêu nữ nhận lấy cái chết." Kim chú ý tới nơi này tình hình chiến đấu, lập tức ép ra đặng cựu công chi từ đặng tú hoa khí. Sau đó chiêu quyết niệm chú, tế gia thông long trụ hướng về Đặng Thiên Ngọc rơi đi. Muốn phải mệnh của ta, liền lấy ra bạn sứ đến, không cần la lên gọi vậy. Đặng Thiên Ngọc nói xong lay động ngũ sắc thạch đồ đằng, đánh ra một đạo huyền hoàng thần ánh sáng, hướng về Đạo Long Trụ lên đón. Vọ. Đúng lúc này, Thông Long Trụ giữa trời phân giải, vòng qua thần quang, phân thiên địa người tam tái hình dạng, hướng về Đặng Thiên Ngọc chói buộc mà đi. Ha ha, để cho ngươi nếm thử tiểu ra lợi hại. Kim tra thấy thế, thế đáp ý thiếu. Tiểu nhận lấy cái chết. Văn Trọng nhìn thấy một màn này, từ bỏ đối Khương Tử Nha vây quét, cái chán tiên mục hoáng đạt ở giữa, một đạo bạch quang bắn nhanh ra như điện, cẩm thông lòng trụ ngăn trở. Sau một khắc, hắn cầm trong tay bảo kiếm giữa trời quăng ra, nắm kiên quyết, phân ra trăm ngàn đạo tàn ảnh, hướng về Kim Trà đánh tới. Kim Trà sắc mặt đại biến, cao giọng nói: "Sư phụ cứu ta." Nơi xa đang tại ác chiến văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng phổ hiện chân nhân lẫn nhau, thở dài một tiếng, vẫn là không có động tác, dù sao hai người trấn động chi bảo đều đã tặng cho đồ đệ, còn dám phân tâm. Quỷ tiêu thừa cơ thôi kiếm, kiếm khí tung hoành ở hướng về văn điện mà đi. Phổ Hiền chân nhân thấy thế, lập tức thôi thúc Ngọc Hư tiên quang, gọi đến từng đạo tường vân, cầm bốn phía bao bọc vây quanh, ý đồ cầm cả hai thân hình biến mất. Tại chúng ta trước mặt khoe khoang trận pháp nguy thuật. Bích Tiêu thấy thế, bàn tay trắng non một chỉ, mây thu sương mù tan, sau đó thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hướng tiêu bích quang, tiếp thiên liên địa. Vâng. Vô số kiếm khí bao táp kích xạ, hướng về chúng tiên Phật tới, Nhân đang đạo nhân khẽ than thở một tiếng, thế lên linh xu đăng, đèn đốt sum cê bên trong, một đạo u sáng ra, khí Địa hỏa phong thủy, pháp dụng vận vận. Đúng lúc này, Vân trung tử thôi thúc pháp kiếm, theo thứ tự đi qua làm, Lương, Trấn, Tuấn, Cách, Khôn, đội tám cái phương vị, lập tức triệu hoán bát phương phong vũ, hạ xuống cựu tiêu thần lôi. Ngọc hư môn giới, quả thật tam hiểu lấy nhiều khi bất quá chúng ta lại có sợ gì? La Tuyên ba đầu cùng nhau hô to, một tay giấy phép thiên ấn, một tay chấp vạn nha hổ, một tay chấp ngũ long luân, sau đó thao túng hai cái phi yên kiếm, đơn độc đấu hoàng long chân nhân, Ngọc đỉnh chân nhân liên thủ. Nói đến, Hoàng Long, Ngọc đỉnh cũng là dị loại đắc đạo, tùy thân chỉ có một thanh kiếm, bất quá Ngọc đỉnh nhân chiến lực khá cao, ngay cả La cũng không thể không cẩn thận đối mặt bớt nói nhảm, hôm nay liền muốn ngươi cùng lưu hoãn cùng lên một loạt bảng. Từ hang đạo nhân cởi lạnh tế ra ngọc tịch bình, mấy liệt vòng xoáy bỗng nhiên thành hình, hướng về La Tuyên hút tới. La Tuyên đã sớm chuẩn bị, vạn giảm lên mây khói gào thét cuồn cuộn, che dấu thân hình, tràn trong xê dịch ở giữa, đã đi tới từ hàng đạo nhân sau lưng, liền muốn rơi đập chiếu thiên ấn. Quảng Thành Tử cười lạnh thôi thúc phiên thiên ấn, hung hăng va chạm mà đến, tiếng nổ thật to bên trong, chiếu thiên ấn bay ngược mà quay về, Nhận lấy cái chết, Quảng Thành tay động chung, một tay thư kiếm, về chạy đi. Dư Nguyên lập tức buông tha cụ Lưu Tôn, cầm Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao giữa trời ném một cái, hóa thành một đạo vạn trượng huyết diễm, ầm ầm rơi xuống, chia cắt âm dương bất tỉnh. Thanh hư đạo đức chân quân thấy thế, lập tức lay động ngũ hỏa bảy căn quật, nó giực thân hỏa dâng lên trận bạo, phối hợp với cuồng phong, hướng về Dư Nguyên ầm ầm bay tới. Dư Nguyên biết rõ lợi hại, vội vàng thế lên ki quang, nhưng không ngờ bị cụ Lưu Tôn nhắm ngay sơ hở, một trực đang, trợ, đang bác, quảng, thừa cơ tế ra long Hổ ấn, rốn về Vân Tiêu đỉnh đầu đánh tới, Xích Tinh tử cũng lay động âm dương kính, hướng về Quỷ Tiêu sau lưng mà tới. Đúng lúc này, một đạo mờ nhạt viễn quang bay tới, cầm long hổ ấn đánh bay, sau đó ầm ầm giận bạo, phân ra một đạo kiếm quang cầm âm dương kính thần quang đánh vật ra. "Lữ đạo hữu." Vân Tiêu kinh hỉ nói. "Chư vị nương nương hữu lễ." Lữ Nhạc nhìn lướt qua chiến cục, lập tức tế ra hình thiên ấn, hướng về Linh Bảo đại pháp sư giơ lên hàng yêu kiếm đột tới, sau đó tiện chỉ. chỉ, ung thư tới. Ngọc Hư môn giới. cái nào dám cùng bần đạo pháp? Lữ Nhạc nói xong lay động ôn dịch trùng, một đóa hoàng vân lúc này bay ra, bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Tây Kỳ một phương binh lính lập tức toàn thân lên trận, đau bụng như dạo, trận cước đại loạn, thương quân thấy thế sĩ khí như hồng, vặn trọng, đặng cửu công thừa cơ ra kích, đại bại Tây Kỳ. Không tốt, mau bỏ đi. Khương tử Nha biến sắc, hoảng sợ nói. Chương 196, Khương tử Nha âm ỉu. Hạo Thiên xem thấu. Nghe thái sư hạ xuống chiến thư, ước chúng ta ngày mai quyết chiến, như thế nào lui lịch? tử Nha nói ra. Lữ cái tư không để ý nhân quả nghiệp lực, vậy mà để ôn dịch, bây giờ trong thành cư dân khổ không thể tả chỉ cần chức phá bệnh dịch, lại nghị phá địch lương sách." Quảng Thanh Tử giọng căm hận nói, "Nếu như thế, Dương Tiễn, người đi Hỏa vận Động Tam Thánh Hoàng chỗ tìm lấy tiên dược nhiên đang đạo nhân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Dương Tiễn, phân phó nói, Người sau lĩnh mệnh mà đi, thấy thần nông lấy được linh thảo, trở về trên đường gặp được một vị đạo cô cả đường." Đối phương đầu đội kim hà quan, người mặc hồng hà bắt quái đảm bảo, giày sợi dai tơ tầng quần, thần sắc thanh cao lần nào. "Ngươi là người phương nào?" Dương Tiễn thấy đối phương lai bất thiện, âm thanh lùng nói, "Tây thành nhưng phải cứu, nhưng không phải hiện tại, người tới vẫn chưa tiếp mạng," thản nhiên nói. Vừa dứt lời, bàn tay trắng non vươn ra, đỏ thẫm ánh sáng phun giận tái đi quấn, trực tiếp nhuộm đỏ hư không. Yêu nữ, dương chiến thấy thế, huy động tam tiêm lượng nhiệt đạo, lóe mắt đạo khi ầm ầm giận bạo, xé rách trường không, hướng về tràn đầy hừng h่า chẹp tới. Ngọc hư môn dưới, quả nhiên ương ngạnh đạo cô thấy thế, quanh thân ánh sáng phun quấn, lay động tràn đầy hừng h่า, quấy cửu thiên phong vân, trong chốc lát cuồn phong nộ quấn, mây tầng lục xoáy, tràn đầy hừng h่า lưu xuống dưới. Hư không chấn động, nơi, quần quần, mình, xa xa lại, toàn bộ trời chiều đều tựa như bể da. Ở nơi này vô tận huyết hồng bên trong, một đạo chói mắt bạch quang phá không gào thét, xuyên vân phá huyệt, xé rách mà đến, bắn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Dương Tiễn vận chuyển bát cửu huyền công, quanh thân khí kình báo táp, thần quang giận bạo, sát khí lẫm nhiên nói. Một bên khác, Thương Tử Nha bọn người đang chuẩn bị xử lý Dương Nguyên. Để cho Nam cung thích xem đi, cụ Lưu Tôn nhìn xem bị chói tiên dây thường chói chặt, đổ sạch tại lô đồng trên Dương Nguyên, cười nói. Dương tuy nhiên đi cầu thuốc, thế nhưng là nếu có biến cố, cái này Dương Nguyên lúc nào cũng một cái thẻ đánh bạc, Thương Tử Nha có chút chần nói. Không sao đang đạo nhân cười ngắt lời nói. Tây Kỳ Đại Thương nghiệp chính là thiên mệnh, Dư Nguyên lên bảng cũng là gieo gió gặp báo, hắn đã xuống núi lúc có chuẩn bị, huống chi cái này ôn dịch chính là tam thai một trong là thiên số, cũng là định số. Nhân đang hời hợt nói. Khương Tử nhà trong lòng cười lạnh, mạng mình mấy bên trong bảy chết ba lần hoàn thành hầu hết, đến lúc đó nhất định phải những cái này thiên mệnh người xem thật kỹ một chút nghịch thiên cải bệnh lực lượng. Nếu như thế, mang xuống chém. Dừng một chút, Khương Tử nhà phân phó hai bên. Đáng thương vạn năm tu vi, một khi bánh vẽ, không biết tiên số, coi là thật tự gây nhiệt, không thể sống. Thành hư đạo đức Trần nói. Đứng ngoài quan sát đây hết thảy Dư Nguyên không nói một lời. Chỉ lần này âm thanh cười lạnh, mặc cho quân sĩ chẳng thủ. Lên keng. Tia lửa tung tóe bên trong, quẻ ý kỳ dị dệt ra, mà Dư Nguyên Như cũ mây trôi nước chảy, chúng tiên lông mày nhíu lại, vi hộ tế lên hàng ma trợ, cái nào chá đâm ra hòa tiềm tường, mục chá thôi thúc nô câu song kiếm, nhưng vẫn là khó làm thương tổn thị thân. Ngọc hư môn giới, có biết ta tiệt giáo đại pháp, ta bất tử thân ngũ hành không sợ, đau kiếm có thương, các ngươi có thủ đoạn gì sử hết ra đi. Dư Nguyên thấy thế cười như đến nói. Chúng tiên mày, Nhiên đang lại cười nói, chuyện nào có đáng gì, tử nha, ngươi có thể sai người tạo thiết thủ, đem chìm vào Bắc Hải. chấm dứt sau Khương Tử Nha nghe vậy lông mày nhíu lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra Dư Nguyên hội ngũ hành độ thuật, bất quá này vừa vặn rơi vào hắn ý muốn, là cho nên mệnh tiết tượng gấp tạo, sau đó bởi Na Cha tự mình đốc tống, áp hướng về bắc hải, chìm vào tiềm yên. Ngọc Hư tiểu tặc, ta sớm muộn sẽ trở lại. Dư Nguyên nói xong trực tiếp mượn nhờ có nước tiến về Bích Du cung tử chi sơn núi. Bởi vì thân thể bị trói tiên dây thường trói buộc, là cho nên Dư Nguyên hành động bất tiện, liền dùng nói, ở chỗ này thuốc, thấy Dư nguyên, mày, nói, không phải đệ tử hả? Như thế nào rơi vào bộ dáng như vậy? Lời còn chưa dứt, hắn để lộ cấm chế, thi triển tiên thuật cẩm dư nguyên đưa đến tự chi trên sân núi, sau đó tiến đến thông báo Kim Linh Thánh Mẫu. Người sau nghe vậy kinh hãi, gấp rút chạy đến, nhìn thấy Dư Nguyên bị trói buộc bộ dáng, sờ mặt lại. Dư Nguyên nhìn thấy ấn sư, mặt mũi tràn đầy giừng giừng, hắn nay nói, Đỗ Nhi cho sư tôn mất thể diện. Kim Linh Thánh Mẫu vội vàng hỏi thăm nguyên do, Dư Nguyên kĩ càng nói ra về sau, tức giận nói, dỡ, xem thường ta tiệt giáo đại pháp, còn hại ta hưu, chết lên bảng, xong hắn sát kiếp, rất là đáng hận. Kim nghe vậy tình mẫu Tiến về trong bích du cùng gặp mặt Thông Thiên giáo chủ, Cẩm Dư Nguyên chịu nhục sự tình nói ra, sau đó nói: "Những ngày thời gian, ta đã từng nghe nói rất nhiều đạo hưu gặp nạn sự tình, nhưng là ban đầu sư tôn từng nói tiệt giáo môn hạ khó lường xuống núi, là cho nên chúng ta cũng không dám vi phạm. Chỉ là cái kia ngọc hư môn giới, quá mức vô lễ, thẳng nhục nhã Dư Nguyên, còn muốn đem chìm vào Bắc Hải Thâm Uyên, xuống không bằng chết, kỳ tâm có thể chu, chắc không được mà tồn, huyết tổ muốn cùng hắn khó xử." Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nói ra, đem gọi đi lên. Chờ đợi nhìn thấy Dư bị trói go bộ dáng, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trầm xuống, tay phải một chỉ, một đạo ấn phù bay ra, lập tức cầm hồn tiên thẳng phá vỡ. Lúc này ở Bích Du cung ở ngoài đã vây quanh không ít đệ tử, bởi vì thân công báo mấy ngày nay vượt xa bình thường phát huy, cùng tam tiêu ban đầu bố đậu, là cho nên đám người đối xỉn ra gan khi khá lớn, giờ phút này càng là lòng đầy căm phẫn. Trước đó vài ngày xa đạo hữu tới trung tâm ta xuống núi, ta còn có chút không tin, dù sao tam giáo một nhà, không nghĩ tới người không như cũ, áo không bằng mới, đối phương càng như thế nhục nhã chúng ta. Kim Linh Thánh Mâu tức giận nói. Quy Linh thế cũng nói, Ngọc hư môn dưới, không làm người con Võ đang thấy mẫu, cầu thủ tiên, Ô Vân tiên mấy người cũng có chút phẫn nộ, trong lúc nhất thời bích dù cùng ở ngoài nghị luận ầm ĩ. Đa bảo đạo nhân thấy thế, gõ kim trung, chấn động ngọc bàn, giá hiệu đám người yên tĩnh. Phong thần cuộc chiến chính là thiên số, các người xuống núi tự rước phiền não thông thiên giáo chủ nhìn quanh bốn phía, nói ra. Đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng là xiển giáo lần này quả thật có chút qua. Lời còn chưa dứt, hắn ban cho Dương Nguyên xuyên tâm tỏa, phân phó nói, "Cầm xuống, cụ Lưu Tôn, đến đây ta, chú ý không được thương tổn hắn." Dương Nguyên lĩnh mệnh mà đi. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thiên nở nụ cười. Dương Nguyên cùng Viên Hồng một dạng cũng là bất tử chi thân, đao thương bất nhập, ngũ hành khó làm thương tổn, thế nhưng là đều chết tại lục giác đạo quân trạm tiên phi đao. Nghĩ như vậy, hắn đưa mắt về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu chỗ. Ngọc hư môn giới, hôm nay liền muốn các ngươi kiến thức tà tiệt giáo đại pháp." Hỏa Linh Thánh Mẫu nói xong, vỗ nhẹ kim hà quan, trong chốc lát tràn đầy kim quang phun trận tái đi bạo, đem trọn cái màn trời nhuộm thành kim sắc. Dương Tiễn vội vàng nhắm mắt lại, thần niệm ra, đã thấy giữa thiên địa chỉ có một mảnh Không tốt, bảo bối năng ngăn cách thần cảm giác. Nghĩ như vậy, Một cái màu đỏ quang diễm phá không gào hét, trực tiếp hướng về Dương Tiễn cái cổ chém tới. Lên keng, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Dương Tiễn tuy nhiên kịp thời vận chuyển bát cựu huyền công, lại vẫn bị to lớn pháp lực chấn động rơi xuống phẩm trận. Hỏa Linh Thánh Mẫu thấy thế, chỉ ngón tay, ngàn vạn hỏa nha theo đầu ngón tay bay ra, hướng về Dương Hí Khuynh tiếp xuống. Đúng lúc này, một đạo tử sắc uyên quang hiện ra, che đậy thương cùng. Chương 197, thân công báo hiếu kỳ. Đại Thiên Tôn chú mục tại sao có hắn? Quảng nhận ra người, lập tức ngưng phòng. Dương Tiến, đi cứu Trị Tây Kỳ thành dân, nơi này có ta tại. Quảng Thanh Tử không chế độn quang đi vào vòng trời, phất ống tay áo một cái, bắt quái tử thụ tiên y ngăn trở tràn đầy ánh sáng, cũng không quay đầu lại nói ra. Dương Chiến gật đầu một cái, hướng điệu kim quang mà đi. "Quảng Thanh Tử, các người lấn ta tiệt giáo đồng môn, bôi nhọ ta tiệt giáo đại pháp, giết ta hái đồ, hôm nay liền muốn để cho ngươi Nguyệt Tiếu khó chọn." Hỏa Linh Thánh Mẫu hàm răng khẽ cắn, lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, nàng chỉ ngón tay, một đạo đỏ thâm quang diễm xẹt qua hư không, sao chổi giống như đánh tới hướng đối phương. Lời này nếu là Tam Tiêu tới nói cũng được, một mình ngươi đợi thứ ba đệ tử, như thế nào dám phát bãi? Quản Thành Tử nói xong khẽ miệng câu lên một vòng cười lạnh, bắt quái tử biến tiên y bay phất phới, giữa trời sinh ra tam đóa sen tím, xoay tròn phi vũ ở giữa cầm hỏa linh thánh mâu phi kiếm nâng chờ. Đó lấy, hắn lay động lạc thổ trùng, thả ra không khác biệt âm ba sắc kiếm, chấn động tương cung, cùng một thời gian, hai tay của hắn gỡ ra tử biến tiên y, lộ ra bên trong kim sắc thần y đao hạ y. Côn phong cuồn cuộn, huyễn quang ầm ầm cùng nhảy, tràn đầy kim quang nhất thời mây thu tan, xanh xanh. mọi việc thuận lợi đi hiệu lực, trong mình, đang mở miệng Quảng Thành Tử cầm cúc ngầm ở bên phiên Thiên Ưấn tiến lên, hướng về đối phương đột tới. Nhìn xem Hỏa Linh Thánh Mâu Tú Lệ Tuyệt Luân chết trên mặt cái kia kinh hãi thần sắc, Quảng Thành Tử trong lòng cười lạnh, bọn hắn sớm đã đem Tiệt Giáo tất cả đệ tử đặc tính nghiên cứu một lần, cái này tạo hạ y càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình ban thượng. Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển, một đạo to lớn màu trắng cột nước tự đại mà mà lên, hóa thành hình rồng trực trùng vân tiêu, đột nhiên đâm vào Phiên Thiên Ưấn bên trên, nhất thời ánh sáng bốn mắt, cuốn múa thế, lập tức thi triển Hỏa Hóa thành tràn đầy diễm đi tứ tán, sau đó ở phía xa tụ tán hợp lại lần nữa thành hình. Quảng Thành Tử nhìn thấy người ngoài cuộc nhúng tay, trong lòng đã kinh mà lại giận, vốn là tính toán kỹ sự tình lại xảy ra sít lúc, thật khiến cho người ta không nhanh, nghĩ như vậy lấy hắn hướng về dưới chân đại địa nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh mênh ngông. Lại ngẩng đầu một cái, Hỏa Linh Thánh Mộ đã không biết tung tích. Dù sao có Tạo Hà Y hiện tại, giết người dễ như trở bàn tay, Quảng Thành Tử nghĩ như vậy lạnh lùng cảnh sát phía dưới liếc mắt, tung địa kim quang mà đi. Thân công báo không dám thò đầu ra, tiếp theo thổ độn trực tiếp chạy đi, nếu không có Phong Vương Linh Đan rượu dược cùng bí pháp thiên thư, hắn cũng sẽ không có lực lượng cùng lòng tay. Hỏa Linh Thánh Mô có thể chết nhưng là tốt nhất tại hai quân trước trận, trước mắt bao người thần công báo nghĩ như vậy, dựa theo Hạo Thiên chỉ thị, hướng về Mai Sơn mà đi. Kỳ quái, cái này viên hồng có năng lực gì, có thể bị Đại Thiên Tôn nhơ kỹ? Một bên khác, Hỏa Linh Thánh Mâu đi vào thành thang trong quân, tam tiêu bọn người gặp, tự nhiên một phen ôn chuyện. Nghĩ không ra thạch, Khốn chi, Thải Vân tỷ tỷ cũng gặp thủ đoạn tâm động, xiển giáo môn hạ quả thật hèn hạ, rõ ràng là bọn hắn phạm vào sát kiếp, vẫn còn muốn cho chúng ta lên bảng. Hỏa Linh Thánh Mâu một phát liêu, không thôi. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ muốn báo thù Bích Tiêu nghĩ đến Triệu Công Minh loại đạo hữu chết thảm, giọng căm nói. Ta ngược lại thật ra có nhất pháp, có thể luyện 3000 Hỏa Long minh, Hỏa Linh Thánh Mâu nói xong nhìn về phía nghe Thái sư nói, nghe đạo bằng hữu, ngươi có thể mượn ta 3000 tinh trắng sĩ kết thúc, ta có dự dụng. Văn Trọng nghe vậy lại hỷ, vội vàng chuẩn bị. Văn Tiêu nhướng mày nói, tuy có Hỏa Long binh, thế nhưng là xiển giáo cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta rốt cuộc khó thắng. Bích Tiêu nghe vậy không cam lòng nói, Nguyên thủy lao tất phu thu đi chúng ta pháp bảo, coi là thật hạ, nếu không chúng ta tuyệt không đến nỗi này. Lữ cười trấn an cứ việc yên không quá 3 ngày, tuyệt, đến lúc đó xem bọn hắn như thế nào đối địch. Theo ta thấy bọn hắn tất nhiên sẽ ngoan ngoãn bên trên, tìm ta giải dược, đến lúc đó quản giáo Tây Kỳ lấy lễ tới hàng Lữ Nhạc tự tin nói. Hỏa Linh Thánh Mâu đôi mi thanh tú cao lại, nói ra: "Lữ đạo huynh, không thể chủ quan, ta trước khi đến từng gặp qua Dương Tiễn, hậu chiêu tính thiên cơ, phát hiện hắn theo Hỏa vận động mà quay về, có lẽ có biến cố." La Truyền mở miệng nói, "Còn có Dương Nguyên đạo hữu, hắn bị cụ Lưu Tôn trói chặt, cũng không biết như thế nào." Vừa dứt lời, tất cả mọi người trầm mặt xuống, nhất là Văn Trọng, dù sao hắn là Dương Nguyên sư đệ. Đúng lúc này, đại trưởng ngoại truyền tới một tiếng, Dương Nguyên Trung khí nói, đạo hữu niệm, đạo trở lại" Đám người gặp hắn bình an trở về, trong lòng lấy làm kỳ, Dư Nguyên cầm đầu đội cáo chi sau tâm thần mọi người nhất định, giáo chủ tất nhiên tham ra, chuyện kia tự nhiên thì có chuyện cơ. Đêm đó, đám người bày tiệc rượu chúc mừng, năng chủ giao thoa ở giữa, chủ và khách đều vui vẻ. Sau 3 ngày, Văn Trọng truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư, Tây Kỳ một phương khi lấy được thần nông linh thảo sau cũng giải ôn dịch tại bệnh, quân bị hoàn chỉnh, là cho nên cũng chuẩn bị quyết chiến. Cho là lúc, hai quân trước trận, máu ngựa lôi động, tiếng minh, độc lỗ nhìn lên, tại cờ không, phóng tầm mắt nhìn tới, kiếm kích như rừng, sát khí ngút trời. Văn Trọng rút kiếm ra khỏi vỏ, Trường kiếm chỉ hướng tây kỳ, chấn thiên động địa hét hò nhất thời gào thét mà ra. Không cần nói nhảm, giờ khác này rất trốc mới là trực tiếp nhất lời nói. Đặng Cửu Công cầm trong tay họa kích sông lên trước, hướng về nam Cung thích đánh tới, Đặng Tiên Ngọc, Đặng Tú Loại cầm thi triển đồ đảng bí thuật, thả ra ngũ sát hào quang hướng về trận địa địch đánh tới. Dương tiến bọn người không cam lòng yếu thế, hoặc thả chó, hoặc để liên hoa hóa thân, hoặc để thông long trụ, cùng một chỗ hướng về địch nhân đánh tới. Trong lúc nhất thời, song phương cây kim so với cỏ dâu. Bởi vì lôi chấn tử cùng một cháp bị Đặng Tiên chết, là cho nên Na Cha cùng Kim Trá trực tiếp tìm tới Đặng Ngọc. Lấy nhiều khi ít, quả là Tiên Ngọc nói xong thi triển đồ đẳng bí thuật, xung quanh 553 thân thể quang lưu chuyển, huyễn quang giật bạo, khí lãng bao tác. Ngọc hư tiểu tặc, nạp mạng đi. Đúng lúc này, Lữ Nhạc bốn cái đệ tử, Chu Tín, Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy thôi thúc pháp kiếm, ôn dịch bảo bình, hướng về Na Cha bọn người đánh tới. Ma Lễ Thanh cũng tế ra thanh vân kiếm, chôi kiếm ấn phù lắc lư ở giữa, địa hỏa phong thủy chấn động ra đến, tràn đầy tia sáng vậy xuống, ra, mỹ lệ lại chí mạng. vốn là bởi vì bị phá mà tức giận, lúc này càng là lấy một tam, chỉ ung thư kiếm trời giật Phân hóa trăm ngàn đạo kiếp quang, hướng về Xích Tinh tử rơi đi. Xích Tinh tử vội vàng đâm ra thủy hỏa phong, trong chốc lát, sinh bạch nhị khí giao cố dây dưa sông lên trời không, hướng về kia kiếm quang lên đón. Trong tiếng ầm ầm, Lữ Nhạc cung dung không đổi thôi thúc hình tiên ấn hướng về từ hàng đạo nhân văn thủ quảng pháp thiên tôn đập tới, người sau chấn động chi bảo thông lòng cái cọc đã ban cho kim trà, là cho nên liền thôi thuốc tiên kiếm lĩnh địch. Đạo hữu, chớ có phân tâm. Lữ Nhạc hiện ra ba tay thông, ống tay một cái, ôn dịch chung, ra, chấn động ra tràn đầy vân, hướng về phụ hiển tới. Vụ Hiền Chân Nhân chấn động chi bảo nô câu xong kiếm đã ban cho mục trà, mà cái sau bị đặng tiền ngọc giết chết, là vì vậy lúc thân vô trường vật, liền cũng thúc động phi kiếm đối địch. Luân kiếm thuật, ta tiệt giáo sợ qua người nào? Bích Tiêu thấy thế, bàn tay trắng non lật một cái, một thanh thanh sắc thần kiếm đã xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó nàng thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo dài mấy ngàn trượng cổ sáng xuyên thủ hướng về từ hàng đạo nhân. Chương 198, khoảng thành tự ta biết Bích dù cùng. Từ hàng đạo nhân không dám thất lễ, giơ tay phải lên một cái, cầm ngọc tĩnh bình tế lên không trung, sau đó tay kết bảo bị nhẫn, trong chốc lát, Ngọc Tịnh Bình trên sinh ra sáng chói hào quang, hưng phấn chấn động làm một đạo kỳ dị dòng xoáy hút nhất văn vật, vật. Cho là lúc, cho bụi, linh khí, mây trắng, sinh linh đều bị cái này dòng xoáy thôn vệ, nhưng mà Bích Tiêu kiếm khí của sáng lại không có dao động. Thanh hư đạo đức chân quân thấy thế, vội vàng lay động Hỗn Nguyên Cửa, gộp giữa ra tràn đầy về quang, hướng về Bích Tiêu biến thành kiếm khí của sáng đánh tới. Đó lấy, hắn tế lên ngũ hỏa bảy cầm quật, mêng ngông giữa, Hòa, Hòa, Hòa, tam hỏa, nhân gian hỏa, hỏa bạo, phong, về Bích bay tới. Ở trước mặt ta đùa lửa La Tuyên tới thế, này âm thanh cởi lạnh, phất ống tay áo một cái, vạn nha hổ bay tới thư cùng, trong chốc lát, xích diễm bao tác, xanh biếc nhuốm máu, hỏa nha chen lần hướng về tràn đầy phong hỏa vòng xoáy mò đi. Cùng một thời gian, hắn hiện ra ba đầu sáu tay thần thông, một tay giấy phép thiên ấn, một tay chấp vạn giặm lên mây khói, hai tay nắm kiếm quyết, thôi thúc bay đến kiếm, hướng về Thanh Hư đạo đức chân quần cuốn giết tới. Người sau không thể không xoay người lại phản kích, thôi thúc chấn động chi bảo mạc ta kiếm, bắn ra từng đạo rộng rãi kiếm khí, hướng về La đánh tới. Không chỉ như vậy, hắn còn trong bóng tối chế trụ một cái khèn tâm đống, nhắm ngay thời cơ trực tiếp tới ra ầm ầm, La Tuyên sớm có chuẩn bị lay động ngũ long luân, thả ra năm đạo chân long hộ thể, trực tiếp cầm mang theo tâm đống đánh bay, sau đó một cái thần long bãi vĩ, cầm hắn trấn vỡ. La Tuyên, ngươi hợp đáp lên bảng. Hoàng Long chân nhân thấy thế, trong lòng giận dữ, hiện ra vạn trượng hoàng long chân thân, trong khoảnh khắc chấn động cửu tiêu. Sau một khắc, hắn long trảo giũa ra, ngọc hư tiên quang phối hợp long tộc đại thần thông, đánh ra từng đạo thần huy, chấn vỡ trăm dạng hư không, lộ ra màu đen bầu đậu, chúng sự không được, khẩu khí thật không nhỏ, Tiêu thấy thế, giá mây mà đến. Sau đó cầm tiên kiếm hướng lên trên, nhẹ nhàng nhất trớn, tăng tới giữa không trung. Đó lấy, nàng dong đưa kiếm quyết, vụ vụ âm thanh bên trong, tiên kiếm ầm ầm chấn động, thành dạng xuề ô nổ bắn ra trăm ngàn đạo sáng chói kiếm mang. Hoàng Long chân nhân tuy nhiên đứng hàng thập nhị kim tiên, thế nhưng là bởi vì dị loại đắc đạo, luôn luôn không bị Nguyên Thụy Thiên tôn chào đón, toàn thân gia sản chỉ có một cái tiên kiếm, lúc này gặp được quỷ tiêu kiếm mang, lập tức giật gấu va vai. Thân hình đại, cũng không phải là ưu thế, nhất là cái này tràn đầy kiếm mang, là cho nên Hoàng Long chân nhân long lần phán nát, long huyết bao tác, rên không thôi. Tiễn tỷ, can đảm làm cản. Nộp đỉnh chân nhân nhìn thấy Hào Hữu Thủ Tương, trong lòng phẫn nộ, vung xuống chuẩn bị đối tận trời vây công, hướng về Quỷ Tiêu đang tới. Làm hai cái dị loại đắc đạo huynh đệ song hành, hai người cảm giác là tất thiết. Vân Tiêu đang muốn xuất thủ, Nhân Đăng đạo nhân đã tế ra Tử Kim Bình Bát, bắn ra một đạo tử sắc thần trụ, hướng về Vân Tiêu định đi. Vân Tiêu một tay nắm Lôi Quyết, lôi điện trong nổ vang, triệu hoán tràn đầy thần lôi rơi đập hướng về Nhân đăng, quyết, mang, hướng về Không có đấu, như thế nào là thủ? Trong tiếng nổ vàng, đăng Trong chốc lát, màu u lam ánh đến xung Sê Già, đem trọn chiến trường bá quạ. Vân Tiêu nguyên lập hư không, Tú Lệ Tuyệt Luân khắp khuôn mặt là quyết tuyệt. Dư Nguyên đang muốn xuất thủ tương trợ, cụ Lưu Tôn cùng Thái Ức Chân Nhân đã vây hắn. Vừa vận báo thủ một mũi tên, Dư Nguyên cười lạnh tế ra kim quang khóa ngăn trở Thái Ức Chân Nhân cựu long thần hỏa cháo, sau đó lấy ra một cái kim khóa, hướng về cụ Lưu Tôn ấn đi. Cụ Lưu Tôn bọn người biết rõ Dư Nguyên nhiên lại xuất hiện, nhiên là có bảo, lại cho nên không dám giúp đỡ, mà là sa chỉnh đạo pháp vênh kích cùng pháp bảo điều khiển. Dư nguyên vào bất tử chi trụ, nhưng là thực hung hăng, đúng vào lúc này Vân chúng tử vùng tay áo bảo, đạo bạn Tiên Thiên ấn xuất hiện làm bầu trời, trực tiếp cầm kim quang đệm đánh bay, sau đó tế ra đạo bản Khổng Tiên hẳng, đem trói buộc. Linh bảo đại pháp sư thế thế, một tay cầm hàng yêu kiếm, một tay cầm long hồ ấn, hướng về lư nhạc đánh tới. Mà Quảng Thành tử thì đưa mắt về phía chính dẫn đầu Hỏa Long binh đại sát tứ phương hỏa linh thánh mộ. Phong Hỏa ấn phủ, Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Hỏa Linh Thánh Mộ dẫn đầu 3000 Hỏa Long binh, ngũ hành sinh hóa lý lẽ, khiến cho nóng đốt, lửa giận trong lòng tràn đầy, bình chi, sau đó thổ sinh kim, kim hóa thủy, thủy sinh mộc, mộc trên lửa đốt, sinh sôi không ngừng, tiêu phương. Những nơi đi qua, khói đen cuồn cuộn, lửa cháy mạnh như rồng, đại địa nhăn nứt, đá đều đốt, Tây Kỳ Giáo Úy loại sĩ quan tuy nhiên nổi lên trấn khí, triệu hoán thủy hành đồ đằng, nhưng vẫn là khó khăn chống lại. Khương Tử Nha cỡi tứ bất tượng, thôi thúc trung ương mộng kỳ hành hoàng kỳ sinh ra từng đạo huyền hoàng kim liên, ngăn trở hỏa long, lại bởi vì bị hụt pháp lực, dần, dần dần dần dừng lại, bị Hỏa Linh Thánh Mâu nhắm ngay thời cơ, một cái hỗn nguyên truy đập chúng sau lưng, lúc này rơi xuống khỏi địa, âm thanh yếu Một bên cứu Nha, nhưng mà lại không chú ý tới Khương Tử Nha miệng cười. Bảy chết ba lần lại xong một kiếp. Không cần nói nhảm. Quảng Thành Tử trực tiếp giơ đập phiến tiên ấn, to lớn trong tiếng gió Hỏa Linh Thánh Mâu vội vàng hóa thành chàn đầy đốm lửa nhỏ tản đi. "Quảng Thành Tử, sao dám như thế lớn ta?" Hỏa Linh Thánh Mâu đôi mắt đẹp nhau lại, thế ra Kim Hà Quan, trong chốc lát tràn đầy kim quang nổ bắn ra ra, ngăn cách tầm mắt và thần niệm. Pháp bảo này có chút huyền diệu, một khi thôi thúc, chủ nhân năng nhìn thấy đối phương, đối phương lại không cảm giác được chính mình, khó khăn chống lại. Lâu một chút tiến bộ đều không có, Quảng Thành Tử thấy đối phương vẫn là thủ đoạn này, nay âm thanh cười lạnh đầu tiên là thôi thúc bắt quái tử biến y ngăn trở Hỏa Linh đạo thứ nhất công kích, sau đó gỡ ra y phục, lộ ra bên trong tạo y y nhấc đi trận đậy kim hạ. Đó lấy, hắn trực tiếp ném ra phiến thiên ấn, không chút nào thương hương tiên ngọc. Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng là bất đắc dĩ, dù sao nàng chỉ là đợi thứ ba đệ tử, tốt nhất bảo vật cũng liền kim hạ quan, thủ đoạn đi đi lại lại chỉ những thứ này, gặp được châm đối tính kiểm chế liền thúc thủ vô sách, là cho nên trực tiếp bị đánh óc tiến vào nước, thân tử đạo tiêu. Sau đó, quan thanh tử, cô Lưu Tôn, Thái Ức chân nhân hướng về lư nhạc, La Tuyền, tam đẳng người giãy đi. Văn trọng quá sợ hãi, vội vàng thôi thúc Mi Tâm Thiên Mục tới cứu, lại bị chờ đợi đã lâu Vân Trùng tử ở thông thần hỏa trong trận, trực tiếp luyện hóa cho Bùi. La Tuyên, lưỡi nhạc tuy nhiên pháp lực cao thâm, nhưng là quả bất địch chúng, bị chúng tiên vây công, nhất thời thổ huyết bao tác, thân hình phán nát. La Tuyên bị quảm thành tử một tấn đập chết, mà lư nhạc thì thi triển huyết độn chạy trốn. Vân Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng thiêu đốt tinh huyết, thi triển hai tổn thương pháp thuật, cấu kết chu thiên tính đấu, liên lụy từ xưa đến nay, triệu hoán thái cổ tinh thần, hướng về quảm thành tử bọn người lập tới. Chúng vội vàng thi triển thần thông bảo vệ tự thân, có chút vật, mà Vân Tiêu thừa cơ cuốn theo Bích Tiêu, Quấn Tiêu, hóa thành một đạo cầu vòng hướng về kim cảnh đảo mà đi. Tây kỳ một phương sĩ khí lại trấn. Tiến quân thần tốc, sắp thành suốt đại quân đánh tán chế. Bởi vì Phong Vương vẫn chưa thắc được, tăng thêm Tây Kỳ tiếp tụ trước đây, phản loạn ở phía sau, là cho nên đặng Cửu công binh bại tự sát, vẫn chưa như nguyên tắc đồng dạng ném hàng. Đặng Tiên Ngọc, Đặng Tú bọn người ôm hận thu nạp tàn binh lui hướng về giai một quan. Một phương diện khác, quản thành tử lấy được Nguyên Thụy Thiên Tôn 7 miu đặc kế, mang theo Hỏa Linh Thánh Mẫu di vật kim hà quan hướng về Kim Lộ Đi. đỉnh, Điện, Hạo Thiên hành, Hải, cười nói, trận cuối cùng cuối cùng sắp đến. Chương 199, một trận chiến phong thần. Hạo trưởng không hết thầy, Hải Kim cảnh đạo bích vô cung. Quản Thanh Tử không chế độ quang đi vào tử chi sơn núi, lấy được thông báo sau hướng về cung nội đi vào. Thông Thiên Giáo chủ nói ra, Quảng Thành Tử, ngươi như thế nào gặp ta?" Quản Thành Tử túi người hạ bái, cung kính nói, "Bây giờ Phượng Minh Kỳ Sơn, thiên mệnh tại xung quanh, thương thượng đồng trinh, nhưng hỏa linh thánh mẫu bọn người đến đây ngăn trở nghịch tiến số, tàn sát sinh linh. Đệ tử bất đắc dĩ, dùng phiên thiên ấn, bây giờ nguyện thiếu khó chọn, chuyến tới để trả lại bảo vật, lấy toàn bộ tam giáo tình nghĩa." Quản Tử nói xong phủ phục trên mặt đất. Một lúc lâu sau, Thông Thiên Giáo chủ nói, "Lúc trước chúng thánh cùng bản bạc phong thần, tuy là bằng thủ đoạn của mình, Nhưng lấy Tam giáo làm hệ tâm, bao quát trung thần nghĩa sĩ tiên đạo kẻ không thành, căn khí nông cả người, không biết thiên số người, với nhau toti, lấy toàn bộ thiên số. Quảng Thành Tử nghe thấy lời ấy trong lòng vui vẻ, nhưng mà Thông Thiên giáo chủ câu chuyện nhất chuyện, nói ra, bất quá xiển giáo ước hiếp ta giáo môn nhân ra sao đạo lý, không nói chuyện rằng, còn có dương nguyên chi nhục, các ngươi có lời gì không? Sư thúc dung lý, đệ tử vốn đã lời khuyên bảo, nhưng sự cấp tầm quyền, bất đắc dĩ đi hạ sách này Quảng Thành Tử vội và nói. Thông Thiên giáo chủ đưa tay ngừng hắn như, có ý riêng nói, ngươi tự trở về đi, ngày sau sự tình tự có số so đo. Vừa ra cung, nhận được tin các vị thiệt giáo đệ tử lập tức đem vây quanh, đa bảo đạo nhân cười lạnh nói, Quảng Thanh Tử, người giết ta ái đồ bây giờ cầm hắn di vật tới nơi này rượu võ dương ai. Quảng Thanh Tử đúng mày, không nói đến hắn thực lực còn chưa xong toàn bộ khôi phục, cho dù là toàn thịnh thời kỳ cũng không dám theo đa bảo đạo nhân xử lý cổ tay, là lấy hắn bất động thanh sắc lui một bước. Đang muốn mở miệng, Kim Linh Thánh Mâu cũng mở miệng nói, Quảng Thanh Tử, văn trọng, dương nguyên phải trăng gạo. Quảng Thanh T Dương Nguyên còn chưa có chết, bất quá rơi xuống trong tay bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha, dù sao thêm một cái tiệt giáo người trên bảng, liền thiếu đi một cái xiển giáo người lên bảng. Quả như thân đạo hữu nói, xiển giáo đám người khi nhục ta giáo môn người, còn miệt thị ta môn đại pháp, coi là thật không xứng làm người. Quy Linh Thánh mẫu cũng cắm miệng nói, lời này không tốt tí nào, Quản Thành Tử trong lòng thầm hận thân công báo, cũng không dám trả lời, ngẩng đầu quét qua, khách khí vây cửa người rất nhiều, xa chỗ còn có rất nhiều nghe hỏi chạy tới ngoại môn đệ tử cùng đời thứ 3 đệ tử. Kít sâu một hơi, hắn thay đổi phương hướng, hướng về Bích Du cùng trở về, không trải qua thông truyền liền thẳng vào đại điện. Quảng Thanh Tử, ngươi như thế nào lại trở lại?" Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy đối phương, ngữ khí lạnh lùng. "Sư thúc vẽ ma phiếu, ngoài cửa rất nhiều đạo huynh ngăn lại đường đi, ta sợ bị thương tam giáo tình nghĩa, đành phải trở về." Quảng Thanh Tử quỳ xuống đất nói ra. Lời tuy như thế, nhưng là trong lòng của hắn rất không cam lòng, bởi vì hắn cho rằng đây là Thông Thiên giáo chủ cố ý hạ mã uy. Thông Thiên giáo chủ mày kiếm vậy một cái, lập tức mệnh thủy hỏa đồng tử gọi đến chúng môn nhân, phân phó nói, "Lên bảng người chính là bất ta phương pháp chỉ mà chết, chết không được người bên ngoài, các ngươi chớ có gây chuyện thị phi." Đám người nghe vậy đành phải coi như thôi, nhưng trong lòng tức giận bất bình. Quản thành tử không dám trả lời, cảm ơn thông thiên sau lập tức khống chế độn quang mà đi. Nhìn xem quản thành tử bóng lưng, đa bảo đạo nhân đứng ra nói, "Sư tôn ở trên, đệ tử có một lời muốn nói, ngày đó Côn Lôn Sơn bên trên, xiển giáo liền xem chúng ta là ở mớ sinh chứng hóa hạ người, phi mau đái giác mu đồ, thêm phiên khinh thượng, đủ kiểu khinh nhục." Húm hổ, chư vị đồng môn cũng không dám làm trái sư tôn phát chỉ, chỉ là nghĩa vị trí, chúng ta không thể không ra, huống chi chúng ta môn nhân có nhiều phụ tá thành thằng, nếu là Tây Kỳ đại thương nghiệp, rốt cuộc không tiện. Dứt lời hắn nhìn về phía Tam Tiêu bọn người. "Sư tôn, đại huynh bị lục pháp dùng thuật hại chết." Bích Tiêu không đợi Vân Tiêu mở miệng, trực tiếp khóc thảm nói. Thông Thiên giáo chủ khẽ than thở một tiếng, nói ra, ta lại làm sao không biết, chỉ là. Vừa dứt lời, Bích Du cũng ở ngoài vang lên một đạo trong trẻo âm thanh, "Đạo huynh, cớ gì như thế phiền não?" Đám người theo tiếng nhìn lại, đã thấy chân trời bỗng nhiên tối tăm, lôi đình lập loé, từ điện sấm sét, chốc lát chín cái Hắc Sát Ma Long xé rách mây đen, lôi kéo một tòa thành đồng cổ quan, gào thét mà đến. Sau một khắc, Ma Long, cổ quan tất cả đều tiêu tán, hóa thành một cái giáp rạ dày dữ tận, tóc đen bay phấp nam tử, sừng tại tự chi sơn núi trước, chính là Tương Thận. Tương Thần bước ra một bước, đi vào trong bích đu cùng, đối Thông Thiên giáo chủ nói: "Hôm nay quảng thành tử bên ngoài là tới trả lại bảo vật, thực ra là đến dò xét tiệt giáo phòng tuyến cuối cùng, đạo huynh ha có thể bởi vì lời nói của một bên là xong được bộ." Thông Thiên giáo chủ liền vội vàng đứng lên nghênh đón, đang muốn mở miệng, Tương Thần cười ngắt lời nói: "Đạo huynh, chớ có lừa mình rối người, xiển giáo nếu là thật lòng còn bảo, như thế nào còn đánh lấy Hỗn Nguyên kim đấu cùng kim gia tiễn? Lại nói, thập nhị kim tiên mệnh phạm sát kiếp, chính là thiên số, dù cho lên bảng cũng không trách người bên ngoài, chúng ta cũng coi như." Tiệt giáo môn nhân nghe vậy cũng rất tán thành. Lập tức dương mắt nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, chờ hắn định đoạn. Thông Thiên giáo chủ cũng thay đổi sắc mặt, hắn làm sao không biết tuyển giáo tinh kế, chỉ là nhà mình đệ tử sát thực quá nhiều, mà phong thần bạn cũng nên viên mãn, nhà mình nhất định là đầu to, trốn không thoát. Đạo huynh biết được thiên số, nếu không chuẩn bị e rằng có diệt giáo nguy hiểm, tương thần tiếp theo thêm cây thuốc. Nếu như thế, đạo huynh giúp ta. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy biến sắc, sau đó cung kính nói: "Nguyên thủy lao thất phu ngày đó ngăn trở ta đạo, liền nên nghĩ đến có hôm nay." Tương thần nói xong nhìn về phương tây, nói ra: "Bây giờ giai mộng quan bị phá, Lệ thủy quan cũng ngản cần treo sợi tóc, chúng ta nhưng tại giới bài quan xuống lên chiến, một mặt hoàn thành sát kiếp, một mặt làm đủ chuẩn bị. Thông Thiên giáo chủ gật đầu một cái, sau đó đối Kim Linh Thánh Mâu phân phó nói, lấy ta cái kia bốn chiếc bảo kiếm cùng trận đồ đi giới bài quan. Hoặc là không làm, nếu làm thì làm tuyệt, huống chi chúng ta đã sớm không đường xoay sở, Tương Thần nhắc nhở. Thông Thiên gật đầu một cái, phân phó Ô Vân Tiên, Định Quang Tiên loại tùy thị bảy tiên, khiến cho mang theo trận đồ, triệu tập các vị môn nhân về giới quan. Dùng một trận chiến này để hoàn thành phong thân bảng, vọng Đại Tôn cũng có chừng có một đi. Thông Thiên tổn nói. Trong lúc nhất thời Tiệt giáo quần tiên dốc toàn bộ lực lượng, hoặc thừa dị thú, hoặc giá đạo quang, hoặc giá phi kiếm, hướng về giới bại quan quanh có khúc hội mà đi. Lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động đến trong thiên địa rất nhiều đại thần thông giả, Tây Phương Cực Lạc thế giới, bắt Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân cười nói, cơ duyên đến đến rồi. Mặc Kệ bọn hắn đánh như thế nào, được lợi cũng chỉ là chúng ta phương Tây tiếp dẫn cũng cười nói. Cùng một thời gian, Thiên Đình, Thông Minh Điện, Hạo Thiên mở mắt ra, ý vị thông trưởng nói, Mặc Kệ hắc kỳ thắng lợi, vẫn là bạch kỳ thắng lợi, ta cũng không quan tâm, bởi vì phong thần bảng trong tay ta. Chương 200, cuối cùng quyết chiến. Phong Vương Hồng vẫn áp chủ bài. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được động tĩnh như vậy, cười lạnh nói: "Thông Thiên Sư đệ, đã ngươi không biết tiến số, vậy cũng chớ quấy vi huynh." Vừa dứt lời, hắn phân phó Bạch Hạc đồng tử chuẩn bị Cửu Long Trầm Hương tụ tập, hướng về Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung mà đi. Trên đường đi, tiên nhạc từng trận, sương ngủ nhân hộ, tử khí cuốn quện, thải phượng phi vũ, cửu long kéo xe, khí thế kinh người. Sau, xe, đi, "Sư Vinh, số có biến." Tây Kỳ Đại Thương Nghiệp, bây giờ Thông tiên Sư đệ làm trái thiên số, không để ý tam thanh tình nghĩa, tự tiện ngăn cản, còn cùng ma đạo yêu nhân chìm cùng một mạch, coi là thật không xứng là người. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay về sau, cung kính nói: "Việc này lại là Thông Thiên qua, cũng được đến lúc đó bần đạo liền đi một lần, chỉ là nếu là tương thần tương trợ, Minh Hà tất nhiên cùng theo, mà Chấn Nguyên, hậu thủ thái độ, không thể không để phòng." Lao tử nhắc nhở: "Sư Minh yên Tâm, nhân lực há có thể tuân thiên mệnh, đến lúc đó tự có thiên trợ." Nguyên Thủy cao thâm khó lường nói, Lai là." Lão tử nghe vậy nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lấy được Lao tử trả lời chắc chắn về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nhất định, sau đó hai người luận đạo một trận liền rời đi, trên đường hắn xuất ra một cái bảng rậm, phân phó Bạch Hạc Đồng Tử nói, đi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới một chuyến. Bạch Hạc Đồng Tử lĩnh mệnh mà đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đưa tin nhân đang đạo nhân, để cho hắn cẩn thận sai lầm, không cần xuất hiện đạo đi tiên tôn hỏi đề. Dừng một chút, hắn cảm thấy mình tự hồ lộn một số việc, sau đó vung tay lên, Cửu Long trầm hương trèo lập tức phá vỡ hư không, trực tiếp hướng về 33 Thiên Ngoại mà đi. Chiêu Ca Thành, Long Đất Bí mật cùng, Vương mở mắt ra, hư thất sinh địa. Sắc quang sấm sét, trong khoảnh khắc trung quanh cung đăng tất cả đều hiện ra, ngoài điện tùy tùng lập kiểu vĩ hồ cảm ứng được động tĩnh, lập tức gõ cửa. Đại vương, Nhu nhược âm thanh mang theo mị hoặc, để cho người ta xương cốt quả quyết, nhưng mà đối phương là một vị vô tình đế vương. Cốt xứ ở đâu? Phong Vương thản nhiên nói. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, thân công báo chỉnh lý dung nhan sau khẽ đẩy cửa điện, đi vào trụ vương trước người, không người thi lễ. Bệ hạ yên tâm, Tây kỳ phản nghịch tuy nhiên càng rỡ, nhưng là liều các mục nát quang, làm sao có thể sánh ngang bầu trời sáng, ta đã phổ biến mười tam sơn ngũ nhạc đạo hưu đến đây anh coi là trụ vương là lo lắng tình thế, là cho nên lập tức cán đuổi. Phong Vương vung tay lên, ngắt lời nói, "Cố sư vất vả, quả nhân đều thấy ở trong mắt, chỉ là bây giờ dai mộng quá phá, thanh long quang rơi, nước bùn quan chắc hẳn cũng không chống được bao lâu." Thân công báo nhìn xem Phong Vương sắc mặt, cân nhắc giọng nói, "Vậy hạ dung lý, Khương thượng tiểu nhi quả thật có chút thần thông, bất quá." Vương cười nói, "Ta cũng là người tu đạo, sớm đã giác tỉnh giấc mộng thai nén, là cố cố sư không cần dò giếm, lần này phong thần chính là chúng tên, tam giáo làm chủ giác đấu thú chẳng đi." Thân công báo đối vương lập khắc coi trọng mấy phần, ngự khí cũng càng thêm khiêm tốn nói, đại vương đoán không lầm, là cho nên phong thần cuộc chiến chính là mượn nhờ người ở giữa binh qua hoàn thành thần tiên sát kiếp một trận hành động, phía sau là trừ thành đánh cửa. Phong vương gật đầu một cái, khoe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười, nói ra, thánh nhân bất tử, đạo tắc không ngừng, chỉ là lần này làm cờ thủ bọn hắn phải chăng cũng sẽ ngờ tới trận này cuộc cờ biến số. Vừa dứt lời, Phong vương vung tay lên, cả tòa đại điện dần dần hiện ra vô số đèn nước, trong chốc lát đèn như ban ngày, chiếu sáng trong bóng tối thế giới. Thân công báo dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cả tòa đại điện không gian bị phát triển ra Mục chố cùng, không, có chút nào biên giới, tựa hồ liên thông cái nào đó không biết tồn tại. Quốc sư, lập trường của ngươi có rất nhiều, quả nhân hôm nay cho ngươi thêm một cái đường lui vương đứng dậy, thản nhiên nói. Thân công báo biến sắc, đang muốn mở miệng, đã thấy xa xa trong Dũng đạo đi ra vô số giáp dạ dày giữ dữ tợn tồn tại, trong lúc nhất thời cuồn cuộn ma khí hướng bán mà lên, chấn động Bắc Phương, nếu không có tòa đại điện này ngăn cách âm dương, chỉ sợ toàn bộ chiều Ca thành đều cầm biến thành ma quốc. Đây là. Thân công báo đồng tử kịch liệt co rút lại, chỉ lấy nơi xa trong huyết hà uy chiến hạng, ngạc nhiên biến sắc. Đây cũng là quả nhân ác chủ bài. Một bên khác, nước bùn quan dưới, hàng tháng bọn người dùng bạn nhận sa trở ngại Tây Kỳ đại quân, lại như cũng không địch lại Ngọc hư môn xuống rất nhiều đạo pháp, cuối cùng thảm nhạt kết thúc. Cuối cùng đến giới bài quan Na Cha bọn người nhìn phía xa quân hải, có chút buông lòng nói: "Đúng vậy a, hết thảy muốn trấn ai là định, chúng ta lại có thể tiêu giao dương tiến cười nói. Sư thúc, người bây giờ phong hầu bài tướng, lại là ứng kết người, ổn thỏa hưởng hết thế gian vinh hoa, vợ con hưởng đặc quyền, danh thủy sử sách, mục trà hưng phân nói." Khương tử nhà cười không nói. Đúng lúc này, Dương Chiến nhướng lập tức thiên mục Một đạo màu trắng thần quang xuyên thủng mà ra, theo phía sau sắc biến đổi, sợ hãi nói, đây là Xem ra sư Tôn lúc trước nói kiếp số ngay ở chỗ này, Khương Tử nhà nói xong sai người dựng lô đồng, lại là treo hoa kết hoa, tổng gấm cửa hàng ngọc, sau đó thắp hương cầu nguyện. Cho là lúc, ánh sang sang chói, giật thương cùng, 11 từng đạo quang kéo lấy diễm rơi xuống mà tới, chính là quảng thành tử, xích tinh tử, Cố Lưu Tôn, ngọc đỉnh chân nhân loại 11 vị kim tiên. Ngay sau đó, một đóa tường vân rơi xuống, phía trên có một ngựa lấy ngũ sắc lục đạo nhân, chính là Nhân Đăng. Thần hung kiếm khí, Nhân Đăng vừa mới rơi xuống, đồng thuật vận khởi Chiếu sáng tự tiên vọng khí giới bài quan liền gặp vô số giữ tận kiếm khí gào thét giận múa, nếu không có có trận đồ không chế lập tức liền muốn xé nát chung quanh hư không tái diễn địa hòa phong thủy à trận pháp này chỉ sợ không ổn nhiên đang nhìn xem giới bài quan trên 4 đạo thông tiên kiếm trụ, sợ sợãi cả kinh bởi vì hắn phát hiện phía sau còn có vạn đạo tiên Quang vô tận biến hóa đúng lúc này đa bảo đạo nhân nhìn thấy chú Tiên cười lạnh một tiếng tiện tay một đạo trưởng tâm lôi cầm giới bài quan trước hư không chấn hay hiện ra một phương tiểu thế giới bên trong có tràn đời ánh sáng các loại biến hóa vô tận sắc khí dao động mây quỷ quyền có dám đi vào ta trận tới Đa bảo đạo nhân nói ra. Nhân đang bọn người hai mặt nhìn nhau, Chu Tiên kiếm trận uy danh vang vọng hùng hoàng, tam giới đệ nhất sát trận, ai đây chịu nổi? Không cần để ý, trưởng giáo sư Tôn chờ một chút liền đến. Nhân đang đạo nhân vẫn chưa tiếp trà, quét qua Chu Tiên, thản nhiên nói: "Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, thân ở tử kiếp còn không biết." Nhìn thấy một màn này, hạo Thiên lắc đầu. Huyền môn cũng lên tụ, ở nơi này một trận chiến. Chương 201, thánh nhân phía dưới đều là quân dế. Giới bài quan ở ngoài, mây đen giập trời, âm phong đảo, đại địa nhăn nước, giữa thiên địa một mảnh khắc nghiệt. Thôi Thời điểm chưa tới, chúng ta đi trước lực trận, nhưng đang đạo nhân gặp trong lưu hương hưng hưng đốt hết, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa tới, liền đề nghị. Chúng tiên tán thành, sau đó cùng một chỗ hướng về Chu tiên trận mà đi. Tiệt giáo đạo hữu, các ngươi mượn nhờ trận đồ, bố trí xuống trận pháp, chúng ta chuyên tới để lực trận, Quảng Thành Tử cao giọng nói. Đa bảo đạo nhân cười lạnh buông ra sinh môn, chúng tiên vội vàng thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời, Thanh Liên xoay nhanh, khánh mây cao vút, tiên y sáng chói, kim đèn kim liên, ngọc thủy châu, tất cả tỏa hào quang. Một đám bọn chốt nhất, chẳng lẽ lại chúng ta sẽ còn thả cho đánh lén thành. Ngọc bội bên trong, tiêu hiện ra thân hình cười lạnh nói, xa xa Dương Tiễn sợ lên cái mũi, không dám nói lời nào. Chúng tiên sắc mặt trầm xuống, cũng không dám phát tác, thần trọng lực trận sau vội vàng đi ra, giống như sau lưng có đại khủng bố đồng dạng. Trở ra trận đến, Hoàng Long chân nhân mồ hôi đổi như tắm nói, trận này lại hùng. Trong lòng bàn tay xem văn, nhất diệp chi đồ, chỗ gần tham quan cái này tam giới đệ nhất sát trận, chúng tiên vừa rồi cảm nhận được trong đó vô tận hung hiểm, là cho nên tất cả đều im lặng. Đúng lúc này, Đa Bảo đạo nhân hét dài nói, Quản thành tử chạy đâu? Chúng tiên vội vàng quay đầu, chỉ thấy một đạo lóe mắt kiếm khí cổ sáng gào thét mà ra, sau đó giữa trời giận bạo, Vụ vụ một tiếng, ngàn vạn kiếm mang thành mong đợi hình dáng bổ xuống. Đa Bảo đạo nhân, ngày đó ngươi tại bích du cùng, ỷ vào nhiều người lớn ta, bây giờ ngươi còn dám làm trái tiến số, ngăn cản minh quân, như vậy không biết tiến số, cẩn thận sư đồ tất cả đều lên bảng đoàn tụ. Quảng Thanh Tử thôi thúc Bắc Quái Tử biến tiên y liệ, phóng xạ ra tràn đầy tử quang, cười lạnh nói: "Bớt nói nhiều lời." Đa Bảo đạo nhân kiếm quyết một lẫnh, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo to lớn kiếm khí sáng quấy tràn đầy phong vân, hình thành một đạo to lớn dòng xoáy, hơi nén, chế tạo chân hùng để ép ra. Quảng Thanh Tử không cam lòng như thế, cầm trong tay tiên kiếm đối chọi gay gắt trong lúc nhất thời, cả hai cây kim so với cộng dâu. Nhưng mà, quảng thành tử tu vi rốt của kém đa bảo đạo nhân không ít, mà so đấu kiếm thuật, người nào lại dám nói thắng qua Tiệt giáo, là cho nên quảng thành tử một mặt đầu kiếm, một mặt chế trụ phiên thiên ấn, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Lên keng. Song kiếm giao kích, đốm lửa nhỏ vang khắp nơi, thư không xé rách, hắc động di sinh, khí lãng cuồn cuộn, đại địa chấn chiến, quảng thành tử thừa cơ tế ra phiên thiên ấn, lượn quanh một cái phương hướng đánh về phía đa bảo đạo nhân giữa lưng. Ầm. Đa bảo đạo nhân không kịp chống tránh, bị thoáng một phát đánh cái lưu diêu, nói một tiếng hèn hạ liền khống chế độn quang trở về đại trận. Xin tự tranh, hà có hẹn hạ mà nói nhiên đang đạo nhân khịt mũi có thường. Lời tuy như thế, chúng tiên lại đối đa bảo đạo nhân chiến lực có chút rung động, dù sao phiên tiên ấn uy lực rõ như ban ngày, cho dù là đại la kim tiên, chuẩn thánh cao nhân, chỉ cần không phải vô động, liền quyết định chịu bất quá thoáng một phát, không nghĩ tới đa bảo đạo nhân vẹn vẹn một cái siêu. Một điệu, nhiên đang sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, "Mau trở lại lô đồng, trưởng giáo sư tôn đến vậy." Vừa dứt lời, tiên nhạc du dương, dị hương sông vào mũi, tử khí đông lai ba vạn trời tất cả đều quét sạch xanh xanh, lộ ra làm sáng tỏ ngự vũ. Nhân đang đạo nhân xách lọ dẫn hương, cung kính đứng hậu, Nguyên Thụy Thiên Tôn hạ cửu lòng trầm dư hoa, ngồi ngay ngắn lô đồng, nhìn qua xa xa chu tiên trận, vạn tiên trận, cười lạnh không nói. Đại sư huynh chỉ có huyền đô một cái quan môn đệ tử, sao này huyền môn chính tông cho là xiển giáo vậy? Nguyên Thụy Thiên Tôn cảm thấy tính kế, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn hiện ra khánh mây, phóng xạ ngũ sắc hào quang, quang trung sinh ra kim liên, kim liên mở rơi ở giữa, đèn, châu, không, dứt, dọi, thế, chặt, trong lòng thầm hận, liền hướng về Đông phương hướng lại. Đúng vào lúc này, tiên nhạc từng trận, dị hương bao quanh, thông thiên giáo chủ người đeo trường kiếm, cười khuyên lưu tiêu sái mà đến, cho đến bài cao, đám người đứng hầu dưới đài, có bao nhiêu bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vũ Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu loại bốn vị thân truyền, còn có Ô Vân Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Cô Tiên, Trường Nghị Định Quang Tiên loại tùy thị bảy tiên. Bên ngoài theo thứ tự là Tam Tiêu, Lữ Nhạc loại sương sượn, tất cả đều tiên khí lờ lờ, khí thế nghiêm nghị, thần Đấy, xứng xứng, nhiên cũng là tu cao thâm chi sĩ. Dưới bài quan dưới, hai giáo giang cô Nhưng mà phàm nhân binh sĩ đều đã xa xa lùi bước, nơi này chủ giác đã không phải là bọn hắn, mà là chấp trưởng tam giới cờ thủ nhóm. Giống như thực chất khí thế âm ầm cuộn, phối hợp hai phe sát khí thẳng phá vân tiêu, chấn động cửu thiên thập địa, lệnh tam giới lé mắt. Tiên đỉnh, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên quan sát kính chiếu yêu bên trong khẩn trường tình thế, vừa ăn dừa, vừa hướng giao chỉ nói, siêu việt vũ yêu lượng tiếp đại chiến bạt phát. Giao chỉ nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, "Vũ yêu tộc, lúc trước như mặt trời ban yêu tộc đôi đế BF vũ Nội, yêu sư thâm trường, yêu như mây, yêu thánh đạo, còn có Chu Thiên tinh đấu đại trận?" Pháp bảo bí thuật răng bảy khắp nơi như sao trên trời. Vũ tộc chấp trưởng đại địa, đông dạng cường thế, thập nhị tổ vu bá tuyệt thiên hạ, thập nhị đô thiên càng quét ở trong cầm trời, hình thiên hậu nghệ, khoa phụ tương liếu cái nào không phải tay cầm nhật nguyệt hãi ngôi sao. Thực ra lực cùng thế lực như thế nào là hai giáo nhưng so sánh, tuy nhiên người sau tiền đồ càng lớn, nhưng là rốt cuộc thiếu nội tình. Hạo Thiên lắc đầu, cười điểm ra mấu chốt, một trận chiến này đỉnh phong chiến lực viễn siêu cái trước. Dao Trì nghe vậy chấn động trong lòng, hoảng sợ nói, chẳng lẽ lại, thánh nhân ở giữa chiến đấu có rất ít người mắt thấy, là cho nên theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người quên đi bọn họ đáng sợ. Phải biết lão đại Hưng Hoàng, loại trừ thiên định bảy thánh, liền chỉ có ba người đang lâm bị ngạ, thành tựu Hư Nguyên. Hạo Thiên có ý giương nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Phong Thần bảng bên trong thải Vân Tiên tử, người sau đối nguyên thủy thiên tôn tế ra lục mục châu, nguyên tắc trong thế nhưng là liền Phong Thần cơ hội đều không có, trở thành cô hồn dã quỷ tồn tại. Hắn không có cầm trấn nguyên tử xếp vào trong đó, bởi vì người sau chỉ là A Thánh, mà Minh Hà thì là dựa vào tương thần tặng cho được từ Hồng Vân cái kia đạo Hồng Mông từ khí, sau đó lập địa phủ, hoàn thiện minh giới trật tự mà Sau trận chiến này, thế nhân liền minh bạch thánh nhân phía dưới, đều là run rế. Hạo Thiên Thản như nói, nhấm nuốt ra hắn trong lời nói ý vị, giao chỉ trong lòng giận mình, một trận chiến này sợ là phải đánh cho long trời lở đất. Hạo Thiên dùng tha tâm thông cảm giác được đối phương tâm lý, không biết nên khóc hay cười, một trận chiến này thế nhưng là đánh cho hồng hoang phá toái, tinh không chôn bụi, vạn giới hình thức ban đầu sinh ra. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng trời không, nhìn về phương Tây thế giới cực lạc, sau đó lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Tiên trận bên trong trưởng Nghị Định Quan Tiên. Lục hồn phiên loại vật này, vẫn nắm giữ ở liên trong tay cho thỏa đáng, trưởng Nghị ngươi cũng đừng làm trò chấm vào a. Chương 202, Tương Thần Suất Thủ Nguyên Thụy có dám vào trận. Giới bài con trước, Chu Tiên trận bên trong, trên đài cao, Thông Thiên giáo chủ ngẩng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, chắp tay nói, "Đạo huynh mời. Hiện đại, vì sao thiết lập này ác trận? Lúc trước chúng thánh ký tên Phong thần bảng, ngươi cũng từng nói bằng thủ đoạn của mình, bây giờ nhưng vì sao ngăn cản tiên số, cần biết tuận thiên người dương, nghịch thiên người vong." Nguyên Thủy Thiên Tôn ý vị thâm trường nói, "Đạo huynh chớ có đồ ta, các ngươi luôn luôn miệt thị ta giáo, còn tính toán chúng ta muốn hạ, làm quảnh thành tử đám người chết thay người, coi là thật không xứng làm người." huống chi quảnh thành tử lúc trước Thông Thiên không cam lòng nói. Nguyên Thụy Thiên Tôn phất tay các ngang, không vui nói: "Thông thiên sư đệ, lên bảng đều là tự rước, sao là tính kế? Lúc trước chúng ta thương nghị, Phúc duyên duyên bác, căn tính nồng nàn người, thành thiên đạo, cơ duyên nông cạn, không biết thiên số, căn tính không sâu người thành thần đạo, căn tính nông cạn người hóa thành cho tàn, này tức là luân hồi lý lẽ. Như hôm nay mới có biến, thần khí căn dễ, Phượng Minh Kỳ Sơn, minh chủ làm ra, có gì nghịch phản thiên mệnh?" Nguyên Thụy Thiên Tôn nói xong nhìn lướt qua chung quanh 14 vị môn nhân, cười lạnh nói: "Còn nữa nói, tôn từng nói, thần bảng lúc có 365 tôn chính thần, phân loại chu thiên bộ, ta hạ, loại trừ lên bảng đệ tử" Bây giờ bất quá 14 vị môn nhân đầu to khẳng định tại tiệt giáo chiến thân, đây là thiên số, cũng là định số. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, huống chi, chúng ta tam thanh là huyền môn chính tông, mặt ngươi đối huynh trưởng, vậy mà bày ra ác trận, Chu Tiên hai chữ há lại đạo ra làm. Thông Thiên giáo chủ cao giọng nói, Nguyên Thủy, ngươi cánh cửa xuống xưa nay xem thường chúng ta, nói chúng ta cùng ở ngưỡng sinh chứng hóa hạ người, khoác mau mang giáp môn đồ, đây là gì lý? Dị loại đạo, làm sao có thể đồng nhân sánh chi đạo không thể khinh truyền. Ngươi có giáo không loại sẽ chỉ hại bọn hắn, lúc trước Côn Lôn Sơn một mảnh trướng, khí mù mịt, làm sao được tính là động thiên bí cảnh." Nguyên Thủy Thiên Tôn gắt bỏ nói. "Nhân luôn hành vi man dã, không biết tiến số, dị hạ phàm thượng, căn tính nông cạn, hôm nay ngủ thành này hoa, cũng là tiến số." Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc qua trong vạn tiên trận tâm tiêu, có ý riêng nói. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy mày kiếm vậy một cái, đang muốn mở miệng, phía đông tử khí quần quận, Trường Vân giận, điềm lạnh rực rỡ, đạo, trợ, lục, trong, đến. Lão tử gật đầu một cái, đi vào lô đồng ngồi xuống, trong lúc nhất thời Tam Thánh đỉnh đầu khánh đám mây quang thẳng phá vỡ tiêu, đem chọn cái giới bài quan chiếu rọi khắp nơi trên đất bao quát hồng. Thông Thiên, còn không mau mau thối lui, nếu không bắt ngươi đi trong tử tiêu cùng, nhìn ngươi có lời gì nói, đối với thánh nhân mà nói, thời không chỉ là bình thường là cho nên Lao tử trực tiếp nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, thản nhiên nói: "Việc đã đến nước này, ngươi thiếu khó chọn, các ngươi muốn bắt ta, liền tới phá trận, chúng ta gặp cái cao thấp. Người buồn còn có ba phần hỏa." huống Thông giáo chủ. Thế giáo bởi vì mà chết, nguyên thủy tiên tôn cười lạnh nói: "Vừa dứt lời, Nội sa hư không dỗng nhiên bị một cái trắng xanh ma chảo xe rách, sau đó mênh mông huyết hà gào thét mà tới, ức vạn yêu ma dẫm lên huyết liên gào thét mà đến. O o o. Thâm trầm kèn lệnh vang lên, trăm vạn chiến hạm xuyên vân phá nguyệt, gào thét mà đến, đen nhánh chiến kỳ theo chiều gió phất phới, bay phất phới, trên đó phấn khởi lấy một cái to lớn huyền điệu đồ đằng. Thiên mệnh huyền điểu. Quản Thanh Tử ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện huyền điểu phía trên có một cái thân mặt long bảo, đầu đội đế miện bá đạo thân ảnh chính chấm dãi nhìn Tử chỉ cảm thấy trong thai vụ vụ rung động, đầu nào ưu ám, vội vàng vận chuyển ngọc hư quang, một lúc sau rung động trong lòng nói: Đây chính là thương triệu nội tình sao? Ầm ầm. Đen nhánh ma khí bành trướng cuồn cuộn, giết lạnh bá đạo minh thổ bỗng nhiên xuất hiện, vô số mộ địa tại vĩnh hằng hoàng hôn ánh sáng bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong khoảnh khắc vô số thi ma xuyên toa thời không, đi vào giới bại quan bên trên. Rống. Chấn thiên động địa tiếng rống giận dữ vang lên, che khuất bầu trời ma long từ thiên ngoại mà đến, giết lạnh lánh khốc trên lẫn phiến phản xạ ra khát ngõ quang mang ngự người trong lòng cảm giác cuộn, bạo, liệt liệt, đại địa chấn đất đất mà lên. Trong lát cửu long đều xuất hiện, lôi kéo một cái thanh đồng cổ quan đi vào giới bài quan bên trên. Tương Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn người tới, trong mắt có mang hiện lên, giọng căm hận nói, "Gấp." Đen nhánh ma khí bông nhiên thành đoàn, chói mắt tử quang đông đưa sinh liền, một cái thân mặc giáp rạ dày, bá đạo khoe khoang thân ảnh xuất hiện ở cổ quan phía trên, quan sát chúng sinh. Nguyên Thủy Lao Tất Phu, hôm nay định không cùng người bỏ qua. Tương Thần tóc đen bay phấp phới, tùy tiện của ngạo. "Thông Thiên, ngươi vậy mà cùng yêu ma làm bạn, coi là thật rơi xuống ta Tam Thanh ra mặt." đầu chỉ hướng thấy, Tam Thanh cũng là Hồng Quân hạ tự phụ huyền môn chính tông, mà tương thần là ma tổ thi thể nghịch thiên sinh ra linh trí tồn tại, chính là ma đạo chi tổ, đạo môn địch, làm sao có thể cùng hợp tác. Nguyên Thủy, há miệng tiên số, ngậm miệng tiên mệnh, chẳng phải biết tây kỳ kiếp tụ trước đây, phản nghịch ở phía sau, vô cớ khởi binh, tới phạt vương sư, như thế nào tính được bên trên có đức người, còn dám nói bừa, cẩn thận giáo phái di môn, đừng quên bổn tọa ban đầu mình rửa." Tương thần cười lạnh nói. "Tương thần, ngươi Nguyên Thủy trong mắt có mang lên. Im ngay, can đảm ở đây Tương thần nói lắc một cái liền tần đại đạo hóa là đen tấm lửa. Đông nhiên xuyên thủng mà ra, cầm phía trước hư không đổi sổ nát, sau đó quái ra, hóa thành một đạo vạn dặm lửa cháy mạnh vòng xoáy, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn cuốn giết tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt tối sầm, trong tay Tam Bảo Ngọc Như ý chấn động ra nhật nguyệt tinh tăng quang, trong chốc lát, long trời lở đất, ngân hà đồng đường, vô tận đốm lửa nhỏ hội tụ thành đoàn, hướng lên lên đón. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, còn tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy không, đột, Thủy, vào trận? Tương thần âm vọng ở trong trời. Chả lẽ lại sợ ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong đứng dậy mời lão tổ cùng nhau lên Cửu Long Trầm Hương tụ tập, sau đó thẳng vào trận mà đi. Cho là lúc, Cửu Long Phi Vũ, Trầm Hương chèo bốn chân chúng quanh sinh ra bốn đóa Kim Liên, rực rỡ mở rơi ở giữa, kim quang nóng ánh chiếu rọi mà ra, ngay sau đó quang trùng sinh hoa, hoa lại tỏa ánh sáng, cẩm chúng quanh sát khí toàn bộ xô tan. Thông Thiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, Trưởng Tâm Lôi chấn động, Đông Vương Tiên kiếm lập tức vụ vụ một tiếng, bắn ra một đạo, đạo khí, Kim Liên gọt Diêu đỉnh lay đại thủ, buồn cười không tự lượng. Nguyên Thủy Thiên tôn tay áo vung lên, Cửu Long trầm hương chẻo bốn phía kim liên rực rỡ mở rơi, hoa tâm phun ra nuốt vào ra kim đen, thần diễm chiếu khắp ở giữa, kim quang đại thịnh, trực tiếp đẩy ra Chu Tiên kiếm khí. Sau một khắc, khoáng đạt thần quang xông lên trời không, quấy trận pháp sát khí, Nguyên Thủy Thiên tôn tế lên Tam Bảo ngọc như ý, hóa thành vô lượng đại, hướng về trấn phía đông hướng về Chu Tiên kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, lông mày nhíu lại, Chu Tiên kiếm trận tứ cực phân loại 4 tòa kiếm môn, trong môn là kiếm thế giới, người sau hoạch tâm là bái kiếm đài, chỉ có lấy rơi bái kiếm trên đài bảo kiếm mới có thể phá vỡ trận pháp. Với lại nhất định phải là đồng thời cùng lấy, như vậy mới có thể khiến cho chủ trận người giấu vết không thể chiếu cố, nếu không đi lấy một chỗ, mà khác mấy chỗ liền sẽ cách không điều động lực lượng tiến hành trợ rút. Nghĩ như vậy, hắn đối lao tử một cái đầu, sau đó thôi thúc cửu long trầm hương hoa hướng lấy Chu Tiên kiếm môn mà đi. Người sau Vũ trực hướng Tây Phương Đội Địa Tiên trận đến, tiếp theo lắc một cái thái cực đồ, hóa thành một đạo kiếm câu. Thẳng vào sông vào trận địa môn đi. lúc này, kèn hiệu lên, tự chu khắp ra, cầm hết thể nhiễm đen nhánh dày, đen hối, xứng xứng lớn, trên cửa, quan sát xuống. Sau khắc, hắn ra, ngàn, không, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn ma quận, ma vũ, thiên ma đến, ma lên. Trong nháy mắt liền che lụy trận pháp hư không, đồng thời vẫn còn ở liên tục bị lớn, không, có vô tận. Nguyên Thủy Thiên Tôn đôi mắt nheo lại, tế lên Tam Bảo Ngọc Như Ý, trong chốc lát, rộng rãi thần quang ầm ầm dẫn bạo, cấu kết giao thoa ra một bức thần bí tinh đồ, chống ra bốn phía bị phong cấm hư không. Cùng một thời gian, Tam Bảo Ngọc Như Ý bỗng nhiên mạnh trướng, hóa thành vô cùng lớn, hướng về Tương Thần Ma Trảo đập tới. Tam nguyên hợp nhất, pháp dụng vận vật, lâu. Nguyên Thủy Thiên vừa dứt lời, nhất, lên, Ma Thế gian có Tam Bảo, ở trên là tinh, trên mặt đất là Thủy Hỏa Thổ. Tại người vì tinh khí thần, tam tam hợp nhất, lục lục vô cùng, quả nhiên là huyền diệu phi thường. Nhưng là giờ khắc này, Tương Thần Ma trảo lại để lại tràn đầy ngân hà, xé nát rộng rãi tinh đồ, tiếp tục hướng về Tam Bảo Ngọc như ý rơi đi, nhìn qua muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn liền người mang pháp bảo nắm ở trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế nhíu mày, ám đạo không hổ là Ma đạo chí tôn, chắc hẳn hắn đã tề tụ trong tiên địa La Hầu là gần bái phiến, chân chính nghịch thiên trở về, nếu không thì thân lực lượng không có khả năng kinh khủng như vậy. Để cho ngươi kiến thức một chút Ngọc hư Tiên nhạc du dương bên trong, vạn tre kim đèn, chuối ngọc tùy châu, kim liên mái hiên nhà trước rảnh nhỏ rọt giống như chảy xuôi mà xuống, nối liền không dứt, có chút thần kỳ. Sau một khắc, vạn tre kim đèn nổ bắn ra sáng chói thần quang, ra chỉ tại Tam Bảo Ngọc Như ý bên trên, trực tiếp hướng về Ma Trảo đại tới. "Du!" Trùng lớn đại lư vậy âm thanh vang lên, vô tận khí lãng bảng chướng cuộn, bốn phía hư không quáy nhưng phán nát, giao thủ dư âm khiến cho Chu Tiên khuyết trong giáo đệ tử nhao đi đường. Ai đây chịu nổi? Nguyên thủy thất phu, thần vỗ táng thiên qua tải, quan tải mở đồ ở giữa, Đen nhánh niêm chủ mực nước chạy xôi mà ra, sau đó hóa thành ức vạn yêu ma mị ảnh hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn vào tới. Những này mực nước chính là thế này ác, mà pháp chi kiếp bên trong những này ác niệm cầm bảnh chướng đến vô cùng lớn, chân chính hủy diệt vạn vật. Ta là bản cổ Tam Thanh, huyền môn chính tông, ta sủng căn đạm làm cản. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn động cánh mây, một cỗ chư tà tránh dễ dàng, vạn pháp bất xâm thần quang nộ bắn ra ra, trực tiếp cầm những yêu ma này đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà, những yêu ma này chết đi về sau lại chưa tiêu vong, mà là hóa thành nhân quả la vọng hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn dây dưa mà đi. Ta bất tử bất diệt, vạn kiếp bất ma, chỉ là nhân quả lại có sợ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh tế lên Tam Bảo Ngọc Như Ý, vung tay lên liền cản quét của tà. Tương Thần thấy thế, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười lắc ý, sau một khắc, hắn không còn áp chế Táng Thiên Quan tài lực lượng, Thế Lương Hoàng Hôn ánh sáng nhất thời chiếu khắp tứ phương, ô nhiễm linh khí, bài trừ thần kỳ, hàn duy thế giới. Chư thần hoàng hôn, vạn vật quy hư. Tương Thần nói xong triệu hoán tận thế minh thổ, vô số mộ bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra phía dưới giữ tận ma chảo. Vô lực lượng tiếp lại có làm sao, cùng lắm thì mở lại hố tái tạo đại thiên. Văn Thụy Thiên Tôn cười lạnh tế ra bản cổ phiến, ngũ sắc hào quang chiếu khắp đại thiên, khai thiên phủ triển xoay quanh phi vũ, màu vàng quang nhận bỗng nhiên thành hình. Cùng một thời gian, lão tử đi vào hãng thiết quyết, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy, như vào chỗ không lượi, bốn phía có thể phá diệt vạn vật kiếp khí, sát khí, sát khí còn có vô tận trận pháp biến hóa cũng như thanh như gió. Thông Thiên, ngươi cũng không biết thiên số, liền làm biết này họa. Lão tử cười tế ra biện về Thông mặt đánh tới. Lý nhĩ, chớ có cản rỡ. Thông giáo chủ có chút tức giận nhìn thoáng qua lão tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh tháp, sau đó một đạo trưởng tâm lôi Tôi thúc Hàm Tiên kiếm, bắn ra vạn đạo sáng chói kiếm mang, hướng về lao tử suy tới. Sau đó, tay phải hắn lắc một cái, thanh binh kiếm đã ở lòng bàn tay. Phong lên thanh binh gỗ. Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thanh binh kiếm, hướng về biển quải chậm tới. Lên Hư không pha toái, đen nhánh trống rỗng đồng nhiên xuất hiện, nhưng lại bị trận pháp không gian tố vệ, không thể không nói, Chu Tiên kiếm trận sắc thực có thể cho các thánh nhân buông tay buông chân. Một mức xính hung đố ác, xem ra tiệt giáo coi là thật có diệt giáo nguy hiểm, lão tử nói: "Ngươi có bản lĩnh gì dám nói lời này, muốn Chu ta đệ tử, hỏi trước ta nắm kiếm." Thông Thiên giáo chủ tức giận nói: vừa dứt lời, hai người đánh nhau, nóng dục thần quang ầm ầm giận bạo, chung quanh môn nhân không thể không tối lui, hướng về ngoại giới vạn tiên trận tối lui. Trong vạn tiên trận, cuồng phong cuồn cuộn, càn khôn chấn động, lôi đỉnh xé màn, kiếm khí ngút trời, hồng cắt chấn đậy, thủy khu hoàng hạ, sóng to gió lớn. Dù cho chúng tiên có lòng thu nhiếp pháp lực, thế nhưng là mênh mông thần uy hay là đem toàn bộ giới bài quan chấn động biến cô lớn, may mắn trong vòng nghìn giặm quân dân đều đã sơ tán, nếu không coi là thật không thể tưởng tượng. Thiên đình, tiêu điện, Hạo thế, kiêng mở, trời sinh ra, sửa chữa hiện thực, cầm giới bài quan phía bảo vệ tụng. hạ đức Thái Bạch Kim Tinh bọn người lập tức cung kính nói. Hạo Thiên cười không nói, làm như vậy chỉ là vì để cho song phương không có cố kỵ, buông tay lại chiến. Dừng một chút, hắn nhìn về phía bầu trời mông trùng đấu hạm, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Chương 204, Sư Minh, xin dừng bước. Bố cục hiển lộ. Lô đồng Điện, Nhân Đăng đạo nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía thương khung, một dòng sông máu đã bao phủ tại đây, Giang Cầm hư không, khóa kín thời gian tuyến. Nghĩ không ra Thành Than còn có loại nội tình này, Thành tự nhìn qua trong hư không hạ, bất tương nói. Huyết Hải Tu La, Thiên Sơn yêu ma Bây giờ cả hai đồng xuất, tuy không phải sương sượn, nhưng cũng khó làm, Vân Trung Tử thi triển vọng khí thuật, Ngư Vọng Thương khung cho mày. Nam Cực Tiên Ông cầm trong tay bàn long trượng, vận chuyển đồng thuật, chiếu sáng cửu thiên, một lúc lâu sau trong lòng đông lặng, giao độc tuần, ô vướt nhẹ loại tu la ma chủ chưa đến, mà thi sơn ma vương nhỏ cũng không. Hàng yêu phù ma, duy chiến mà thôi. Linh Bảo Đại Pháp sư cầm trong tay hàng yêu kiếm, nhìn qua không trung gào thét mà đến nước vạn yêu ma, bi trắng nói: "Quảng Thanh Tử, lại mạng đi." Đúng lúc này, Tiêu điều khiển hoa điểu, quên có mà đến. Lời còn chưa dứt, mắt kiếm mang ầm ầm hóa thành đến trăm lần nói. Hướng về chúng tiên bỏ tới. Chúng tiên thi triển thủ đoạn, bảo vệ tự thân, nhưng mà tâm đã chìm đến đáy quốc, còn có vạn tiên trận tiệt giáo đám người đây. Bình tĩnh mà xem xét, tiệt giáo mọi người thực lực tại siển giáo phía trên, mà bầu trời liên tục không ngừng huyết hải yêu ma, thi ma đại quân, thành thang chiến hạm, đại thương đồ đằng, còn có ai cũng nhìn không thấu đế tân, cũng vẫn không có lộ diện minh hà thánh nhân. Áp lực sân đại. Thượng tiện lực thủy. Đúng lúc này, luôn luôn không lộ liễu, bí ẩn huyền đô đại pháp sư mở về Nhưng mà, trong Thiên cung chiến hạm đã hiện ra trận pháp phù văn, đồ đằng cự pháo đã bắt đầu tụ lực, sáng chói hồng quang hội tụ trong đó, một trận hủy diệt hỏa vũ muốn rơi xuống. Đúng lúc này, phương Tây dâng lên rộng rãi Phật quang, đẩy trời kim liên rực rỡ mở rơi, đàn hương uy ngập bên trong, ba quả xá lợi tử phá không gào thét hướng về những yêu ma này lại tới. "Đạo hữu sao là? Một mục đang lực trận minh hà thấy thế, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, hiện ra thân hình, ngăn trở Là người hữu duyên mà đến, nhìn giáo vị Anh, mặt mũi tràn Tiếp dẫn nghe vậy, lập tức tiếp lời gốc nói: Bây giờ Phượng Minh Kỳ Sơn, thiên mệnh tại xung quanh, nhưng Thông Thiên Giáo chủ Ma Tôn ngăn cản thiên số, vì thiên hạ thường sinh mà tính, chúng ta không thể không đến này hoàn thành tiếp số, lấy toàn bộ thiên mệnh. Vừa dứt lời, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi. Nếu như thế, Đạo Hữu liền theo ta vào trận đi Minh Hà chìa tay ra, hướng về Chu Tiên kiếm trận mà đi. Tiếp dẫn thuận theo mà đi, nhưng mà chuẩn đề lại lưu lại. Minh Hà thấy thế, nhướng mày, đang muốn mở miệng, tiếp dẫn lại tế ra thanh Liên Bạo sắc khí, khí phiên lay động ở giữa, thanh liên hóa sinh, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn kết giới, cầm người sau vây cuốn. Minh Hà giận dữ, lập tức hiện ra phong đô đại đế thân thể, u minh địa phủ càng là ầm ầm hàn lâm, địa phủ đại điện, tam sinh thạch, hoàn truyền, ngoại hà kiều loại dị tượng chấn động ra, quái đại thiên. A Tị nguyên đồ xong kiếm nổ bắn ra huyết sắc vô cùng đỏ, giao cổ đang dây dưa, quái đại thiên, xuyên thủng hư vô, phá hướng về kết giới. Tiếp dẫn mùi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên, vắt ngang hư không, phản phất là giới tự sơn đồng dạng 3 đại thế giới. Sau một khắc, hắn ra một trượng, trong chớp mắt, vạn pháp không, thiên địa không còn. Ma đổi thành một bên, chuẩn đề đạo nhân nhìn về phía cùng. Ý vị Thâm Trường nói, "Đạo huynh, đã lâu không gặp." Đế Tân sừng sững tại che khuất bầu trời huyền điểu đồ đàng bên trên, dưới chân là trăm vạn chiến hạm, phía sau là quần quần huyết hà, ức vạn yêu ma, như là một tôn cái thế ma chủ, quan sát chư thiên. Đạo huynh này đến, là muốn theo quả nhân kết nhân quả sao? Đế Tân Long bảo bay phất phới, âm thanh vang vọng ở trong gầm trời. Đạo huynh vẻ mặt, phong thần việc quan hệ tây phương đại hưng, còn có tương lai hàng loạt biên số, quyết định không thể sai sót, chuẩn đề đạo nhân chân thành nói. "Như vậy, ngươi là muốn tống quả nhân tịch hai tay sau lưng, khoe miệng câu lên lạnh như băng đường con. "Đạo huynh quá lo lắng." Thực ra nếu là đạo huynh mong muốn, Tây Phương Giáo phó giáo chủ chức, chỗ trống mà đối đãi. Chuẩn Đề đạo nhân thành cần nói, ngươi một câu nói, liền muốn đổ hóa quả nhân, quả nhân là miệng hoa sen. Đế Tân cười lạnh nói, đạo hữu hẳn là tránh khỏi, thuận tiên người xương, nghịch tiên người vong. Thấy đối phương không biết tiên số, Chuẩn Đề đạo nhân âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, tay cũng cầm thất bảo diệu thủ. Ta chỉ biết là trên thế giới này không tha cho một người tốt. Đế Tân gần từng chữ, âm thanh băng lãnh kiên muốn cùng tiền thế chứng minh quyết liệt. Địa phủ, trấn nguyên tử nhìn thấy một này, lận nhưng rơi lệ, sau đó vừa xải bước ra, đi vào huyền điểu phía trên cũng để Tân đứng song vai. Hiện đại, Thiện Lương là Mỹ Đức, bất quá phải có phòng tuyến cuối cùng, vì huynh tới giúp ngươi." Trấn Nguyên Tử nói xong vỗ đầu một cái đỉnh mậu thổ quan, hiện ra cánh mây trên đó có một gốc xanh tươi quả thụ sừng sững hư không, phóng xạ ra vô lượng quan vũ. "Trấn Nguyên Tử, ngươi bất quá a thánh, còn dám làm càn." Chuẩn Đề đạo nhân nhìn xem Quảng Thánh Tử, nợ nụ cười. Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, liền muốn câu thông địa đạo, ra chỉ vô lượng mậu thổ lượng. Đúng lúc này, mây áp đỉnh, điện điện, lôi đình một cái kim sắc thụ đồng xuất hiện ở vận trời. "Vọ." Chung ma thì mà cảm nhận được tràn chế áp lực, lập tức hướng về huyết hải rơi đi. Trấn Nguyên, hậu thủ hai cái lượng kiếp không được ra. Mên Ngông Thiên âm vang vọng ở trong göm trời, hờ hững với thảy. Trấn Nguyên tự nghe vậy, trong lòng kinh hãi, đang muốn mở miệng, đã thấy một đạo màu đen bàn dập rơi xuống, sau đó liền bị trấn áp tại huyết hải thân nguyên. Hưng Vân, cùng một thời gian, tại nhân tộc thánh địa chú ý trận chiến này, hoàng thiên cảm nhận được một cỗ hờ hững chúng sinh lực lượng hàng lâm xuống, lông lại, nhân đạo lên, tương lai nhân tộc ý chí chỉ mà đến, tùy buộc. Đây là phát hiện được ta tác, muốn phải nhắc nhở ta sao? Hoàng Tiên thầm nghĩ trong lòng, dừng một chút, hắn nhìn qua trong chiến trường trăm vạn chiến hạm, nói ra, đáng tiếc, vốn là muốn kiểm tra đo lường xuống thực tế chiến đấu có thể, bất quá thân công báo hẳn là theo kế hoạch hành sự. Tỷ thủy quan ở ngoài 30 dặm, thương tử nha chú quân chỗ, chốc lát mây đen áp đỉnh, mấy ngàn chiến hạm phá vỡ hư không, xuyên toa mà tới. Dương Tiễn, Nacha, Vi hộ bọn người ngẩn đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi. Sư huynh, xin dừng bước. Thân công báo đứng ở trên tàu chiến chỉ huy, quan sát mà xuống, khóe miệng câu lên lạnh như băng đường cong. Chương 205, bảy chết tam thai viên mãn, La Hầu Nhật Tân. Hiện đại Gi đến nỗi này, nhớ ngày đó Côn luôn Sơn, mưa gió đồng tu 40 năm. Khương Tử Nha nhìn qua trên bầu trời tinh la kỳ bố chiến hạng, còn có màu đen sâu thảm phủ văn đại pháo, trận pháp cấm chế, trong lòng cảm giác nặng nghề. "Im ngay, vô sĩ lão tặc." Thân công báo quan sát Khương Tử Nha trắng sợi bạc, cười lạnh ngắt lời nói, Người tu đạo 40 năm, như cũ tiên đạo khó thành, già yếu lưng còng, trong nhà hải cốt, làm sao có thể cùng bốn tọa đặt song song?" Thân công báo khinh thường nói. Lại nói ngươi hưng vô duy sự, lại nổi lên đau khiến thương sinh lâm nạn, bách tính chịu đủ ly tán nỗi khổ, bất trung như thế bất nghĩa hạng người như thế nào dám sương cản dỡ phệ? Thân công báo vận dụng ngàn dặm truyền âm thủ pháp, dùng âm thanh vang vọng ở trong cẩm trời, kéo dài không dứt. Dương Tiến giận dữ, sử xuất Bát Cửu Huyền Công, biến ảo thân hình, hóa thành che trời đại bằng, hai cánh lay động, gió lốc cùng ngãy, trong chớp mắt liền gửi ra ức vạn phong đao, hướng về thương khung vào tới. Ai nhờ sáng đông đóng, làm sao có thể tranh với ánh chăng? Thân công báo thế thế, tay phải một chiêu, dưới thân cờ hạp lập tức hiện ra trận pháp vầng sáng, sau đó xen lẫn lên bạc màu tím đốm lửa nhỏ, hội tụ thành đoàn, nổ bắn ra xuống. Ầm ầm. Dương Tiến cảm nhận được tràn năng lượng triều tịch, lập tức vận chuyển Bát Công. Hóa thành một con chim sẻ, ý đồ tránh thoát cái này dao động thế công. Nao nghĩ tới cái này, đoàn đốm lửa nhỏ ầm ầm giận bạo, phân hóa hư vạn, mang theo to lớn khí lặng lửa cháy mạnh càn quét ra, Cẩm Dương tiến đánh rất hả đủ. Na cha thấy thế, vội vàng thôi thúc phong hỏa luân, Cẩm Dương tiến thế được. "Hừ hừ, cái gì phụng minh kỳ sơn, thiên mệnh tại xung quanh, các ngươi giúp xung quanh làm trái, mới là lịnh thiên mà đi, hôm nay định bị trời phạt." Thân công báo thấy thế đắc ý nói. Vừa hắn ống tay một cái, hiệu bật hết hỏa lực. Ầm từ xét, đốm thành đoán. Toàn bộ bầu trời cũng chiếu rọi tại huy diệt đốm lửa nhỏ lôi quang bên trong. Vi hộ thế thế, thôi thúc hàng ma trọng, phóng xạ ra từng đạo chu ma xử lý, phân hóa ngũ hành, xoắn nát âm dương, hướng về trên bầu trời lôi hỏa ngân hà nghênh đón. Phong hỏa nối rừng. Na cha cũng không cam chịu yếu thế, lay động hồn thiên lăng, màu đỏ chấm mê hồng nhất thời đem trọn cái đại địa bao trùm, mêng mêng thần hỏa tự phong hỏa luân dâng lên lên kinh hỏa tiêm thương phong mang luyện, đen, trực tiếp thủ, không tự quận, đứng ở trên tàu huy, quan sát mấy người thế công, khinh thường nói: "Sau một khắc, Trên chiến hạm trận pháp lại biến, đen nhánh ma văn hiện ra, hủy diệt đốn lửa nhỏ lôi bạo lần thứ hai thành hình, cuốn lên tràn đầy phong vân, hướng về hàng ma chọc rõ hêm dịu hỏa lòng cuốn vọt tới. Gấp. Trong chốc lát, ánh sáng sáng chói hiện ra, tinh liệt khí lặng ầm ầm giận bạo, đại địa đột nhiên phán nát, bụi đất trần đầy, khói lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nhưng mà, thân công báo lại nhíu mày, rất không hài lòng, bởi vì không chỉ có khương tử nha bọn người vô sự, ngay cả Tây kỳ đại quân đều không có tổn thương. Trung ương kỳ thân công báo nhìn phía dưới một mảnh liên, sen, thấy, chính mình chết, đạo pháp, tài trí đều hơn xa thượng. Có thể Nguyên Thụy Thiên Tôn cứ như vậy bất công. Người tiên đạo chưa thành, ta cũng không tin ngươi năng luôn luôn dùng xuống đi." Thân công báo khỏe miệng câu lên lạnh như băng đường con, sau đó lại độ hạ lệnh, chuẩn bị phá kích. Đúng lúc này, một đạo lạnh như băng hàn quang tự thân chết hiện ra, Tam Tiêm lưỡng nhận đao phá vỡ hư không, trực tiếp xuyên thủng hướng về thân công báo mi tâm. Yêu đạo, nhận lấy cái chết. Dương Tiễn Mi tâm thiên mục quang đạn, như giải lụa bạch quang xuyên thủng mà ra, trụ thân công người cho rằng bọn nhìn không ra ngươi vừa rồi thi pháp. Thân công báo sớm có chuẩn bị rũa ra ngón giữa ngón trỏ, cầm Tam Tiêm nhận mang kịp cười lạnh nói: Hả? Dương tiện thấy thế, trong lòng giận mình, vội vàng vận chuyển tân lực, lại phát hiện căn bản rút không trở lại. Điều đó không có khả năng. Dương Tâm bên trong hoàng hốt, khổ tu bát cựu huyền công hắn, nhục thân lực lượng cực kỳ khủng bố, vượt qua ngân hà, đánh nát tinh thần đều là không ở lời nói dưới, thế nhưng là vậy mà rút không trở về bên khí. Người phá vỡ chiến hạm kết giới thời điểm, bổn tọa liền đã phát hiện ngươi, bà con mắt. Thân công báo nói xong tay trái bắt pháp quyết, bốn phía lập tức sinh ra một đen một trắng hai dương pháp kiếm. Thái âm Tế nhật, thái dương Chu ma, chập. Vừa lời, âm dương pháp kiếm giao cấu dây dưa, bắn ra trăm ngàn đạo kiếm khí. Tuấn về dương hy quanh thân xuyên tới. Đạo huynh mau tới. Dưới đáy na cha thấy không ổn, thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, chân đạp phong hỏa luân, một tay cầm hỏa tiêm thương, một tay quấy hồn thiên lăng, một tay ném ra càn quân quyển, một tay thôi thúc gầm dương kiếm, một tay cầm kim truyền, tú địa kim quang mà lên. Vi hộ cầm trong tay hàng mà chọc theo sắt bên kia, hướng về trên chiến hạm thân công báo đánh tới. Khương thử nha mệnh lệnh nam cung kích xuất quân triệt thoái phía sau, sau đó thôi tượng, về thương khung bay đi. Không biết số đồ vật, thân công báo tay phải ngón đung ra, cầm dương cho tổ huyết mà bay, sau đó tay phải thành chảo. Triệu Hoán Chư Thiên Bí Ma, Huyết Ma Ú hồn. Soạt. Hư không bỗng nhiên ván nát, dị hương xông vào trong núi, một đạo huyết hà hướng về Na Cha bọn người cọ rửa mà đi. Thân công báo, ngươi mê muội. Khương Tử Nha lay động trung ương mậu kỳ hành hoàn kỳ, gọi đến tràn đầy kim liên, ngăn trở huyết hà về sau, cao giọng nói: "Ha ha, bổ tọa tiên ma đồng tu, pháp dụng và vật, vật ngươi đừng muốn ghen ghét bổ tọa." Thân công báo một mặt mệnh người, một mặt ma người, sau đó đi về đến tới. Khương thượng, nhận lấy cái chết. Thân công báo tay áo lên, một đạo trường kiếm màu xanh mang theo sao trời vậy đuổi lừa xuyên tới. Khương Tử Nha vội vàng tế lên trung ương mậu kỳ hành hoàng kỳ, nhưng vẫn là bị đánh liên tiếp lui về phía sau, kinh liệt tở dốc thoáng một phát, vội vàng thôi thúc pháp kiếm sau đó cũng không thèm nhìn tới về phía sau đi đường. Khương thượng, chạy đi đâu? Thân công báo tế lên một cái khai thiên châu, hướng về người sau sau lưng đánh rất. Sư thúc, Dương Tiến bọn người giận dữ, lại khó quan sát thân. Ẩm. Khương Tử Nha bị đánh dáng trần đất đùi, máu tươi tát, âm thanh tuyệt. Khương thượng, người cuối cùng, cuối cùng chết ở bổn tọa trong tay thân công báo nhìn qua một màn này, chẳng biết tại sao Lại không, có trong dự liệu vui sướng, tựa hồ có một ít rất trọng yếu sự tình bị hắn quên đi. Đúng lúc này, một cỗ ba đạo, ha cám, không rõ khí tức quét ngang mà ra, bốn phía đại địa kịch liệt rung động, vai cỏ khô héo, đại địa nứt nguồn nước sinh hoạt khô kiệt, sinh linh khó khăn. Nhờ nhờ tăng cao kiếp khí, bảy chết tam thai cuối cùng viên mãn, thân công báo ngươi coi thật sự là bổn tọa phu tinh, đúng lúc này, Thương Tử Nha đứng người lên chắp hai tay sau lưng, ý vị thâm trầm nói: "Ngươi rốt là người nào?" Thân công báo phía sau mắt lạnh. Chương 206, Thương Tử Nha tỉnh, ta là La Trưởng, ta là ai? Khương Tử Nha nhìn qua xa xa Chu Tiên kiếm trận, ánh mắt lộ ra vẻ hối hức. Thân công báo thấy thế, trong mắt lệ mang lo lên, tay phải nắm chú quyết, trong khoảnh khắc trận pháp vầng sáng hiện ra, chiến hạm điều chỉnh tham số, phù văn đại pháo nhắm ngay Khương Tử Nha. Vọ! Nóng dục thần quang giữa trời giận bạo, trong nháy mắt triển khai ánh sáng cùng nhiệt làm la cha, dưỡng tiễn, vi hộ bọn người nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Ầm ầm. Kinh lôi bay minh, từ điện sấm sét, khí, ra, khí xuấy, lửa nhỏ bên đạo sáng, như thẩm phán chúng xanh hướng về đại địa lập tới chưa rơi xuống, đại địa đã bắt đầu nhấc nước, giống mạng nhện vết rách giao nhau ra, mấy không rõ đất cắt bay ngược mà lên, thiên địa một mảnh khắc nghiệt. Không tốt. Cái nào một tiếng kinh hô. Lời tuy như thế, Dương Thiến bọn người lại không có cứu trợ, thứ nhất là thân công báo gọi đến huyết ma u hồn dây dưa, một phương diện khác cũng là nhìn ra Khương Tử nhà không đúng. Khương thượng thất phu, đây chính là đối địch với ta kết cục thân công báo nhìn xem một màn này, khoai ý phi thường, thét giải nói. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, miệng khơi gợi lên cong, sau đó nhiên đưa tay phải ra. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Cái kia to lớn năng lượng chịu tịch liền từng bước tại lòng bàn tay của hắn thu nhỏ, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trung quanh hư không đổ sụp co rút lại, hình thành một cái đen nhánh quan cầu, hướng về thương không bay lên. Không tốt, chạy mau. Dương Chiến Tiên mù quáng đặt ở giữa, nhìn thấy cái này miếng trong quả cầu ánh sáng tâm lừng lánh một đoàn lôi hỏa tinh bạo, biết không kịp rượu, vội vàng vận chuyển thần thông biến hóa, hóa thành đại bằng, lại là điều khiển phong lực, lại là túng địa kim quang, chất vật mà chạy. Na vi hộ bọn người trong lòng báo động đại thịnh, Liều Linh trường. Điều đó không có khả năng Chân công báo nhìn thấy quang cầu này bên trong đốm lửa nhỏ lôi bạo, cảm thụ được trong đó lực lượng hủy thiên di địa, trong lòng hoảng hốt, nghẹn ngào nói to. Trong chiến hạm chủ trì nhân tộc, Tu La cao thủ cảm giác được nguy cơ, lập tức thôi thúc đồ trắng bí thuật cùng huyết hải ma đạo, triệu hoán to lớn huyền điểu đồ đẳng cùng huyết hải ma ảnh. Trong chốc lát, to lớn huyền điểu uy động phe cánh, sáng chói hào quang giật mà ra, quấy đại thiên, huyết hải đồng dạng không cam lòng yếu thế, huyết liên mở rơi, ma ảnh trùng trùng điệp đầu huyết hà giữa trời rơi xuống. Nhưng mà, hết thảy đều là phi công, cái đạo quả cầu ánh sáng màu đen gặp được huyền điểu, huyết hải ma ảnh Lập tức độ sụp thời không, kiềm chế thời gian tuyến, cầm cái này một mảnh nhân quả toàn bộ xoắn nát, sau đó chỉ chấn động liền cầm cả hai thôn phệ trong đó. Thân công báo trong lòng hoảng hốt, liều linh thiêu đốt tinh huyết, sau đó một tay thi triển ngọc hư thiên pháp, một tay triệu hoán huyết ma nguyên lý rủa, đánh ra một thanh một hồng hai đạo huyết quang. Khương Tử Nha nhìn thấy một màn này, cười lạnh nói, "Hạt gạo châu, cũng tỏa hào quang." Sau một khắc, quả cầu ánh sáng màu đen ầm ầm giận bạo, vô cùng vô tận ánh cùng nhiệt độ bắn ra, xung quanh trong cho bụi, sinh linh, linh khí, thời gian, không gian đều ở đây từng bước vỡ nát. Thực ra đạo ánh sáng này cầu nổ tung uy lực ít nhất có thể cầm trong vòng nghìn giảm tái diễn địa hòa phong thủy, chỉ là Khương Tử Nha không muốn tác động đến quá rộng, dù sao bây giờ chủ giác là Chu Tiên kiếm trận mấy vị kia. Nghĩ tới đây, hắn không còn nhìn chăm chú bầu trời uy diệt tình cảnh, móng phải vung lên, phá toái hư không, trực tiếp cầm bá ấp khảo cùng cơ phát bắt được phụ cận. Tướng phụ. Bá ấp khảo nhìn thấy Khương Tử Nha, nguyên bản sợ hãi tâm từng bước búng lòng, còn tưởng rằng người sau là giúp hắn trốn chiến hỏa, chớp mắt chau mày, phía sau mắt lạnh, bởi vì Khương Tử Nha khí chất đại biến, giống như là hành tẩu trên đất ma chủ, lệnh người sợ. Thưa tướng cơ phát tâm tư thâm trầm, nhìn thấy một màn này cảm giác được không ổn, muốn dẫn động ngập phủ, chuẩn bị cầu cứu. Khương Tử Nha đối với mấy cái này tiểu động tác làm như không thấy, cười nói: "Các ngươi có thể làm gốc tọa cống hiến ra thiên tử lòng khí, cũng là phúc của các người phân." Nói xong, tay phải hắn thành trảo, muốn hướng về hai người đỉnh đầu giơ đi. Đúng lúc này, vòng trời xuất hiện một đạo luân to lớn màu đen vầng sáng, trực tiếp cầm chung quanh hư không định trụ, sau đó thủy khí tràn ngập, sông lớn phun trào, một đạo kỳ phiên bay phất phới bên trong xuất hiện giữa trời, trực tiếp định trụ bốn phía. Sau đó, một cái tay nắm chặt đại kỳ, huy động ra, kiềm chế thời gian tuyến Về phía sau gậy, cẩm thân công báo trước người hư không tái phiến, lôi hỏa sấm sét trừ khử trống không. Ứng. Cương Tử Nha cảm nhận được một màn này, động tác dừng lại, trong mắt lóe lên lại mang, ngẩn đầu nhìn lại. Một bên khác, giới bài quan trước, Đế Tân sừng sững tại che khuất bầu trời viền điệu đồ đằng bên trên, phía sau một vòng huyết hà chậm rãi chảy xuôi, cách không cùng chuẩn đề đạo nhân giằng co. Không hợp bất đồng lo, hạ trùng không nói băng, tất nhiên các hạ không biết tiến số, vì thiên hạ thường sinh mà tính, vận đạo không thể không đi phích lịch thủ đoạn. Chuẩn đề đạo nhân nói xong quét một cái thất bảo đánh ra sáng chói thất thải thần quang, giữa trời giận bảo là ức vạn lưu quang. Trở về trăm vạn đạo chiến hạm rơi xuống. Đế Tân Long bảo bay phất phới, hai tay vây quanh hư không, trong chốc lát, Tử Vi Đế Tinh lập loè ra ánh sáng sáng chói, mênh mông chân long tử khí gào thét mà ra, quét phong vân. Chuẩn Đề đạo nhân, lần này nhân quả ngươi kết lớn. Đế Tân quanh thân nổ bắn ra sáng chói khí tuần hoàn, sau đó nắm tay phải vung ra, Thiên Tử Long quyền hùng hàn đánh ra. Một quyền đã ra, hư không phá toái, hắc động hiện hiện, ngân hà giận bạo, quần quần trong, Tử chân long bầu trời, hướng về Chuẩn đạo nhân ra lưu quang ra chảo, vào trong máu, hóa thật là hư. Cùng một thời gian Thiên Mệnh Huyền điệu phát ra một đạo lanh lảnh phức gãy, to lớn hắc sắc thần hỏa dâng lên giận bạo, hướng về chuẩn đề đạo nhân rơi đi. Chuẩn Thánh Hầu Kỳ. Nhân đang đạo nhân thấy thế, trong lòng kinh hãi, lấy tư lịch của hắn tự nhiên nhìn ra Hồng Vân chuyển thế sau khi trở về pháp lực tiến nhanh, với lại mượn nhờ đồ đẳng số mệnh, tử vi đế khí càng là nhảy lên mà tới chuẩn Thánh Hầu Kỳ. "Này tiểu lạm hai," chuẩn đề cười nói. Sau một khắc, nóng dục thất thái thần quang xông lên trời không, tới cầm lòng trảo phán Cho là lúc, khí bạo, tứ khí trào lên, nát, thành bọn người thi triển thủ đoạn hoặc để khinh mây, hoặc giấm bạch liên, hoặc đãng tiên idie, ngăn trở dư âm. Chuẩn đề khí định thần nhàn quay đầu nhìn lại, gặp văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vậy mà tu thành pháp thân, cười một chỉ, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tam hoa phục mở ngũ khí chư nguyên, thủy khí xoay quanh. Bồ đề diệu pháp, Tây phương cực lạc, không dính nhân quả, không rơi vào luân hồi. Chuẩn đề đạo nhân bất động thanh sắc đánh quảng cáo. Nhân đang đạo nhân, từ hàng đạo nhân, phổ hiển chân nhân trong bóng tối nhau, trong lòng đã có quyết đoán. Bất nói hông, cái xích hiện trời, sau đó nghiêng ra tràn đầy huyết hải, bên trong có vô số hồng cát. Tiêu hồn tử cốt. Chương 207, nhất khí hóa tam thành, trận chiến cuối cùng. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên hoán đổi thị giác, cầm hai cái này chiến trường nhìn một cái không sót gì, xác định hết thảy vẫn còn ở trong kế hoạch, liền cầm thị giác nhìn về phía Chu Tiên kiếm trận. Chấn phía đông hướng về Chu Tiên huyết, Tương Thần cầm trong tay thí thần đường, huyền ảo ma văn lượn lờ phi vũ, hủy diệt thần quang như dải lụa phá không mà ra, hướng về Nguyên Thủy Thiên tôn ra mặt xuyên mặt lại, lên ra, kim sau đó ngũ sát hào bản cổ theo gió phất phối, thiên quang nhận cắt chém thời không, chia cắt âm dương trốn về phía thần thương đánh tới. Trong tiếng ầm ầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn tế ra Tam Bảo Ngọc Như ý hướng về Tương Thần sau lưng đập tới, nhưng mà lại được Chôn Cất Thiên Quan ngăn trở. Nguyên Thủy, lần này không chỉ có muốn rơi mặt người ra, còn muốn ngươi trở thành người cô đơn. Tương Thần cười lạnh lay động Táng Thiên Quan tại, vĩnh hằng hự quang hoàng hôn ánh sáng lại lần nữa tràn ngập ra. Trong chốc lát, Thiên Nhân ngũ suy, chư thần hoàng hôn, mục nát khí tức tràn ngập ra, ô nhiễm linh khí, mục nát thực thời gian, không gian, làm hao mòn bí, hàng thế giới. Hừ, ta là bản cổ Thanh, Thiên đạo thái nhân, vạn kiếp bất mà, địa diệt mà ta bất diệt. Ngươi tuy nhiên đang lâm bị ngạn, lại phải cẩn thận chút ít nếu không thì có nguy cơ vẫn lạc." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói. Vừa dứt lời, tay phải hắn một chỉ, Vạn Đạo Ngọc Hư Thần lôi ầm ầm rơi xuống, sau đó nổi lên pháp lực, lay động bản cổ phiến, nương tụ ra từng đạo màu đen quang nhận. Phong! Vô địch phong mang xuất hiện giữa trời, một cỗ sáng chói hào quăng nổ bắn ra ra, bốn phía trận pháp hư không lập tức vỡ nát, bốn phía hồi phục hỗn độn tái diễn địa hỏa phong thủy. Khai khó, diệt thiên còn không có thể." Nguyên Thủy Thiên Tôn xong tay phải một chỉ, màu đen ẩm ẩm bạo, mà đến. hai cánh vung ấy, thiên ma đạo Đánh ra từng đạo cái thế ma quyết, sau đó cầm Táng Thiên Quan tài tế lên, thôi thúc tận thế hoàng hôn ánh sáng, hướng về khai thiên quang nhận lên đón. Ta đã sinh, chư thiên nên bị diệt. Cùng một thời gian, hắn xé rách hư không, một bước đi vào nguyên thủy trước người, ma trảo mở ra, đổ sụp hư không, có lại lên mặt ngàn, hướng về người sau ra mặt chụp tới. Không giống với tương thần cùng nguyên thủy có qua có lại, phương tây đổi địa hãng tiên cũng chỗ, thông thiên giáo chủ có chút phiền muộn. Lão tử đỉnh đầu thiên điệu huyền hoàng linh tháp, thái cực biến thành cầu, hai loại giáo chủ cấp chí bảo nơi tay, tiên tiên liền đứng ở chỗ bại, căn bản khó khăn phá phòng. Dù cho điều động trận pháp vĩ lực, quán chú thanh bình kiếm phòng, nhưng vẫn là bị đối phương lấy nhu thắng cương, phân hóa tăng giá. Còn tốt Maton, huyết tổ trưởng nghĩa, nếu không tất nhiên có diệt giáo nguy hiểm, Thông Thiên nghĩ như vậy, trong lòng nhất định. Đấu một trận, lao tử như mày, đối phương tuy nhiên không làm gì được chính mình, thế nhưng là lập xuống Chu Tiên kiếm trận Thông Thiên cũng chiếm cư ưu thế, dù sao trận này không phải tứ thánh công phá. Nghĩ như vậy, hắn nhìn lướt qua trấn phía đông hướng về Chu Tiên huyết, vừa nhìn về phía Tuyệt Tiên quốc bên trong Minh Hà tiếp dẫn, sau đó truyền âm nhập mật. Tiếp dẫn nhỏ bé không thể nhận ra đầu, đỉnh đầu hiện ra ba quả xá lợi tử phóng xạ ra sáng chói Phật quang, ngăn trở Minh Hà rơi xuống ác tị ki quang, sau đó lay động tiếp dẫn thần tràng, kinh văn phi vũ bên trong hướng về Minh Hà đã tới. Minh Hà chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, quanh thân ma ảnh trùng trùng điệp điệp, 48 triệu huyết thần tử hữu lùn kéo đến mà đi, hướng về tiếp dẫn thần tràng ô nhiễm mà đi. Như là ta nghe, tiếp dẫn cầm trong tay lần chẳng hạ, hiện ra trượng lục kim thân, sau đầu một vòng công đức kim luân, hiện ra vô lượng quang, chí tuyệ quang, quang, sau đó trời một cái, ra. Tiếng xèo xèo bên trong, huyết thần tử giống như nước sôi ở dưới trắng, đột nhiên vỡ lạc, nhưng mà Minh Hà cũng không quan tâm chỉ cần tự thân bất diệt, huyết thần tử liền không có vô tận. Là cho nên, hắn cầm u minh địa phủ triệu hoán mà đến, Tam Sinh Hạch, Ngại Hà hạc Tiểu, Luân Hồi Điện, Hoàng Truyền Tiêu thứ tự nhóm, chấn áp mà xuống, cùng một thời gian, vô số kiểu u ma thần, chư thiên ác quỷ nhau nhao hướng về tiếp dẫn chồng tới. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tiếp dẫn quan Hoa nở nụ cười, sau đó lay động thanh liên bạo sắc khí, cầm Minh Hà kéo vào vô xa giới. Nhìn thấy một màn này, lão tử cười nói, Thông Thiên, hết biện pháp vậy. Ngươi bất quá vào pháp bạo sắc bén, có gì có thể đắc ý. Thông Thiên lên cơn giận dữ nói, nếu như thế Vị huynh liền để ngươi kiến thức một chút huyền môn chính tông thủ đoạn." Lao tử thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn đẩy đỉnh đầu đôi cas quan, tam hoa nở rộ, xích, bạch, xanh tam quang bay ra, sau đó huyền diệu biến hóa, hóa thành ba cái đạo. Đi đầu một người, đầu đội cựu tiêu quan, cầm trong tay bắt cảnh cùng đàng, một phái lao hủ, chính là Thái Thanh đạo nhân. Thứ hai một người, đầu đội Như Ý quan, cầm trong tay phong hỏa bộ đoàn, đang lúc trắng niên, chính là Ngọc Thanh đạo nhân. Người cuối cùng, đầu đội chín mươi quan, cầm trong tay biển quải biến thành kiếm, mây kiếm nhập tấn, chính là Thượng nhân. Nhất khí hóa thanh. Thông thiên thấy thế trong lòng mình Đội vàng điều động chu tiên, tuyệt tiên, lục tiên loại kiếm trận lực lượng tương trợ, lại không nghĩ rằng người sau căn bản không xem chính mình. Lao tử lắc một cái thái cực đồ, hóa thành kim cầu, cầm ba vị đạo nhân bao lấy, sau đó đi về phía còn lại trận môn bay đi. Tiếp dẫn đạo nhân cảm ứng được đối phương lực lượng, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ địa, bộc phát ra không có gì sánh kịp sáng chói phật quang, trực tiếp cầm Minh Hà đánh bay, sau đó lưu lại tiếp dẫn thần trạng cùng hắn dây dưa. Minh Hà cảm thấy không ổn, đang muốn đánh thử giới mà ra, đã thấy một đạo nhân cầm kiếm mà đến. Hắn là được chứng kiến lão tử thần thông, nhận ra là thượng thanh đạo nhân, thầm nói một tiếng xối quảy thì triển huyết ma thần thông, hướng về người sau chụp tới, tiếp dẫn thừa cơ đi vào tuyệt tiên trận môn, dùng sá lợi tử ngăn trở kiếm quang, sau đó trực tiếp lấy xuống tuyệt tiên kiếm. Thông thiên giáo chủ trong lòng thần trợn, lại bị lao tử ngăn chặn, vô phương bu ra. Đạo huynh mau tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay cầm Tam Bảo Ngọc Như Ý, một tay tế lên bàn cổ phiến, cao giọng nói. Ngọc Thanh đạo nhân cầm trong tay phong hỏa bộ đoạn, tính cả thái cực đồ cùng một trô đánh về phía tương thần. Người sau không biết sao, động một nhịp, vừa lúc Lập tức lay động bản cổ phiến, đẩy ra Chu Tiên kiếm vô lượng kiếm khí, lấy xuống Chu Tiên kiếm. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, thế nhưng là các ngươi căn bản không biết rõ Liệp Thủ đã nhắm ngay đây hết thảy, Thương thần khỏe miệng câu lên lạnh như bằng đường con, thầm nói. Một bên khác, Lục Tiên quyết, chuẩn đề đạo nhân thân hóa hoàng quang, trực tiếp vào trận, sau đó lay động thất bảo diệu thủ, kim, bạc, hổ phách, san hô, liên điệp, lưu ly, mã não loại thất bảo đại phóng hào quang, xoẹt ra một đạo thất thải quang luân trực tiếp người chủ trì Lục Tiên kiếm lấy xuống. Ha, ha các ngươi môn bản kế, còn chưa như lão đạo thần thông, lão tử cười đã ý. Sau đó cầm Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Cực Đồ triệu hồi, cùng một chỗ hướng về Thông Thiên đánh tới. Về phần hắn tự mình thì thừa cơ lấy xuống Hãng Thiên kiếm, từ đó Chu Tiên kiếm trận cuối cùng tan rã. "Thông Thiên, người thất bại." Nguyên Thủy tiên Tôn ở trên cao nhìn xuống nói. "Ta còn không có thua, ta còn có vạn tiên trận, đạo huynh giúp ta." Thông Thiên giáo chủ nhớ tới lục hồn tiên, nhìn về phía Tương Thần bọn người, cao giọng nói. "Chương 208: Hạo Thiên miu đồ hồng hoàng phạt toái." Nguyên Thủy phu, tưởng chắc, cảm được đồng la ma khí, cười nói. "Tiếp theo đối mình Hà gật đầu một cái, hai người cùng một chỗ hướng về vạn tiên trận mà đi như lại căn dỡ, chúng ta giết đến tận huyết hải thi sơn, cầm các ngôi đạo trưởng giết hết, đệ tử sát hại hầu như không còn, lấy toàn bộ thiên số, Nguyên Thủy Thiên Tôn soi tiếng nói. Nhân quả luân hồi, chư hành vô thường, Nguyên Thủy, ngươi cũng không nên hối hở. Tương thần âm thanh vang vọng ở trong câm trời, mang theo khắc cốt băng hàn. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đôi mắt nhau lại, lúc này mới nghĩ đến tương thần là Ma Tôn, xưa nay rích khí tự tỉnh, như thế nào tại hồ ngoại vận, huống hồ kỳ cũng không quá mức đệ tử. Đi thôi, còn có vạn tiên trận chờ đây, sớm đi hoàn thành kiếp số, cũng ngay lập tức tiêu dao, lão tử thản nhiên nói. Lại Vinh nói thật phải Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Vừa dứt lời, hắn quét qua trung quanh, gặp huyết hải đảo sóng, chiến hạm ngang trời, huyền điểu phi vũ, đốm lửa nhỏ lửa cháy lan ra đồng cỏ, giữa thiên địa một mảnh khắc nghiệt. Thành Thang có chút nội tình, bất quá cùng Ma Đạo cấu kết, trở ngại thiên số, nhất định không được chết tử tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong lay động Tam Bảo Ngọc như ý càn quét ở trong gầm trời, phá diệt yêu tà, lấy lớn hiệp nhỏ, coi là không muốn thể âm thanh vang lên, giữa, hạo, hải, đều là Minh Hà, còn có Hạo Thiên Hoàn Thiên trong bóng tối làm vật thí nghiệm, cũng không thể tùy tiện hao tổn. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu hướng Hiển Nhân đang dặn dò, các người có thể đi phá trận hoàn thành sát kiếp, nhưng là nhớ lấy bảo toàn tự thân. Hiển nhiên, hắn là không yên lòng nhiên đang bọn người đơn độc rời đi, dù sao biển máu tu La ma chủ, thi Sơn cái thế ma tôn đều không đến, hiển nhiên tương thần bọn người còn có tinh kế. Nhiên đang bọn người không người lính mệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cùng lão tử, tiếp dẫn bọn người cùng nhau vào trận. Chẳng biết tại sao, Nguyên Thủy Tôn luôn cảm giác mình thứ gì yếu, chẳng qua hiện nay tên đã trên dây, phá trận mới là trọng yếu nhất. Trong vạn tiên trận, giáo đám người ngưng thần đề phòng. Đội vàng vận chuyển trận pháp, trong lúc nhất thời hùng cắt chấn động, từ điện sấm sét, hắc phong lẫm lánh, huyết hà dậy sóng, cửu khốc hoàng hà, thật lâu hiếm cảnh, hiếm thấy cảnh thoải mái. Tiệt giáo quả thật là tàng ô nạp cấu hạ người Nguyên Thủy Thiên Tôn đục lỗ nhìn lên, pháp nhãn chiếu sáng phía dưới, đem bên trong yêu ma quỷ quái, sơn tinh dị tộc vân vân hình dạng quét hết. Ở mức sinh chứng hóa hạ người, khoác áo mang giáp môn đồ, coi là thật rơi xuống ta huyền môn chính tông giáp mặt. Tôn trướng, loại, nghe vậy đầu một cái, bây giờ nhân là khí vận chủ giác, đạo chỗ chung là lấy bọn hắn tu học cho đều là nhân tộc, dáng vẻ này thông thiên như vậy yêu ma người quỷ, thảo mục tinh linh cũng chiếu đơn thu hết. Đạo không thể khinh chuyện, hắn chỉ biết có giáo không loại, lại không biết người đều có mệnh, đức không xứng vị sẽ chỉ hại người sau, lại nói không tu đạo đức, một mực sát phạt vừa rồi ngủ thành bây giờ Họa Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên cao nhìn xuống nói: "Tốt, những này nghiệt chướng đương quy phương Tây, rửa sạch chí hoa, rút đi sát nghiệp, phương đắc viên mãn." Chuẩn đề đạo nhân đồng ý nói. Đúng lúc này, đại trận biến ảo, âm dương điên đảo, ngũ hành luân chuyển, bốn phía hư không nhiên biến ảo, bốn vị thánh nhân đã bị kéo đi vào tiểu tiên thế giới. Không cần nói nhảm, Trường thần ma chảo rũa ra, đổ sụp trời không, co lại lên mặt ngàn, thưởng về bốn người rơi xuống. Cùng một thời gian, tiểu thiên thế giới tinh không biến ảo, thiên điệu phiên phúc, một đạo huyết hà giữa trời rơi xuống, trong đó 48 triệu huyết thần tử như lưu tinh hỏa vũ giống như rơi xuống phía dưới. Hôm nay nguyệt thiếu khó chọn. Thông thiên giáo chủ thôi thúc vạn tiên trận, vận chuyển chật pháp, quấy đại thiên, sau đó cách không tế ra thanh binh kiếm, nội bắn ra sáng chói kiếm khí của sáng, giữa trời chấn động, phân hóa trăm ngàn đạo kiếm mang, thưởng Thành vãng không, ảo ảnh trong mơ. Tiếp dẫn chấp tay trước ngực, ba khóa kim hoàng xá lợi tự bay ra. Phàm phất là giới tự động dạng nhỏ bé, lại phàm phất là tu gi sơn đồng dạng vượt ngang đại thiên định trụ bốn phía sụp đổ thời không. Lão tử đỉnh đầu 33 tầng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, phóng xạ ra huyền hoàn quang mang, nhất thời chư tà tránh dễ dàng, vạn pháp bất xâm, mặc cho minh hà huyết hải như thế nào cọ rửa, huyết thần tự như thế nào cản rỡ cũng không làm sao được. Nguyên thủy thiên tôn vỗ đầu một cái đỉnh ngọc thanh hoa xuyên quan, cánh mây dâng lên, phóng xạ ra sáng chói hào quang, bên trong bản cổ phối, bay phối, thì có trăm phá vỡ. Thiên số như thế Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là người mất mạch ra, Chuẩn Đề đạo nhân nói xong hiện ra kim thân, có 24 đầu, 18 con tay, trên đó có xá lợi tử, gia chỉ thần thử, thất bảo diệu tụ, sáu cái thanh tịnh trúc các loại bảo vật. Sau một khắc, gia chỉ thần thử lay động ra, thánh khiết bạch quang quấy lại tiên, lạc lư tứ duy nơi xa xôi, hướng về Tương thần đánh tới, hiển nhiên hắn đối đầu lần tình không cuộc chiến canh cánh trong lòng. Ta không tới tìm ngươi, ngươi còn dám tới làm cản. Tương thần này âm thanh cười lạnh, thì thần thương chấn động ra đến, thực chất hóa hủy diệt đại hội tụ thành đen lụa, hướng về bản cổ tới. Sau đó Điều chỉnh thời gian tuyến, ma trảo rũ ra, đối chiến tâm bảo ngọc như ý, to lớn chấn bạo âm thanh bên trong, hắn xoắn nát hư không, cầm thời gian không gian toé phiến cắt ra hướng về ra chỉ thần thử nên đón. Trong tiếng ầm ầm, hắn thế ra tang thiên qua tải, vẫng hàng hự quạng hoàng hôn ánh sáng vảy xuống, ra ô nhiễm linh khí, hàng duy thế giới, trực tiếp hướng về chuẩn đề rơi đi. Cùng một thời gian, hắn hai cánh vô vỗ, cấu kết chư thiên ma đạo, trong chốc lát, cửu u yama, thế này ác loại ma vật còn có về đề kim mà đi. Chuẩn biết rõ tương năng lên ngũ suy, đánh rất thanh tịnh Phật ý, vội vàng thu hồi sáu cái thanh tịnh chúc, sau đó cầm thất bảo rượu tụ tế lên, xoẹt ra ngàn vạn thất thải quang luân. Tình mạng pháp thời đại, ta đổ tử độ tôn cầm phủ thêm ngươi cả sa, chiếm cứ các ngươi tỳ ngưỡng, xuyên tạc các ngươi Phật pháp, bại hoại các ngươi giới luật, đổi trắng thay đen. Tương thần nói xong ma trạo xoay chuyển, một cái quả cầu ánh sáng màu đen bay ra, bên trong có điên đạo kinh văn, mục nát Phật đà, rơ Một bên khác, Nhiên Đăng nói ra, thời cơ đã đến, chúng ta tiến đến phá trận đi, trưởng sư Tôn đang nhìn chúng ta. Quảng Thanh tự bọn người vui vẻ gật đầu, sau đó hướng về vạn tiên trận mà đi, chuẩn bị tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ phận. Kim Cô Tiên Mã tội nhìn thấy Tiệt Giáo vào trận, cười nói: "Các ngươi tự tìm đường chết." Quản Thành từ này âm thanh cười lạnh, trực tiếp tế ra phiên thiên ấn hướng về người sau đầu lâu đập tới xuyên. Ai nghĩ tới cái này vạn tiên trận là trong trận tầng trận, trận pháp đem liền, khi thế dẫn dắt dưới, Tam lập tức cầm kiếm tới lấy, đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vũ Đường Thánh Mẫu loại bốn vị thân truyền cũng đến đây trợ giúp. Một lát sau, Quản Thành Tử nhìn xem chung quanh Tiệt Giáo chúng môn nhân, trong lòng cảm giác nặng nghề. Cái này cùng kịch bản không đúng, Giáo cũng không là ưa thích bày trận, sau đó chờ lấy người khác từng bước từng bước phá sao? Thiên đỉnh, Lang Tiêu Điện, Hạo Thiên nhìn xem một màn này cười không nói. Chương 209, chư Thánh đại chiến, Hạo Thiênưu tính. Diệt huynh mối thù, Đạo Hữu Lâm nạn mối hận, lần này liền muốn các ngươi trả lại. Bích Tiêu cởi hoa điểu, cầm trong tay thanh xương kiếm, lạnh giọng nói. Sắc khí rất nặng, nên lên bảng. Nhân đang đạo nhân nghe vậy nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó cầm Tử Kim Bình bát tế lên giữa trời, trống lên một mảnh màn ánh sáng màu vàng, ngăn trở người sau kiếm khí, sau đó cầm linh đang chấn động rất xuống ra, Vạn ánh mà lên, trong nháy mắt liền che đậy cùng, hướng về Bích Tiêu bao phủ tới. Cửu cốc hoàng hà lao tới hải, cuối cùng không hồi phục, các ngươi xem kiếm. Vân Tiêu thấy thế giận dữ, đầu ngón tay chấn động, một thanh tiên kiếm liền trong lòng bàn tay, một năm kiếm quyết, giữa trời dẫn, thư không nổi lên sóng lớn, hoàng hà lạn sóng lên, cửu cốc chạy xiết, ầm ầm xuống. Bất quá ngu hành đạo, cần gì tiếng mối? Nhân đang đạo nhân gặp Vân Tiêu thi triển ngũ hành tiên thuật, muốn thủy khắc hỏa, khinh thường nói. Vừa dứt lời, hoàng hà chấn động, giữa trời giận bạo, đầu trường mệnh kim khóa phân thủy phá làn sóng mà ra, xuyên qua nến, hướng về trung biến tới. Cùng một thời gian, ba đầu bạch ngọc xiển xích kéo dài mà ra, Phá vỡ màn sáng, giống như bạch long đồng dạng giao cô dây dừa bắn về phía siển giáo đám người. Không tốt. Một bên cụ lưu tôn cho mày, nghĩ không ra thông tiên giáo chủ cầm xuyên tâm tòa bán thưởng. Nhân đăng đạo nhân vội vàng lây động từ kim bình bác, một vòng hoàng kim quang luân xuất hiện trong đó, bên trong ngân hà tinh mạnh giống như tô điểm ngàn vạn, cùng lúc đó một cô không có cái nào lớn hơn 253 dòng xoáy mịch chuyển ra, cầm xuyên tâm tòa định chủ. Từ hàng đạo nhân tinh mâu nhau lại, tay ngọc xoay chuyển, Một bên Quỳnh Tiêu hàm răng cắn chặt, kiên quyết chấn động, kiếm khí ngút trời, phong nhuệ vô đường, lập tức liền cầm U Lam ánh lên tán quét, sau đó bàn tay trắng non xoay chuyển, một đoàn lôi hỏa hiện hiện trên đó, chìm chìm nổi nổi. Quảng Thành Tử, nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay lôi hỏa thả ra vạn trượng quang mang, trong chốc lát tự điện sấm sét, kinh lôi oanh minh, một tôn tử điện nệ xuất hiện giữa trời, hướng về Quảng Thành Tử đánh tới. Người sau vội vàng tế ra Lây Độc Lạc Hồn chung, ý đồ ngăn cản, nhưng mà lại bị Lôi Đình Đường Hoàng Thiên huyết chế, là cho nên hắn liên tục thôi thúc bắt quái tử biến tiên y y, chấn động mở một đoàn tử ngọc bắt quái, đón lấy tử điện truy. Tiên tỷ Hôm nay định thà khó lựa ngươi. Quản Thành Tử tuy nhiên đã khôi phục thần thông pháp lực, nhưng là căn cơ bất mãn, trong lòng càng là đối với Tam Tiêu lại hận, lập tức trong bóng tối chế trụ phiên thiên ấn, chuẩn bị liều mạng tiếp nhận từ điện truy một kích, cũng muốn ám toán Quỷ Tiêu. Nau nghĩ tới tự điện truy là Thông Thiên giáo chủ tùy thân chí bảo, uy lực cực lớn, bắt quái tử ngọc đợi nhưng phá nát, trong lòng dưới sự kinh hãi, liền tranh thủ phiên thiên ấn ra. Trong tiếng ầm ầm, mái. Trung quanh thế trong dữ, xuất thủ, trong sân hỗn loạn. điều khiển kiếm, về mọi người tới lấy. Hoàng Long Chân Nhân vội vàng rất kiếm mà lên, song kiếm giao kích, kia lửa tiến vào nước, hư không phá toái. Trong tiếng vang lên ken, mã thoại tay náo vung lên, tế ra một đạo kim cô, rơi vào Hoàng Long Chân Nhân đỉnh đầu, đem chói buộc. Kim cô chấn động ra màu vàng sóng gợn, kiềm chế mũ miệng, dù cho Hoàng Long Chân Nhân như vậy long tộc thân thể cũng chịu đựng không được, bất đắc dĩ hiện ra nguyên hình một đầu mấy ngàn trượng Hoàng Long. Nguyên tắc trong, thập nhị kim tiên bọn người đối với cái này thúc thủ vô sách, vẫn là nguyên thủy thiên tự mình xuất thủ vì đó giải thoát, là cho nên bây giờ Hoàng Long Chân Nhân đau đớn khó nhịn, cũng không có thể làm sao, bị phía sau Tiệt Giáo môn nhân thi triển phụ định trụ hoàn. Vậy ở trận pháp, Yêu đạo nhận lấy cái chết. Một bên Ngọc đỉnh chân nhân thấy thế, muốn rách cả mỹ mắt, kiếm quyết một chỉ, thiết kiếm ngang trời, phân hóa ngàn vạn, tiến tới hình thành một mảnh kiếm giới, hướng về Mã tội đại tới. Tại chúng ta trước mặt loay hoay kiếm thuật, Kim Linh Thánh Mẫu ngồi tại bảy hương xa bên trên, nhìn thấy một màn này, cười lạnh nói: "Sau một khắc, nàng bàn tay trắng non một chỉ, một đạo bạch hồng ngang qua hư không, hướng về Ngọc đỉnh chân nhân suy tới." Nam Tiên thấy thế tha long mở ra hư không, quét địa hỏa thủy, tiên, như thế nào chuyến nước này?" Kim Mẫu khẽ thở dài. Như các người nói, trung quy là nước đổ khó hốt nam cực tiên ông nói ra. Vừa dứt lời, hắn xuất ra một cái trường sinh đảo, thi triển ra cái thế tiên thuật, hiện hóa ra một phương tiểu thế giới, bên trong có một mảnh đảo rừng, ngăn cách âm dương về sau, hướng về kim linh thánh mẫu trùng tới. Người sau thuộc về nhưng bất động, long hổ ngọc như ý lay động ở giữa, Chu Thiên Tinh đấu đại phóng hào quang, sáng chói cực quang dâng lên cuộn, đốm lửa nhỏ giống như nổ bắn ra ra. Giới bại con giới, kim quang chấn động, kiếm khí ngút trời, đấy, đại địa phá nát, không chôn bụi, theo chúng tiên chiến âm cũng càng phát ra khó khống chế. Tiên đỉnh, Lăng Tiêu điện, Giao Chỉ nhìn xem một màn này nói, "Vậy hạ tuy nhiên lập xuống dưới trời, thế nhưng là bảy thánh tranh chấp, vạn tiên tụ tập, lần này đại chiến chỉ sợ. Đây là thiên số, cũng là định số, không cần phải lo lắng." Liên tử có mưu tính Hạo Tiên cười nói. Giao Chỉ vớt tay điểm nhẹ, sau đó nhìn về phía Vạn Tiên trận, nói ra, "Tuy nhiên tiệt giáo thực lực vẫn còn xiển giáo phía trên, thế nhưng là rốt cuộc chỉ có Tam Thánh, trận chiến này sợ là chắc chắn thất bại." Hạo Tiên lắc đầu, không nói gì. Huynh đệ xem tưởng, Tam thanh rốt cuộc vẫn là người lạ dừng một chút, Giao Chỉ nói tiếp, tiệt giáo thế lớn, lão tử am hiểu nhất chế hành, tự nhiên xuất thủ tương trợ nguyên thủy, thông thiên phong mang tất lộ." tự nhiên bị tinh kế, Hạo Thiên điểm nói, nói đến đây, hắn nhìn về phía Vạn Tiên trận có chút đáng tiếc, Tiệt giáo môn hạ thực lực sát thực mạnh hơn xiển giáo không chỉ một bậc, nguyên tắc trong Ô Vân Tiên cầm trong tay cuốn muốn truy, dù cho xích tính tử, quảng thành tử liên thủ nhưng vẫn là đại bại thua thiệt, vẫn là chuẩn đề đạo nhân xuất thủ độ hóa. Mà Kim Linh Thánh mẫu giao đấu văn thủ quảng pháp thiên tôn, phổ hiển chân nhân, từ hàng đạo nhân liên thủ, bao quát người sau thu phục đầu tiên, tiên vị kỵ, nếu không có đạo nhân dùng định Hải châu đánh lén, cũng không biết vẫn bảo đạo nhân thì càng không cần nói, nguyên tắc trong là tiếp nhận tiên ấn, tất cả đều tử Nhưng mà người sau chỉ là theo chạy một bước, hiển nhiên tu luyện có bất diệt thể pháp môn, pháp lực thần thông đều là đỉnh phong. Tiệt giáo quá mức tự phụ, lại không biết tranh đấu thời điểm, lệnh mấy phe nhân số tại cần thiết thời gian, cần thiết địa điểm vượt qua đối phương, vốn là thủ thắng đạo, nếu không chỉ sẽ bị đối thủ tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ phận. Hạo Thiên ý vị thâm trường nói, ở phương diện này, hắn đã làm tương thần chỉ điểm qua tiệt giáo môn hạ rồi, lại thêm tam tiểu đám người giận dữ, xiển giáo lần này cũng phải có không ít người lên bảng. Nghĩ tới đây, hắn đưa mắt về phía Tỷ thủy quan ở ngoài, có ý nói, giúp ngươi che lớp tiên cơ, dấu giếm được nguyên thủy. Thế nhưng là chính ngươi cũng phải không chịu thua cái ba, La Hầu. Chương 210, La Hậu nghịch tiên trở về. Hạo Thiên suất thủ. Tỷ thủy quan ở ngoài, trên tàu chiến chỉ huy, Thân công báo chưa tình hồn nhìn trước mắt quần quân thiên hạ, một lúc sau lấy lại tinh thần hắn chắp tay chắp tay, muốn hành lễ. Ngươi tự đi đi, Huyền Nguyên vung tay náo bảo, ngắt lời nói. Đạo trưởng, ta năng thuộc về nơi nào? Thân công báo nhìn quanh bốn phía, có chút sợ nói. Bây giờ bảy thánh đại chiến, thông thiên một phương rõ ràng rơi vào hạ phòng, hắn phụ mệnh đến đây chấp hành thủ chiến trận, vốn cho rằng chính mình lấy được phong vương bí thuật, ma đạo kinh điển, tiên diệu dược sau pháp lực tiến nhanh thu thập cương lượng, dưỡng tiến bọn người dễ như chờ bàn tay. Hỗn hổ còn có chiến hạng đại pháo, huyền điều đồ đằng phấn thân, huyết hải tu la tương trợ, cho là không, có sơ hở nào mới đúng, nào nghĩ tới Khương Tử Nha lại có thần thông như vậy, lệ trong lòng của hắn đã kinh mà lại giận, còn có không nói ra được kinh hoàng. Mưa gió đồng tu 40 năm, nhưng vẫn là nhìn không thấu sớm chiều tương đối sư huynh, để cho hắn bị đả kích, lòng dạ gặp khó. Chắc không được hương thượng như vậy trọng yếu, trung ương mạo kỳ hành hoàng kỳ cùng tứ bất cho hắn, thì ra là thế, hắn là đại năng tuyệt thế, ta so ra kém hắn thân công báo thầm nghĩ trong lòng. Tỉnh táo lại về sau, Người sau tự nhiên đến suy nghĩ đừng lui, nếu không khó tránh khỏi sẽ không bị thanh tẩy. Trong vạn tiên trận nhân quả, Huyền Nguyên ý vị thông trưởng nói. Thân công báo lông mày nhíu lại, đây là muốn giao đầu danh trạng, bất quá việc đã đến nước này, không cho phép suy nghĩ nhiều, hắn liền dẫn chiến hạm tiến hành hư không nhảy vọn, hướng về giới bài quan mà đi. Một bên Na Cha thấy thế, có chút lo lắng nói, bây giờ Khương sư nhập mà, chúng ta nên như thế nào tự xử? Dương Tiến nghe vậy roi mắt trông về phía xa, gặp nơi xa binh sĩ đều đã thối lui, liền nói, việc này chỉ có báo trưởng giáo lão ra mới được, huống thân công báo nhiều lần giáo, chúng ta cũng phải cáo trì sư tôn. Vĩ hộ Nacha rất tán thành, ba người cùng nhau đi đường. Đang tại trên đường, lại bị một đạo ánh sáng cuốn lấy, mất tích phương vị, ba người ngắm nhìn bốn phía, một biển mây. Thật lâu nguyên cảnh, phá. Dương Tiễn nói xong tiên mục mà cắt, xuyên thùng hư ảo, phá vỡ mê vụ, theo phía sau sắc đại biến tám đạo sáng chói đốm lửa nhỏ lôi trụ chính nhằm ẩn ẩn tới. Theo tới còn có thân công báo ngông cùng tiếng cười, thu thập các ngươi mấy cái tiểu tặng, còn chưa phí thời gian. Cùng lúc đó, Lệ Thủy quan ở ngoài, Nguyên đánh giá La Hầu, chỉ thấy người sau đầu đội hắc liên quan, người mặc đất ngân sắc tràng, quanh thân ma khí lở khí chất lạnh lẽo đạo. Duy Nga Độn Tôn, nhìn qua giống như hành tẩu tại vùng đất ma chủ, không thể đo lường. Đạo huynh quả nhiên công tham tạo hóa, lại Lịch Thiên trở về, Huyền Nguyên chấp tay lại, thu hồi Huyền Nguyên Không Thủy Kỷ, thản nhiên nói: "Đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, có thể thấy được thiên đạo cũng không phải là toàn tri toàn năng, Lạc Thiên cũng không phải là việc khó la hầu thản nhiên nói." Nghe thấy lời ấy, Huyền Nguyên đối với hắn coi trọng mấy phần, thử dò xét nói: "Đạo huynh tất nhiên chuyển thế ứng với người, tất nhiên có không giống lưu huynh, ta biết ngươi lai lịch, người cũng biết ta sâu cạn, minh nhân thoại, ma lẫn chế hành mới là viên mãn, nếu không chắc chắn ảnh hưởng thiên đỉnh quyền hành." La Liên ý vị thâm trầm nói: "Huyền Nguyên nghe vậy, ý đồ nắm giữ lời nói quyền chủ động, liền thử dò xét nói: 'Ta xem đạo huynh tu vi, đã không hỏng vô lậu, chắc hẳn chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể lại lên Hỗn Nguyên. Lúc trước ta thì đã đăng lâm bị ngạ, chỉ là tính ra bại cục, là cho nên trước giờ cầm đạo quả phân tán tại từng cái thời không, bây giờ dù chưa công thành, nhưng cũng không sợ thánh nhân La Hầu Bá khi nói, cái kia không biết huynh lần này xuất thủ, lại là vì sao? Phải biết Nguyên Thủy cũng sẽ không dễ dàng tha thứ lừa gạt cùng phản bội.' có ý nói: chấp trưởng bảng, sớm đã chiếm cơ." Dù cho ta có một chút thủ đoạn, nhưng cũng sẽ không hư đại cục, xin hãy yên tâm." La Hầu thật sâu nhìn Huyền Nguyên liếc mắt, chủ động lấy lòng. "Như vậy quá tốt, nếu không nhiệt thiếu khó chọn, ngược lại không đẹp." Huyền Nguyên đôi mắt nhau lại, bắt đầu phân tích La Hầu biến số, người sau rõ ràng biết không ít bí văn. Vừa dứt lời, tay phải hắn rũ ra, một đạo sáng chói màu đen lóe xinh hình ra, hướng về bá ấp khảo cùng cơ phát nhất đi. "Hai người này còn hữu dụng, ta liền dẫn đi nha." Huyền Nguyên cười nói, hắn La Hầu sẽ không cự tuyệt. La Hầu lông mày nhíu lại, trong hai con ngươi hiện lên một đạo rải lụa màu đỏ ngọn, trong nháy mắt giang cầm bốn phía hư không, cầm vòng xoáy định trụ. Hai người này đều có tử vi đế khí tại người, mà lại mệnh cách cao quý, ta là ma đạo chi tổ, chư thiên ma đạo chủ, đang muốn mượn viên mạn hóa thân sợ khó bỏ những thứ yêu thích." La Hầu nói ra. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, thân ở tử kiếp mà không biết, "La Hầu, ngươi cho rằng là ai giúp ngươi che lớp thiên cơ?" Huyền Nguyên thấy thế, lư khí chuyển sang lạnh leo nói, "Đối hướng, ngươi tuy nhiên nghịch tiên trở về, nhưng là vẫn chưa viên mãn, mà chư thánh đã qua thời, thời đại của ngươi tạo nên tấm màn rơi xuống." Huyền Nguyên cảnh nói. Nghe thấy lời ấy, La Hầu tiếng ồn cười lạnh, "Hạo Thiên cho ngươi điểm màu sắc, ngươi lại còn coi mình là thiên đế, lúc trước bổn tọa bố cục Long Phượng tranh phong hồng hoàng thời điểm, ngươi bất quá hồng quân đồng tử, như thế nào dám làm càn? Còn nữa nói, ngươi giúp ta một chút sức lực, bất quá là vì lợi dụng ta hoàn thành kết số, có gì có thể nói? Huyền Nguyên nghe vậy, tay phải một chỉ, màu đen lốc xoáy ầm ầm giật bạo, thủy khí bốn phía bên trong, gió lớn lục lọi, sóng lớn mãnh liệt, nhất thời hình thành một cái cự đại vòi rồng nước, địa, ở trung sóng, hạ. Gió lớn lòi, nhiên xuống, vô mà xuống, liền muốn La Hầu ép thành một miệng. Bất quá ngũ hành chi thuật, cần gì tiếp đuối? Người sau cười ha ha một tiếng, đỉnh đầu hắc liên rực rỡ mở rơi, gột rửa lên tràn đầy tử quang, trong nháy mắt liền cầm vùng nước này ngăn trở. Nhưng mà, sau một khắc, La Hầu biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy một cái pháp chỉ rơi xuống, giới trời căn dặn. Đông đông đông. Trùng lớn đại lư vậy âm thanh vang lên, pháp chỉ chậm rãi bày ra, phía trên hiện ra một cái trấn chữ. Ngay sau đó, nóng rực thần quang ngút trời mà lên, chấn chữ xích bay ra pháp chỉ, hóa thành một cái ngũ hành sơn hướng về La Hầu rơi đi. Liên là đại thiên tôn, chấp chưởng tam giới âm dương, xí nở tội lần hồi, cây cỏ khu chu thiên tinh đấu. Cổ Kim Tương Lai, ngươi không thuộc sao?" Thiên âm thanh vang vọng ở trong gầm trời, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh. Huyền Nguyên tuẩn thế mang đi bá ấp khảo cùng cơ phát, bất quá người trước tử vi đế khí đã bị hấp thu không còn, không còn sống lâu nữa. La Hầu thôi thúc hấp liên, quanh thân ma khí tăng vọt, theo khiếu huyết bên trong phun ra ngoài, hóa thành một mảnh mây đen, hướng về Ngũ Hành Sơn cùng Huyền Nguyên trọng thủy nghênh đón. Đi khôn ở lại một khắc, hắn rối ra tái nhật mã chỉ Ngũ Hành Sơn. Đi, bất bất diệt, khôn, đấu, ngũ hành sơn. còn chưa dứt, Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, đại địa đột nhiên phá nát, địa khí bốc hơi mà lên, vô biên bài xích lực sinh ra, đem hắn ma khu khốn. Tiên đỉnh, lăng tiêu điện, Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, hờ hững nói, vừa xuất thế liền muốn mè nọt, vẫn phải là gõ xuống. Nói xong, lật tay hướng phía dưới, ngũ hành sơn lập tức sinh ra vô biên sức lực lớn, vượt ngang đại tiên, cầm La Hầu ma chào đấm nát, sau đó hung hăng đè xuống. Xuống. Chương 211, Hạo Thiên chân chính thực lực. La Hầu bại Điều đó không có khả năng. La Hầu trong lòng báo động đại thịnh, vội vàng thôi thúc quả, kiềm chế thời gian tuyến, trộn nhân quả. Đổ sụp phải không, cầm vạn vật quý hư. Trên đời này duy nhất không biến chính là đều ở đây biến, cho nên hết thảy đều có khả năng tiếp nhận tiên kiền đi. Hạo Thiên lạnh nhạt nói, Ngũ Hành Sơn xoay chuyển biến hóa, giống như giới tử đồng dạng nhỏ bé, lại giống như đại thiên thế giới đồng dạng to lớn cao ngạo, chấn hấp xuống. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Sơn phần đáy trọng thủy vòng xoáy biến hóa ra, tiến tới thủy sinh mục, một sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, kim sinh thủy vòng đi vòng lại. Hắc, xanh, xích, vàng, ngũ sắc hào quang hiện ra, giống như năm đạo thông thiên hoàn toàn thần kiếm, hướng về La Hầu xuôi la Hầu móng phải mở ra, một đạo tím đen hoa sen sinh ra, trong nháy mắt rực rỡ mở rơi, sinh ra một mảnh bà bà thế giới, hướng về ngũ hành thần kiếm nên đón. Lệ chín số không lượn là nước chúc thanh âm vang lên, hoa sen đợi nhưng phán nát, nhưng lại không ngừng lại sinh, giống như không có vô thận, La Hầu cũng nên đón cơ hội thở rốc, bắt đầu thi triển bí thuật. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hạo Thiên hờ hở nói. Sau một khắc, hắc, xanh, xích, vàng, bạch năm đạo hào quang hợp nhất, trở thành một tôn ngũ sắc quang luân, mang theo triệt cắt thế giới lực lượng tới. Cái này Ngũ Sắc Quang Luân chính là Hạo Thiên lấy Khổng Tiên Ngũ Sắc Thần Quang làm mô bản, chế tạo ra một môn cái thế thần thông, phối hợp Đại Tiên Tôn chấp trưởng tam giới bị cách, hóa phản Hạo Thiên vi tiên tiên, tiến tới thành tựu vạn vực cơ. Ngũ Sắc Quang Luân quấy Đại Tiên, chấn động tương khung, hướng về La Hầu Hắc Liên rơi đi, trên đường ngũ hành nguy chuyện, nghịch phản tiên thiên, thành tiểu tiên, thành tựu tiên tiên ngũ thái, trong nháy mắt liền chém nát hoa sen chi hải, sau đó xu thế không giảm hướng về La Hầu xé rách mà đi. Ước vạn vũ khí, vạn ma cầm. La cảm nhận được này vô tận lực, lực đại, vội vàng thuật. Cách không triệu hoán dịch ma linh. Trong lúc nhất thời, yêu ma nhảy múa, ma khí giận bạo. Không chỉ như vậy, trốn đến giai mộng quan Tây Kỳ đại quân cũng phát sinh hỗn loạn, mấy chục vạn binh lính trên thân dâng lên đen nhánh ma văn, toàn bộ da thịt cũng nhăn vỡ ra đến, lộ ra đen nhánh sền sệt chất lỏng, giống như ma vật đồng dạng. Sau một khắc, các binh sĩ chém giết lẫn nhau, nuốt lẫn nhau, cổ cụ tay cổ chân bay khắp nơi múa, huyết nục vang khắp nơi bên trong, đen nhánh ma khí mục mắt thực ra, hướng về nơi xa lan tràn mà đi, giống như vượn đồng dạng cảm nhiễm toàn bộ thế giới. Chỉ là ta sủng, cũng dám ở liên trước mặt làm càn. Hạo Thiên kim miệng vừa mở, Kiềm chế thời gian tuyến, kéo về phía sau khép, sau đó hạ xuống pháp chỉ, sửa chữa hiện thực, trong khoảnh khắc liền cầm ma vật giáo sát hầu như không còn. La Hầu thì thừa cơ hoàn thành một cái khác bí pháp, trong tiếng ầm ầm, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động, thiên lương tế ca vang vọng ở trong giầm trời, một đạo thanh đồng đại môn xuất hiện giữa trời, không nhìn thời gian không gian khoảng cách, ngăn trở ngũ sắc quang luân cùng ngũ hành sơn. Có chút ý tứ, Hạo Thiên tới điểm hứng thú, La Liên không hổ là ma tổ, ma đạo thần thông coi là thật tầng tầng lớp lớp, sau đó hắn một mặt tăng lớn cường độ, một mặt ban bố giới trời, sửa chữa hiện thực, thành lập tiểu thế giới, ngăn cách âm dương. Hạo Thiên Ngươi không nên đắc ý, bổ tọa từng tiến về mặt pháp thế gian, thành lập mặt đất ma quốc, ngươi hôm nay đế trong tương lai đã sớm trở thành hư huyễn, ngươi không phải thánh nhân, căn bản khó khăn vượt qua vô lượng lực kiếp, bởi vì. Lời còn chưa dứt, một đạo kim sắc thần kiếm giữa trời rơi xuống, chia cắt âm dương, thiên địa mâu thuẫn, Cẩm La Hầu ngay ngửa xuyên qua, ma huyết bao tác bên trong, nóng dục thần diễm phun mở ra đến, tiêu hủy vạn vật. Vận mệnh trường hà nhánh sông nhiều, xem, nói hết tự có trong tay lấy, cần gì ở trên cao nhìn xuống, quan sát La Hầu. Chờ một chút, chúng ta không phải địch nhân La Liên thôi thúc đã quả. Cương ép ngưng tụ ra diệt thế đại ma, dùng công thay thủ, đứng vững ngũ sắc quang luân tiên thiên ngũ thái lực lượng, cao giọng nói: "Chúng ta cũng không phải bằng hữu Hạo thiên lạnh lùng nói." La Hầu trong lòng mặn to, cũng không dám lại đắc tội cái này nóng nảy thiên đế, dù sao hắn còn có mưu độ phải hoàn thành. Nhưng mà, người sau lại cũng không cho hắn cơ hội, lại lần nữa khống chế thiên đế kiếm mài mòn La Hầu mà khu. Chớ nên đắc ý. La Hầu tay phải một chỉ, trung quanh ma huyết bao tất ra, đỏ uy tích huyền ảo hiện tới ra, sau cùng cầm thanh đồng đại môn triệu hoán ra, đại môn khoáng đạt ở giữa, hướng về La Hầu thôn phệ mà đi. Mơ tưởng chạy. Hạo tiên thấy thế, Pháp lực bao tác quăng chú, cách không khống chế Thiên Đế kiếm hóa thành đại thiên thế giới thật lớn, chống ra mảnh này ở trong göm trời, đồng thời thôi thúc nóng dục kiếm khí hướng về thanh đồng đại môn suy tới. Trong tiếng ầm ầm, đại môn bắt đầu từng bước trở thành nhạn, mà La Hầu Ma khu cũng ầm ầm phán nát, hóa thành đóa đóa hắc liên, sau đó lại tại nơi xa thành hình. "Hạo Thiên, bổ tỏa nhớ kỹ ngươi." La Hầu âm thanh vang vọng ở trong göm trời, chấn động tam giới, ma ảnh cũng đã tại phía xa ức vạn xa. "Hừ, phản ta nhiều người, ngươi tính là cái gì?" Hạo Thiên khinh thường nói. Đó lấy, hắn triệu hồi Thiên Đế kiếm Mặt mũi tràn đầy vân đạm phong khinh đón lấy giao chỉ bọn người kinh ngạc, rung động, ánh mắt bất khả tư nghị. "Vậy hạ, đó là?" Tiên lặng một lúc sau, câu Trần Đế Quân trước hết hỏi. Một cái du đang tại Hồng Hoang Vũ Linh thôi Hạo Thiên thản nhiên nói. Lấy được Hạo Thiên trả lời chắc chắn, đám người lẫn nhau khó nén rung động, vậy mà thật sự là La Hầu, Ma đạo chi tổ, cái kia tương thần thì là cái gì chứ? Dù sao người sau chính là thi thể nghịch thiên trọng sinh linh trí cấm chế tồn tại. Không cần lo lắng, hắn thời đại đã qua, lại nói một người thất bại mà tôi, liên tử có tính kế. Hạo Thiên mới biết La Hầu uy danh từng bá tuyệt hoang, là cho nên thản nhiên nói. Giao chỉ vốn còn muốn nói cái gì, nghe thấy lời ấy, lập tức cầm súng bài ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, vị này Thiên đỉnh chi chủ, tam giới chấp trưởng giả chúng thần định hải thần châm. Nghị Tiên lĩnh, Thương Tùng cổ dưới, Chân Long kỳ cục bên cạnh, Lục Gáp nhìn qua một màn này, trong hai con ngươi hiện lên kim ánh sáng màu điện, một lúc sau hắn quét mắt một mảnh cảnh tan hoang đại địa, phún phún nói: "Bảy Thánh đại chiến thì cũng tôi đi, hai cái này bảo tính khí cũng giang thượng, tăng thêm vạn tiên của chiến, lần này thần kích thước đã siêu việt chi tiếp. Sớm biết không vào chuyện này, thật sự là xui xẻo, dị số cũng quá là nhiều Lục Gáp líu lื้อ nói. Vốn cho rằng lấy tiếng du lịch Thuận tiện kiếm lấy công đức, lại rót một đợt xiển giáo hảo cảm, kết quả bị La Hầu chấn kinh, lại bị hoàn tiên, hầu tổ, chấn nguyên nhân đạo, địa đạo rung động. Sau cùng, tại Tương Thần Đăng Lâm bị nạn, chướng đạo hôn nguyên về sau, lại bị người sau cuốn theo, không thể không ký hàng loạt điều rắc bất bình đẳng, nghĩ tới đây, hắn nhìn một cái sát khí đằng đằng, thần quang giận nộ vạn tiên trận, thân hóa vô cùng đỏ mà đi. Cái này dao động đánh xong, đạo ra liền du lịch tứ hải nơi xa xôi, không còn tham gia tục sự lục pháp tâm thầm dựng lên một lá cờ con. Chương 212: đại chiến, hạ thiên quan. Trong vạn tiên trận, kim quang chấn động, kiếm khí ngút trời. Không cắt chân đầy, thải hà đông đương, huyên quang giận bạo, lâu khí bốn phía, gió tanh cuồn cuộn, thiên địa ở giữa một mảnh khắc nghiệt. Bích Tiêu cỡi hóa điểu, tay nắm kiếm quyết, thanh xương kiếm bộ phát ra nóng rực thần quang, trong chốc lát thẳng phá vân tiêu, phân đến trăm lần nói, hướng về Quảng Thành tử ầm ầm mà tới. Đông đông đông. Trùng lớn đại lư vậy âm thanh vang lên, lạc hồn trung lay động giữa trời, ba sát kiếm chấn động ra đến, đến không hết thủy sắc quang nhận hướng Trong ấm ấm, tử kiếm, hóa đầu Ánh sáng khí nhận báo tắc kích xạ, hướng về Bích Tiêu xé rách mà đi, lại bị người sau tùy tiện phá vỡ. "Quảng Thanh Tử, ngươi chết không yên lành." Một bên Kim Linh Thánh Mâu thấy thế giận dữ, lúc trước nàng từng ban cho Văn Trọng giao long đồ giọi, ai nghĩ tới người sau tuy nhiên tuyệt sử phùng sinh, nhưng vẫn là tao nộ lại tiếp. Bàn tay trắng non vỗ nhẹ bảy hướng xa, nhất thời thải hà bay cuộn, hương khí an lục bên trong, một đạo thần mang vàng lóng xuyên thùng mà ra. Chớ có làm cản. Nam Cực Tiên ông thấy thế, lại lần nữa thôi thuật, đảo rừng ra, xuân, thịnh, sau đó trực tiếp cuốn lên đảo hoa xác, về Kim Quang đi ngươi tự thân còn khó đảm bảo, còn dám tới chỉ điểm ta." Vừa dứt lời, Kim Linh Thánh Mẫu chỉ ngón tay, tứ tượng tháp chấn náp tới. Trong chốc lát, lửa cháy mạnh bận bạo, chu tước bay lên không trung, trấn áp miền Nam, hắc thủy sóng lớn, huyền vũ chim nổi, kiếm khí ngút trời, bạch hổ dương trảo, đất mục trường sinh, thanh long đầy bồi. Nam Cực Tiên Ông trong lòng giận dữ, bàn long trợng lay động ở giữa, kim quang chấn động, hư không đổ sụp, lộ ra đen nhánh trống rỗng, thôn phệ thứ cùng. Trong tiếng lầm ầm, không được lại "Hôm nay liền các ngươi ngọc như ý, Ánh sáng bắn ra bốn phía ở giữa, hướng về Nam Cực Tiên Ông vào đầu rơi đập. Nhân Đăng đạo nhân thấy thế, cầm Tử Kim Bình bắt chuyển hướng, một đạo tử sắc thần quang xuyên tới, lại bị Ô Vân Tiên ngăn trở, người sau cầm trong tay Hôn Nguyên Truy Quấn lên không lôi, giận lên xuống. Một tiếng ầm ầm nổ vang, Nhân Đăng tiếp được bay ngược mà quay về Tử Kim Bình Bát, nhướng mày, nói ra, "Đạo hữu mê muội. Các ngươi xiển giáo xưa nay xem thường ta giáo, động một tí xuất gia thân nói chuyện, còn thường thường bài xích chúng ta là bảng môn đạo, hôm nay muốn các ngươi cười nói, "Lam Thông giáo chủ tùy thị bảy đứng đầu tiên, pháp thần thông đều tại tam giáo hàng đầu." Nguyên tắc trong từng lực ráp xích tinh tử cùng quảng thành tử vẫn là chuẩn đề đạo nhân dùng 6 cái thanh tịnh trúc mới chế phục. Nhiên Đăng bất thình lình có chút tâm mệt mỏi, cái này xiển giáo phó giáo chủ Tốn Công mà không có kết quả, còn rất có thể bị thanh tẩy, lần này nếu không cẩn thận, e rằng có nguy cơ vẫn lạc. Nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa thôi thúc linh sù đăng, u lam ánh đến sum se bên trong, một mảnh âm u hàn khí bao phủ mà lên, câu thông, Cửu Ưu Minh. Nhiên Đăng đạo nhân, ngươi sai. Đúng lúc này, Tô Vân Tiên thủ trưởng mở ra, lộ ra một bóng người, sau đó dụng lực chấn động, chấn là đèn đuốc. Nhiên thấy thế, Trong lòng giận mình, Mã Thiện vậy mà lại ở đối phương trong tay. Ha ha, bởi đạo hữu quả thật liệu sự như thần, người đang tâm hỏa tán hình mà ra, chiếm núi là vua, nhưng không ngờ khó thoát tiên số, hôm nay nhìn ngươi có bản lĩnh gì năng trốn nhân quả. Vừa dứt lời, Ô Vân tiên lại lần nữa thi triển bí thuật, khống chế đăng tâm hỏa, không nhìn Linh Xu đang triệu hồi ra dị tượng. Nhiên Đăng nghe vậy, dấn khí cả đời, đối thân công bá mối hận giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, sau đó nảy âm thanh cười lạnh, quang, đánh ra cái thế thuật, cùng. Chúng sinh Nói đến, Nhiên Đăng theo hầu thân bí Nhưng là theo Linh Xu đang đến xem, có thể là giữa thiên địa cái thứ nhất quan tài, là cho lên Tây Phương giáo tịch diệt chi đạo hử người. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, đầu tiên bị văn thủ quang pháp thiên tôn pháp thân định trụ, sau đó bị phổ hiển chân nhân nhớ ngọc hư tiên thuật đánh về nguyên hình, hiện ra thanh mao sư tử nguyên hình. Sư đệ, Kim Cô tiên thấy thế muốn rách cả mí mắt, vốn là còn chút ít cố kỵ, không muốn thương tổn tính mạng người, sát tâm cùng một chỗ, tiên kiếm chém xuống, cầm hoàng long chân nhân lúc này xuôi đầu. Long huyết bao táp, sát khí ngút trời, đám xuất thủ cũng ngày càng hung điện truy đánh nát sư hàng kiếm. Vân Tiêu thôi thúc xuyên tâm tỏa, bạch ngọc xiển xích dây dưa giận múa, như rải lụa đẳng không mà lên, cầm linh bảo đại pháp sư phong bế. Đạo huynh mau tới. Ngọc đỉnh chân nhân thiết kiếm ngang trời, tiện tay hạ xuống kiếm nhới, định trụ tứ duy, bao phủ Vân Tiêu, sau đó hô lớn nói: "Xoẹt xẹt, Vân Tiêu đỉnh đầu hư không bị xé nát, Vân Trung Tử cầm trong tay đạo bản phiên thiên uốn ầm ầm nện xuống. Ngọc hư môn dưới, còn dám ngông cuồng. Quy Linh Thánh Châu, một một quang, trực màn ánh sáng, cầm trở, chỉ, thương ta đạo hưu. Thái ớt chân nhân một tiếng gầm hét, Cự Long thần hỏa chao giữa trời té lên, chín cái hừng hực hỏa long bay ra, Dương Nanh múa vút lấy về phía sau người Tôn Phệ mà đi. Không được vô lễ. Vô Dương Thánh Mẫu một chỉ điểm ra, thượng thanh tiên quang ầm ầm giận bạo, trực tiếp cầm trúng quanh bầu trời áp xúc thành điểm, sau đó cầm hỏa long tịch diện. Thanh hư đạo đức chân quân thấy thế trong lòng hoảng hốt, vội vàng móc ra ngũ hỏa bẩy cần quạt, quạt ra to lớn sóng lửa, hướng về người sau bay tới. Cụ Lưu cơ vốn lén, bị đầu bị trở, so với cọm râu, tại một đoạn. Ma đội thành một bên, Đa Bảo đạo nhân lắc một cái tay áo, tràn đầy bảo quang giữa trời phong xạ, sáng mù mắt người, đến không hết 963 bí bảo bài phong ra, đem chọn cái hư không cũng ép tới sổ độ. Nhưng mà, đối thủ của hắn vẫn là một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, liền như là hắn sư lao tử, thượng thiện như thủy, vô vị lại nhạt. "Đạo huynh, là không ở bắt cảnh cung tiêu dao, làm gì chuyến sạp này lũ thủy, nếu là tối lui, tam giáo tình nghĩa còn tại." Đa Bảo đạo nhân quanh thân pháp lực khôi động, chấn động ở trong gầm trời, cao giọng nói. đại pháp sư cười nói, "Các ngươi mà đi, nên lên mạng, bây giờ còn dám tới giáo huấn ta, không để cho ngươi chút ít đau khổ." Ngươi liền không biết huyền môn cũng lãnh tụ uy nghiêm. Sau một khắc, hắn lắc một cái phất trần, màu bạc trắng tơ mỏng nên phòng biến lớn dài, trong nháy mắt thì có 3000 trượng, sau đó giữa trời chấn động, hóa thành lưỡi vạn lưỡi dao xuyên thủng mà xuống, nhìn qua muốn cầm đa bảo đạo nhân bắn thành cái rỗ. Đa bảo đạo nhân sầm mặt lại, tế ra một cái bảo tháp, vẩy xuống ngàn vạn kim sắc thần quang, định trụ ở trong cầm trời, sau đó lấy ra một cái hỏa lồng châu, tiện tay triệu hồi ra ngàn đầu xích long, đen cuồn cuộn bên trong, hướng về Đô đại Pháp sư mà đi. Bất quá ngũ hành chi thuật, như thế nào làm tổn thương ta? Huyền Đô đại pháp sư tay phải mở ra, một đạo thái cực phù ấn bay ra, muốn tại vi trần bên trong hiện hóa đại thiên. Thiên đỉnh, lang tiêu điện, Hạo Thiên nhìn xem một màn này, cười nói, Lục áp, cũng nên hành động." Vừa dứt lời, một đạo cầu vòng quán nhật mà đến. Chương 213: Thân công báo giá vọng. Lục áp thân hóa vô cùng đỏ, càng quét mà qua toàn bộ chiến trường, pháp nhãn chiếu sáng phía dưới, chiến cục trong lòng bàn tay xem văn đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Tiệt giáo từ bỏ làm cái thức đơn đả đấu, bắt đầu hỗn chiến. Lucas lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nói, "Ta phải bước nhanh hơn, tuy nhiên giáo có chỗ kiềm chế." vẫn chưa cùng nhau tiến lên, thế nhưng là xiển giáo rốt cuộc rơi vào hạ phòng. Lu cấp nghĩ như vậy, quanh thân sĩ diễm tụ ra, hướng về tiệt giáo cao thủ phóng đi. Nhìn ngươi tới, Tam Tạo tinh trận dâng lên nộ hỏa, bộ ngực xưa kịch liệt chập trùng, Bích Tiêu cầm thanh xương kiếm nhất truyện, thân kiếm hợp nhất, thủ khí hóa hình làm một đạo bích sắt trường long hướng về người sau quân giật tới. Đưa ta huynh trưởng về tới. Quỷ Tiêu cũng lay động tử điện truy, ôm hận đánh tới. Vân thế, liên tục nhàng, kiếm trời bay ra, đó ầm ầm mà đi. Cùng lúc đó, Lục Gáp đỉnh đầu hư không xuất hiện ba đạo bạch ngọc xiển xích, giảo sát ma đến, chính là mây trong bóng tối sử dụng xuyên tâm tỏa. Đối mặt tam nữ ôm hận xuất thủ, dù cho Lục Gáp cũng cảm thụ được áp lực, vội vàng thi triển hỏa độn thể thân, tại chỗ phái mở, sau đó tự thái ất chân nhân Cửu Long thần hỏa bên trong bay ra, hai tay mở ra, tràn đầy xích diễm hỏa vũ bao tất ra. Quy Linh Thánh mỗ mô quẻ môi câu lên lạnh như băng đường cùng, chỉ ngón tay, phóng, hướng về Cùng lúc đó, tay trái nắm quyết, Triệu Hoán lôi, trong tiếng ấm ấm, kim, tử, hồng tam sắc lôi quang lậtút xuống. Ầm ầm Thái y chân nhân biết rõ tận dụng thời cơ, vội vàng nổi lên pháp lực thôi thúc Cửu Long thần hỏa chao hướng về Nhật Nguyệt Châu nên đón, Liêu Mạn tụ thương ngăn trở cái này một đợt linh kích. Cùng lúc đó, đối mặt trầm hầm xuống trăm ngàn đạo chu ma thần lôi, Luka không hề sợ hãi, thân hóa một vòng đại nhật, cầm lôi quang ngăn trở, sau đó tay áo huy động, một cái màu hồng hổ hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay. Vo, một đường hào quang xuyên thấu qua hổ lô mà ra, hiện ra một đạo giống như trẻ nít linh vật, tớ, mụ, trong Người sau trong lòng báo động đại thịnh, đang muốn thi triển tiên thuật, không ngờ Phổ Hiền Chân Nhân thừa cơ giật ra, đưa tay liền bắn ra ngàn vạn kiếm mang. Quy Linh Thánh Mẫu không hề sợ hãi, thi triển hộ thân thần thông, sau đó thôi thúc Nhật Nguyệt châu, chia cắt âm dương, định trụ bất tình hiệu, trong nháy mắt liền xuyên toa thời không đi vào Phổ hiển Chân Nhân trước người. Đó lấy, nàng bàn tay trắng non giơ lên, ngàn vạn thần mang hội tụ tại lòng bàn tay, sau đó ầm ầm rơi xuống. Phổ Hiền Chân Nhân biết rõ đối phương là Thái Cổ Cự Quỷ, cân cấp thể phách mạnh mẽ, không dám cứng rắn chống đỡ, vội vàng tế ra một cái lần chẳng hạt. phong quần quần, khí lãng bao tạp, thưa không pha toái, uy linh thánh mẫu lại bị hắn đập, bay, sau đó bất đắc dĩ hiển hóa nguyên hình. Tiếp dẫn đạo nhân lần chàng hạt vân tiêu bọn người bừng tỉnh đại ngộ, chết không được vừa rồi phủ hiển chân nhân năng một kích liền cầm tu vi không ở tại ở dưới cầu thủ tiên đánh về nguyên hình. Lugap nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, Vân Tiêu, Mị Tiêu, Quỳnh Tiêu đồng loạt giết tới, ngay cả Kim Linh thánh mẫu cũng nhớ tới Hái Đồ Dư Minh, cái chết cách không sử dụng bay kim kiếm kiếm. Lugap đạo nhân này, quang, đi, vũ, cho sói dữ chạy trốn, sau đó tế ra Trảm Tiên Định trụ hắn nghe hoàn, cung kính hạ bái, mời bảo bối quay người, trực tiếp đem đầu. Đạo huynh, chúng tiệt giáo môn nhân nhận dự, lập tức hướng về Lục Giáp đạo quân đánh tới. Vân đạo hôm nay bất đắc dĩ muốn khai sát giới Lục Giáp thấy thế, khẽ thở dài. Đang nói nhìn thấy đa bảo đạo nhân cùng Vô Dương Thánh Mâu thân ảnh, mồ hôi lạnh mạo hiểm một chút, lại lần nữa hóa hùng mà đi, sau đó giữa trời phân đất thải, Tiêu vô hình. Cùng một thời gian, cuộn phong cuộn cuộn, huyền điểu cao hót, ma khí quận, núi, liệt qua, vạn tu ma báo táp mà tới. Tiếng vang to lớn lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt, chúng tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy ngàn tàu chiến hạng phá không mây tầng quần quật ma đến, đi đầu người sừng sững hư không, mặt mũi tràn đầy điện cuồn cuộn tứ cảnh, chính là đại thương quốc sư thân công báo. Thân công báo, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sum đồ vật. Thái Ức chân nhân nhìn thấy trên tàu chiến chỉ huy bị trói ở nạt cha, dương tiến cùng vi hộ, tức giận nói: "Đạo huynh, bình tĩnh đừng nóng." Xích Tinh tử đi vào hắn bên cạnh thân, ra hiệu hắn táo, lấy mắt của bọn lực, tự nhiên đó có thể thấy được thân công báo vi đã đi vào đại la kim tiên. Tiếng giáo một phương nhìn thấy thân công báo, tất cả đều nở nụ cười. Dù sao có ở đây không thiếu đạo hữu trong mắt đây chính là mưa kịp thời, không chỉ có nhiệt tình vì lợi ích chung, vẫn là kháng xiển tiên phong. Thân đạo hữu, quả thật người đáng tin, hiểu rõ đại nghĩa." Bích Tiêu thở dài. Vân Tiêu cũng cảm thấy thân công báo nhưng lại đảm đường, cũng dám tới đây nhập kiếp, ai nghĩ tới thân công báo căn bản không đến truyện, chỉ có thể toa cấp điên cuồng. Trên tàu chiến chỉ huy, thân công báo gặp xiển tiệt nhị giáo cao thủ cũng tạm thời dừng tay, đối với mình hành chú mục lễ, rất hưởng thụ loại cảm giác này hắn cười nói, Ngọc Hư môn xuống nghe, bọn đã là giáo đệ tử. "Oi, phản sư môn cổ tộc." Vi hộ tức giận nói. Ngươi hai vị sư đệ Hàn Độc Long, Tiết Ác hổ tiến vào thập tuyệt trận chịu chết, thời điểm chỉ sợ không phải nghĩ như vậy thân công báo lườm vi hộ liếc mắt, ý vị thông trưởng nói. Người sau nửa ngày nói không ra lời. Đó lấy, thân công báo cao giọng nói, "Quân lấy cốt sĩ lợi ta, ta lấy cốt sĩ báo, Nguyên thủy thiên tôn xem ta như cỏ rác, thu ta làm đồ đệ cũng bất quá vì tính kế phong thần." Nói đến đây, hắn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, âm oan đảo qua ở đây xiển giáo đám chỗ nào để ta cái này dị sinh." Nghe thấy ấy, trong mọi người hận, nay dùng hóa người. Phi Mao đại giặc muôn độ tới nục nhã phe mình. Thử, bọn hắn làm sao lại minh bạch lao sư lòng dạ? Một vị tiệt giáo kiếm tiên nhịn không được nói ra. Lúc này, thân công báo dơ tay phải lên, đối Ngọc Hư môn xuống âm thanh lạnh lùng nói, bổ tọa bây giờ là đại thương quốc sư, an lộc của vua, gánh quân buồn, các người tất nhiên phản nghịch trước đây, liền bị trách ta lập. Vừa dứt lời, huyền điều đồ đằng quanh thân dâng lên đen nhánh ma diễm, sau đó vô phe cánh, cắm rốt vào chiến hạm phía trước cự pháo bên trong, hoàng phi hội bọn người lập tức thôi thúc trận pháp, sáng chói đốm lửa nhỏ vụn ánh sáng giòng xoáy xoáy ầm Cùng một thời gian, đen nhánh ma văn, huyết sắc phù triệt Hoa sen xoay mình ra, khắc tại đại pháo bên trên, ra chỉ uy lực của nó, sau đó thông qua khí máy khóa chặt Ngọc hư môn nhân. Thi thiên. Thần công báo âm thanh vang vọng ở trong cầm trời, như là sấm nổ. Không tốt. Thái Ức chân nhân ngưỡng vọng tương cùng, nhìn xem bầu trời hừng hực thần quang, lại nhìn lướt qua quanh thân nhìn chằm chằm tiệt giáo môn nhân, phía sau mắt lạnh, hoảng sợ nói: "Chương 214, Tương thần xuất thủ nguyên thủy cơn giận." Bên trong tiểu thế giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có cảm ứng, liều mạng tiếp nhận tương thần một cái ma trảo, cẩm tam bảo ngọc như ý cách không đưa ra. "Vọ, Tam bảo ngọc như ý xuất hiện ở trong chiến trường." Phóng xạ ra loá mắt tự sắc hào quang, nhẹ nhàng nhất trấn, liền cầm tiếp thiên liên điệu cự pháo dòng nước lũ chấn thành hải nhi phân. Sau đó quay phong vân, tiếp dẫn nhật nguyệt tinh tăng quang, chấn động ngàn vạn đốm lửa nhỏ dòng nước lũ, hướng về trung quanh các vị tiệt giáo đệ tử, tu la yêu ma đánh rất mà đi. Tiên giáo một phương thấy thế si khí đại trấn, nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà tiệt giáo một phương thì tập hợp một chỗ, dựa vào trận pháp ngăn cản cái này thánh nhân thiên uy. Kim linh thánh mẫu chỉ xa, tháp, thánh thú, thủy, bảo, bảo đạo nhân nghị, hai tay mở ra, Tai giáo hưng phấn ở giữa, đến không hết bạo quang tràn đầy đỏ rộ, đồng dạng đi ngược dòng nước. Quy Linh Thánh Mẫu, Vu Dương Thánh Mẫu mấy người cũng cùng nhau xuất thủ, trong lúc nhất thời, hư không chấn bạo, khí lang tuôn ra. Nhân Đăng đạo nhân thấy thế, trong lòng âm thầm cười lạnh, thánh nhân phía dưới đều là quân dế, những này hậu học không tiến vào, coi là thật không biết tiến tổ. Một tiếng ầm ầm nổ vang, một phần ba trận pháp bị hủy, tiệt giáo đệ tử càng là bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, Quy Linh Thánh Mẫu càng xuống thừa thủ, nhân đạo nhân cầm tử bình ra, vẩy xuống một màn ánh sáng, chia cắt chiến trường. Thai ớt chân nhân tế gia cựu long thần hỏa cháo, cầm không ít ngoại môn đệ tử tiêu chết. Văn thủ Quảng Pháp Tiên Tôn cùng từ hàng đạo nhân cùng một chỗ cầm linh nha tiên trấn áp Phong Cấm, lộ ra bạch tượng nguyên hình, thu làm tọa kỵ. Nam cực tiên ông thừa cơ đánh ra bản long trượng, hóa thành thông thiên cự mục, hướng về Kim Linh Thánh Mâu vào đầu giới đập, trong lúc nhất thời tình thế nguy chuyện, Tiệt giáo liên tục bại lui. Thân công báo bằng vào huyền điệu đồ đằng cùng Phong Vương tương trợ, miễn cưỡng bảo toàn, này bên trong tiểu thế giới, tôn, nói, Ma khí quần quần trong, thì thần thương đánh ra tràn đầy đốm lửa nhỏ. Lập tức cầm bản cổ phiên chấn động ra đến, sau đó móng phải có lại lên mặt ngàn, sẽ rách hư không, trực tiếp cầm Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Thanh Hoa Sen Quan Đỉnh rớt. Cùng lúc đó, Tương Thần lay động Táng Thiên Quan Tài, vĩnh hằng hự quẩn hoàng hôn ánh sáng rải xuống mà ra, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt rơi đi. Thật can đảm. Chuẩn Đề đạo nhân một mặt gẩm vết, một mặt trong bóng tối cho Tương Thần một cái khen, lúc trước tinh không đại chiến, phương Tây hai người đáp ứng lời mời đến đây, kết quả cái càng, càng cái này chủ sự vậy mà không lên tiếng. Tuy nhiên đằng sau Nguyên Thủy Tôn có đền thất, thế nhưng là cuộc để cho Chuẩn Đề cùng Tương Thần kết một cái đại nhân quả. Còn bị người sau lập xuống một lần rửa, ngày sau chắc chắn giết đến tận linh sơn. Thú thú bừng bừng đến đây trợ trận, kết quả đụng một cái mũi xám, còn chọc một cái cương địch, rõ ràng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế, cái này khiến chuẩn đề đạo nhân như thế nào có thể nhịn cơn giận này, là cho nên vừa rồi thuận thế với nước, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mất hết ra mặt. Tương thần, ta định không cùng người bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết mình đối lý, với lại chính là phong thần mỗ chốt, không dám cùng chuẩn đề đạo nhân trở mặt, liền căm nộ hỏa phát tiết đến tương thần trên thân. Thần lay động ở giữa, bàn cổ phiên chia cắt, cắt chém bất tỉnh hiểu, ngàn vạn kim ánh sáng màu lưỡi dao lúc này gào thét mà ra. Quốn về người sau báo tắc tích sạn. Những nơi đi qua, thời gian, không gian, linh khí, cho bụi, không khí tất cả đều phai mờ, hết thể trở về hỗn độn. Trả lẽ lại sợ người. Tương Thần quanh thân ma khí tồn ra, cười lạnh nói. Sau một khắc, vĩnh hàng hoàng hôn bên trong, tận thế minh thủ hạ xuống lần nữa, định trụ bốn phía hư không, sau một khắc, ức vạn mộ bia đột một từ mặt đất mọc lên, điểm không hết thần ma thi thể mang theo rắn khí gạo thét leo ra. Nguyên thủy thất phu, hôm nay liền muốn ngươi trở thành người cô đơn. Tương Thần trong mắt lóe lên tĩnh mịch quang, trong vạn trận, lục đạo quan tài bỗng nhiên xuất hiện, vượt ngang hư không. Trứng về nhiên đang đạo nhân, khoảng thành tử bọn người chớ nấp tới. Bi, khoảng thành tử tế ra phiên tiên ấn, Nhân đang đạo nhân ném ra càn côn xích, đám người thi triển thủ đoạn, cầm quan tài đập bay, rơi vào trong trận. Ầm ầm, liên tục lục đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, sau đó quan tài rơi xuống, bụi làn sóng bị chấn động, đi ra lục đạo tà dị thân ảnh. "Đạo hành sư đệ." Khoảng thành tử hoàng sợ nói. Đám người sắc mặt dần mình, ai cũng không nghĩ tới đạo hành thiên tôn vậy mà lại bị tương thần luyện chế thành mà thi. Đáp lại bọn họ là từng đạo từng đạo thái âm ma quang, âm u bán đạo ầm Toàn bộ vạn tiên trận đều tựa như rơi vào Bắc Minh ông Dương chỗ sâu nhất. Chúng tiên vừa mới giao thủ, trong lòng hoảng hốt, cái này 6 ma đều là đại La kim tiên hậu kỳ, với lại giáp tình lúc còn sống bí thuật, kết hợp cương thi ma đạo, lực lớn vô cùng. Tay Bắc Tiên kiếm không nói, còn kim cương bất hoại, đồng thời tinh thông nguyên thuật, lệnh người khó lòng phòng bị. Đa bảo bọn người biết rõ hiện tại đến thời khắc sống còn, vội vàng nuốt vào linh đan, sau đó ngăn chặn thương thế, phối hợp thi ma đánh tới. Phổ Hiền xào, bị Kim mộ một cái ngọc như ý cho hốc vào nước, trực tiếp lên bảng. Lúc này trong trận, Chuẩn Đề đạo nhân cảm giác được lần này động tĩnh, không lo được lại rơi tương thần ra mặt, đối Nguyên Thủy Hồ, Đạo Huynh Nghiên Tâm, hết thể có bần đạo tại. Sau đó bước ra một bước, bộ bộ sinh liên, hướng về Vạn Tiên trận mà đi. Nhìn xem không thành thật giết đám người, nhất là rất nhiều tư chất không tệ tiệt giáo môn nhân, Chuẩn Đề đạo nhân cười ném ra túi Càn Khôn, chắp tay trước luật nói, Tam thừa diệu pháp, không rơi vào luân hồi, Tây phương cực lạc, phổ độ chúng sinh. To lớn vòng xoáy bao phủ ra, chỉ trong nháy mắt liền độ hóa 3000 hồng trần khách. Chuẩn Đề. Bên trong tiểu thế giới, thông thiên giận dữ, thanh bình kiếm chấn động ra bị thiên diệt địa kiếm khí bao táp kích xạ, trực tiếp cầm mảnh thế giới này chôn vùi. Đi vào trong vạn tiên trận, Thông Thiên không lưu tay nữa, thánh nhân vây quần cuộn mà ra, thanh binh kiếm khí giận bạo mà ra, lại bị lao tử hời hợt ngăn trở. "Thông Thiên, đây chính là ngươi nghịch thiên kết cục." lao tử mặt không chút thay đổi nói. "Lý Nhĩ, sao dám như thế lớn ta?" Thông Thiên nổi giận đùng đùng, không ngừng thôi thúc quần quần pháp lực, hướng về người sau phóng đi. Chuẩn đề đạo nhân cơ cận, sau, bay, sau đó cách ra 6 cái thanh treo đến bảo công chỉ. Thầy Phương Lạc Ngườiyuyện mắt câu, đạo hữu quả thật hữu duyên. Chuẩn Đề đối Ô Vân Tiên rất hài lòng, dù sao cũng là siêu việt quảng thành tử cao thủ. Sau một khắc, hắn đưa mắt nhìn sang Quý Linh Thánh Mẫu, tay phải giơ ra, đánh ra một đóa thanh liên. Phương Tây không dính nhất quả, đạo hữu mời. Quý Linh Thánh Mẫu tế ra nhặt một châu, sau đó cũng không quay đầu lại liền muốn chạy trốn, đã thấy trước mắt vô số thanh liên khắp nơi trên đất ngổ đùa. Sau một khắc, thanh liên in lên mê hoàn, cả người hiện ra nguyên hình, bị pháp lực, không thể Đề đạo nhân sắc hỷ, đang tiếp tục độ đã thấy đen nhánh thần sẽ rách hư không, trực tiếp tới. Chương 215: Tương Thần Tu Vi Bao Táp, Thánh Nhân Trùng Kỳ. Chuẩn Đề vội vàng lay động tất bạo diệu tụ, xoẹt ra ngàn vạn thất thải thần quang, sau đó quay đầu nhìn lại, hắn thấy người sau hẳn là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cản ở mới phải. Phá! Tương Thần quanh thân ma khí tu ra, dựa vào Chư Thiên Ma Đạo đứng đầu vị cách theo từng cái thời gian tuyến cùng duy trì hấp thu lực lượng, khí tức không ngừng tăng vọt. Vừa dứt lời, giống như thực chất hủy diệt đại đạo chấn động ra đến, xoắn nát không, cùng bên trong tận minh một chỗ cổ phiên. Thiên đều có thể mở, chi là ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói. Sau một khắc, Ngũ sắc hào quang lấp lóe ra, màu vàng khai thiên quang nhận phá vỡ hư không, chia cắt tâm giường, xoắn nát đại thiên, ầm ầm đánh tới hướng Tương Thần. Trong chốc lát, từ Tam Thập Tam Thiên cho tới Cửu Vũ Địa Ngục, đều cảm thấy vô tận ma uy, đánh ngươi như giết chó. Tương Thần lông mày nhíu lại, pháp lực chấn động ra đến, phân tâm nhị dụng, một mặt thôi thúc thí thần thương hướng về chuẩn đề đạo nhân mi tâm suy tới, một mặt ma trảo huy động, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chụp tới. Tôn nói, ta thần, tông, chưa dứt, không ngừng phán động ở giữa. Ngũ sắc hào quang không ngừng chốt bùi, cả người càng bị trong nháy mắt đánh cái khác, ngay cả khánh mây trên kim đèn cũng mở đi một trận. Điều đó không có khả năng. Nguyên Thụy Thiên Tôn trong lòng kinh hãi, còn dám suýt ngởi. Tương thần co lại lên mặt ngàn, vừa đem tang thiên quan tài liệu ra, đổ ra mạc nhật chi tiếp đủ loại tai nạn, một mặt bước ra một ước, đổ sụp thời không, cuốn về Nguyên Thụy Thiên Tôn đỉnh đầu rơi đi. Trong tiếng lầm ầm, Nguyên Thụy Thiên Tôn chật vật chấn động, bên trên khánh vân, kim liên, kim đèn đổi châu, bảo quang là hóa thành vô, tuy nhiên những dị tượng này tại hạ trong nháy mắt trọng sinh, nhưng cũng đại mất mặt ra. Làm sao có khả năng, người bất quá mới vừa thành tiểu thánh nhân, làm sao có thánh nhân trùng kỳ cảnh giới nguyên thủy thiên tôn chừng lớn hai mắt, sợ hãi nói. Xa xa lão tử mấy người cũng ngừng tay, đưa mắt về phía tại đây, tương thần thực lực quả thực làm cho người ghé mắt. Mà chuẩn đề đạo nhân càng là có khổ khó nói, tuy nhiên kịp thời hiện ra 24 đầu, 18 con tay kim thân tới đối địch, nhưng vẫn là bị người sau đánh cho liên tục lùi lại, ngay cả thất bảo diệu thủ cũng bị gây đi tới một cái cành cây. Nhiên đăng, quả thành tử bọn người nhìn thấy một màn này, trong lòng đại chấn, vốn cho rằng một trận chiến này thắng bại đã phân, dù sao phe mình thánh nhân số lượng chiếm ưu thế một trận chiến này, chỉ sợ rất nhiều lo lắng, nam cực tiên ông trong lòng rùng mình. Trường giáo sư Tôn tính toán không bỏ sót, nhất định có hậu thủ, vân trung tử cầm trong tay đạo bản thái của đồ, an ủi. Một phương khác, tiệt giáo đám người vui mừng quá đỗi. Ma Tôn không hổ là tranh phong đạo tổ nhân vật tuyệt thế, tưởng thật đến. Đa bảo đạo nhân nhìn xem tương thần quét ngang nhị thành thủ đoạn, nhìn mà than thở nói, "Ma Tôn quả nhiên là mưa kịp thời." Kim Linh Thánh mẫu loại nữ cũng vui vẻ nói. Quỷ Tiêu nhìn qua tương thần người, bài chiếu phương khoa trường chất, trái tim thức, không được nghĩ lên hoàng Hà trong trận ủy không ra ma tôn lại có thủ đoạn như thế, không đến cuối cùng, kết quả coi là thật không thể nào trước. Vòng trời trên chiến hạm, thân công báo rung động nói. Bên người Phong Vương cũng lộ ra may mắn thần sắc, nguyên bản trấn nguyên tử, hậu vương bị trấn áp, hắn liền đã làm tốt binh bại lên bảng chuẩn bị, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, một đường sinh cơ quả nhiên xuất hiện. Trong bản tiên trận, lục áp cảm thụ được kinh thiên chấn động, trong lòng hoảng hốt, tương thần không hổ là mạt pháp chi tiếp phát động người, vậy mà có thể có thần thông như vậy. Cửu địa phủ bên trong, trấn nguyên tử nhìn xem trong kính huyền vân, tháng nói, không hổ là tiên địa nhân tam đạo người trì một trong, tương thần đạo huynh tượng thật đến. Tiên đỉnh, Lăng Tiêu Điện, Giao Trì nhìn xem tương thần cái thế ma huy, có chút dị đạo, ma đạo cứ như vậy được à, vậy mà có thể lấy một trời hai. Thế gian đạo pháp ngàn ngàn vạn vạn, Lao tử không thì có nhất khí hóa tam thanh bản sự à, mặc dù không có thể dài lâu, nhưng là luôn luôn thủ thắng phương pháp. Hạo Thiên hờ hở nói. Giao Trì nghe vậy gật đầu một cái, nói ra, ma đạo bí pháp, tốc thành huy lực lớn, nhưng là hậu hoạn rất nhiều, cũng chỉ có ma tôn bậc này nhân vật mới có thể hoàn mỹ điều khiển. Hạo Thiên cười không nói, thực ra chính mình vừa rồi dựa vào tam thi liên hệ, cầm pháp lực của mình cách không quan chú tiến vào người sau trong cơ thể, đồng thời thông qua hoàng thiên nhân đạo tân hòa Lệnh tướng thần cảnh giới tăng lên, từ đó lực áp nguyên thủy chuẩn đề. Sau đó, hắn đưa mắt về phía vạn tiên trận, một viên cuối cùng quân cờ muốn bại phát. Lúc này, Tiệt Giáo một phương thừa cơ hướng về Quảng Thành tử một phương xuất thủ, thân công báo càng là quả quyết, lập tức liền cầm vi hộ tiền đầu, sau đó cầm dương chiến hướng đi vào huyết hải, trấn áp lại. Sư đồ cùng lên bảng, đạo hành thiên tôn một môn, cuối cùng viên mãn thân công báo nhìn xem đạo hành thiên tôn Ma Thi, cười nói: "Người sau chính nắm lấy phổ hiển chân nhân thi thể một trận tình tán, tanh hôi huyết quang ồ ướt ra, lệnh trong lòng mọi người phấn lạnh." Nghiên Súc, lấy cái chết Quảng Thành Tử tế ra phiến tiên ấn, trong tiếng ẩm ầm, giữa trời nện xuống, lại bị người sau thẳng chém thoát, sau đó trong hai con ngươi huyết quang lóe lên, hướng về Quảng Thành Tử đánh tới. Quảng Thành Tử hư lạnh một tiếng, Bát Quái Tử biến tiên ý chấn động ra đến, một đoàn tử ngọc Bát Quái hiện hóa giữa trời, lập tức liền hướng về Đạo Hạnh Thi Ma chớp mắt tới. Xoẹt xẹt. Người sau không tránh không né, tay phải vung ra, trực tiếp cầm một mảnh hư không xé rách ra đến, sau đó giữa trời quẻ một cái, hướng về Quảng Thành Tử đập tới. Quảng Thành Tử trong lòng kinh hãi, vội vàng tế ra con mái ở kiếm, giữa trời hóa thành hai đầu dao lòng, lại bị Đạo Hạnh Thi Ma song chào đấm. Ma văn phun trào ở giữa thai âm ma khí mục nát thực ra, lập tức làm hao mòn kỳ linh khí, đem hóa thành sát lỏng. Thật can đảm. Từ hàng đạo nhân cầm kiếm tới lấy, lại bị một tôn thi ma để mắt tới, song phương chiến làm một đoàn. Đạo hành thi ma nhảy lên một cái, địa kiến quang, hướng về quầng thành tử chụp tới, vô nhiễu ngọc hư tiên quang cản quét ra, lập tức liền mục nát thực bốn phía hư không. Tha ma ngoại đạo, chết. Quầng thành tử ỷ vào bát quái tử thụ tiên y liệ, ngăn kháng đối phương đạo kích, sau khống chế phiên ẩm ẩm hành ma ầm ầm phản nát, thuẻ, một giọt máu trùng giống như ra trực tiếp bay vào quảng thành tử mi tâm. Oanh! Quảng thành tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó bỗng nhiên sáng rõ, một cái giữ tợn âm thanh vang vọng tứ hải, bắt lại ngươi. Không tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, lập tức thôi thúc Tam Bảo Ngọc Như Ý, lay động Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang, hướng về Tương Thần thành tới, sau đó kim miệng vừa mở, liền muốn thi triển Đãng Ma Lôi Âm. Không ngờ Tương Thần Sớm có sở liệu, cấu kết Chư Thiên Ma Đạo, thúc đẩy vượt ngoại thiên ma chiếm cứ quảng thân, bắt đầu sụp đổ hành trình. Sau một khắc, quảng thành tử mở mắt ra, Đen nhánh sông đồng không có một tia tròng trắng mắt, cả người giống như một tôn cái xác không hồn, chỉ có vô tận phá hư cùng giết chóc dục vọng. Đây chính là Ngọc hư môn dưới, nhiều năm như vậy thánh nhân dạy bảo coi là thật cho cho ăn, đã vậy còn quá nhanh liền rơi vào ma đạo. Tương thần chỉ lấy quảng thành tử, hung hăng đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt. Súng, chương 216, Thiên điệu phiên phúc, Hoàng Thiên xuất thủ. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, mặc dù biết quảng thành tử là do ở ma hồn an thế nhưng là nơi nơi trước mắt bao người cứ như vậy rơi vào ma đạo, vẫn là để trong lòng của hắn giận dữ. Đúng lúc này, Quảng Thành Tử tức giận nói, "Nguyên Thủy thất phu, ngươi cầm chúng ta xem như phá hôi, hôm nay định không cùng ngươi bỏ qua." Nói xong, tay phải hắn động liên tục, giơ bản mạc hư tiên quang tiến vào bắn ra, giữa trời xoắn một phát, hóa thành đen nhánh ma liên, hướng về trên bầu trời Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn phệ mà đi. Thứ mắt mặt xấu hổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, "Vừa dứt lời, đỉnh đầu Khánh Vân Kim đang rơi xuống một đóa đăng hoa, con ngón đúng ra, trực tiếp bay ra Nơi lòng bàn tay đen nhánh lốc xoáy nghịch lưu quay về múa, đồng dạng hướng về khoảng thành tử chúng tới. Tương thần, ngươi dám? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng phẫn nộ, không còn áp chế pháp lực, cũng sẽ không tinh tế tinh tế thao tác lực phá hoại, sau đó lay động bản cổ phiên, ngũ sát hào quang thời gian lập loè, màu đen khai thiên quang nhận áp tụ mà ra. Vọ! Trung quanh hư không lúc này phai mở, từng vòng gợn sóng chấn động ra đến, đại địa phán nát, địa khí bốc hơi, trong vạn tiên trận nhất thời thường vong hầu hết đệ tử. đạo đức chân cơ tế ra ngũ hỏa 7 quạt, trong khối mãnh liệt mà ra, lập tức liền bao phủ toàn bộ đại trận gấm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cong ngón búng ra, cách không ban thượng chu thiên kiếm, mệnh thái ất chân nhân chấp trưởng, lợi dụng cái này sát khí bắt đầu tản sát tiệt giáo môn hạ. Đa bảo đạo nhân giận dữ, muốn xuất thủ, lại bị Huyền Đô đại pháp sư ngăn lại, tiến tới lương nan. Kim linh thánh mẫu một chỉ bảy hướng xa, đỉnh đầu tứ tượng tháp, bay kim kiếm xuyên vân phá nguyệt, sẽ rách trường không, giữa trời hóa thành đến trăm làn nói, chia cắt sóng lửa, hướng về thanh hư quân quân mà đi, lúc này, Nam Đồng thời, tay hắn nắm trưởng sinh đao tiên, thôi thúc đạo rừng, hướng về Kim Linh Thánh Mẫu phủ tới, Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn thừa cơ cũng triệu hoán pháp thân, anh thủy châu ở giữa, một đóa bạch liên càng lái càng đại, muốn vây khốn Kim Linh Thánh Mẫu. Người sau bản tay trắng nõn lay động long hổ ngọc như ý, cấu kết Chu Thiên tiến đấu, triệu hoán chư thiên đốm lửa nhỏ vẫn lạc mà xuống, hướng về đạo rừng đốt cháy ma đi, tiếp theo một chỉ tứ tượng tháp, chống ra thiên điệu tứ duy, định hàng đạo nhân thấy bình, đó kết bảo ấn, vòng xoáy vòng xoáy, phải, áp nhưng mà ô văn tiên đã bị lấy đi, đa bảo đạo nhân lại bị ngăn lại, còn lại chúng đạo hưu ốc còn không mang nổi mình ốc, khó khăn hắn chú ý, sau cùng bị nam cực tiên ông một cái bàn lòng trượng đánh rất hạ đùi. Thự lên nghiệt, không thể sống. Nam cực tiên ông nói xong muốn bổ đao. Đúng lúc này, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt mà lên, tam tôn thi ma song chào quang đạt, thái âm ma khí xé rách thời không, thành phẩm hình chĩa hướng về nam cực tiên ông chụp tới. Kim linh thánh mẫu kịch liệt thở dốc mấy hơi thở, cầm tứ tượng mới bảo bối quay người lục giác cung kính nói. Sau một khắc, mỹ nhân đầu lăn dưới đất. "Lục ác." Thông Thiên giáo chủ thấy thế, muốn rách cả mỹ mắt, thanh bình kiếm ngang trời mà ra, phong nhuệ vô đương kiếm lan thẳng phá vỡ tiêu, ầm ầm rơi. Lao tử không vui nói, Thông Thiên, người biết rõ những này môn nhân căn bản không phải chúng ta đối thủ, vẫn còn bố trí xuống cái này vạn tiên trận, là cho nên đây hết thể đều là người gieo gió gặt báo. Dứt lời, hắn đẩy đỉnh đầu đôi ca quan, xích bạch, xanh tam hoa nợ dụ, ba đạo huyễn quang bay cuộn mà ra, hóa thành ba vị đạo nhân. Chính là nhất khí hóa thanh. "Ta nói qua, giáo lúc có diệt giáo chi nạn, Lão tử nói xong bẩy ra thái cực đồ, phân hóa âm dương song ngư, giao cố dây dưa ở giữa hướng về thông thiên bảo phủ tới. Sau đó tay phải một chỉ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ung dung xoay tròn, ngăn trở người sau bá đạo kiếm. Cùng lúc đó, Tam thanh đạo nhân phân hóa lưu quang, hướng về vạn tiên trận quát tới. Thái thanh đạo nhân cầm trong tay bát cảnh cung đăng, cũng tị suất thần hỏa phấn khởi ở giữa, cầm đạo hạnh thi ma vây khốn, sau đó tiếng xèo xèo vang lên, người dộc như sôi như thì cầm trong tay ngoài, cầm trực siêu, lúc đó, lên, phong bay ra đem cuốn lấy bay về phía bắt cảnh cung. Đạo huynh mau tới. Nguyên Thủy Thiên tôn một tay cầm Tam Bảo Ngọc Như Ý, một tay cầm bản cổ phiến, ánh sáng phun trào ở giữa, hướng về Tương Thần đánh tới. Thượng Thanh đạo nhân xé mở hư không, cầm trong tay Hàm Thiên kiếm, giữa trời vạch một cái, ngàn vạn kiếm mang báo tắc tích xạ, phân hóa ra trực tiếp hóa thành một đoàn mạng nhện hướng về Tương Thần còn đi. Chuẩn đế đạo nhân cũng thôi thúc 24 đầu, 18 con tay kim thần, một tay cầm tất một tay cầm gia chỉ thần sự, một tay cầm 6 cái thanh thánh trúc, đầy bảo bên trong, ngàn ấm ấm lạnh, trong ma khí mà ra. Sau đó hấp thu từng cái thời gian tuyến trên lực lượng, sau cùng rỗi ra ma trảo, hướng về hãm tiên kiếm vong phá vỡ. Ma chảo càng biến càng lớn, trong chớp mắt liền vượt ngang đại thiên thế giới, lại đổ sụp hư không, giống như giới tử đồng dạng. Trong lòng bàn tay tối đen như mực quang cầu nghịch lưu xoay tròn, sau đó ầm ầm tuôn ra một đoàn hoàng hôn ánh sáng, mục nát thực thời gian, không gian, hàng duy thế giới, ô nhiễm chuẩn để thành tịnh Phật ý. Chư thần hoàng hôn, vạn vật quy hư. Cùng lúc đó, thí thần thương tiếp liên địa, sẽ rách tinh không, hướng về tam bảo ngọc như ý, bản cổ phiên những vật này đánh tới. Trong tiếng ầm tình hình chiến đấu càng phát ra Trùng Thánh cũng từng bước đánh ra chấn hỏa, không, cô kỵ nữa toàn bộ đại thế giới. Mà lúc trước Hạo Thiên lưu lại giới trời cũng theo bảy thánh chiến đấu bắt đầu từng bước cảm đảm. Giới bài quan bên ngoài hư không bên trên, Hoàng Phi Hổ, Đặng Thiên Ngọc xuyên thấu qua trong chiến hạm bí mật kính quan sát trận đại chiến này, nhao nhao sợ hãi kinh hoàng. Nhất là nhìn xem Tê Liệt Thư cùng, bóng tối chống rống, dương nhanh múa đuốt vượt mọi thiên ma cùng tình không cư thú, càng là cảm giác trong lòng chợt lạnh. Ai tới mau cứu cái thế giới này? Đúng lúc này, nhân tộc thánh địa, một ngọn đèn lửa cháy lên, lửa này cũng không sáng ngời lại đỗng nhiên xuất hiện tại mỗi cái nhân tộc trong tầm mắt, sau đó từng vị nhân tộc thánh hiền can đường làm Lũ Khai Hoang đường hiện ra ra. Nhân đạo tân Hòa, bảo hộ nhân tộc. Hoàng Thiên rút ra một đạo thời gian trường hà nhanh sông, đổ bê tông tại nhân đạo tân Hòa phía trên, sau đó cầm hy vọng này hỏa bẩy ra, bảo vệ lấy cửu châu nhân tộc. Hoàng Thiên tộc trưởng. Được yếu. Nhưng mà, toàn bộ thế giới vẫn là từng bước hướng đi sụp đổ, dù sao thánh nhân lực phá hoại quá mạnh mẽ. Chương 217, Trừ thánh đại chiến. Hồng Hoang phát thoái. Hồng Quân ngoại ý muốn hiện thân. Cho là lúc Hồng Hoang bầu trời tổng cộng có 8 cái thái dương. Náo dục thần quang ầm ầm giận bạo, kinh khủng linh khí triều tịch bao phủ thương khung, thay đổi ngân hà, sẽ rách thời không. Thông thiên, ngươi đã thua, còn không thu tay lại. Lao tử đỉnh đầu tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cao giọng nói: "Ta còn không có thua, ta còn có Thông thiên giáo chủ đang nói mày kiếm nhũ một cái, lục hồn phiên vậy mà theo chính mình trong cảm giác biến mất. Trường nhĩ, ngươi dám phản bội ta?" Hơi chút thôi diễn, Thông thiên giáo chủ giận dữ nói: "Ngươi cánh cửa dưới, buồn cắt đều đủ, một đám súc sinh săn, cũng xứng đồng nhân đặt song song, là cố nhân nói hành vi man phản bội sư môn, cho là thiên số." Nguyên thủy tôn cách không giễu cợt nói: Thông Thiên sắc mặt đỏ lên, đang muốn chế giễu lại, lại bị lão tử nắm lấy thời cơ, đánh rất khuyên nhưu. "Thông Thiên, hôm nay tiệt giáo nên bị diệt, nhìn ngươi có gì khuôn mặt lại lần nữa chấp trưởng bích vô cùng." Lão tử thản nhiên nói. Thông Thiên điều chỉnh thân hình, tường vân năng định, dậm chân nhìn lại, gặp trong vạn tiên trận kiếm hỏa phân thiên, ma khí mãnh liệt, tiệt giáo môn hạ thương vòng thâm trọng. Đa bảo đạo nhân bị lão tử cầm đi, Kim Linh thánh mẫu bị đánh chết, Vô Đường thánh mẫu bại trốn, Hôm nay muốn trở thành người cô đơn, Thông Thiên nghĩ như vậy, trong mắt lóe lên lải nải, phẫn hận tần sắc, sau cùng hóa thành phóng lên tận trời kiếm mang. Mắt thấy hắn lên cao ốc, mắt thấy hắn lở sập, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem một màn này, trong lòng khóe ý phi thường, lại nghe bên thai hừ lạnh một tiếng, còn dám phẫn tâm. Trong chốc lát, Táng Thiên Quan tài lại lần nữa phóng đạt, vĩnh hằng hoàng hôn bên trong, một tôn chúng tinh cùng nguyệt mộ bịa dâng lên, cuốn về Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi đi. Thiên bi trấn pháp, tương thần tay phải một chỉ, trên mộ lập tức hiện ra huyền ảo văn, sau đó càng biến càng lớn chính tới độ sụp thời không, vạn vẹo thế giới, tại một phiến thời không bên trong hiện ra đại thiên thế giới thật lớn dị tượng. Ta ma ngoại đạo, Thượng Thanh đạo nhân nắm giữ ham tiên kiếm, cấu kết la võng, sen lẫn nhân quỷ nguyệt trướng, y độ chói buộc tương thần. Bất quá là một đạo chất khí, còn dám tại trước mặt bạn tọa càn rỡ, tương thần lạnh mắt liêu lại, ma trảo rối ra, giữa trời nắm chặt. Oan, Thượng Thanh đạo nhân lồng lực chỗ lập tức xuất hiện một đạo quả cầu ánh sáng màu đen, sau đó thông thả phá nát, to lớn khí lãng bên trong, người sau rơi xuống hạt bụi. Đại nhân quả thuật Tiếp dẫn nhìn thấy một màn này, có chút rung động nói, nghĩ không ra tương thần vậy mà đối nhân quả chi đạo có thành tựu như vậy. Bớt nói nhảm, Minh Hà quanh thân huyết quang tăng vọt, ức vạn huyết ảnh báo táp kích xạ, lại lần nữa hướng về tiếp dẫn thôn phệ mà đi. Cùng một thời gian, hán Triệu Hoang cũng ủy thành, đem hướng về Thanh Liên bảo sắc kỳ biến thành hồ sen bên trong, tiếp theo tay nâng huyết hải, thôi kim núi ngược lại ngọc trụ đồng dạng lẩm ầm ầm xuống. Minh Hà đã hữu, lấy cùng, tiếp chắp tay trước ngực, nói, "Gấp." Màu vàng vật quang chấn động ra đến, ba quả xá lợi tử giữa trời vũ, hóa một tôn luân, trên đó kiên nhận hà xa mấy tiểu thế giới. Bên trong có vô lượng tiến độ, đến không hết tỉ hữu, lam, hộ pháp La Hán, Bồ tát cùng Phật đà. Nay Tôn Kim Luân thế giới thả ra vô lượng tinh quang, trí tuệ quang, Phật quang, trực tiếp nâng huyết hải, sau đó cầm thanh liên thôi thúc, hóa thành một tôn kim sắc Phật trưởng, hướng về giữa trời rơi xuống phong đô quỷ thành phá vỡ. Thanh ở hồng dạng tiếp dẫn tay trái chỉ liên, tay phải chỉ địa, rộng rãi Phật quang bộ phát ra, lập tức liền cầm quỷ thành nghênh phá. Hải, sau đó Tam Sinh cầm vào trong đó, vây quanh liên, vây dẫn, người kim thân, Tam thừa diệu pháp, không rơi vào luân hồi. Tử Lạc Tịnh Thổ tiếp dẫn đang nói cảm giác gan bản chân nóng lên, nguyên lai chẳng biết lúc nào một tôn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đã xuất hiện ở phía dưới, vô biên nghiệp hỏa thiêu đốt mà lên. Đạo huynh thật là thần thông tiếp dẫn nhảy vọt mà ngồi, tay kết không nổi căn bản ấn, một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên xuất hiện ở dưới thân, ngăn trở nghiệp hỏa. Theo bảy thánh chiến đấu từng bước thăng cấp, Hạo Hãn vô biên hồng hoàng đại thế giới cũng bắt đầu từng bước băng liệt, vô số sinh linh tuyệt vọng ngượm ngượm tận thế đến. Mục cuối cùng, thông triệt địa bình kiếm khí cắt chém ở trong trời, xoắn nát đại thiên, cổ phiên diêu động khai phá nát thời không, chia cắt âm dương. Nóng dục thần quang mang theo bảng bạc linh khí triệu tịch mãnh liệt xuất phát, chấn động ra đến, trong lúc nhất thời đại địa vỡ nát, thủy mạch phá nát, ngân hà đông đượm, sáng tối chập chờn. Chiều ca trong thành, tỉ can, Thương Dung bọn người nhìn qua bên ngoài kết giới băng liệt tinh không, một phương diện phủ phục trên mặt đất, cảm ơn hoàng thiên tộc trưởng uy nghiêm, một phương diện cũng phái người hướng về nữ oa miêu cầu nguyện. Cùng lúc đó, lệ thủy quan bên ngoài trên chiến hạm, Đạm Tiên Ngọc, hoàng phi hổ bọn người lẫn nhau, chỉ cảm thấy sâu đậm bất lực cùng hoảng sợ. Chúng ta chiến đấu rốt cuộc vì cái gì? Đạm Ngọc nhìn xem chém giết một mảnh tiên cùng cái kia hủy địa phá hoại, lâm vào mê mang. Ha ha để cho ta làm cho này thế giới lại thêm một mùi lửa. Bắc Hải Huyền Băng bên trên, La Hầu nhìn qua pháp tắc băng liệt thế giới, lên tiếng cùng thiếu. Sau một khắc, hắn mười ngón liên động, đen nhánh ma khí cuồng triều mãnh liệt mà ra, sinh sôi vô số yêu ma hung thú, bắt đầu từ bắc xuống nam, theo tràn lan đường sông lên đường tán phá bờ bãi. Địa trên Ma Quốc, La Hầu đôi liên khướng đặt ở giữa, màu tím đen huyền quang hiện lên, một đóa hắc liên giữa trời bay ra, chấn động ra từng vòng từng vòng gận sóng, phóng đại mọi người âm mặt, động sinh linh Tiêu Ma trường. La Hầu hai tay ra, cao giọng nói: "Đúng lúc này, Trên chín tầng trời rơi xuống một đạo kim sắc pháp chỉ, màu vàng thần quang ngút trời mà lên, giới trời căn dặn ban bố ra, lập tức cầm cái này băng liệt thời không định trụ, sau đó sửa chữa hiện thực, mượn nhờ Hoàng Thiên thời gian chi đạo, bắt đầu co rút lại thời gian tuyến, khôi phục bộ phận đại địa điện. Bởi vì chư thánh chiến đấu quá mức thảm thiết, mảng lớn tinh không thời gian, không gian, linh khí, cho bụi, sinh mệnh cũng tất cả đều phai mờ, là cho nên toàn bộ Hồng Hoang đại thế giới nhìn qua gồ ghề. Các ngươi dừng tay đi, chẳng lẽ lại muốn phá nát toàn bộ Hồng Hoang? Hạo Thiên vừa sải bước đi ra đến chiến trường, cầm trong tay thiên đế kiếm, ra chỉ tam giới chi chủ vị cách, định ra giới trời chưa cắt chuyến trưởng. Ha ha, Thông Thiên giáo chủ lên tiếng cười thiếu, nói ra, việc đã đến nước này, Nguyệt thiếu khó chọn, cùng lắm thì mở lại thế giới. Hoang đường, tam giới chúng sinh há lại cho ngươi một lời định sinh tử. Không chờ Nguyên Thủy bọn người mở miệng, Hạ Thiên dẫn đầu khiển trách. Phạm sai lầm muốn nhận, bị đánh nghiêm. Nguyên Thủy rêu cẩn nói, mất đi Chu Tiên kiếm trận, ngươi có tư cách gì mở lại thế giới? Chúng ta đem ngươi cầm tới Tử Tiêu cùng, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào đối mặt sư tôn." Lao tử nói ra. Tương thần này âm thanh lạnh, đang muốn mở miệng, đã thấy giữa trời xuất hiện một đạo thất thải pháp luân. Sau đó đập vào mi mắt chính là Hồng Quân vô tình song đồng chương 218, Hồng Quân nhu độ, Hạo Thiên bố cục, ai thắng ai thua? Con Phong Phi Vũ, tử khí quân quận, Hồng Quân đạo nhân cầm trong tay thiên đạo pháp luân đi vào. Cho là lúc, Tường Vân và Đóa, điểm lành rực rỡ, dị hương trong chiến trường. Sư Tôn Thánh Thọ Vô Cương, Lão Tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền vội vàng không người hạ bái, cung kính nói: Gặp qua lão sư tiếp dẫn, chuẩn đề cùng cung kính nói. Gặp qua đạo tổ, tương thần, Minh Hà cùng Hạo nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: Dị tựa xuất hiện bên trong, Hạo Thiên đánh giá Hồng Quân đạo vận, trong bóng tối đoán kỳ cảnh giới. Hồng Quân đạo nhân mặt không thay đổi quét đám người liếc mắt, mở miệng nói: "Các ngươi vì sao trở ngại Tây Kỳ Thánh chủ? Thiết lập này đã trợn, đồ thán sinh linh chẳng phải biết thiên số cố định, nhất ẩm nhất xác, đều là tạo hóa?" Sư Tôn Dung Lý, hai vị sư huynh lớn diệt Tà giáo, thiết kế châm ngòi ta học trò, tùy ý giết chóc lấy song kỳ môn xuống sát kiếp, toàn bộ không để ý Tam giáo tình nghĩa thông thiên đệ nén giận dữ nói: "Là cho nên đệ tử bày xuống đôi trận, đến một lần hoàn thành phong tân thứ hai cùng hai vị sư gặp cái cao thấp, lấy phân chính tên." Thông Thiên nói, mắt, nói "Sư Tôn, một chút hắn." Không biết tiên số thì thôi, còn dám bàn luận thị phi, coi là thật không xứng là người." Lao tử nghe vậy không vui nói. "Bất luận như thế nào, thông thiên làm trái tiên số trước đây, còn lấy phạm thượng, không biết tốt thì không nên lại trưởng đại giáo." Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phụ họa nói. Hồng Quân nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt về phía Tương Thần, "Minh Hà, nói ra, các ngươi vì sao tới giúp hắn?" Vốn là tụ trấn nguyên tử nhờ tới giúp Hồng Vân Ly Kiếp, không ngờ Nguyên Thủy chuẩn đề ngăn trở ta thành đạo, hôm nay chuyên tới để hoàn thiện nhân quả." Tương Thần thản nhiên nói. "Nghĩa vị trí, đạo chỗ hướng về, lão tử, Nguyên Thủy không muốn thể diện, tính kế tiếp giáo, ta từ trước đến nay tương trợ." Minh Hà không đợi Hồng Quân mở miệng, thuận miệng nói: "Các ngươi vì danh lợi chỗ quá nhiều, các ngươi vọng động sân nghiệm, khiến sinh linh đồ thán, hồng hoàng phao toái, phải bị tội gì?" Hồng Quân chỉ lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi tinh không, mà không chút thay đổi nói: "Nguyên thủy, lão tử bọn người lẫn nhau, tất cả đều hờ hững, thánh nhân vạn kiếp bất mà, dù cho lớn hơn nữa nhân quả, cũng có vô tận thời gian đi tiêu trừ." Sư Tôn, tất nhiên việc đã đến nước này, không bằng mở lại thế giới, lại đi tới qua, thông thiên nhìn qua trong vạn trận thương vong thảm trọng giáo đệ tử, có chút mất hết cả hứng nói: "Ngô vật mặc dù bởi độn mà sống, Nhưng là chưa viên mãn như thế nào muốn hồi phục bản nguyên, còn nữa nói cái này hồng hoang vạn vật như thế nào bởi ngươi nói tính." Hạo Thiên tiếp lời cấp dạ, mở miệng nói. Nhìn thấy Hạo Thiên vào cuộc, Nguyên Thủy bọn người trong lòng vui vẻ, lập tức phụ họa nói, "Đại Thiên Tôn nói thật phải, lại đi khai thiên, như thế nào có như vậy hoàn mỹ, huống hồ thiên số tại hưng không còn ổn diện, ngươi như thế nào động này sân nghiệp, coi là thật nhập ma đạo." Hồng Quân nghe vậy, đối Nguyên Thủy ba người nói, "Các ngươi tiến lên quỳ xuống." Ba người không dám vi phạm, ý theo đạo tổ pháp chỉ tiến lên, người sau cầm Đạo pháp luân lay động, một tôn tử sắc hổ lô trong nháy mắt thành hình, sau đó đổ ra ba cái đăng dược. Hắn vào đan được. Hồng Quân mặt không chút thay đổi nói, ba người lẫn nhau, không dám vi phạm, đành phải nuốt vào, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc. Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co rút lại, đây chính là nguyên tắc trong độc đan, liền thánh nhân cũng vô pháp tiếp nhận tồn tại. Đây là thánh đan, sau này các ngươi như lại đối đấu, cho dù là thiên đạo thánh nhân, cũng có nguy cơ vẫn lạc." Hồng Quân cảnh cáo nói. Ba người nghe xong, trong lòng vừa hãi vừa sợ, liên thanh cam đoan. Một bên tương thần, Minh Hà, tiếp dẫn bọn người lẫn nhau, cũng cảm thấy một trận kinh hãi, nguyên lai thánh nhân cũng không phải là sẽ không vĩnh lạc. Hạo Thiên lại suy tư, đan dược này hoặc là là một môi trang, hoặc là chính là Hồng Mông Tử Khí Động, phàm là dựa vào Hồng Mông Tử Khí thành thánh đều muốn bị hắn chế ước. Nghĩ như vậy, hắn nhướng mày, tất nhiên chuyện này có thể bị đặt ở trên mặt bàn nói, Hồng Quân tu vi chỉ sợ đã đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Đúng lúc này, Hồng Quân nói tiếp, bây giờ Hồng Hoang đại địa phán nát, tinh không vỡ nát, làm một lần nữa quy hoạch, lấy toàn bộ thiên số. Vừa dứt lời, một đạo thất thải huyền quang theo thiên đạo pháp lên, lên, thiên địa, thiên kết giới chủ, một lần nữa ghép lại địa giới. Vò. Thiên đạo pháp luân lên cao lên vô số miện sợi tơ, bắt đầu cấu kết toàn bộ thế giới, trọng tân định nghĩa một loại nào đó khái niệm hoặc tồn tại. Lâu, tuy nhiên tinh không phá nát, may mà thiên giới hoàn chỉnh hồng quân đối hạo thiên gật đầu một cái, nói ra. Ngay sau đó, tay phải hắn nắm chặt, rộng rãi đạo vận lưu chuyển ra, ra cố mới thành hình địa giới, sau đó tay phải trống không xuất hiện, cầm mảnh này đại lục mênh mông không ngừng hoàn thiện. Chúng thánh nhìn thấy một màn này, trong lòng giận mình, sáng tạo nhưng so sánh hủy diệt khó hơn nhiều, với lại đạo tổ như thế cư trọng lực hình, hồng hoàng đại địa gốc. Đúng lúc này, Hồng Hoang đại địa lên cao lên từng đạo từng đạo thổ hoàng sắc thần quang, trung ương mộng tụ lực lượng chấn động ra đến, toàn bộ thế giới bắt đầu tự phát một lần nữa tố hình. Chính là Hồng Hoang địa đạo lực lượng. Cỗ lực lượng này như có như không kháng cự thiên đạo phát tác, Hồng Quân đôi mắt nheo lại hậu thổ cùng chấn nguyên tử tại huyết hải trong thâm nguyên thôi thúc hỗn độn linh quang, bắt đầu tu bổ đại địa, một lần nữa phát triển điệu mạch cùng địa vực. Thứ giới đã là địa tiên giới, các ngươi không thể lỗ mãng, sau này thánh nhân không được ra. Làm xong đây hết thệ về sau, Quân lời, thân hình nhà, đi tức. nhìn thấy một màn này, Trong lòng suy tư, hồng quân lực lượng đã không ngừng cường đại, địa đạo đi qua hồng hoàng phá toái của chiến, tuy nhiên bảo vệ bộ phận hạt tâm, thế nhưng là rốt cuộc bị suy yếu lực lượng cùng vị cách. Nghĩ như vậy, Hạo Thiên quyết định thi triển song cố tình bên trong bố cục, tay phải hắn nắm chặt thiên đế ấn thì, lấy tam giới chi chủ vị cách ban bố giới trời. Phá nát ngôi sao vì nhân gian giới. Vừa dứt lời, hồng hoang phá toái sau vô số hạt bụi tinh cầu bắt đầu nghịch lưu xoay tròn, trở thành một to lớn tinh đoàn, mang theo đến không hết tinh vài hướng về địa giới phía dưới rơi đi. Chúng thánh vốn là chuẩn bị rời đi, nhìn thấy một màn này lại có chút kinh ngạc, không biết Hạo Thiên muốn làm gì. Chương 219: Hạo Thiên tái tạo tam giới. Chư thiên vạn giới hình thức ban đầu hình thành. Hạo Thiên quan sát nhân gian giới vô số ngôi sao tái phiến, trong mắt lóe lên nhật tha nguyệt rơi, thương hải hoàn lưu, ngân hà vỡ nát, vạn vật quy cơ dị tượng, sau đó tay phải mở ra, một đoạn kim sắc tái phiến bay ra. Phá nát là bắt đầu, nhưng còn xa không phải kết thúc, vừa vận hoàn thiện tân thế giới Hạo Thiên ý vị thâm trường nói. Vừa dứt lời, hắn dự vào tam giới chi chủ vị cách bắt đầu sắp sụp bể tinh thần tiến hành kéo dài, đồng thời cẩm thời không toái giao cho mới khái niệm. Anh, tiếng nổ cực lớn lên, huy theo giới trời ban bố. Bắt đầu cầm bể tan thành thời không trùng hợp, đồng thời cầm chiếu dọi hướng về hỗn độn đồng thời mượn nhờ hồng hoang lực lượng bắt đầu diễn biến mới tiểu thế giới. Hắn muốn làm gì? Tam thập tam thiên ở ngoài, hoa hoàng cung bên trong, nữ oa tinh mâu nhau lại, tú lệ tuyệt luôn chết trên mặt tràn đầy thần sắc tò mò. Thiên địa nhân tam giới đã lập, u minh địa phủ, huyết hải thâm viên độc lập bên ngoài, còn muốn làm cái gì? Lao tử bất động thanh sắc nhìn về phía Hạ tiên, trong bóng tối suy đoán người sau ý vị. Giới trời vậy mà nâng sửa chữa hiện thực đến trình độ như vậy, thần thông như thế, không hổ là tam giới chi chủ vị cách, chuẩn đề nhìn qua không ngừng diễn biến tình Sau đó trong nội tung không ngừng diễn tiến vô số tiểu thế giới, sợ hãi thán nói. Một lúc sau, chúng thánh kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bể tan cảnh tinh thần toé phiến cùng thời không bị Hạo Tiên luyện hóa thành từng quả quả thực bộ dáng tồn tại, dựa vào tại trong hồng hang, giống như một quả quả thụ trên quả thực. Đương nhiên đây là lấy các thánh nhân vị cách cùng thị giác, bọn hắn tự nhiên có thể cao ốc kiến trúc quan sát cái thế giới này, mà ở tại hơn người sinh trong mắt toàn bộ tinh không tựa hồ trở nên sáng có ít, nhưng lại không biết ngôi sao này đại bộ phận cũng là độc lập tinh hệ. Trừ thiên vạn giới hình thức ban đầu liền đem tại hôm nay xuất hiện, tương thần làm Hạo Tiên đắc thị. Tự nhiên biết người sau tính kế, là cho nên cách không quản chú pháp lực trợ giúp. Hạo Thiên rút ra Thiên Đế kiếm, màu vàng thần mang giữa trời giận bạo, trực tiếp xé rách ra một đầu ức vạn trầm lớn lên hư không vết nước, sau đó đối đen nhanh chóng rông chém ra một đạo nóng rực thần mang. Hạo Thiên long bảo bay phất phới, Cửu Long Đế khí bành trướng giận bạo, lóa mắt kim quang mút trời mà lên, hóa thành kim long ngậm lấy giới trời căn dặn vượt qua thời không mà đi. Trong tiếng ầm ầm, nhân gian giới bộ phát ra một đoàn sáng chói tinh quang, chốc lát tinh quang chuyển, cuốn bắt đầu dọc theo va chạm, tạo hóa văn vận. bên trong sáng tạo sinh mệnh, hắn cũng làm thật có thể nghĩ ra được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói: "Hạo Thiên gặp thời cơ không sai biệt lắm, hai tay cầm kiếm, ra chỉ thiên đỉnh số mệnh cùng vô lượng công đức, hướng phía dưới cảm tới." "Gấp." Một đạo màu vàng cổ sáng tiếp thiên liên địa, cầm thiên liên dưới, địa thiên liên giới, nhân gian giới nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái bên trong chủ. Nếu như có thể theo cao hơn duy độ thị rắc đến xem, toàn bộ hồng hoang đại thế giới đã trở thành một tôn thế giới bao la cây, mà vô số hằng hà sa số thế giới lơ lửng trên đó, không ngừng thay Nhân gian dưới có vô lượng thế giới, cũng rộng nhất, với lại theo thế giới thủ cảnh cây không ngừng vươn, cũng ở đây không ngừng bành trướng. Tuần về hỗn độn thâm sử thăm dò mà đi. Địa tiên giới thì là một khối chính thể, bởi Hồng Hoang đại bộ phận lục địa cùng hiếm thấy cảnh tạo thành, nhân tiên hỗn hợp. Hạo Thiên nhìn lướt qua, đơn giản bản bố giới trời, đem chia làm tứ đại bộ châu, theo thứ tự là Bắc Câu Lâu châu, Đông Thắng thần châu, Nam Chiêm bộ châu, Tây Nưu Hạ châu. Một lúc sau, Hạo Thiên phân tích nói, nhân gian giới đã thành, địa tiên giới làm địa giới, Ngũ Minh địa phủ, huyết hải thâm uyên, thì sơn loại thời không là phụ thuộc tam giới thế giới, cái giới liền nên lấy gốc, mở ra mới thiên giới. Vốn là tiên giới rượi vào Bất Chu Sơn Thượng một chỗ bí cảnh. Sau đó khai thác 33 trọng tiên, bất quá này rốt cuộc không phải một cái to lớn cao náo thế giới. Nghĩ như vậy, hắn thôi thúc rộng rãi pháp lực, phát triển thiên giới. Thiên đỉnh, lang tiêu điện, giao chỉ, tiểu Thiên huyền nữ, Thái Bạch Kim Tinh bọn người khiếp sợ phát hiện, góc tây bắc xuất hiện một đoàn bột nhão hình dáng vật chất, sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu lay động. Thật cùng bạo hỗn độn chi khí hạo thiên lông mày nhíu lại, sau đó thôi thúc thiên đế ân tỷ, hấp thu hỗn độn chi khí, đồng thời phạm vi nhỏ mở lại địa hỏa phong thủy, diễn biến đại thiên. Hừ, mặc dù có tam thập tam thiên làm gốc, thế nhưng là hắn không phải thiên thánh nhân, pháp lực luôn, luôn vô tận, muốn phải phát triển thế giới. Cẩn thận không chịu được nổi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Đúng lúc này, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một đạo ý cười, bên cạnh Tương Thần thị cầm một đoàn huyễn quang ném ra. "Định Hải Châu." Thông Thiên Giáo chủ Kinh Ngạt nói. "Đại Thiên Tôn muốn hoàn thiện tam giới, đây có trợ ở chúng ta cảnh giới, là cho nên dạy hoa triền đẫm." Tương Thần đối Thông Thiên gật đầu một cái nói, "Đạo huynh giúp ta rất nhiều, huống chi là vì đại sự, công minh bên kia ta về đến bổ tổn thất hắn Thông Thiên nhìn lướt qua dừng lại trận vô cười đầu, sau đó nhìn về phía Hạo biểu diễn. "20 khỏa Định Hải Châu, mỗi một khỏa đều có thể diễn biến chư thiên." 24 quả hợp, thành tựu một phương thế giới, phối hợp tam thập tam thiên, còn có ta tương trợ, tất nhiên năng thành tựu hoàn mỹ thế giới. Vừa dứt lời, Hạo Thiên hai tay mở ra, màu vàng thần hỏa ầm ầm mà ra, cầm ngũ sắc hảo quang ba quả, sau đó giữa trời luyện hóa, đồng thời ra chỉ thiên đình số mệnh tiến hành đồng bộ. Đó lấy, hắn thu nạp thời gian tuyến, mơ hồ khái niệm thời gian, căn bản này cần 300 năm mới có thể hoàn mỹ luyện hóa công việc dùng 7 ngày hoàn thành. Vọ. Thiểm Lôi vậy tiếng vang bên trong, tam thập tam thiên giới lại xuất hiện một đạo quần, quần thế giới, này thế giới lấy 24 quả định hải châu làm cơ sở, quyền khống chế tại Hạo trong tay. Tạm. Đúng lúc này, một cơn lốc xoáy quấy phong vân, chạy xiết ở thiên giới trung ương, chính là Hóa Tiên Trì, đây là hạo thiên chuyên môn dùng để nhận cùng chuyển hóa tiên gia tồn tại. Sau này bất kể là nhân gian giới tu thành tiên nhân, vẫn là điệu tiên giới thành tựu thần tiên đều có thể thông qua tại đây đăng tiến lộ, đặt vào thiên đình phụ trách. Về phần tiếp dẫn thông đạo thì bởi Thiên Đế kiếm kiếm quang làm dẫn, dù sao hôm nay Thiên Đế kiếm đã xuyên qua toàn bộ tam giới, trở thành thế giới thụ một bộ phận. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu hạo thiên không thể lợi dụng, một phương diện nghĩ xong tốt toàn bộ tam giới. Một phương diện dùng loại phương thức này tới giám thị thế giới vận chuyển, đồng thời lợi dụng chúng sinh lực lượng rèn luyện mình thành đạo chi bảo. Làm xong đây hết thệ về sau, Hạo Thiên vung lên long bảo, đối có chút rung động chúng thánh nói ra, bây giờ thiên số đã toàn bộ, sớm ngày hoàn thành phong thần kiếp, chúng tiên thật sớm nhập tiêu giao. Lần tiếp theo, một lần nữa tới qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sâu nhìn tương thần liếc mắt, thẳng hóa quan mà đi. Hiển nhiên, người sau ma hóa quảng thành tự, lại đúng tay lượng tiếp các loại để cho Nguyên Thủy thiên Tôn hạ tới, dù sao đạo tổ pháp chỉ là không thể tam thanh nội giang, lại nổi lên chênh chớ, cũng không có nói không thể cùng ma ngoại đạo đối định. Lần tiếp theo lựa kiếp, tính toán tiếp. Tương thần đối trọi gay gắt nói. Chương 220, Thánh nhân chi chiến. Tây Phương giáo bố cục. Trong vạn tiên trận, chúng tiên bị lục, quẩn thành tử quanh thân ma khí giận bạo, tà khí mãnh liệt, một tay cầm phiên thiên ấn, một tay cầm thư hùng kiếm, đỉnh đầu lạc thổ trùng, hướng về Nhiên đang đạo nhân đang tới. Nghiệp chướng. Đúng lúc này, thư không vang lên hừ lạnh một tiếng, Nhật nguyệt tinh tam quang giữa trời rơi xuống, trong nháy mắt liền đè trong cơ thể dị trùng nguyên thần mỡ, sau đó sạch hải. Nhìn thấy một màn này, Nhiên đang đạo nhân tự thành tử vốn là thập nhị kim đứng đầu lại thêm người bị Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, pháp bảo vũ trang đến đến răng, nhập ma về sau pháp lực tăng gọn, vừa rồi có nhiều mạo hiểm. Nếu không có vì tham gia quyết chiến, quản thành tự trọng tu pháp lực lúc nóng lòng cầu thành, cũng không đến mức dễ dàng như vậy rơi vào ma đạo. Lấy lại tinh thần, hắn hướng về bốn phía chiến cục nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ vạn tiên trận phá thành mảnh nhỏ, khói lửa tràn ngập, thây nàng khắp đồng, khắp nơi trên đất bừa bộn. Gió lớn thổi tới, mùi máu tanh nồng nặc cùng sát khí làm cho người buồn dù cho Nhiên Đăng cũng không nhịn được những mày. Sau đó hắn hướng về nơi xa nhìn lại, Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chính ôm phủ hiện chân nhân thi thể, người sau đã bị đạo hành thi ma gặm nhấm không thành hình người, từ hàng đạo nhân ở một bên liệm thương. "Đạo huynh, đi tốt." Đúng lúc này, nguyên bản vạn tiên trận nồng cốt âm dương ngư chỗ truyền đến Ngọc đỉnh chân nhân đè nén âm thanh. Nhân đang theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người sau cầm trong tay gãy kiếm, đầy người máu tươi, chính cầm một tôn tự đại long thi hai mắt bên trên. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, Hoàng Long chân nhân bị kim cô tiên suối đầu sau trực tiếp thi ma hóa, trở thành dị tồn tại. Bắt đầu hướng về chúng tiên nổi lên, Ngọc đỉnh chân nhân bất đắc dĩ tự mình tống hắn nhập diện, lần này thần hồn câu diện, làm chân vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Ước vạn năm tu vi, một khi bánh vẽ, quả nhiên là thân ở kiếp chung, mọi loại không do người a. Đúng vào lúc này, Thanh hư đạo đức chân quân cầm linh bảo đại pháp sư Di vật thú liễm, đi vào nhân đang đạo nhân trước người, bi thương nói, nhân đang lão sư linh bảo hắn. Chớ có làm vậy tiểu nữ như thái, hết thảy đều là thiên số, chúng chi linh bảo tuy nhiên vẫn lạc, nhưng cũng cầm bích tiêu nâng, là chúng ta đại phá giáo lập xuống đại công. đang thản nhiên nói. Hắn vốn là giữa thiên địa cái thứ nhất linh quan tài hóa hình thành đạo là cho nên thường thấy sinh tử, một cách tự nhiên nói ra, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng lại có chút hối hận, liền xuất ra Linh bảo đại pháp sư Di vật Trảm yêu kiếm, đối Thanh hư đạo đức chân quân nói: "Linh bảo sinh ra ở yêu hoàng trong năm, lúc ấy yêu ma quái phá, nhân tộc trôi dạt khắp nơi, hắn bộ lạc cũng bị yêu ma xé nát, mặc dù có hoàng thiên thánh tôn xuất thủ dẹp yên yêu ma, thế nhưng là hết thệ nhưng cũng vật thiếu khó chọn, là cho nên hắn xuất đời ý chí chính là trảm yêu trừ ma chúng ta tuyển sẽ không để cho hắn lý không." Nhiên đang nói xong nói xong cũng có chút thổ hư đạo đức chân trọng tiếp nhận, trong mắt lại nhịn không được nổi lên nước mắt, từ đó Ngọc hư môn dưới cũng không còn cái kia dạo chơi thiên hạ, cầm kiếm hàng yêu tiêu giao tiên nhân rồi. Nhưng vào lúc này, Lục Gáp đạo quân thản nhiên đi tới, cùng đám người chắp tay lại, sau đó nói, lần này đại tiếp cuối cùng viên mãn, bần đạo cáo. Nhân đang sau khi biết người là cao cấp đại thần thông giả, dù cho lúc trước bị Vân Tiêu cầm tại Cựu Hấp Hoàng Hà trong trận cũng có thể tự hành đạo thoát, pháp lực thần thông có 102 tầng giáo, là không ở cao thâm mật chắc huyền đô đại pháp sư phía dưới. Lần này đã tại đạo quân. Nhân đang đạo nhân, hư đạo đức chân quân bọn người lập tức trở về lễ, cùng kính nói. Mắt thấy hóa hồng đi Lục Gáp ất nhân ôm La cha thi thể Sắc mặt nặng người nói, "Nhân Đăng lão sư, vẫn đạo đi trước một bước." Nhân Đăng nhìn Na Cha liếc mắt, biết là thân công báo ma chú, nhướng mày nói, "Thân công báo tiên này sát thực mê muội, coi là thật không xứng làm người. Ta lúc đầu tính ra Na Cha có tự kiếp, lại không nghĩ đến vậy mà ứng ở chỗ này, cũng may hắn đã sớm thành liền đệ nhị nguyên thần, ta đi về đem chân thân luân hóa, dung nhập hoa sen phân thân bên trong, phải làm, có thể cứu." Thái Ức chân nhân nói xong túng địa kim quang mà đi. Nhân Đăng đạo nhân gật đầu một cái, lại lần nữa dò xét chiến trường, phát hiện nam cực tiên ông, vân trung tử đều đã rời đi, mày, Hai cái này Phúc Đức Chân Tiên coi là thật không có lên nghĩa, chính mình thế nhưng là xiển giáo phó giáo chủ, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Chúng tiên sát khí sâu nặng, oán khí ngưng tụ không tan, A Nhân đang nhìn qua giới bài quan trên từng bước dâng lên thảm thiết mây đen, nhướng mày. Đúng lúc này, một tôn to lớn kim sắc Phật tượng rơi xuống, tiện tay liền cầm yêu ma tà hắc bài trừ, thiên hạ bỗng nhiên một thanh. Tây Phương Tịnh Thổ, không rơi vào luân hồi, không dính nhân quả, tự tại cực lạc chuẩn đề đạo nhân cầm trong tay thất bảo diệu tụ, xuất hiện ở giữa trời, hiện ra 24 đầu, 18 con tay kim thân. Trên đó thần quang tăng vọt, bảo quang lóe Cổ thất bảo diệu thụ, sáu cái thanh tịch trúc, gia chỉ thần sử, xá lợi tử, bảo bình các loại bảo vật, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Tiếp dẫn đạo nhân cũng hiện ra thân hình, hiển hóa trượng lục kim thân, ba quả to lớn xá lợi tử chìm chìm nổi nổi ở giữa, một vòng to lớn công đức kim luân xuất hiện ở sau hót. Gấp, đàn hương uy ngập bên trong, giọng giải Phật âm vang lên, vòng trời ánh sáng đại thịnh, có vô lượng tinh quang, vô lượng tinh quang, vô lượng trí tuệ quang, chiếu khắp đại tử. Bên trong mơ hồ có thể thấy được nhiều không đếm thế giới, vô số tín đổ, tăng chúng, tỳ khưu, lam, hộ pháp la hán, bồ tát, Phật đà ngồi ngay ngắn lên đài ngư vọng một tôn to lớn văng kinh, đó lấy, kinh văn lật qua lật lại tiếng vang lên, tiếp dẫn thần trạng bay lên giữa trời, đại uy thiên long hộ pháp ở bên, còn có luyện chuyển tự dương khẩn na la thổi sáo kim liên hoa đóa, cảnh sắc cá lạnh. Tây Phương Giáo quả nhân là tốt chỗ nhân đang đạo nhân nhìn thấy một màn này, nhìn không được thở dài. Xa sa cụ Lưu Tôn lập tức đi vào bên cạnh thân, cũng nói, phương Tây không dính nhân quả, lại có dị dụng. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lòng có ngộ, chân dưới bạch liên lên, một mảnh Từ đạo nhân lại, tự tại, thành tiểu tuyệt tướng, cầm trong tay dương chi ngọc tịch dáng vẻ trang nghiêm. Tâm ngươi đều có tuệ can, chuẩn đề đạo nhân cười nói. Nhân đang đạo nhân nghe vậy, thầm nói mình tại xiển giáo vốn cũng không được coi trọng, luôn luôn rất nhiều cả tay, có nhiều việc lợi thiếu, với lại vốn cho là xiển giáo là tôn đại thụ, không nghĩ tới vẫn là muốn kinh sắc kiếp, Tây phương giáo có hai vị thánh nhân tương trợ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, không do dự nữa, ngồi xếp bằng mà ngồi, dưới thân lập tức hiện ra một tôn Phật tự đại kim liên, Phật quang phun trào ở giữa, đã người mặc cà sa. Cụ Lưu Tôn, Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, từ hàng đạo nhân cũng chân đạp liên, quy mà đi. Thanh hư đạo đức chân quân, Thái chân nhân bọn người nhìn thấy một màn này, kinh hãi đàn cũng không dám phản kháng, dù sao mặc cho ai được chứng kiến thánh nhân lực phá hoại cũng không dám chính diện chống lại. Thân ném tây thổ, phong thần bảng bên trên có danh nhân, đúng lúc này, một đạo lạnh như băng âm thanh vang lên, bốn phía chúng tiên nhao nhao cảm giác như rơi xuống địa ngục. Tiếp dẫn đạo nhân tay phải mở ra, trưởng trung Phật quốc dâng lên, cầm nhiên đang bọn người tiếp đi, nói ra, Ma Tôn, ngươi đi thu thập La Hầu, còn dám tới tìm ta sối quậy. Miệng, chương 221, Hạo Thiên Phong chúng thần. Lượng kiếp chỗ đình trường khống. Tương thần, đừng quên đạo tổ pháp chỉ, thánh nhân không được ra, chuẩn đề đạo nhân mày, nói ra, bổ tọa chỉ là tới nhắc nhở các ngươi. Hàng quảng quá sợ, cẩn thận nhân quả phản vệ, chúc lam mốc nước công giả chẳng. Tương thần âm thanh vang vọng ở trong gầm trời uy hiếp không nói cũng hiểu. Vậy ngươi sợ là phải tính sai, thiên số tại tây, Phật pháp đại hưng chính là thiên số, chuẩn đề đạo nhân này âm thanh cười lạnh. Tương thần nghe vậy nhìn về phía tiếp dẫn nói, lần trước lời tiên đoán của ta còn tại, mặt pháp thời đại, Ma tử Ma tôn cầm phủ thêm cả xa, xuyên tạc Phật pháp, họa loạn thế nhân, ngươi nên làm như thế nào? Tiếp dẫn suy tư chỉ chốc lát, chắp tay trước được nói, đã ma là chính thống, cái kia tu Phật giả khi đi ra từ miếu, trên thế gian tu hành, đối kháng ma đạo không thể chịu đựng. Hừ. Sư huynh làm gì cùng hắn nói nhảm, tương lai còn sớm, mà thiên số đã ở chúng ta bên chuẩn đề cười nói. Nhiên đang mấy người cũng là tính ra điểm ấy, là chọn lên bởi đạo nhân Phật. Tiếp dẫn còn muốn lên tiếng, bầu trời vang lên một đạo kinh lôi, hạ thiên âm thanh vang vọng ở trong gầm trời, phong thần kết thúc công việc, các ngươi chớ có lại nổi lên tranh chấp. Vừa dứt lời, màn trời đột ngột u ám hạ xuống, chín cái ma long lôi kéo thanh đồng cột quan hướng về thiên ngoại rộng rãi ngân hà mà đi. Thôi được, ngày sau tính băng tiếp, chuẩn đạo nhân đối tương lời, rơi, hắn cầm trong túi càn khôn khách trực tiếp hướng về phương tây mà đi. Bác Câu Lâu Châu, Mên Ngông Bang Nguyên, Quy Linh Thánh Mâu đối một vị HE mùi hừng, khuôn mặt tâm vụ nam tử không người thi lễ nói, "Đa tạ đạo huynh tương trợ, không biết huynh xưng hô như thế nào, ngày sau nếu có phần công, muôn lần chết không tử. Sương hô ta là Văn đạo nhân liền có thể, báo ân liền không cần, chỉ là các ngươi hiện nay như thế nào tự xử?" Nam tử áo đen hỏi. Nghe thấy lời ấy, Quy Linh Thánh Mâu thân thể mềm mại chấn động, hai tròng mắt dưng dưng, nói ra, "Kim Linh bị giết, bị bắt, mỗi mỗi tích, tam, lên bảng. Thế nhưng là, thế nhưng là chỉ cần chúng ta vẫn còn, Tiệt giáo liền có tại, ta đã thu đến sư tôn đưa tin, chúng ta không có bại. Quy Linh Thánh Mẫu song quyền nắm chặt, môi đỏ đét. Hiển nhiên, tuy nhiên lần này lại bại, nhưng dù sao không phải là nguyên tắc trong như vậy bị cùng vây công, có tương thần, Minh Hà tương trợ Tiệt giáo đệ tử phổ biến cho rằng nếu không có chuẩn đề đạo nhân chặn ngang một tay, như vậy bọn hắn không bị thua. Văn đạo nhân gật đầu một cái, nói ra, nếu như thế, xin từ biệt, chớ có nhu trí, sự do người làm. Vừa lời, hắn liền hóa thành một đạo huyết quang rời đi, trở lại huyết hải thi sơn, về tương thần phục mệnh. Lam Hạo Thiên đã thi Tương thần đối văn đạo nhân như thế nào lạ lẫm, là cho nên đã sớm thu phụ. Tại bọn họ miêu đồ bên trong, tiệt giáo nhất định phải bại, nhưng là không thể diễn giáo, mà xiển giáo cũng phải thương cân động cốt, về phần Tây phương giáo. Cái viên kia ngũ sát thạch, đến thêm chút ít liệu. Nghĩ tới đây, hắn tiếp theo thi triển Thiên thị địa tính đại pháp, nghèo nàn cũ u nơi xa xôi, chiếu sáng tam giới vặn vật, tìm tòi La hầu hạ lạc. Nếu là thôn phệ La hầu, lấy được hắn bản nguyên trả lại, hoàn thiện ma đạo vị cách, ta tất nhiên nâng bước ra một bước kia." Tương thần thầm nói. Một lúc sau, không thu hoạch được gì, hắn đôi mắt nheo lại, Một mặt hấp thu Hạo thiên cùng Hoàng Thiên lực lượng, tam vị nhất thể tiến hành thôi toán, một mặt thi triển Chư Thiên Ma Đạo, mượn nhờ chính mình cùng La Hầu nhân quả, phỏng đoán người sau hạ lạc, lại lấy được một cái bất ngờ kết luận La Hầu là không ở Hưng Hoang. Có ý tứ, bất quá ngươi chạy không khỏi bàn tay của ta tâm." Tương Thần nói ra. Sau một khắc, hắn đưa mắt về phía Tây Kỳ, vừa nhìn về phía Colton Sơn, ý vị thâm trầm nói, ứng kiếp người vẫn lạc, phong thần làm tấm màn rơi xuống. Cùng lúc đó, Thiên Đình, Tiêu Điện, Thái Bạch Kim Tinh ngoài ý muốn nói, Khương Tử Nha lại là ma tổ chuyển thế, quả nhiên là. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, nói ra Nhưng mà bất kể như thế nào, Khương Tử Nha cũng là Ngọc Hư môn ở dưới, ở Lệ Thủy quan ở ngoài tàn sát sinh linh lại rất chóc bá ác hảo, còn nhắc lên Ma Thải, không biết Nhân Hoàng sẽ như thế nào đối đãi cái này huyền môn chính tông. Còn có thể thấy thế nào? Trừ phi cơ phát suy nghĩ không bình thường, bằng không hắn vẫn sẽ cầm Ngọc Hư môn xuống tôn sùng là khách quý. Câu Trần Thượng Đế cười nói, Cửu Thiên Huyền Nữ vuốt tay điềm nhẹ, tiếp lời gốc giả nói, tự tam hoàng ngũ đế về sau, nhân hoàng số mệnh càng ngày càng yếu, dựa vào thánh nhân môn hạ cũng là phải có nghĩa. Nghe thấy lời ấy, Cao Theo bạo tỏa thiên đưa mắt về phía triều ca thành, vị này nhân hoàng nên như thế nào tự đây? Triều ca thành, Hồng Vân phân phát công nhân, sơ tán mất tính, sau đó liền muốn cưới rồng mà đi chỉ. "Vậy hạ?" Khương Hoàng hậu áo vai chất mận, kéo ngân dao, ấn ngón tay, nhìn qua trên bầu trời đế vương, nước nở nói, "Là tới độ kiếp, bây giờ kiếp số đã đủ, phàm trần đã qua đều là mây khói." Hồng Vân cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi không nghiệm phu thê tình cảm, chẳng lẽ lại ngay cả thân sinh quốc nhục cũng không niệm sao?" Khương Hoàng hậu cao giọng nói, "Không phải ta không niệm, chỉ là người đều có mệnh, luân hồi chuyển thế về sau, người nào lại nhớ kỹ người nào, hôm nay ngươi, có lẽ làm nhật lạ." Là. "Cái gì luân hồi chuyển thế, ta chỉ hỏi kiếp này." Cương hoàng hậu tức giận nói: "Bệ hạ, Vũ Thành Vương hoàng phi hộ, Đạm Tiên Ngọc, so với tại thương dung mấy người cũng giữ lại nói. Chúng ta còn không có thua a hoàng phi Hổ không cam lòng nói. Ván cờ đã rất rõ ràng, chỉ có tầng dưới chót người nhìn không thấu, đây chính là bố cục, mà đây là lực lượng mang tới." Hồng Vân khẽ than thở một tiếng, cuối cùng vẫn là điều khiển tử vi chân long mà đi. Nửa tháng sau, cơ phát công hám chiều ca thành, sau đó lên thiên đế, chiêu cáo thiên hạ, cuối cùng bình định loạn thế, phân phong chư hầu. Cùng một thời gian, Hạo Thiên cầm trong tay phong thần bảng, xá chúng thần. Hội. Nóng thần quang bên trong, Bạch Giám đứng ở thủ tọa phủ phục trên mặt đất. Phong Kim Linh là đấu Mộ Nguyên Quân, tinh tốc đứng đầu, chấp trưởng Trư Thiên Vân Hạ. Phong Triệu Công Minh là Long Hổ Huyền Đản Chân Quân chính thần, tài vận hay không. Phong Linh Bảo Đại Pháp Sư là hàng yêu chân quân, chấp trưởng phục Ma Quân. Phong Lữ Nhạc là Ung Thư Tân cùng Thiên Đại Đế, chấp trưởng Ung Thư bộ 3. Phong Vân Tiêu là ba. Phong Hoàng Long Chân Nhân là ba. Phong Dương Chiến là tư pháp thiên thần. Ầm ầm. Theo Hạo Thiên lời nói rơi xuống, Chu Thiên mãn, công ẩm ẩm xuống, thiên thiên ở trướng, trong đạo cảm, cảm ra thấu triệt. Bây giờ xiển tiệt nhị giáo đều có người tại thiên đỉnh, một phương diện lẫn nhau chế hành, một phương diện cho thiên đỉnh lao nhân áp lực, tam phương cùng tồn tại, mới có thể không ngừng tiến bộ, bản sống thiên đỉnh, không đến mức hỗn độ cô thành, mất đi sức sống. Hạo Thiên nghĩ như vậy, nhìn không được đưa mắt về phía Đông Thắng thần châu, Phong Thần đã viên mãn, Tây Du phải nhanh bố trí. Chương 222, lão tử hóa hồ. Thái thượng Lao quân túi đầu Hạo Thiên. Thủ Dương Sơn, bắt cảnh cung, lão tử nhìn qua bát quái lô bên trong nôn lửa, đôi mắt nheo lại, nói ra, lần này Phong Thần, giáo mặc dù lớn bại, giáo nhưng cũng tổn thất nặng nề. Duy có thiên đỉnh cùng Tây Phương giáo được lợi rất nhiều. Phải nghĩ biện pháp suy yếu cả hai mới là, lão tử nghĩ như vậy, bắt đầu thôi diễn tiên cơ, một lúc sau mang theo Phong Hỏa bổ đoàn hướng về phương Tây mà đi. Đi vào Tây Ngưu Hạ Châu giới bí chỗ, lão tử tay náo vung lên, cẩm đa bảo đạo nhân thả ra, thản nhiên nói, ngươi có thể kiểm tra lo tốt. Đa bảo đạo nhân không người thi lễ, nói ra, việc đã đến nước này, ta ổn thỏa toàn lực vì đó. Ngươi ngược lại là một chất thời, lão tử thấy thế hài lòng nói, ngươi sau gật đầu một cái, trực tiếp hóa quang mà đi. Ngay sau đó, bảo quan quốc tỷ vút nhẹ thành, trong vương cung lên một đạo lanh lảnh anh đề. Cho là lúc Thiên nữ tán hoa, Địa chào Kim Liên, ưu đàm hoa mở, khẩn na la tuổi sáu, một mảnh điểm lành. Dưới tình huống này, mọi người đều đối người Vương Tử này tràn đầy chờ mong. Người sau cũng không phụ hy vọng chung, trời sinh thần thánh, vừa mới sinh ra, liền hướng về đông nam tây bắc tất cả đứng hàng thứ bảy bước, tay trái chỉ thiên, tay phải hòa địa, mở miệng nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cùng một thời gian, Tây Phương Cực Lạc thế giới, Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, dưới cây đề, Chuẩn Đề Quát tiêu cười nói, sư huynh, đại sự thành vậy. Tiếp dẫn cười gật đầu một cái, sau đó nằm nghiêng tại thập nhị phẩm Kim Liên bên trên, tiếp tục tu hành đại ngộ tâm kinh diễn biến ngàn vạn. 20 năm sau, tên là Thích Ca Ma Ni hoàng tử bỏ qua Phồn Hoa, từ bỏ hết thảy, bắt đầu đi bộ tu hành, bái phòng danh sư, thiên định cổ tu, du lịch chư quốc, sau cùng tại dưới cây bồ đề dắt nộ. Khổ tập diễn nói, duyên tới duyên đi, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ diệp như điện, xem như như thế xem. Thích Ca Ma Ni chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang đại thị. Trung quanh tín đồ, tăng chúng, quý tộc nhìn thấy một màn này nhao nhao quỳ xuống, không dám ngưỡng mộ. Chúng sinh cũng khổ, muốn siêu thoát khổ hải, làm cầm ta giới luật, tu chỉ bản thân, thiên đạo tại thượng, Phật giáo lập. Thích Ca Ma chỉ thiên hỏa địa cao giọng nói, "Gấp." Nóng dục công đức kim quang rơi xuống phía dưới, hóa thành một đạo công đức kim luân lơ lửng ở tại sau đầu. Ngay sau đó, đàn hương sợ sợ, địa chào Kim Liên, Thích Ca Ma ngồi ngay ngắn trên đó, người mặc cà sa, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, một mảnh lưu ly kim sắc dáng vẻ trang nghiêm. Trong tiếng ầm ầm, Thiên Long Phi Vũ, Khần Na La tuổi sáu, thiên hạ trong suốt, Kim Liên rực rỡ mở rơi, vô số dân chúng nhìn thấy một màn này nghe hỏi chạy đến, lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Đắm chìm trong kim ánh sáng màu hoa bên trong Thích Kamani bất thình lình nước mắt chảy ròng, sau đó một bóng người từ đó đi ra chính là đa bảo Như Lai. Sau này, ta liền vị Như Lai Phật tổ, một lúc lâu sau, đa bảo Như Lai chắp tay trước ngực, hát nhưng nói: "Vừa dứt lời, một vòng to lớn kim sắc Phật tượng xuất hiện giữa trời, tiếp thiên liên địa, tản mát ra nóng rực Phật quang màu vàng, trí tuệ quang, tinh quang chiếu khắp thập phương. Phật giáo thành lập, to lớn công đức chấn động tâm giới, bàng bạc số mệnh kim long càng là kinh động đến vô số đại thần thông giả, lệnh đến đám người gãy mắt. Tầng mây chỗ, lao tử thu được hai thành lập giáo công đức, hoàn thiện một cái trí bảo kim cương đan động, sau đó phiêu nhiên mà đi. Như thế, nhân quả đã xong. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua phương tây, khóe miệng câu lên, cười lạnh nói, "Đạo huynh tính kế cuối cùng xong rồi." Vừa dứt lời, hắn nhìn qua có chút vắng vẹ kỳ lân sơn núi, trong lòng phức tạp khó tả, vất vả tính kê phong thần, nhiều mặt nhu tính, không thiếu thiếu đại nhân tình, cầm thông thiên kéo xuống nước, kết quả xiển giáo cũng tổn thất nặng nề. Nhân đang đạo nhân phản giáo mà ra thì cũng thôi đi, hắn đã sớm tính ra điều ấy, hơn nữa lúc trước cũng đã nói người sau tới lui tự do, chỉ là thủ Pháp Thiên Tôn, từ hàng đạo nhân còn có cụ Lưu đi quả thực cho trong lòng của hắn không vui. Lại thêm đạo hành Thiên Tôn, linh bảo đại pháp sư Hoàng Long chân nhân, phổ hiển chân nhân đám người lên bảng, càng làm cho hắn cảm thấy một trận tính sai. Vất vả mưu tính, tự mình tất cục, còn đắc tội tương thần, theo thông thiên không thể quay lại chỗ trống, sau cùng lại làm cho đại thiên tôn cùng phương Tây hai người được lợi này, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nguyên Thụy Thiên Tôn trong lòng cười lạnh. Sau đó, phân phó Bạch Hạc đồng tử, ban bố pháp chỉ, để cho người sau cầm quảng thành tự gọi đến. Thời gian dài dằng dặc, chúng ta thật tốt tính qua một trận. Cùng một thời gian, Kim Bản Đạo, Bích Du cùng Quy Linh Thánh Mâu xa vọng Phương Tây, Tinh Mâu Dương nói ra, đại sư huynh, liền ngươi. Môi đỏ nhếch, nghiến chặt Quỷ linh thánh mỗ cường bình tĩnh tâm thần, Cổ Vũ sĩ khi nói, sư tôn là không ở hầm trận, ta chấp trưởng Bích Du cùng, tuyệt không thể nhũ chí. Sau một khắc, Bích Du cung vân sàng bên trên, một đen một trắng hai vệ thần quang phi không mà lên, giao cố dây dưa ở giữa hóa thành một cái nhật mưa châu, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Người đi người nói, ta đi mặc ta nói, đa bảo Như Lai, like, ngày khác đạo tả tướng gặp, ta cũng không biết lưu thủ. Huyết Hải Thâm Uyên, Tương Thần cùng Minh Hà đứng song vai. Hình, bây giờ đa bảo lập tiểu thừa Phật giáo, phân lưu phương Tây số mệnh, xem ra tương lai không thiếu được một phen đấu. Minh Hà nói ra. Tuy là phân lưu, nhưng cũng để cho Phật pháp hưng, cái kia hai người cao hứng còn không kịp đây, Tương Thần rễu cất nói. Lời này đúng lý, thế nhưng là cái này lại mất kéo dài, nhìn như phồn hoa cầm tốc, lại là liệt hỏa nấu dầu, khó lường lâu dài, Minh Hà phân tích nói. Có thì có mất, ngược lại là coi thường bọn họ độ lượng, xem ra bọn hắn là đặt cửa tiếp theo lượng kiếp, chuẩn bị vung tay nhất bác. Tương Thần ý vị thâm trường nói. Mọi thứ không thể đi hết, hang quáng hóa dở, cái này Phật pháp đông truyền lúc có khó khăn chắc trở, Minh Hà ý vị thâm trường nói. Không sai, lúc trước Chu tiên kiếm trận không lại cuộc chiến, liền ở đây tiếp lần nữa đi qua. Tương Thần nói xong vung tay lên, huyết hải dâng lên gió lớn tuấn về xa xa thi sơn ma thành vô tới. Ầm ầm, đại địa chấn động, vĩnh hằng hưu quạng hoàn hôn ánh sáng bên trong, vô số mộ bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra một mảnh điên đạo thế giới, bên trong có ước vạn thi ma, ngàn vạn tu la, trăm vạn chiến hạo, huyền điểu ma ảnh. Cùng lúc đó, thiên đình, lang tiêu điện, Hạo Thiên quan sát tầng dưới, ngón tay gõ đế tọa, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Chốc lát một đạo tử khí đông lai, hóa thành một vị đầu đội đôi ca quan, thân mang bát quái bảo, lưng lô lão giả, chính là lão tử Thiện thi thượng lão quân. Đạo huynh cuộc đã đến, Hạo Thiên nhìn thấy người đến, cuối cùng lên. Đại thiên tôn mệnh chúng tiên thân phục, nhưng lao đạo chỉ một cái quan môn đệ tử, bất đắc dĩ mặt dày mà đến. Thái thượng lao quân thản nhiên nói: "Hạo Thiên nghe vậy, chỉ một ngón tay, nói ra, bàn đạo tịch hội, mở ra sắp đến, mong rằng đạo hình đến, đến dự." Thái thượng lao quân không mình hành lễ, cười nói: "Cố mong muốn vậy, không dám từ chối mà thôi." Chương 223: Tây phương giáo tấn cấp Phật giáo. Hạo Thiên mời Hằng Hoang chư thánh. Bảo Quan Quốc tùy vớt nhẹ thành, cây bồ đề bên cạnh, A tôn giả có chút dị đạo, thế tôn vừa rồi vì sao rơi lệ? Đa bảo như Lai Yên lặng chỉ lát, nói ra: "Bây giờ tam giới chúng sinh trầm luân khổ hải, không được giải thoát, sau khi chết càng là đọa lạc ác tị địa ngục, nhận hết khó khăn, ta không chịu nổi, cho nên rơi lệ. Hú hổ, lúc trước Ma Tôn Tương Thần từng nói, mà pháp chi tiếp, ma tử ma tôn cầm phủ thêm cả xa, xuyên ta pháp, hỏa loạn thế gian đa bảo như lai có chút thổn tức nói, chúng sinh cũng khổ a. Vừa dứt lời, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân. Đám người nghe vậy, trong lòng thán phục nói, thế tôn lòng dạ rộng, giúp hết thiên hạ chi thủy cũng khó có thể bao trùm hai. Tại thế tôn sự điều khiển, Phật pháp tất nhiên có thể trở thành tự hình, chúng sinh nhất định sẽ lấy được giải cứu. Gia Diệp Tôn già vội vàng nói, Đám người liên tục không ngừng gật đầu, làm thế Tôn Tùy tùng, bọn hắn đối người sau so độ lượng, thần thông cũng bội phục tột đỉnh. Nhưng mà, đa bảo như Lai lại nhịn không được nhìn về phía Đông Hải, trong lòng hắc nhưng thở dài, rốt cuộc là nguyệt thiếu khó chọn, có được có mất, nhân quả luân hồi coi là thật dây dưa mọi loại, chỉ sợ chỉ có thánh nhân mới có thể thoải mái thuần hợp, chân chính không hỏng không bận. Nghĩ như vậy, hắn nhớ tới lao tử trước đó phân phó, trong lòng giấy lên hừng hực dã hỏa, ám đạo nếu là bước kế tiếp thành công, chính mình khoảng cách chân chính bị ngạn thì càng tiến một bước. Đúng lúc này, một tôn to lớn thanh liên tự Tây Phương Cực Lạc thế giới bay ra, đi vào tỉ nhẹ ngoài thành. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thanh Liên vạn hoa rực rỡ mở rơi ở giữa, không có vô thận, với lại ánh sáng thời gian lập loè, mơ hồ có một cái thế giới chìm nổi trong đó. Hoa một cái một thế giới, Thanh Liên bảo sắc kỳ, đây là tiếp dẫn đạo nhân mời. Đa bảo như Lai nghĩ như vậy, hướng mọi người nói, chờ đợi ta trở về ngày, Phật pháp đại hương khởi nguồn. Sau một khắc, hắn vừa sải bước ra, đi vào Thanh Liên phía trên, sau đó bộ bộ sinh liên, hướng về phương Tây mà đi. Tây Phương Cực Lạc thế giới, Bát Bảo Công Đức trì bên cạnh, dưới cây đề, Chuẩn Đề đạo nhân cầm sau cái thanh tịnh xuống, ý vị nói, người nguyện mắc câu. Trong lúc một vệt kim quang rơi xuống, Đa Bảo đạo nhân đi xuống liên Đài, cung kính nói, "Gặp qua Thánh nhân. Đa Bảo sư chất, ta biết ngươi lòng có bán khí, thế nhưng là bất luận tiên số, chỉ hỏi ngươi bản tâm, ngươi cam nguyện luôn luôn làm con kiến hôi à? Chẳng lẽ ngươi cũng không khát vọng Thánh nhân tôn vị sao?" Chuẩn Đề đạo nhân xoay đầu lại, ý vị thâm trường nói, "Cái này đi thẳng vào vấn đề một câu nói, lập tức cầm Đa Bảo như lai like tâm lý phòng tiến chấn động hầu hết, ngay cả vốn chuẩn bị tốt lý do thoái thác đều quên. Hoàng thiên, thiên, Tương Thần ba người nâng thành thánh vị, ngươi như thế nào không thể?" Chuẩn Đề đạo nhân cầm lên một quả hạt bổ đề, cười nói, Đại thiên tôn chính là tam giới chí chủ, quyền cao chức trọng, số mệnh lẫm nàn, đa bảo Như Lai theo bản năng muốn từ chối. Hừ, bất quá là ngoan thạch đắc đạo, kéo đại vận mới lên làm thiên đế, Chuẩn đề lập tức ngắt lời nói. Đa bảo Như Lai nghe thấy lời ấy, đôi mắt nhau lại, bắt đầu trầm tư. Chuẩn đề nói tiếp, Hoàng Thiên tuy là nhân tộc ban đầu tổ, cũng bất quá là nữ hoa trong tay tức nhũng mất thành, bản về lịch còn không bằng người, nhưng cũng ngượn nhờ nhân tộc số mệnh đang lâm bị ngạ. Về phần Tương Thần, tuy là ma tổ thi thể thành đạo, nói cho cùng cũng chính là người thất bại hại cốt tôi. Hỗn Nguyên quả vị Ninh có loại hồ. Nhìn thấy Đa bảo Như Lai trong mắt sáng lên quang huy, Chuẩn Đề đạo nhân hài lòng nở nụ cười, không sợ ngươi có dạ tâm, liền sợ ngươi không có độ lượng. Đúng lúc này, tiếp dẫn đạo nhân cũng tiếp lời gốc dạng, chỉ điểm, đa bảo, bây giờ phương Tây hóa Phận, ngươi tuy có số mệnh tương trợ, vẫn còn không viên mãn. Đa bảo như Lai like nghe Huyền Ca biết nhạy ý, lập tức phủ phục trên mặt đất, chấp đệ tử lễ, cung kính nói, mời sư tôn giúp ta. Thông tin mặc dù chuyển cho ngươi đạo thuật, cũng không chuyển cho ngươi căn bản, bây giờ ngươi quy y chính thống, chúng ta tự nhiên dốc túi truyền cho, giúp ngươi chấp trưởng đại giáo. Chuẩn Đề đạo nhân lòng nói. Đa bảo nghe thấy lời ấy, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hoảng sợ nói, chẳng lẽ lại Không sai, đã bảo, sau này ngươi liền vì đại thừa Phật giáo chủ, ta thoái vị ngươi, là quá khứ Phật, ngươi là hiện tại Phật tiếp dẫn đạo nhân nói ra. A Di Đà Phật, đa bảo như lai chắp tay trước ngực, làm thế nào cũng bình phục không chừng trong lồng ngực kích động. Ngươi tiểu thừa Phật giáo, chỉ có thể tôn, không có chư Phật, cái này không lợi cho ngươi thành sự, bây giờ ngươi là đại thừa Phật giáo, lúc có thập phương Phật tới giúp ngươi. Chuẩn đề đạo nhân cũng nói. Vừa dứt lời, thế giới cực lạc Phật quang đại thịnh, đàn hương nguy ngập bên trong, đăng cổ Phật, cổ Lưu tôn cổ Phật, Bì Lô già Na sư Vương Phật, Di lạc Phật loại Phật đã tiến đến. Cùng, Cùng lúc đó, Văn Thù Bồ Tát quan tự tại Bồ Tát mấy người cũng đến đây xem lễ. Tịch nhật về sau, đa bảo là đại thừa Phật giáo chủ, ta là quá khứ Phật tiếp dẫn đạo nhân nhìn quanh đám người, chân đạp liên đại, ba khóa xá lợi tử giữa trời phi vũ, thả ra vô lượng hễ quang, chiếu khắp vô biên thế giới. Chúng Phật không mình hành lễ, đồng nói, gặp qua Như Lai. Lời tuy như thế, nhiên đăng cổ Phật nhưng trong lòng có chút không cam lòng, tự nhận là tư lịch cực cao hắn ở phía sau tới chọn để nghe lệnh điều động không nghe tuyên. Người coi khai mở linh sơn, thành tựu trung ương bà bà sau này chúng ta ẩn vào trong bóng tối, giúp ngươi thành sự. Tiếp dẫn đạo nhân nói ra. A Di Phật Như Lai vui lòng phục tùng. Thần đạo tri ân không thể báo đáp. Đúng lúc này, một đạo pháp chỉ nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp dẫn đạo nhân đưa tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, cười nói, "Hội bàn đạo mở, chúng tiên tụ thập, đa bảo, ngươi thay sư đi một lần." Đa bảo vui vẻ linh mệnh. Cùng một thời gian, Ngọc Hư cung, Bách cảnh cung, Bích Du cung, núi Thơ biển máu, bàn cổ điện, Nữ Hoa cung loại thánh cảnh cũng nhận được hạo tiên mời. Thật hâm mộ đại thiên tôn, làm tam giới chi chủ, danh chính muôn thuận, mà chúng ta nhưng không được ra tam thập tam ở ngoài, Nữ Hoa tú lệ tuyệt luân chết trên mặt tách ra loá mắt hào quang, cảm thán nói, phượng, ngươi thay ta tiến đến hạ lễ." Tuần tiện kiến thức một chút mới tiến giới. Nữ oa đối thải phượng nói: "Quân Lôn Sơn, Kỳ Lân Sơn núi, Ngọc Hư cung chép." Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó quản hành tử nói: "Ngươi thay sư đi một chuyến tiên đỉnh." Dứt lời, lại lần nữa ban thưởng một cái pháp bảo, nói ra: "Ngày sau ngươi có một đạo tự kiếp, cái này Cửu Thiên Nguyên Dương Sích có thể trợ ngươi vượt qua." Người sau phủ phục trên mặt đất, tiếp nhận bảo vật, lẫm chỉ tạ ơn mà đi. Cùng một thời gian, nhân gian giới mênh trong tinh hà, một đoàn đại ẩm ẩm bạo, quang, một con sinh sán kim ô mắt. "Ta lại trở lại." Chương 224: Hạ Thiên Bản Đảo Thị Đại thiên tôn uy trấn hưng hoang, Thái Phượng chân đạp tường vân, hướng về thiên đỉnh mà đi, ở trên chín tầng trời lấy được tiếp dẫn tiên quang chỉ dẫn đi tần tiên linh giới, nhìn qua trong suốt bầu trời xanh cùng mênh mông địa vực, nhịn không được trợn to tinh mâu. Tại đây thật là nồng tiên linh khí, Thái Phượng có chút sợ hãi thán nói. Nghe Nương Nương nói, cái này tiên giới chính là lấy 24 quạ định hải châu làm gốc, dựa vào đại thiên tôn quyền hành cùng cái thế thần thông, lại lấy tiên đế kiếm xuyên qua tam giới xung làm tiếp dẫn tiên quang mà thành, quả là Lỗ nhìn lên, khắp nơi đất ngọc hoa thảo, kỳ chân kỳ thú, xanh Phong tâm mắt nhìn tới, núi non trùng điệp, thần sơn cao vút, thẳng phá vân tiêu tiên quang cuộn, tử khí rộng rãi, khó khăn suy đoán. Đúng vào lúc này, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên đón, chìa tay ra, cung kính nói, "Thượng Tiên, tại đây mời." Thải Phượng vui vẻ gật đầu, sau đó tán thán nói, "Cái này tân tiên giới quả thật bất phàm, không hổ là đại thiên tôn thủ bút." Thái Bạch Kim Tinh cười nhạt một tiếng, không quan tâm hơn thua, tiếp theo tay đảo vung lên, mở ra cấm chế, lộ ra rộng rãi nam thiên Phượng đi theo phía sau, hướng về tiên đỉnh bước mà đi. Trên đường đi, tiên từng trận, quận, rực rỡ, bình minh thỉnh thoảng còn có cung nữ, vệ sĩ xuyên toa trong đó, ngay ngắn trật tự. Thiên đỉnh càng phát ra hương thịnh, tuy nhiên không thể đạt tới yếu tộc rầm rộ, nhưng là thực lực lại còn hơn, coi là thật không thể nhỏ, Thái Phượng thầm nói. Nghĩ như vậy, hai người lên đường đi qua Côn Ba cung, Tử Tiêu cung, Thái Dương cùng, Thái Dương cùng, Hóa Nhạc cung loại tiên cung. Thiên đỉnh thủy chân sâu à, Thái Phượng cảm giác được tiên cung bên trong chấn thủ thần tướng, còn có ẩn mà không phát trận pháp cấm chế, trong lòng sợ hai thánh thủ. Dù cho lấy chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, cũng cảm thấy không nhỏ áp lực, là cho nên càng phát ra điên lặng. Phía trước dẫn đường Thái Bạch Kim Tinh cảm giác được người sau động tĩnh, cười thầm trong lòng, cũng không nói nhiều. Hai người lên đường vòng qua 33 tiết cung, xuyên qua 72 trọng bảo điện mà đi, cuối cùng đi đến giao chỉ tự phụ chỗ, lập tức có cung nữ đem dẫn trên hết tọa, dù sao người sau là nữ hoa nương nương sứ giả. Cho là lúc khách quý trở nhà, chúng tiên tụ tập, chúng khách mời ngồi xuống, đều là có đạo toàn chân, tiên khí cuồn cuộn, bảo quang lóe ánh. Bất quá cho dù là người mù, cũng có thể nhìn ra hai đạo trận doanh, phân biệt rõ ràng, chính là lần này phong thần lên bảng xiển giáo. Bên trái lấy Kim Linh Thánh Mẫu cầm đầu, Tam Tiêu, Triệu Công Minh hơi kém tung thượng, hỏa, lôi loại tám bộ chúng thần theo sát phía sau, thế lực to lớn. Phía bên phải lấy phổ hiền chân nhân cầm đầu, linh bảo đại pháp sư, đạo hành tiên tôn, hoàng long chân nhân hơi kém, mới xây dựng phục ma quân sương cánh tay theo sát phía sau. Nhìn ra được, hai phe rất không hợp nhau, nếu không có có giới trời ớt thúc, chỉ sợ đã đấu long trời lở đất. Bất quá tiệt giáo một phương rõ ràng chiếm cư tính áp đảo ưu thế, dù sao lúc này Vân Tiêu đã thu hồi trí bảo Hỗn Nguyên đấu. Đương nhiên, lúc này giữa sân mạnh nhất vẫn là Hạo Thiên dòng chính thế lực, nhất là Đông cực Hoa đại đế, Trung Thiên Tử Vi đại đế, Nam cực Trường Sinh đại đế ba vị này tín lâu năm chuẩn thánh. Vất quá, nhất mọi người khó hiểu chính là một vị thân mang ngũ thải cổ lự phục, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng thanh niên, hắn vậy mà đứng hàng tứ ngữ phía trên, gần với trung thánh. Đây là người phương nào? Có tiên gia nghị luận, đây không phải Tam Sơn quan tổng binh Khổng Thiên à, hắn cũng tới Thiên Thụ phòng, xem bộ dáng là nhục thân thành thánh. Thanh Long tinh đặng cửu công có chút khác nhìn xem đồng bảo. Chấp trưởng Lôi bộ chúng thần văn trọng nói ra, nghĩ không ra có thể ở này gặp được cố nhân. Tiên giáo môn phương, phổ hiền chân nhân cũng có chút khác, nói ra, lai lịch người này ta vậy mà coi không ra, nhìn dáng dấp có chút bản sự. Ta nghe nói đây là Đại Tiên Tôn mới phong Trung Thiên Thái vì Cựu Thiên Đãng Ma Đại Đế, chấp chưởng tam giới âm dương sinh tử, thiết chế quần ma, vị trí tại tứ ngự phía trên, giản tại Đế Tông." Vi Hộ nói ra. "Tiên Tông có rõ à, muốn chúng ta đại la kim tiền, lúc trước hạng gì tiêu giao, bây giờ lại lên bảng bị người sai xử, còn muốn thủ hương khói trói buộc, lấy được vẫn là nhà trước, Dương Tiễn lại nhập thân thành thánh, trở thành tư pháp thiên thần, quả nhiên là tạo hóa." Đạo Hành thiên Tôn có chút nói. Vừa lời, chín cái ngũ kim long rách không tiêu, hướng về tại đây rơi đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, Quản Thành Tử ngồi ngay ngắn, cự long trầm hoa bốn phía tường vân kéo định, kim liên bao quanh, thần quang cuồn cuộn, đích sắc bất phàm. Cửu Long trầm hương hoa, nghĩ không ra trưởng giáo sư Tôn Cẩm Nón bảo vật này đều cho hắn Linh Bảo Đại Pháp sư có chút hâm mộ nói: "Người với người rốt cuộc không đồng dạng, đáng tiếc chúng ta không được chọn." Hoàng Long chân nhân mất mát nói, hắn có chút không cam lòng Nguyên Thủy Tiên Tôn bất công, chỗ tốt đưa hết cho Quảng Thánh tử. Nghe thấy lời ấy, đạo hành Tiên Tôn cũng trầm mặt xuống, hắn nhớ tới Tiết Các hộ pháp vệ, trong lúc nhất thời bầu không khí trầm xuống, đến tử ngồi xuống bên cạnh. Chư vị sư đệ, không được chịu, thần đạo mặc dù dưới, nhưng cũng có bất phàm chỗ. Chí ý tốc thành mà lại uy lực lớn quầng thành tử vốn định cổ Vũ đám người, nhưng là nói xong nói xong liền dừng lại. Thân đạo, cái này dựa vào người khác mà làm nên cái này đợi há lại chúng ta theo đuổi, phổ hiển chân nhân lắp đầu nói. Đáng tiếc, một khi lên bảng, từ đó sinh tử không do người, còn tìm cái gì giải thoát, nói chuyện gì tự tại, đại thiên tôn hạng người gì, chúng ta ngày sau cũng không còn trước. Đạo hành tiên tôn nhìn rất ấu. Tổng con có hy vọng, dù sao vô lượng lượng kiếp thời điểm, vạn vật quy hư, thanh tẩy hết thể hoàng lòng chân nhân giễu nói. Quầng thành tự nghe vậy khẽ, lòng người tản, đối ngũ không dễ mang. Nguyên bản hắn còn muốn để cho xiển giáo môn hạ tại Thiên Đình bảo đoàn, là ngày sau bố cục làm chuẩn bị, thế nhưng là giờ này khắc này không biết nên như thế nào đối ra. Linh Bảo Đại Pháp sư nhìn ra tâm tư của hắn, nói ra, ngày sau ngươi có thể đi tìm Dương Chiến, hắn bây giờ là Tư Pháp Thiên Thần, đại thiên tôn trước mặt hồng nhân. Quản Thanh tự gật đầu một cái, Tư Pháp Thiên Thần, giám sát chúng thần, thiết diện vô tư, quyền hành không nhỏ, sắp thực có thể lợi dụng. Đúng vào lúc này, tiếng sóng biển vang lên, dị hương sông vào trong núi, thiên phi ô chân đạp hồng, quynh có đến. Tu la nữ Quả thực là tuyệt sắc yêu nhiều, có tiên gia sợ hai lần nói, cái trước quả thực là xinh đẹp cụ hiền hòa, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều là câu hồn mị hoặc, lệnh người khó lòng phòng bị. Tựa hồ là mở ra một loại nào đó tín hiệu, trúc long, thoại nhân thị, quy linh thánh mẫu, hậu nghệ, hồng vân mấy người cũng từng vị ngồi. Quản Thanh Từ liếc nhìn một vòng, phát hiện phương tây còn chưa có người đến, suy tư nói, tây phương giáo chắc chắn sẽ phái gì là đến, dù sao cũng là hắn thủ tọa đệ tử. Vừa dứt lời, một đóa kim liên xuất hiện giữa trời, trên đó ngồi xếp bằng nhất tôn đại Phật, làm tự kim sắc, để vô lượng ánh sáng chiếu khắp tầng giới. Phật Quang vừa để xuống tứ tu, đa bảo như lai phối hợp ngồi ngay ngắn liên đài niệm kinh văn, nhìn cũng không nhìn người bên ngoài liếc mắt, lệnh đối với hắn còn có mong đợi thiệt giáo trong lòng mọi người mắt lạnh. Đại sư Minh, sợ là cũng sẽ không trở lại nữa, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn qua đa bảo trách trời thương dân biểu lộ, trong lòng bất thình lình có một cái dự cảm. Chốc lát một trận tiên nhạc vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời kim quang điểm lành bên trong, Hạo Tiên điều khiển cùng giao chỉ cùng nhau mà tới. Bàn đạo tĩnh hội, bắt đầu rồi. Chương 225, lão quân túi đầu. Hạo Tiên thế. Hạo Tiên ngồi ngay ngắn trên cao, quan sát chúng tiên, cười nói: Hôm nay chúng tiên tụ thập, chấm lòng rất tán ủi. Bảy hạ sống lâu mu tuổi, chiếu sáng tam giới. Chúng tiên liền vội vàng đứng lên hành lễ, đều nhịp nói: "Bình thân." Hạo thiên thản như nói: "Đúng lúc này, một đạo rộng rãi tử khí quần quần mà ra, chúng tiên định thần nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang đầu đội đuôi cá quan, thân mang bắt quái đà bảo, lương đeo tử kim hồ lô lão lão tử chậm rãi đi tới. Gặp qua thánh nhân, chúng tiên liền vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hồng quân đạo tổ không phải đã ban bố pháp chỉ sau này thánh nhân tùy tiện không được ra ạ?" Lão quân gật đầu một cái, sau đó đi thẳng tới Hạo tiên phía dưới ngự tọa thỉnh cầu đạo huynh sau này tương trợ, hạo Thiên đối người sau nói. Lao thần tu chỉ lão quân đứng dậy hành lễ, cung kính nói. Chúng tiên thấy thế, trong lòng cả kinh nói, lao tử vậy mà hướng về Ngọc Đế Sư Thần, đại thiên tôn tại phong thần cuộc chiến sau thực lực trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy sao? Ngay cả bộ phận đại thần thông giả hơi nghi hoặc một chút, dù sao thái thượng tuy là lão tử tam thi, thực lực nhưng cũng là chuẩn thánh hậu kỳ, với lại có bộ phận thánh nhân thần thông, khó khăn suy đoán. Trúc Long, Khẩm Tuyên, Câu Trần, Trường Sinh đại đế bọn người tự nhiên biết đây là thánh nhân tam thi, hoàn thành tự bọn người thì là gặp qua cái hóa thân này. Xem ra Lão tử theo Đại Thiên Tôn đã đạt thành một ít hiêm nghị, Thiên Vi Oa nhìn qua cao thâm mặt chất thái thượng lão quân, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đúng vào lúc này, Giao Chỉ vỗ tay một cái, tiên nhạc du dương bên trong, cùng nữ tiên nữ thải y liễu tung bay, vương lấy bản đảo, quân tướng ngọc dịch, long gan phượng tùy loại kỳ chân mà đến, giao chỉ thịnh yến chính thức bắt đầu. Lan gió thơm từng trận bên trong, tất cả mọi người thèm ăn nhỏ dãi, thần tiên mặc dù không ăn ngũ cốc, nhưng mà uống lại là tiên gia linh nướng, ăn cũng đều là thiên địa linh thập. Hoàng Long nhân cầm lấy một cái miệng lớn cá ăn, trong chốc lát, đầy đà nước tràn vào miệng lưỡi, tươi non thịt quả vào miệng tan đi. Dư thừa tiên linh khí tràn vào tứ chi bách hải, dư tụ quanh thân sau hóa thành một đạo huyễn quang tràn vào nơi hoảnh. Không hổ là thập đại tiên tiên linh căn, quả thật bất phàm. Chúng tiên cảm giác được trong cơ thể luốc xác, có chút sợ hãi thán nói, chỉ có thảo hoàn đan có thể cùng như nhau hồng vân mạnh như thác đổ nói. Thiên đỉnh coi là thật giàu có, không chỉ có khắp nơi trên đất lư lý, một mảnh kim loại, linh thủy kỳ trân nhiều vô số kể, còn có bốn mùa không cảm ơn hoa, vĩnh hằng bất hòa, hiếm thấy cảnh xuất hiện, có tiên gia than thở nói. Thiên đỉnh quả nhiên là tốt chỗ, tiên khí rồi giảm mà lại tinh khiết không nói, chấp trưởng thần trước sau còn có khí vận gia trì. Tiến cảnh đâu chỉ gấp trăm lần, có tiên gia ngưỡng vọng nói. Không chỉ như vậy, ta còn nghe nói chỉ cần lên bảng ngai phong, dù cho vẫn lạc, cũng có thể một lần nữa phục sinh, lúc trước Long Tam Thái tử chính là như vậy trở về. Đại thụ giới đáy tốt hăm mát, lúc trước Vu Yêu nhị tộc thế lực ngang nhau, cũng không thánh nhân trực tiếp chủ tình chung, sau cùng thảm đạm kết thúc, bây giờ đại tiên tôn thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả, chấp chưởng tầng trời tạo phúc chúng sinh, chúng ta không ít thực lực cường đại tán tu động tâm. Buổi tôi rơi, lần thứ nhất phong thần ngươi không có đến kịp thì cùng tôi đi. Lần thứ hai Phong Thần Hoàn thiện Chu Thiên Tinh đấu số lượng, cũng là bố cục lớn nhất một lần, đằng sau gia nhập nào có trọng dụng. Nghe thấy lời ấy, không ít đại thần thông dạ đẫm ngực rậm chân, hẳn chính mình lúc trước nhãn quang, sớm biết Hạo Thiên là tiềm lực cũ, lúc trước cũng không nên sợ đầu sợ đôi. Các người chớ có tự coi nhẹ mình, đại thiên tôn cũng không phải ngu ngốc hàng người, tất nhiên không bám vào một khuôn mẫu hạng nhân tài, thân công báo bưng chén rượu đi xuyên qua hội bàn đạo bên trong, chen lời nói. Dừng một chút, hắn nhìn quanh chúng thiên, nói tiếp, thí dụ như Khổng Tuyên, vốn chỉ là Tam Sơn quan tổng binh, nhưng cũng thành tựu Trung thiên Quá Vi ma đại đế tôn vị. Có thể thấy được chỉ cần lá linh bảo liền sẽ phát sáng. Chúng Tiên nhìn thấy là hắn, liền vội vàng đứng lên hành lễ, thân công báo giao du rộng rãi, pháp lực cao thông, bây giờ càng là xuân phong đất ý, không chỉ có dạng tại đế tâm, còn chấp trường hắc kỳ quân, rất có quyền hành. Điện tướng quân nói thật phải, chúng Tiên gật đầu nói. Bảy hạ chiếu sáng tam giới, minh xét vạn dặm, bây giờ tân tiên giới đã thành, phổ biến suy vô biên, nhân thủ vẫn còn thiếu, chư vị nhưng phải nắm chắc cơ hội thân công báo trạm đến là tôi. Trúng Tiên lấy lại tinh thần, như ở trong mới tỉnh, cái này tiên giới chính là đại thiên tôn chuyên môn khai mở, chắc hẳn tất nhiên có tác dụng lớn. Trong lúc nhất thời, không ít tán tiên lúc này tuyên bố gia nhập Thiên đỉnh. Thân công báo trong lòng gật đầu, pháo hôi cũng có con chốt thí tác dụng, người muốn vật tận kỳ dụng mới đúng. Lúc này bầu không khí yến hội càng phát ra sôi động, đám người căn cứ từ mấy vòng quan hệ tiến hành giao lưu. Nghĩ không ra Thái thượng cũng ở đây nơi đây Vân Tiêu nhìn qua Hạo Thiên phía dưới ngự tọa, có ý riêng nói, Lao tử lòng dạ quá sâu, am hiểu nhất tính kế, thói quen chế hành, lần này hơn phân nửa lại có mưu tính." Quỷ Tiêu nghi ngờ không thôi nói, "Đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với chúng ta, chơi sập cũng có đại thiên tôn chịu lấy." Mịch Tiêu mất hết cả nói, "Từ khi lên bảng phong thần về sau, nàng nói rất nhiều chuyện cũng không hứng thú nổi. Cái này lại tôi, chỉ là đa bảo sư huynh đi vào Phật giáo, rốt cuộc còn niệm không niệm ngày xưa tình cảm, bây giờ ta giáo rơi xuống thung lũng, chính cần có người rời núi chấp trường đại cùng. Quy Linh Thánh mẫu đầu ngón tay xoay chuyển chén rượu, nói ra: "Đại sư huynh nhiệt tình vì lợi ích chung, như thế nào sẽ bỏ chúng ta mà đi kim cô tiên mã quái nói ra. Vừa dứt lời, Bích Tiêu trực tiếp hướng đi đa bảo chỗ, hỏi: "Đại sư huynh, A Di Đà Phật, trước kia đủ loại đều là mây khói, đa bảo như lai thoải mái Phật hiệu." Ngắt lời nói: "Đại sư huynh, ngươi coi chân như vậy đợi tỉnh." Nghe thấy lời ấy, Mạch Tiêu đôi Mi thành tú cau lại, có chút không dám tin từ nói. Đa Bảo như lai like không nói thêm lời nào, chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụ kinh. Quản Thành từ bọn người nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh. Đúng lúc này, Hạo Thiên đưa mắt về phía tại đây, mở miệng nói, "Đa Bảo, liên nghe nói ngươi sáng lập Phật giáo, Tôn A Di đã Phật, tiếp dẫn đạo nhân, là quá khứ Phật, đã chấp trưởng đại giáo." Soạt. Cái này tình bạo tin tức lập tức dẫn nổ mọi người lòng hiếu kỳ. Tiếp dẫn tối vị, mấy bọn người biến sắc. Trong thiên hạ, lại có người nâng mức bạch thánh nhân tối vị, cái này Đa Bảo giấu đủ sâu. Thiên Phi nhìn qua Đa Bảo bóng lưng, Nghe ngờ không thôi nói. Dù cho có chỗ suy đoán lao tử bố trí quảng thành tử đám người vẫn một mặt chấn kinh, dù sao ngay cả bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra Đa Bảo Đạo Nhân không chỉ có lập xuống Phật giáo, hóa hộ vi Phật, còn chấp chưởng Tây Phương giáo, sắp nhập Đại Tiểu thừa. Tây Phương Nhị Thánh xưa nay tinh thông tính kế, phong thần cuộc chiến càng là ăn cấp chỗ tốt từ lớn, làm sao sẽ làm ra loại này lựa chọn, chẳng lẽ lại chúng thánh bức bách? Thế nhưng là nếu bọn họ không muốn, cho dù là ba chúng tiên nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, Đa Bảo như Lai nghiêm nhiên trở thành toàn bộ bàn đạo thị hội tiêu điểm, chúng tiên giống như thấy được một vị bị ngạn người của thời. Đa Bảo đối mặt chúng tiên hoặc kính nghệ hoặc rung động, hoặc hoài nghi, hoặc sợ hại ánh mắt, Trụ Hoa nở nụ cười, hắn bất thình lình phát hiện mình rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đúng lúc này, Hạo Thiên mở miệng nói, "Ngươi đã chấp trưởng đại giáo, thống soái Tây Như Hạ Châu, chấp liền phong ngươi làm Ngũ Vương Ngũ lão Phật tổ, ngươi có bằng lòng hay không?" Đa Bảo nghe vậy, biến sắc. Lâu, chương 226, Hạo Thiên bá đạo. Việc này, ngươi chỉ có đồng ý hoặc không đồng ý, đây là muốn mệnh chính mình xưng thần, Đại Tôn chẳng lẽ không biết mình đã trở thành Phật giáo chủ à? Đa Bảo một mặt suy đoán Hạo ý đồ, vừa suy nghĩ đối sách. Đại Thiên Tôn dung lý, vân tăng chính là phương ngoại chi nhân tri Phật giáo bây giờ vừa mới nhất thống đại tiểu thừa giáo nghĩa giáo vụ bận rộn, chỉ sợ đa bảo chắp tay trước ngực nói khéo từ chối nói từ khi sáng lập Phật giáo về sau hắn liền xôi gió sôi nước không chỉ có lại một xác thực lực đại tiến ngay cả phương Tây hai vị thánh nhân cũng đối với hắn Hưuái có thừa không tiếc nhường ra giáo chủ chi vị còn hứa hẹn dốc túi chuyển cho hết sức ủng hộ là cho nên đa bảo như lai like trước mắt lòng dạ rất cao tự không thể rơi xuống Phật giáo ra mặt cũng chi phía sau có hai vị thánh nhân tương trợ chính mình phải làm không sợ thiên đình Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ, hạo thiên uy thế cực nặng, mà lại là từng bước một đánh ra cục diện, lại thêm thân là tam giới chi chủ vị cách, lối ra chính là giới trời căn dặn, có thiên đạo pháp tắc gia trị, bình thường đại thần thông giả cũng không dám khinh biến hắn phong. Đại thiên tôn quả thật minh xét vạn dặm, bỗ cục sâu xa, phong thần cuộc chiến suy yếu tầng giáo, còn sáng lập tân tiên giới, thế lực như mặt trời ban trưa, đã siêu việt vạn yêu lai triều yêu đỉnh, bây giờ càng là thừa dịp thánh nhân không được ra thời khắc, chuẩn bị áp đạo Phật giáo, coi là thật bá đạo. Phan Long chân nhân nhìn qua Đại Tiên Tôn cao thâm mặt chắc khuôn mặt, trong lòng thán phục, lại nghĩ tới trước đó vài ngày thân công báo thuyết phục, trong lòng thở dài, bây giờ tiên đồ đã không, sinh tử lại nằm trong nhân thủ. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn đã quyết tâm, lúc trước không tiếc là nguyên thủy thiên tôn keo xe, vốn cho rằng có thể sử dụng thành tâm cảm động người sau, nhưng vẫn là không được coi trọng, dứt khoát đi theo Đại Tiên Tôn, lương cẩm trạch một mà dừng. Hừ, thánh nhân tranh, ra mặt còn rất, dù sao năm tháng dài dằng dặc, loại trừ đại đạo chỉ chút này độ vận, Đại Tiên Tôn mặc dù là cái thế tôn nhưng cũng quá mức bá đạo, phải biết Phật môn thế, nhưng là có song thánh trấn áp, đa bảo thế nhưng là giáo chủ Quảng Thanh tử nhướng mày, không vui nói: "Không sai, lúc trước Thông Thiên giáo chủ như thế nào bá đạo, nhưng vẫn là bị Trưởng giáo sư Tôn Liên hợp Thánh nhân cùng nhau đại bại, người sau tuy có ma tôn huyết tổ tương trợ, nhưng song quyền sao địch bốn tay." Đạo hành Thiên Tôn cũng phân tích nói: "Bất kể như thế nào, ta giáo đã suy yếu quá nhiều, cái này một lượng tiếp chủ giặc nên phần môn, tất nhiên Đại Thiên Tôn vào cuộc, thì nhìn náo Nhật chư phổ hiển chân nhân nói ra." Xiển giáo chúng tiên gật đầu một cái, nhao nhao đưa mắt về phía Đả Bảo, chờ mong cả hai tiến một bước va chạm, mà giáo một phương thì xem náo Nhật không sợ phiền phức đại. đồng dạng với xem Lần này tới tham gia Đại Thần Thông Giả cũng yên lặng nhìn tình thế phát triển, dù sao đây đã là bọn hắn vô phương núng tay tồn tại. Mọi người ở đây hoặc chờ đợi, hoặc nghĩ hoặc, hoặc ánh mắt khiếp sợ bên trong. hạo thiên ngón trỏ tay phải gõ đế tọa, nói khẽ, "Đã bảo, ngươi hiểu nhầm rồi, chấm không phải thương lượng với ngươi. Việc này, ngươi chỉ có đồng ý hoặc không đồng ý." Vừa dứt lời, một cỗ bá đạo, rộng rãi tử vi đế khí quét ngang mà ra, quét chư thiên phong vân, huynh quán tam giới thiên đế kiếm cảm nhận được một màn này, hiện ra màu vàng mang, hủy diệt kiếm quang chấn động ra đến vô số ngôi sao vỡ nát vô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam giới cũng ghé mắt không thôi. Khí thế kia hết sức căng thẳng, trong nháy mắt liền thu hồi, hành quán tam giới thiên đế thần kiếm cũng thu hồi phong mang, chỉ có bể tan cảnh vô số ngôi sao, vợ nát vô tận tinh hà lại kể ra cái này mới đáng sợ. Thần ân như biển, thần uy như ngục. Đa bảo như lai đứng ngồi chịu sào, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không tự chủ vận mẹo hư không, hiện ra vạn trượng kim thân, rộng rãi Phật quang bên trong, một đạo to lớn công đức kim luân treo sau đầu. Kim luân lưu chuyển, hiện ra nhiều không đếm xuể tiểu thế giới, bên trong có vô lượng chúng sinh, vô lượng tín đồ, ước vạn tăng chúng, ngàn vạn làm, vạn hộ pháp la hán, mấy chục vạn Bồ Tát Phật Đà, tất cả đều ngồi ngay ngắn lên này. Tổ kinh gia chỉ Phật quang, Chuẩn Thánh Chu Kỳ, Câu Trần Thượng Đế lông mày nhíu lại, có chút bất ngờ nói, quả nhiên là Tam giáo đại nhất nhân, chắc không được năng chấp trưởng đại giáo, Quảng Thành Tử có chút sợ hai than nói, cho dù là hắn cũng đối đa bảo tự than thở không bằng. Đây chính là đại sư vinh rời đi chúng ta nguyên nhân à, giáo chủ Tôn sư vị, Chuẩn Thánh chi đạo quả, Hỗn Nguyên gia vọng, Quy Linh Thánh Mẫu Lạc môi gấp theo, ánh mắt phức tạp nói. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây ngưỡng vọng kim Phật, nghị luận ầm ĩ, Chuẩn Chu Kỳ, đặt ở cái nào thời đại, cũng là cao thủ. Đa bảo nhìn thấy một màn này, biết mình không thể giọng khách gát giọng chủ, liền muốn thu hồi kim thân. Vừa rồi chỉ là tại tình huống nguy hiểm ở dưới ứng kích phản ứng, đa bảo, người muốn kháng chỉ sao? Đúng lúc này, Hạo Thiên nhìn qua đa bảo như lai vạn trượng kim thân, vặn vẹo thời không, cầm tự thân hiển hóa vô lượng đại, quan sát xuống. Vừa dứt lời, một bên không tên đứng dậy, khiển trách, tạt thanh tú, thiên đỉnh thánh địa, chớ có làm cản. Sau một khắc, một đạo màu đỏ thần mang xuyên vân phá nguyệt, hướng về đa bảo như lai rơi đi không. Như là ta nghe, như lai không làm sao được, tay kết không nổi căn bản ấn, bộc phát ra vạn đạo rộng rãi Phật quang, chấn khai màu đỏ thần mang. Cùng một thời gian, hắc hoàng Xanh bốn đạo cổ sáng bay lên không, mang theo ước vạn quân lực cầm ẩm, ẩm xuống. Bất quá ngũ hành chi đạo, như thế nào làm tổn thương ta, như là đã độc thủ, Như Lai đương nhiên sẽ không yếu đi khi thế. Sau một khắc, một đạo thanh tịnh Phật quang lưu chuyển ra, hóa thành bất sinh bất diệt, không, cấu không tịnh tiền ý, Như Lai ngồi ngay ngắn lên lại, vạn pháp bất xâm. Năm đạo cổ sáng ầm ầm mà xuống, lại chỉ đánh tới một mảnh hư ảnh, tựa hồ Như Lai chân thân đã sớm siêu thoát tam giới lục đạo. Không tiếng một tiếng, chỉ năm đạo hợp nhất, trong chốc lát, tiên thiên ngũ hành thần quang hợp nhất, hóa thành một đạo ngũ sắc quang hướng về người sau lậtút xuống. Thạc Soa Như Lai Phật ý trong nháy mắt bị đánh rơi, cái này ngũ sắc thần quang uy lực vô tận, dù cho chuẩn đề thánh nhân cũng lối đi nhỏ, huống chi đây là Tiên Tiên ngũ hành, vạn vật cơ, hợp lại là một sau càng là bá đạo phi phàm. Phật pháp vô biên, đã bảo Như Lai ngồi ngay ngắn lên lại, tay phải đẩy ra một trường. Trong chốc lát, vây xem chúng tiên cảm thấy thế giới bẹp, một trường này giống như có vô lượng thế giới, dù cho chú mục trong đó, đều sẽ cảm giác được vô biên áp bách, tựa hồ toàn bộ đại thiên thế giới đều ở đây bại xích chính mình. Không tiến mặt không đổi sắc, hiện ra khủng tức chân thân, ngũ lập tức bộc phát ra ánh sáng mắt, sau đó đi về phía Như Lai thần trưởng nghiền ép Thế chủ mê mộng, Đa Bảo Như Lai cảm giác được áp lực, một mặt suy đoán đối phương lai lịch, vừa lên tiếng nói: "Thế nào, ngươi muốn hàng yêu trừ mà sao?" Lời này nếu là đối ma tu nói, thì thật phạm vào kiêng kỵ khủng tiên cười lạnh nói. Lời này không tốt tiếp, Đa Bảo Như Lai lập tức triệu hồi ra tám bộ chúng, trong chốc lát, Khẩn Na la thổi sáo, Kim Long cùng nhảy, A Tu la cầm mã đao, cùng một chỗ hướng về khủng tiên chân thân đánh tới. Cùng một thời gian, to lớn bảo quang lập lóe ra, Bảo đạo nhân cầm trong tay tiên kiếm, một tay nâng tháp, về khủng tới. Không là Đa Bảo đạo nhân, thân ra quả thật phong phú, không ít tán tu đỏ mắt nói. Lôi lôi khủng tuyến không lưu tay nữa, ngũ sắc quang luân ầm ầm giận bạo, diễn biến tiên tiên ngũ thái, quấy đẩy trời phong vân, thay đổi rộng dài thời không, hướng về đa bảo thôn phệ mà đi. Không tốt, đa bảo Như Lai sắc mặt đỗng nhiên biến đổi. Chương 227, Đại Thiên Tôn Oai như lại cúi đầu. Phong làm Tây Thiên Phật tổ, đa bảo Như Lai cảm giác được đỉnh đầu tràn trề xuống mãnh liệt dòng nước lũ, trong lòng tinh hải, cực kỳ nguy cấp cẩm kim thân bại ra, mêng mêng Phật quang bên trong, như lai thần ẩm ẩm. không bạo, ra, ẩm ẩm quyền, thời không bắt thành một đoàn lại tại giới trời căn dặn tu chỉ lần sau phục bình thường. Nếu là còn lại chính là vực, chuẩn thánh cao thủ giao chiến dư âm liền đủ để phấn toái hư không, mà ở tại đây cũng vẻn vẹn thổi lên một chút sóng gió. Chúng tiên một mặt cảm thán đại thiên tôn thần thông, vừa hướng Lây trong sân nhìn lại, hai người tình trạng như thế nào. Lúc này giữa sân, to lớn kim Phật đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có một ngũ sắc quang luân ngang trời, chậm rãi vận chuyển. Ngay sau đó, ngũ sắc quang luân hào quang đại phóng, lộ ra một vị đầu đội đế quan, hoa phục, thần như ngọc tiêu thanh niên, chính là Khổng Tuyên. Nghĩ khổng tuyên lại có bản như thế. khoáng đạt ở giữa Tràn đầy rung động, đại ẩn ẩn mú triều, thật sự là kỳ nhân quá thay trước ba núi quan tổng binh, hôm nay Thanh Long tinh đặng cửu công sợ hãi than nói. Tiệt giáo môn nhân nghị luận ầm ĩ, nghĩ không ra ban đầu đồng liêu dấu sâu như vậy. Đại thiên tôn pháp nhãn như bước, chiếu sang tam giới, khó trách thiên đỉnh như vậy thị vượng, hoàng long chân nhân cũng than thở nói. Núi càng so một núi cao, hôm nay có khẩm tiền, cũng không biết ngày mai có ai thỏ đầu ra, cái này tam giới lục đạo, chư thiên vạn giới bên trong không biết ẩn giấu nhiều ít đại năng. Quảng Thành Tử như có điều suy nghĩ nói, "Sư phụ." Hỏa Linh Thánh Mẫu nhìn qua giống như trấn áp chư thiên. Vĩnh hằng không đội ngũ sắc quang luân, nhịn không được hoảng sợ nói: "A Di Đà Phật, đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, trong hư không kim liên không có gì, một tôn cổ Phật ngồi ngay ngắn trên đó." Đạo Bảo hảo thủ đoạn, đa bảo Như Lai không thèm quan tâm người ngoài chê khen, nhìn qua Khổng Tiên kiêu ngạo thân ảnh, có ý dương nói: "Vậy mà có thể tránh thoát ta ngũ sắc thần quang, ngươi là ta cuộc đời mới thấy người thứ hai Khổng tuyên đánh giá Đa Bảo Như Lai, cũng có chút kinh ngạc nói." Hạo Thiên nhìn qua một màn này, mỉm cười, trên thực tế, Khổng tại phong thần bên trong đúng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, thế nhưng là Đa Bảo từ khi sáng lập Phật giáo, lại được tiếp dẫn phái vị, chuẩn đề đến đỡ. Số mệnh ra chỉ dưới, Phật đạo song tu, đã thần thông tiến nhanh, cũng không kém người sau quá. Đa Bảo Như Lai cảm nhận được Đại Thiên Tôn ánh mắt, chắp tay trước ngực, cung kính nói, Đại Thiên Tôn chấp trưởng tầng giới, phân đất phong hầu chúng thần, làm rõ ở trong gầm trời vốn là phải có nghĩa. Lần này, hắn cầm tư thái hạ rất thấp, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng mang tới kiêu căng tâm tính cũng tu liễm. Phong Đa Bảo Như Lai là Ngũ Vương Ngũ Lao Tây Thiên Phật Tổ, hôm nay, Hạo Thiên Thái Độ đối với hắn rất hài lòng, ban bố pháp chỉ. Đa Bảo tạ ơn về sau, tiếp nhận pháp chỉ, trong lòng tự phó hai bên chẳng qua một cái hư danh chí Phật pháp đông chuyển còn muốn Thiên Đình tương trợ, coi như bán đại tiên tôn một cái thể diện. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu nêu đồ sự tình phía sau, Phật pháp đông chuyển, là thiên số cũng là định số, tham dự trong đó đều có số mệnh, là cho nên lúc có kiếp nạn, để cho đủ tư cách tiên Phật cùng hưởng ân huệ. Trung quanh tán tiên nhìn thấy một mặt này, đối đại thiên tôn quyền hành cùng người của Thiên Đình mới nhiều có chút rung động, thầm nói đại thụ giới đáy tốt hăm mát. Hạo Thiên công chúng tiên tâm tư khẽ quét mà qua, trong lòng cười nhạt một tiếng, từng có lúc, tiên đỉnh chỉ là một sắc rỗng, toàn bộ nhờ chính mình cùng giao chỉ lên đến, dù cho có bản cái này không tự linh quộc cũng chỉ gọi đến bộ phận 23 lưu tiên thận. Lại càng không cần phải nói, ban đầu chính mình vẫn chưa chứng đạo Huyễn Nguyên, một mặt như dẫm trên băng mỏng tiến hành lưu đồ, một mặt thời khắc lo lắng bị thánh nhân cái rảnh, trở thành một quả thân bất do kỳ quân cờ, sau đó tại vô lượng lực tiếp, nhân quả bạo phát xuống bị thanh tẩy. Hôm nay chính mình, thành tựu Huyễn Nguyên, đang lâm bị ngạ, trở thành cơ thủ, càng là tam giới chí chủ, danh chính muôn thuận, vị cách chí cao vô thượng, những cái kia nguyên bản trồng bắt đầu chủ động hướng đỉnh, tìm kiếm che chở. Đây hết thảy cũng là lực lượng mang tới chỉ có chứng đạo hỗn nguyên mới mang đến loại này lực lượng, cho nên Hạo Thiên quyết định hội bản đảo người chậm tiến đi bế quan toàn lực trải vượt đại đạo, tiến một bước lính hội đại đạo bản nguyên kinh. Nghĩ như vậy, hắn cảm giác được giao trì ánh mắt, quay đầu nhìn lại, sau khi phát hiện người Ôn Nhu nhìn xem chính mình, trong mắt Nhu tình nản loạn. Hạo Thiên nhớ tới lúc trước cùng nhau đi tới, giúp đỡ lẫn nhau lịch trình, nhìn không được trong lòng ấm áp, mình rốt cuộc không phải lẻ loi một mình. Đúng lúc này, Hạo Thiên linh quang nhất tiệm, suy tư nói, hôm nay nhân tộc đều ở đây điệu tiên giới, người, ma, yêu, quỷ các tộc hỗn hợp, vì phát triển nhân đạo lực lượng, đến làm cho Hoàng Thiên cầm một số người tộc phái đến nhân gian giới rộng lớn tinh không đi. "Bệ hạ, đúng lúc này, giao trì xong rộng." Hạo Thiên lấy lại tinh thần, nhìn xem người sau bợ vai rượu trong tay chén, nhận lấy uống một hơi cạn sạch nói ra, "Hạo tiểu." Hội bàn đào bên trên, chúng tiên dạy chủ giao thoa, nâng ly cả chén, chủ và khách đều vui vẻ. Một lúc lâu sau, chúng tiên tán đi, đa bảo bọn người thì lưu lại cùng Hạo Thiên thương nghị Phật pháp đông truyền sự tình. Thiên số như thế, thuận người xương, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là bây giờ đạo môn thịnh, ngươi như truyền đạo, phải hỏi một chút lão quân." Hạo nói xong dừng một chút, Đa bảo Như Lai like rất cao nói, ngày đó chi nhân, hôm nay chi quả, Tam Thanh Định sẽ không ngăn cản, huống chi lần này cùng hưởng ân huệ, cho Đại Thiên Tôn một cái càn quét yêu tà lấy cớ. Hạo Thiên nghe vậy gật đầu một cái, bây giờ nhân tộc là Thiên đạo Sủng Nhi, số mệnh hung định, mà điệu tiên giới lại có không ít hơn cổ yêu tộc hoặc là thái cổ hung ma những tồn tại này có rất địa thấp, có bên ngoài thần phục Thiên Đình, có thì lương tựa một chút thánh địa. Hạo Thiên đã sớm hiểu rõ lý một đợt yêu tà, lôi kéo một đợt, thu phục một đợt, phân hóa tăng dã, là vì vậy lần Phật pháp truyền, hoặc là nói Tây Du cho là một cái cơ hội. Nếu như thế Liên Cầm lựa chọn sử dụng một người vào cuộc, lão quân bên kia cũng có một người tuyển, còn dư lại thì nhìn các ngươi. Hạo Thiên gật đầu nói. Như Lai Vội Vàng cung kính nói, "Vậy hạ thánh minh." Sau cùng, hắn lại quyết định một chút chi tiết, liền hài lòng rời đi, trở lại Tây Như Hạ Châu về sau, khai mở trung ương bà bà tỉnh tổ, cùng chúng Phật ở tại Linh Sơn bên trên, sau đó bắt đầu truyền pháp. Đồng thời cầm chuyển thế thời điểm liền luôn luôn đi theo mình A Nan Diệp Phong làm tôn giả, đồng thời phân hóa ngàn vạn du lịch Tây thổ, đồng thời cầm một vị kim ve chuyển thế đồ đệ mang theo trên người, rốt lòng giải bảo. Vất quá Hắn dạy cho người sau hơn phân nửa là Phật tính, thần thông ngược lại là rất ít, là cho nên người sau tù vi cũng không cao. Mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, Đa Bảo nói xong đưa mắt về phía Đông Thăng Thần Châu. Chương 228: Tôn Ngộ Không xuất thế. Tiếp dẫn phân thân thân phận lại là. Cùng một thời gian, Đông Hải ngạo loạn Lai Quốc, Hoa Quả Sơn, trăm trượng sơn núi, một tôn cự khiếu bát khổng ngũ sắc tiên thạch thỉnh thỉnh chấn động, phát ra trái tim nhảy vọt vậy tiếng vang. Xuất thế kỳ hạn không xa, Đa Bảo hài lòng nói. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía dưới cây Bồ ưu đàm hoa bên cạnh, đang tại nhắm mắt thiền tu đệ tử, khẽ gật đầu. Kỳ Ve, vi sư có chuyện hỏi ngươi hắn cười nói. Thế nhưng là giảng đạo sự tình, mấy ngày nay ta đã cùng chư vị Bồ Tát, Tôn giả đồng loạt giảng đạo, Mạnh Lan buồn pháp hội cũng sắp tổ chức, Phật pháp nhất định năng phát dương thiên hạ, độ hóa thế nhân. Kim Thiền tử dưới ánh mặt trời ngồi trên mặt đất, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy tự tin. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, ngươi quả nhiên tài tư mất hiệp, bất quá vi sư lại có một sự kiện sẽ nhắc nhở ngươi, đa bảo nói ra. Sư tôn có việc, quần áo đệ tử kỳ lao, tử lạnh nói. Tôi được, đến lúc đó liền biết, đây là một cọc công đức, cũng là vận mệnh của ngươi, tuy có hồng trần thai ách, cũng không quá lớn ngại. Đa Bảo chụp hoa nở nụ cười, chẳng đến là thôi. Kim Thiền tử nghe vậy, khẽ gật đầu, không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi. Đa Bảo biết rõ hắn phi thường tiêu ngạo, là cho nên nói ra, người đi trước Long Bà Quốc chuyển pháp đi, chú ý, Phật kinh không thể bán đồ bản tháo, nếu không không có người trân quý. Kim Thiền tử nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút nói, phổ độ chúng sinh, tự nhiên muốn chiều rộng chân kinh, chả thế nào cần lợi lạt, huống chi chúng ta phương ngoại người, đã không ăn ngũ gốc, không cần những cái tiêu hoàng bạch đồ vật. Đa Bảo khẽ than thở một tiếng, nói ra, nếu muốn độ hóa thế nhân, đầu tiên là muốn hiểu nhân tính, rất dễ dàng lấy được đồ vật thì sẽ không có người trân quý. Chúng chi hoàng bạch đồ vật cũng hữu dụng chỗ, cũng trai tăng cứu người, thúc đẩy việc thiện đều cần, chúng ta không thể dùng pháp lực tới thôi động quá nhiều thế tục thuộc về thế tục. Người thói hư thật xấu, không phải là chúng ta cần vượt qua cùng thay đổi bộ phận à, tại sao muốn thuận theo đó? Kim Tiễn Tử lắc đầu, nghi ngờ nói: "Thời cơ chưa tới, ngươi mà lại đi thôi." Đa Bảo phân phó nói: "A Nan, già Diệp, ngay sau đó, hán triệu tập hai vị tôn âm giả, bắt đầu căn dặn tương quan giảng đạo công việc. Một khác, Tây Phương Cực Lạc thế giới, chuẩn đề đạo nhân vỗ đầu một cái đỉnh tóc, một đạo giải lụa màu xanh bay vút mà ra, giữa trời hiện hóa làm một tôn tóc bạc đồng nhân khuôn mặt gầy gò lão giả, hàng phục tâm viên ý mã, thủ chính bắt giới, nộ không vạn pháp, nộ tịnh trần duyên, thành tựu đại đạo, luyện tâm hùng trận, tà nguyệt tam tinh. Bồ đề tổ sư ý vị thâm chừng nói, "Như thế, làm phiền đạo hưu đi một lần." Chuẩn đề đạo nhân cười nói, "Người ta vốn là một người, không cần như thế." Bồ đề tổ sư bước ra một bước, bộ bộ sinh liên, trong chớp mắt liền biến mất không gặp. Trong lát, tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực, nói khẽ, "Chúng ta là không phải loại cái gì. Môn lâu chúng ta nhân tỉnh, đại tôn lại chấp trưởng tiên đỉnh, tự nhiên tuân theo thiên số, hôm nay biến số chỉ có ma tôn, huyết tổ Thế nhưng là liệu bọn hắn cũng khó có thể sửa đổi đại thế. Chuẩn đề đạo nhân chiêu chỉ tính toán, tính trước kỹ cảng, chắc chắn nói. Tiếp dẫn đạo nhân gật đầu một cái, sau đó hiện ra một tôn trượng lục kim thần, đỉnh đầu ba khỏa xá lợi tử tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu khắp thập phương. Cùng lúc đó, một vòng to lớn công đức kim luân xuất hiện ở sau bên trong chìm nổi nhiều không đếm xuể thế giới, vô lượng tín độ không ngừng tụng kinh bái Phật, gia trì nguyện lực, bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Tây Du sự tình, liên quan đến Phật môn đại hưng, quyết định không thể có kế hoạch bên ngoài biến số. Hạ qua đông đến, khoảng cách mấy năm, Đông Hải náo lại quốc, Hoa quả sơn, trăm trượng trên sườn núi Cửu khiếu Bắc Cực Linh Thạch bốn phía từng bước dâng lên một đoàn lóa mắt ánh sáng. Ầm ầm. Mây đen áp đỉnh, lối đỉnh linh minh, từ điện sấm sét, chốc lát cuồng phong cuồn cuộn, trời đất mù mịt, hoa quả sơn các sinh linh nhao nhao lộ ra kinh ngý thần sắc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nóng dục thần quang mút trời mà lên, quấy thương khung phong vân, một cỗ bá đạo, lực lượng quét ngang mà ra, chấn động thập phương. Thiên đỉnh, Thông Minh Điện, Hạo Thiên dừng lại đại đạo bản kinh luyện, thản nói, cái con khỉ này cuối cùng đi ra ngoài. Nguyên tắc trong, không xuất thế kinh động địa, ánh sáng, hướng đấu phủ, là cho nên bị Thiên đỉnh chú ý. Nhưng mà bây giờ tần tiên giới đã thành thiên địa cách càng phát ra xa xôi, thạch hầu lực lượng không xuyên thấu qua được. Một điểm, Hạo thiên tay phải một điểm, huyền quang kính bông nhiên thành hình, hiện ra một đạo lập thể hình ảnh, phía trên thạch hầu tràn đầy sơ sinh vui sướng, trên nhảy xuống nhảy. 300 năm, không lo lắng, Cố mà Chân Quý đi Hạo tiên nhìn qua người sau đơn thuần linh động ánh mắt, có ý riêng nói, Tôn Ngộ không tự sinh ra về sau, luôn luôn tự tại không có chút nào câu thúc, thẳng đến chừng 300 năm sau, mắt thấy lão viên cái chết, lấy được dẫn dắt, bắt đầu du lịch tứ đại Bộ châu, sau cùng đến Linh Thai phương Thôn Sơn, tập được một thân bản sự. Chủ giác đã xuất hiện, vai phụ cũng nên có động tính hạo thiên nghĩ như vậy, gọi Thái Bạch Kim Tinh, phân phó nói, hết thể theo kế hoạch hành sự. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh mà đi, thẳng đến Tây Hải, tách ra sóng nước, trực tiếp giá Lâm Long cùng, triệu kiến Long Vương. Thượng sứ đến, không biết có gì muốn làm. Tây Hải Long Vương hết sức sợ sệt phủ phục trên mặt đất, cung kính nói: "Phụng đại thiên tôn mệnh lệnh, tiến đến Đông Thăng Thần Châu tìm một vật, đi ngang qua tại đây, nghe nói ngươi mừng đến lần nhi, cho nên đến đây chúc mừng." Thái Bạch Kim Tinh tự tiếu, tiếu nói. Tây Hải Long Vương nghe vậy, lập tức biểu trung tâm nói: "Không biết là vật gì, tiểu Long vọng làm theo quyển mã cứ lấy kết lên dùng nhà vui. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, đưa cho người sau một chuỗi kim khóa nói ra, chỉ là lễ mọn, là lần nhi chút. Đó lấy, hắn vung lên phát trần, bước ra một bước, liền tới đến Hoa Quả Sơn đỉnh, quan sát xuống. Hôn Thế Tứ Hầu, theo hầu sát thực bất phàm, khó trách có thể được Đại Thiên Tôn coi trọng, Thái Bạch Kim Tinh nhìn qua thần quang nội liễm Bạch Hầu, cười nói. Ngay sau đó, hắn con ngón đúng ra, điểm hóa bạc viên, sau đó liền cười nói, tới đã tới rồi, làm gì giấu đầu lộ đôi mà thôi. Vừa dứ lời, Lối xa hư không bị một đôi tinh xảo đầu ngón tay đẩy ra, kỳ dị dị hương bên trong, tiên phi Tô Ma chân đạp vết liên, đồng đưa mà đến. Nhìn người tới, Thái Bạch Kim Tinh nhướng mày, thầm nói, huyết hải cũng chuẩn bị nhập cuộc. Nghĩ không ra bản đạo thịnh hội tự biệt, còn có thể cùng đạo hữu ở đây gặp gỡ. Tiên phi Tô Ma cười nói, minh nhân bất thuyết án thoại, đạo hữu thế nhưng là vì cái con khỉ này mà đến Thái Bạch Kim Tinh thử dò xét nói. Cái con khỉ này tuân theo sát kiếp mà ra, sát khí rất nặng, nên đi vào máu ta hải. Tiên nói xong tay phải một chỉ, Hầu lập tức bị giam cầm ở tại chỗ. Đạo hữu làm gì nói bừa? Cái con khỉ này đã sớm là Thiên Định Phật môn hộ pháp, chứ thánh lúc trước thương nghị qua." Thái Bạch Kim Tinh nghi ngờ nói. "Chương 229, Tương thần cương thế, giết đến tận Linh Sơn, trừ thánh thương nghị." Nghe thấy lời ấy, Ô Ma Mị hoặc chúng sinh ngọc nhan bên trên lộ ra thần sắc chảo vúng. "Huyết tổ, ma tôn thống nhất cửu u địa phủ, núi thây biển máu, trừ thiên ma đạo, quyền cao chức trọng, lại bị bài xích ra ngoài, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả?" Ô Ma ngữ Điđonu, âm thanh được, lấy ta đến trần, đề phòng. Các hạ nhất định sẽ không để cho nô ra thất vọng ô Ma cười một tiếng, câu hồn đoạn phách tiếng trung lập tức tự nãng phơi bảy chân ngọc cổ tay trắng chỗ vang lên. Trong chốc lát, quỷ dị âm ba sát kiếm chạy xé ra, váy phong vân, cắt đứt đại địa, hướng về Thái Bạch Kim Tinh quanh thân đốm lửa nhỏ giống như rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, vô số thiên ma xà nữ, tuyệt sắc yêu đốt xuất hiện hư không, xa vọng phụ thân, muốn cự còn đường, che đậy người cực kỳ. Bất quá này hết thảy đều là hư chiêu, bởi vì một đạo huyết hạ đã hướng về kinh hải chết thạch hầu bay tới. Thái Bạch Kim Tinh lịch có phần áo, lại là hảo dòng chính, lấy được không ít chỉ điểm cùng pháp bảo. Tuy nhiên ngài thường bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng là thực lực là không ở Đại La Kim Tiên phía dưới. Đạo Hữu, lấy cùng. Thái Bạch Kim Tinh lắc một cái phất trần, ngàn vạn đạo sợi bạc lập tức nổ bắn ra ra, giống như ngân hà tinh mảnh đồng dạng xông lên trời không, trực tiếp cầm âm ba sát kiếm đẩy ra. Sau đó, hắn một chỉ điểm ra, thạch hầu phía trước thời không bỗng nhiên nương trệ, sau đó đổ sụp ra, cầm huyết hải ngăn cách. Nô gia hưa thích có bản lãnh tồn tại ô ma cười khẽ vươn tay, lòng bàn tay hư không thời gian lập lệ, huyết giữa trời rực rỡ mở rơi, nụ hoa mở rơi trong lúc đó, từng đạo từng đạo huyết sắc thần mà lên. Huyết tử Thái Bạch Kim Tinh nướng mày. "Sợ sao?" Ô Ma nói xong lật tay hướng phía dưới, vạn đạo huyết ảnh ểm ẩm quanh hạ. Cùng lúc đó, đến không hết Bạch Cốt Tử Ma, Huyết Hải Thần Ma, Tu La Ma Quỷ cũng cùng nhau hướng về người sau đánh tới. Thái Bạch Kim Tinh hừ lạnh một tiếng, một đạo thần mang vàng nóng sông lên trời không, không có gì sánh kịp cảnh kim sát khí bao phụ thương khung, giữa trời hóa thành một cái bát hồ, điều kiện cuồng phong, xé rách mà lên. hư không giật bạo, âm ba chấn động, nát, đất tué, hoa quả sơn rất nhiều sinh linh đều cảm thấy một trận ngạc nhiên kinh hoàng. Trên thực tế, nếu không có hai người đều có có ý kiềm chế lực lượng, Dư âm phía dưới tòa này, mười châu tổ mạch thì có khả năng bị hủy tại một khi. Thạch Hâu Cang là nhìn qua một màn này, cảm giác tam quan nhận lấy chấn động to lớn, lúc này hắn vừa mới sinh ra còn không có nhiều ít theo đuổi, nhưng là hắn hướng tới tự do, không thích trước thúc, biết do nếu có những cái kia bản sự liền sẽ không bị định trụ. Cùng một thời gian, Tây Nưu Hạ Châu, trung ương bà bà tỉnh thổ, đã bảo ngồi ngay ngắn hư không, sắc mặt nghiêm trọng nhìn qua ngoài núi bành trướng lên quần quần ma. Ầm ầm. ma khùng, trực tiếp ánh sáng của mặt trời huy, trong lúc nhất thời Toàn bộ Tây Như Hạ Châu trên không hoàn toàn u ám, phản vật là tận thế Hàng Lâm Đồng dạng. A Di Đà Phật, đa bảo chắp tay trước ngực, khẽ tụng Phật hiệu. Sau một khắc, rộng rãi Phật quang sông lên trời không, chiếu khắp ra, đem chọn cái Linh Sơn cũng rắc lên một tầng chói mắt kim biên. Vo. Ngay sau đó, đa bảo duỗi ra tay phải, một tôn kim liên chậm rãi bay ra, nên phòng biến đến rải, càng biến càng lớn, đem chọn cái Linh Sơn che đậy. Kim liên mở rơi ở giữa, đến không hết tín đồ, tăng chúng, lang, hộ pháp La Hán, Bồ Tát, Phật đà ngồi ngay ngắn trên đó, tụng niệm kinh văn. Trong lát, Giống như bằng giấy kinh văn màu vàng óng dâng lên giữa trời, chiếu sáng hắc ám, không ngừng quét trường, cái này to lớn niệm lực tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một mặt màu vàng lưu ly lồng ánh sáng, bảo vệ toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Ngã Phật tử Bi. Như Lai nhìn thấy một màn này, trong lòng an tâm một chút, sau đó rũi ra một trường, to lớn kim sắc Phật trưởng lúc này đánh phía vân đính ma khí. Diêu Đình Lây lại tụ, buồn cười không tự lượng, đã bảo, ngươi đã quên ban đầu là làm sao bị lao tử bắt sao? Một cái lạnh như âm thanh vang vọng ở trong không trời, nói. Đa bảo trong mắt lên một đạo che lấp, trên mặt lại như một mảnh lạnh nhạt. Mợ miệng nói, vẫn tăng mặc dù không được lại, nhưng cũng sẽ không để cho chúng sinh lâm nạn. Ở trước mặt ta giở giọng, ngươi cái này con lựa trọng, quán hội khoe khoang pháp số lục, tương thần nói xong cách không một trượng, hướng về linh sơn rơi xuống. Cồn phong cuồn cuộn, dòng xoáy mê truyền, đen nhánh ma khí dày đặc tuôn ra, hội tụ tại tái nhật ma trảo bên trên, sinh ra ước vạn đầu xiển xích buông xuống, trong nháy mắt liền cầm kim liên dâng lên kinh văn cùng Phật quang nghiến ác, trực tiếp đem trọn tọa ẩm ẩm, Hán, Tát, thay đổi, nhất là Tát, Quan Âm Bồ Tát, Tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc, giống như lại trở về giới bài quan giới, vô lực ngưỡng vọng toàn bộ thế giới phá nát. Cùng lúc đó, linh sơn bốn phía thời không đổ sụp, thời gian tuyến kiềm chế, hết thể nhân quả đại đạo đều bị giam cầm, chư Phật dù cho muốn niết bàn nhập diệt, trọng sinh trở về cũng không khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn này tôn to lớn ma chảo rơi xuống. Đây chính là thánh nhân thực lực a, trong khoảnh khắc bắt lấy đại thiên, đa bảo cảm xúc khôi động, rung động nói: "Đạo hữu, quá giới." Đúng lúc này, một đạo thất thải quang bay ra, chấn thương thần ma chảo Lúc trước ta từng tiên đoán giết đến tận Linh Sơn, bây giờ chỉ thực hiện một nửa, như thế nào tính qua giới, Tương Thần âm thanh không lưu tình chút nào. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy giận dữ, cách không truyền âm nói: "Tương Thần, đạo tổ từng nói thánh nhân không được ra, ngươi nếu là muốn đấu, vậy liền đi Tam thập tam thiên ngoại hỗn độn bên trong." Ở trước đó, bổn tọa muốn trước huyết tẩy Linh Sơn. Tương Thần nói xong móng phải dùng lực, một đoàn hoàng hôn ánh sáng ngưng tụ trong đó, cầm rơi không rơi. Nhìn thấy một mặt này, tiếp dẫn đạo nhân truyền âm nói: hình, có chuyện không ngại nói thẳng, nếu là lại cái ra tay đánh nhau, không nói tổ cái kia quan, dù cho đại thiên tôn trên mặt cũng không dễ chịu." Cầm người hai cái kẻ sứa người họa, hùng bạch đều đủ, coi là việc này thì tính như xong rồi. Lời tuy như thế, Tương Thần động tác lại ngừng lại, hắn vốn là đến so xét cả hai danh giới cuối cùng. Dừng một chút, hắn nói ra, thiên số cho phép, Phật pháp đại hưng, nhưng mà tỉnh kinh độ làm cùng hưởng ân huệ, ta thánh môn cũng làm, có người thăm. Nghe thấy lời ấy, các vị La Hán, Bồ Tát, Phật Đà đều có chút khác, ngoài ý liệu, hợp tình lý, Phật pháp đông chuyển tây du hành trình chính, chính là thiên số, thuận thiên mà làm sẽ có không ít công đức, mà tôn tới nhúng tay cũng là phải có nghĩa. Nếu như thế, cái kia 81 khó ngươi tự giúp chính là vận hoàn thành tiên số tiếp dẫn không chút do dự đáp ứng Hà thấy dùng một số nhỏ công đức đổi lấy ma môn hợp tác cũng không có ổn dù sao có nhiều như vậy thánh nhân nhânư xác nhận Phật môn đại Hưng đã là ván đã đóng chuyện chuyện người cho rằng có kiếm lời thực ra ta vĩnh viễn không lô đây chính là tiếp dẫn hai người tâm thái chương 230 Đông hoàng Thái nhất trở về nộ không giác tỉnh 300 năm sau gặp lại kết quả cuối cùng tương thần lấy được kết quả mong muốn hài lòng mà đi trong khoảnh khắc ma khí tiêu tán mây đen cho bùi anh nắng lại lần nữa vậy xuống đại địa để cho vô số Tâyưu hạ Châu sinh linh giật mình nhưmộ Ma Tôn quả nhiên là bá đạo linh sơn bầu trời kim liên đội nhưng rơi xuống, chúng Phật trở về vị trí cũ về sau, nghị luận ầm ĩ. Ta còn tưởng rằng lại muốn tới một lần đại phá gì đâu, Cố Lưu Tôn có chút sợ nói. Người trong ma đạo, xưa nay cực đoan tuyệt tình, hành sự thêm đi cực đoan, coi là thật khó liệu, Văn Thủ Bồ Tát cũng có chút hãi hùng khiếp vĩa, lấy hắn thị giác đến xem, vừa rồi Ma Tôn tuyệt đối là chuẩn bị xuất thủ hủy diệt linh sơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đa bảo không hổ lão tử chọn chúng người, vừa rồi ngập đầu nguy hiểm cũng không biến sắc, phải biết Ma Tôn một phương không chỉ có huyết tổ. Còn có Chấn Nguyên Đại Tiên cùng hậu thổ nương nương quan âm tinh mâu lưu truyện, nhìn xem đa bảo Như Lai, like, tán thắn nói: "Tu vi của hắn vốn cũng không lại viễn đô sư bên phía dưới, bây giờ sáng lập Phật giáo, nhất thống đại tiểu thừa về sau, Phật đạo song tu, số mệnh gia chỉ dưới, đoán chừng ít ngày nữa liền sẽ đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, chân chính giáo chủ phía dưới đệ nhất nhân." Văn thủ phân tích nói. Đa bảo bình phục kích động cảm xúc về sau, sắc mặt như thường bắt đầu giằng kinh, chúng Phật vội vàng cung kính nghe giảng. Cho là lúc, Thiên nữ Tán Hoa, Địa chao Kim Liên, đàn hương váy váy, kinh văn trợ, khẩn na xáo, Long phi vũ, hương một mảnh ăn lạnh cũng tất tuần sau 49 ngày, đa bảo đình chỉ khẩu chán liên hoa, nói ra, biện pháp đại hội bắt đầu, các ngươi tự tiện. Vừa dứt lời, hắn nhẹ gật đầu, kim thân liền hóa thành hư vô, bản thể đi thẳng tới hậu điện, bắt đầu thôi toán. Ta nhất định phải bước nhanh hơn, hoàn thiện tây du, số mệnh ra chỉ dưới, ta liền có thể càng tiến một bước, thậm chí giòm ngó cái kia Hỗn Nguyên Đạo quả, đa bảo Như Lai nghĩ như vậy, bắt đầu thôi diễn thiên số. 300 năm sau thiên số vừa rồi viên mãn, vừa vặn sớm làm bố cục. Đa bảo Như Lai nói xong đưa mắt về phía Đông Hải. Ngạo Lai Quốc Hoa quả sơn, trong trượng sơn núi, Oma cởi duyên rung động tất lại, ý vị thâm trường nói, không hổ là thiên đế tân phúc, quả thật không thể tiểu hô đây. Làm Phiên thiên phi quan tâm, Thái Bạch Kim tinh lắc một cái phất trần, trợ tráo không lời nói. Tất nhiên bọn hắn đã đạt được chung nhận thức, như vậy con cờ này để cho nuôi đi Âu Ma đầu ngón tay vung lên, trung quanh định trụ thời không khôi phục bình thường. Ẩm. Thạch Hầu ngã nhào trên đất, không dám làm một cử động nhỏ nào, hắn tuy nhiên không sợ trời không sợ đất, thế nhưng là lực lượng quyết định lực lượng, bây giờ bất quá vừa mới đàn sinh hắn, đối mặt hai cái đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, trong lòng sợ hãi kinh hoàng. Như vậy Cựu duyên gặp lại Ô Ma đối thái Bạch Kim Tinh vẫy tay một cái, sau đó nhìn về phía Thạch Hầu, có ý Duyên nói, "Tương lai, nói không chừng ta chính là nguyên nhân cái ta." Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy lông mày nhíu lại, làm Hạo Thiên dòng tránh hắn tự nhiên biết rõ Tây Nội tình, là cho nên trong lòng hiểu rõ, huyết hải cũng mơ mộng điều sống. Sau đó, hắn thật sâu nhìn Thạch Hầu liếc mắt, liền tưởng tượng tiên phục mệnh, bây giờ tân tiên giới đã thành, thiên địa càng phát ra xa xôi, là cho nên trên trời một ngày mặt đất một năm. Thiên đỉnh, Thông Minh Điện. Hạo Thiên nhìn qua trước mắt xa bàn, cười nói, "Huyết Hải Thí Sơn cũng cầm tới cả thiệt. bây giờ cái này xuất diễn kịch càng ngày càng có ý tứ." Bây giờ kịch bản cái kia hoàn thiện một chút, theo diễn viên bắt đầu đi. Vừa dứt lời, mạng hắn đến đây phục mệnh Thái Bạch Kim Tinh Triệu Khê Mộc Lang mà đến. Người sau là phong thần cuộc chiến bên trong tiệt giáo đệ tử, chính là yêu tộc xuất thân, yêu thích tự do, nhất là tình người, nguyên tắc trong cẩm cung nữ quan hệ với con người nhắm rượu, bây giờ lại bị giới trời ức thuốc, không dám vọng động. Thiên Đình cũng không phải người nào năng cú vào, vừa vận bây giờ tẩy đi một cách, hạo Thiên chuẩn bị đối chúng thần bày ra khảo hạch. Không hợp cách thần trực tiếp từ bỏ thân chức, thậm chí đánh rất luôn hồi, về phần còn lại tiên gia thì căn cứ giới trời xử lý. Cùng một thời gian Một cái đầy người giáp rạ dạ dày nguyên xoé đẩy ra đầu suất cung đại môn. Thiên Bổng, ngươi đã đến lao quân nhìn qua bát quái lô bên trong nhún nhảy đàn hỏa, cũng không quay đầu lại nói ra. "Lão quân, ngài tìm ta?" Thiên Bổng dội vàng cung kính nói. Hắn là biết rõ chuyện, vị này chính là thánh nhân Tam Thi một trong, tam giới trí cao vô thượng tồn tại một trong. "Có một cọc cơ duyên tặng ngươi lão quân thản nhiên nói." Thiên đồng trong lòng mừng như điên, chính mình vậy mà có thể bị thánh nhân coi trọng, chẳng lẽ lại ta lão chu coi là thật muốn quân nhìn qua người sau vô cùng vui vẻ bộ dáng, thần sắc lại nhạt, nhưng mà bên cạnh thanh nư lại nhịn không được lộ ra nhân tính hóa phúng. Bất quá là một cái không quan trọng gì vai phụ, thật cho là chính mình là nhân vật chính sao?" Thanh Nưu nghĩ như vậy, đưa mắt về phía Đông Hải. Cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn bên trên, Thạch Hầu nhảy vào thủy liêm động, mở ra chuyển kỳ con đường. Hạ qua đông đến, khoảng cách trăm năm, cứ như vậy, con khỉ tại Hoa Quả Sơn nhẫn nh vượt qua 300 năm, thẳng đến có một cái trường thọ lão viên chết đi, hắn mới ý thức tới nguy hiểm. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, sau cùng còn không phải một chén hoàn sĩ, cho dù ngươi thiên kiêu vô sóng, cuối cùng vẫn nan địch túy nguyệt, đúng lúc này, Bạch Viên hất thở dài. Thạch Hầu nhìn qua cái này làm bạn chính mình lớn lên viên. Lần thứ nhất cảm giác được người sau không tầm thường, liền vội vàng hỏi: "Ta muốn trường sinh bất lão, nhưng không có biện pháp dạy ta?" Bạch Viên lắc đầu, nói ra: "Ta chỗ này chỉ có nông cạn pháp môn, nơi nào có trường sinh bất lão thuật, bất quá ta từng nghe người nói lên qua Tây Như Hạ Châu diệu pháp vô thận, có thể có cơ duyên tại." Thạch Hầu nghe vậy, liên tục gật đầu, trong miệng liên tục nhắc tới cơ duyên hai chữ, sau đó lại nghĩ tới lúc trước sinh ra lúc gặp phải hai vị thần bí tồn tại trong lòng hối hận lúc trước quá mức ngu dốt, vậy mà bỏ lỡ cơ duyên. Vừa nghĩ đến đây, hắn đôi chúng nói to: "Các con, ta muốn đi tìm cơ duyên." A Di Phật, đã bảo như lai cảm ứng được một màn này, Mặt lộ vẻ mỉm cười, hết thể đều tại trong kế hoạch, Thành Hầu lập tức phải công thành, Kim Tiễn tử hạ phạm thời cơ không xa. Nhưng mà, lúc này Kim Tiễn tử lại trạng thái không ổn, quanh thân tản ra đen nhánh ma khí, hai đầu lông mày âm u khắp trốn, ngay cả Phật quang cũng không ngừng làm đạo. Ta là yêu hay là người? Kim Tiễn tử chắp tay trước ngực, trong khoảnh khắc nửa người bên trái bừng sáng, giống như kim đốc, nửa bên phải âm u khắp trốn giống như ma vương Hàn Lâm. Ta rốt cuộc là người nào? Không biết qua bao lâu, Phật quang tu nạp, ma khí tiêu tán, Kim tử ngồi ngay ngắn lên đài, lộ ra giật mình như ngộp ánh mắt, hất thở dài, ta đã thay nhất, ta đã kim về. E. Đông Hoàng trở về. Chương 231, Huyền Nguyên xuất thủ Hạo Tiên Đa Cở. Chim bay thoắt đi, phút chốc thời gian, hạ qua đông đến, khoảng cách một năm, Thạch Hầu đạp lấy bệ trúc, một đường dương tây, tự nam chiêm bộ châu bên bờ đổ bộ bên bờ biển ngư phù gặp hắn bộ dáng như vậy, tưởng rằng Hải Yêu, thất lạc quản vứt bỏ mạng, hốt hoảng chạy trốn. Vận khí không đệ, cuối cùng tới bờ Thạch Hầu đạp trên dưới chân đất cát, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sau này hộ nhập sơn lâm, Long Quy đại hải, liền muốn vừa gặp Vào lúc ban đêm, hắn đi vào một chỗ cao sơn, một mặt miệng lớn đảo, một mặt nhìn ra xa xa hoa náo nhiệt thành thị, còn có sáng chói nên đèn Cảm giác được 300 năm thời gian bên trong chưa bao giờ có như vậy ngạc nhiên đây chính là cơ duyên sao. trong mắt của hắn mang theo u mê thần sắc ngây thơ một mảnh sau đó thời gian Thạch hầu đi vào phố phường xuyên qua ngựa xe như nước đá người kiến thức cái này một mảnh phân hoa còn có các loại kỳ vật Tứ cửu ta mặt mũi tràn đầy cũng là hiếu kỳ cùng rung động a bọn hắn xem ra thật hung Thạch hầu chú ý tới có muốn siết khỉ người đang tại đi về phía này vội vàng cầm tới nó phòng lẽ ra lần đầu tới lúc hắn còn bị người bác qua mayả dựa vào mình cơ linhnh nhanh nhẹ thân thủ từng việc đi đường về sau cũng phụ thêm một bộ y phục Đồng thời cấp tốc học tập loài người tri thức, ở thành phố trong giếng, học người lễ, tập tiếng người, thông hiểu lòng người. Hắn vốn là linh minh thành hầu, thiên tư thông minh, không bao lâu tâm trí liền cấp tốc trưởng thành, đối đây hết thể càng phát ra tò mò đồng thời, nhưng trong lòng có chút thất vọng, tại đây không có trường sinh cơ duyên, với lại rất ồn ào náo. Lòng người phức tạp, hồng trần ngũ luẩn, Thạch Hầu vốn là thiên địa linh vật, không thích khói lửa, là cho nên thông hiểu lòng người sau liền rời đi tại đây, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm, với lại người nơi này nhìn qua đối với hắn có mang ý. Trở ra thị tập, vượt qua phường thị, Thạch Hầu một đường hướng tây chuẩn bị đi trước trên núi giải quyết vấn đề ăn cơm người nơi này vỡ hỏng, ăn cơm còn muốn thu tiền, nhớ ngày đó mình tại hoa quả sơn cho tới bây giờ muốn gì cứ lấy. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, vô hình làm hắn trong lòng giùng mình. "Con khỉ, tạm dừng bước." Thạch Hầu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc bát quái đạo bảo, đầu đội thất tinh quan, theo Bạch Ngọc Tơ Tầm duyên đạo sĩ thản nhiên nói. "Thượng tiên, ngài gọi ta Thạch Hầu thấy đối phương khí độ uyên đỉnh núi cao sừng sững, trên mặt bảo quang lóe ánh, phong thái làm mình bình sinh ít thấy, vẫn còn ở trong trí nhớ hai người kia phía trên, là cho nên khiêm tốn nói." gặp lại chính là có duyên, Vân Đạo nguyện ý vì ngươi bó một quẻ đạo sĩ cao thâm khó lường nói. Thạch Hầu không tự chủ bị đối phương khí chàng chấn nhiếp, lại thêm cảm giác được đối phương bất phàm, lại là chấp tay, lại là tham viếng, khát vọng nói, thượng tiên mời thu ta làm nô lệ. Hắn khao khát thân sắc, nhún nhường tư thái, thành kính đạo tâm, Ngây thơ Hải Nhi thú vị xung động, tạo thành một bức nhỏ yếu bất lực hình ảnh, để cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Nguyên ngược lại là một cơ trí, chỉ là ngươi duyên pháp là không ở ta cái này, đạo sĩ đánh giá đối phương mắt, lại mịt mờ liếc qua chúng bên lục đinh Trị Công Tào, Nam Nhị Thần, Đông Tây tinh đấu cười nói, sau đó, hắn lại lập đầu, không nghĩ tới trong suy nghĩ không sợ trời không sợ đất đại thánh cũng có những lúc như vậy, quả nhiên lòng dạ cùng lực lượng thánh có quan hệ trực tiếp. Đó lấy, hắn khẽ vươn tay, chiêu tính chỉ chốc lát, nói ra, ngươi một đường hướng tây thì có cơ duyên. Thạch hầu cung kính hành lễ, liên thanh cảm tạ, trong lòng tuy có tiếc nuối, cũng rất nhanh thu thập tâm tình, chính mình một ngày nào đó biết sửa thành bất lão thuật. Thôi được, ngươi cái này đầu khỉ cũng coi như thông minh, bản đạo liền cho ngươi một món lễ vật. Đạo sĩ thấy thế, nhẹ đầu, đưa tay trên không trung hư vẽ mấy bút. Thánh hầu trong lòng lấy làm kỳ, địa, trong lòng tay trái mắt lại Tuế Đầu nhìn lại, lòng bàn tay hiện hiện một đạo màu đen vắt nước, thành vòng xoáy hình, nhìn qua giống như một con mắt. Sau đó, hình vòng xoáy gợn nước sáng lên liền tự biến mất, để cho hắn kinh ngạc không thôi, ngẩn đầu lại nhìn, đạo sĩ đã lặng yên vô tung. Biết là gặp được chân chính cao nhân, với lại rõ ràng đối với mình lộ ra thiện ý, trong lòng cảm kích phía dưới, hướng chỗ Cổ Cung Kính Xá Tam Bái Thạch Hầu liền một đường hướng tây. Một chỗ trên ngọn núi lớn, Huyền Nguyên lộ ra khuôn mặt, nhìn qua Thạch Hầu thân ảnh, cười nói: "Nguyên tắc trong, hắn chính miệng nói bình sinh trị bãi qua ba người một là Như Lai, mà là Quan Âm, tam chính là lượng giới sơn ở dưới đường tăng." Trẳng qua hiện nay ta đã trở thành cơ thủ, cũng không tiếp tục cần thông qua ai tới chứng minh mình huyền nguyên có chút thuần thức nói. Dừng một chút, hắn nhìn qua Thạch Hầu thân ảnh, lộ ra nụ cười ý vị thâm trưởng, nói ra, hiện tại nói cảm ơn còn quá sớm. Cùng một thời gian, Thiên đỉnh, Ngự Hoa Viên, đình đài chỗ, Hạ Thiên rơi xuống một đứa con, thản nhiên nói, ngươi có thể biết. Vậy Hạ yên tâm, tiểu tiên chắc chắn toàn lực ứng phó bên cạnh đứng hầu ở bên rèm cuốn tướng quân cung kính nói. Cơ duyên cho tới bây giờ chỉ làm cho có chuẩn bị người, ngươi tự Thiên đỉnh trọng lập bắt đầu liền đi theo hai bên, chứ đương nhiên sẽ không quên, công đức, quả vị, quyền thế tự nhiên không thể thiếu ngươi vừa dứt lời, tay phải một chỉ, ban thượng một thanh nguyệt nha súc. "Cảm ơn bệ hạ long ân." Quý Liêm đại tướng hai tay giơ cao, tiếp nhận bảo vật, cảm thụ được trong đó quần quật pháp lực triều tịch, chấn động trong lòng, vội vàng phủ phục trên mặt đất, vâng vâng danh hiệu dạ, cảm động đến rơi nước mắt. Nhớ kỹ, lối đỉnh mơ mộng đều là ơn, ngươi cũng đừng làm cho chẩm thất vọng Hạo Thiên nhìn qua rắc rối phức tạp bản cờ, ý vị thâm trường nói: "Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ tuyệt không hai lòng." tướng phía sau mình nhưng, lập biểu trung tâm. Hạo Thiên gật đầu một cái, mặc dù có phong thần bảng, nhất niệm liền chấp trưởng chúng thần sinh tử, thế nhưng là cũng nên suy nghĩ thủ hạ chủ quan có thể di động tính nha. Nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa rơi xuống một đứa con, đưa mắt về phía Tây như Hạ Châu một chỗ tiên sơn. Núi là không ở cao, có tiên thì có danh, núi này như thế nguy nga hiếm thấy tuấn, phải làm, có tiên nhân đi thạch hầu đứng ở một khỏa nhánh đào bên trên, dõi mắt xa nhảy, chắc lưới nói. Chỉ thấy nơi xa một tòa cao sơn, thẳng thẳng nhập mây, tú lệ rộng rãi, tiên hà hồi mang, giống như như họa. động trong lòng phía dưới, vội vàng hướng trước chạy đi, trên đường đi càng là mờ rộng tầm mắt, kỳ hoa dị thảo, trúc lâm thương tụng, cổ thanh tuyền, linh chi thiên lan nhất định như ngẫm. Phương vượt qua một chỗ theo rừng, liền nghe được hét dài một tiếng, sau đó là ca sướng âm thanh, quan kỳ kha lạ, Phật mộ trên trên, mây bên cạnh cốc khẩu tử hành. Bán Mối tiểu, cùng thiếu tự công tỉnh, gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tính toán nói hoàn đỉnh. Thạch Hầu cảm thấy đối phương bất phàm, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, thấy là một tiểu phu, sau đó đến hắn chỉ điểm, theo tiểu lộ hướng về tiền Sơn Nam bộ mà đi. Tiểu phu nhìn qua Thạch Hầu bóng lưng nhẹ đầu, duỗi người về sau, cầm tay ném, liền muốn rời đi, đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Đạo hữu, xin dừng bước. Chương 232, Hạo Thiên Mưu Đồ đánh vỡ ngoan rảnh cần ngộ không. Tiểu phu nhướng mày, vội vàng quay đầu, gặp một thân bắt quái đảm bảo, đầu đội chất tinh quan, theo Bạch Ngọc Tơ tầm vòng đạo sĩ chính chậm rãi đi tới. Người sau mặt như ngọc, bảo quang lóe ánh, quên thân không nhốn bụi trần, nhìn qua chính là người trong chốn thần tiên. Thần tiên tiểu phu kinh hai nói: "Đạo hữu làm gì giấu giốt, ta tới đây chỉ là hiếu kỳ thôi, vẫn chưa ác ý." Huyền Nguyên nhìn đối phương bộ dáng, không vui nói. nói sơn tiểu phu, sơn săn, hai cái này cũng là Tây Du trước không qua lai lịch, làm Hạo thì tự nhiên muốn tới gặp trên thấy một lần, hoàn thiện ban đầu hiếu kỷ, tiến một bước không bẩn vô lầu. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu dò xét tiểu phu, gặp đầu của nó mang mới mang mũ rộng vành, thân mang một miền áo vãi, bên hông hoàn thơ tầm lạc chân dưới đạp thảo dày khuôn mặt gầy gò, dãi dầu sưng gió. "Đạo trường Dung Lý, ta bất quá là một tiểu phu, bởi vì việc nhà khang khổ, lao mẫu bệnh nặng, không được tự do, may mắn được một tiên nhân chuyển thụ ca dao gọi là Mãn Ninh Vương, dùng làm giải khuốn, là cho nên liên tục chuyển sướng." Tiểu phu cảm giác được đối phương ánh mắt, phía sau mắt lạnh, mười vội vàng nói. "Nhưng là chân chính thần tiên trong núi, ngươi theo đầu này tiểu lộ." Đứng hàng thứ bảy 78 dặm đường liền đến, nơi đó tiểu phu khoát tay áo nói ra: "Nơi đó có bốn mùa không cảm ân hoa, có vạn năm trường thanh cây, còn có một cái Nguyệt Tam tinh động, trong động có một lao thần tiên, danh hiệu Bồ Đề Tổ sư Huyền Nguyên" cười ngắt lời nói. "Đạo trưởng quả thật liệu sự như thần," tiểu phu tan thắn nói. "Ngươi cho rằng khiêng ra tên tuổi của hắn, ta liền sẽ không động tới ngươi." Huyền Nguyên tự tiểu phu tiểu nói. "Đạo huynh làm gì như thế," tiểu phu nhìn qua trên bầu trời phong phất phới màu đen đại kỳ, mồ hôi đổ như thác. Một bên động, Độ, trong đại điện, Bồ Đề Tổ sư tính tới thạch hầu đến, gật đầu một cái, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Thạch Hầu đẩy ra rừng rậm, xuyên qua sau cùng một đoạn tiểu lộ, đi vào trên vách núi, nhìn về phía trong động, chỉ thấy thải hà đông đượm, khói bụi mông lung, thương trùng thủy bạch, tiên hạc rong chơi, một mảnh tiên giá thắng cảnh. Trong lòng sợ hãi than phục phía dưới, lại nhìn thấy bên cạnh một chỗ bia đá, cao 3 trượng rưỡi, trên viết 10 cái chữ lớn linh thai phương Tôn Sơn, tà nguyệt tam tinh động. Trong chốc lát, Phúc Chí Tâm Linh cũng không dám mạo phạm gõ cửa, đang muốn pháp lưu cái ấn tượng tốt lúc, cửa động nhiên mở rộng, một cái đồng tử đi ra, cười nói: "Vừa rồi sư phụ dừng lại giảng đạo, phân phó ta mở ra môn chính là ngươi muốn tu hành." Thạch Hầu vội vàng nói: "Là ta, là ta." Tiếp theo chỉ áo nghiêm túc, đi theo đồng con đi vào, vừa vào trong đó, Thạch Hầu ngạc nhiên phát hiện cái này bề ngoài nhìn qua không lớn trong động phủ vậy mà rộng lớn vô biên. Liếc mắt một cái, Quynh Lâu công tác, phóng tầm mắt nhìn tới, giao đại đàn điện, quả nhiên là tiên gia phúc địa. Trong lòng Ngạc Nhiên phía dưới, hắn càng thêm cung kính, đi vào bồ đề tổ sư trước mặt, sau cùng đi qua một phen đối đáp, cáo tri lai lịch của mình, cuối cùng tại sau khi được người bàn tên cho, đã là Hồ Tôn, lúc này lấy Tôn làm họ, về phần tên ta cánh cửa dưới, tổng cộng có rộng lớn trí tuệ đúng như tính hại ngộ viên giác, đến là thứ 10 phận, ngươi liền vì ngộ không đi. Bồ đề tổ sư nói ra: "Tôn Ngộ Không, ta gọi Tôn Ngộ Không, ta có danh tự." Thạch hầu mừng như điên nói, bởi vì hắn cảm nhận được tán đồng cảm giác, cũng chân chính có quy chú cảm, cho là mình không còn cô đơn nữa. Hồng Mông ban đầu tích ban đầu không họ, đánh vỡ ngoan dành cần Ngộ Không. Bồ đề tổ sư đối người sau thực ra ký thác kỳ vọng. Tầm 10 năm sau, Tôn Ngộ Không tập được một thân bản sự, nhưng bởi vì trước mặt người khác khoe khoang, bị Bồ đề tổ sư đòi ra, đồng thời còn để cho hắn thể không phải nói là người sau đồ đệ, nếu không lột ra mặt dương, thần hồn giáng chức tại đủ, vạn kiếp thoát thân không được. Cùng một thời gian, Thiên Ngự Hoa Viên, Hạo Thiên nhìn qua một màn này, lắc đầu nói, "Pháp không thể khinh chuyển, người sao có thể trước mặt người khác khoe khoang nếu không người khác nếu là yêu thích và ngưỡng mộ, hướng về ngươi đòi hỏi, ngươi cho hay là không cho, nếu không phải cho, liền bị lên đế, e rằng có thai họa tảng phong thủ kém cỏi." Phương Đắc lâu dài. Một bên Tổ Long nghe vậy, cười nói, "Vậy hạ nói thật phải." Lão quân lúc trước giá luyện thân thiết, bị Đại Vũ mượn đi đo đạc thủy vị sau liền một mực đang lòng cung đi Hạo Thiên nói ra. Tổ nghe Ca biết nhạy ý, nói ra, "Đang tại Đông Hải lòng cung, hạ có ý đưa cho cái con khỉ này. Đến lúc đó gõ một phen, nếu là hắn thời, bảo vật này cũng bị hắn Nếu là hắn ngang ngưỡng, cái này số trời muốn cải biến Hạo Thiên Thản như nói. Bậy hạ nói thật phải. Hết ngồi đáy giếng, nhất diệp chi thu, Tổ Long cảm giác được người sau cường đại tự tin, trong lòng giận mình, Đại Thiên Tôn càng phát ra sâu không lường được. Một bên khác, Hoa Quả Sơn bên trong, Tôn Lộ không học thành trở về, cầm hồn thế ma vương đánh bại, lấy được hắn bảo đao sau cảm thấy rất không hợp tay liền hướng về tự hướng về Đông Hải Long Cung mà đi. Tách ra sóng nước, tiến về đáy biển Long Cung, chỉ thấy ánh sáng vạn đạo bên trong, san hô châu tôn nhau lên thành thú, khắp nơi trên đất kim bích rộng rãi. Vệ đút vỏ vệ hải, tưởng thật Tôn Ngộ không mắt thấy đây hết thảy, cảm giác mắt có chút hoa. Nguyên bản lấy tính cách của hắn, này lại lại thần thông xuất hiện, đang muốn xông vào, lại phát hiện lòng cung bên ngoài có một ngũ thải kết giới phòng ngự, phòng thủ kiên cố. Thứ nửa ngày, nhưng không có biện pháp gì Tôn Ngộ không gãi đầu một cái, nói ra, thực sự tìm một kiện tiện tay bà bối, nếu không cũng không thuận tiện. Mà lúc này, Tuần Hải Dạ Xoa, binh tôm tướng của đã đem hắn vây quanh. Người phương nào tự tiện xông vào lòng cung? Dạ Xoa h으n một cái phân làn sóng trợ, cao giọng nói: "Ngươi đi báo lão Lâm Vương, liền nói là của các ngươi hàng xóm Cố Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu đến đây bài kiến." Tôn Ngộ Không tự đắc nợ nụ cười, chưa từng nghe qua, đoán chừng lại là cái nào tên lừa đạo giả xoa bọn người lẫn nhau, thầm nói. Sau đó, đám người bắt đầu đánh giá đến Tôn Ngộ Không, gặp hắn thân vô trường vật, nhìn qua không giống như là có bối cảnh, với lại dáng người nhỏ gầy, hành tích có chút khả nghi. Nghĩ như vậy, Dạ Xoa âm thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng tối lui, Long cung trọng địa, người không phận sự miễn vào. Nghe thấy lời ấy, Tôn Ngộ Không trong lòng giận dữ, thực ra hắn một mực là tự tôn rất mạnh người, chẳng qua là ban đầu không có pháp lực không dám xúc động, tại tứ đại bộ châu du lịch cái kia mấy năm cũng nhận qua khổ, bây giờ thần thông đã thành tính khí tăng trưởng, tự nhiên không chịu bỏ qua. Là cho nên, hắn cười nói, các ngươi nói không tính, ta muốn cùng Long Vương ở trước mà nói, nhìn hắn có nhận hay không ta người hàng sóng này. Vừa dứt lời, hai tay của hắn hưng phấn pháp lực, một mảnh trong kim quang, cuộn lên mênh mông dòng nước lũ, lay động nước biển, sau đó một trường hướng về dạ xoa bọn người vô tới. Hốt, là ai ở nơi này phát luôn bữa bãi đúng lúc này? Một cái tư thế âm thanh vang lên. Tôn Ngộ không theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc to lớn chiến xa bằng đồng bay tới, một vị áo gấm ngọc diện công tử chính lạnh như băng trong lại. Tam thái tử. Dạ xoa bọn người hoảng sợ nói. Chương 233 Tôn Nộ không trấn kinh. Đại Thiên Tôn, hắn là ai? Rốt cuộc đã đến người quản sự Tôn Nộ không thu nạp pháp lực, dừng lại động tác, cười nói: "Các hạ là người nào, tới ta Long cung cần làm chuyện gì?" Ngao Bính đánh giá người sau liếc mắt, cười biếng nói: Haha, ta là của các ngươi hàng sơn cũ, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Nộ không là vậy. Hôm nay tới đây chính là vì tới Long cung lấy một món bà bối." Mỹ Hầu Vương nói ra. Chưa từng nghe qua Ngao Nội nói xong thẳng tắp thân thể, "Dị đạo, ngươi vừa mới nói muốn tới lấy một thứ bà bối." "Không sai, nghe nói Long cung rồi giàu tứ hải." Kỳ chân khắp nơi trên đất, dị bảo ngọc đẹp, ta chuyên tới để mượn một món bảo bối tôn ngộ không chuyện đương nhiên nói. Nói cách khác, ngươi là tới làm tiền. Ngao Bính có chút buồn cười nói, ta cũng là người trong tiên đạo, có thần thông tại người, tới Long cung kết cái thiện quả nhưng lại như thế nào? Tôn Ngộ Không lý không thẳng khí cũng tráng. Nếu muốn được bảo, cũng là không sao, chỉ là ngươi đến có cái này độ lượng, Ngao Bính ý vị thâm trường nói. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, bốn phía bất thình lình dâng lên một vòng xoáy khổng lồ, kinh liệt vòng, sau đó ầm ầm 13 chỉ to lớn hải long thú vừa nhảy ra, hướng về Tôn Ngộ Không bất tới. Mỹ Lai là như vậy, vừa vận dáng ngân cốt tôn ngộ không lộ ra nụ cười, thần thông sơ thành sau hắn lòng dạ táp vọ, có chút hiếu chiến. Sau một khắc, hắn thi triển 72 loại biến hóa, hóa thành một đạo trăm rằm luân vũ rồi, một cái vẫy đuôi, hướng về Hải Long thú lập tới. Trong tiếng ầm ầm, to lớn hải ép chấn động ra đến, hải long thú bị trong nháy mắt đánh bay, nhưng mà hải long thú lại không thụ thường, tôn ngộ không biến thành lớn rồi nhìn lại, người sau quanh thân hàn khí bao phủ, kết một tầng xương lạnh cải có chút kỳ. Thủy không phải ta hiểu, đến tốc chiến tốc thắng, ngộ không quyết lực, ngộ ra, phân thủy phá làn sóng trưởng về Hải Long thú du lịch mà đi. Không bao lâu, Hải Long thú liên tục bại lui, lại nghe một tiếng kèn lệnh, 3000 Long binh điều khiển hải xa mãnh liệt mà đến. Đi đầu một người, bạc bao kim giáp, cầm trong tay hỏa kích, chính là lòng Tam thái tử Nga Bính. Hắn lắc một cái hỏa kích, màu băng lam huyến quang dâng lên, quấy to lớn biển sóng lốc xoáy, hướng về Tôn Ngộ Không đột tới. Đến được tốt lâu, Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, hiện hóa bản tôn, sau đó một túm khí mau, nhẹ nhàng nhấc tội, sau một khắc mấy vạn mỹ hầu vương hướng về 3000 Long binh đi. Cái này hóa thân chi pháp coi là thật kỳ diệu, Long Tam thái tử nhìn ra đối phương không tầm thường, thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, hắn xoay chuyển hóa kích, mêng ngông pháp lực cầm ẩm chạy xiết, băng phách thần quang bao trùm trên đó, trực tiếp lan tràn ra ngàn vạn băng nhận, hướng về Tôn Ngộ không bay tới. Người cái này tiểu long, có chút ý tứ Tôn Ngộ không nói xong xuất ra một thanh trường đao, chính là Hôn Thế Ma Vương di vật. Sau một khắc, hắn quan chú pháp lực, xoay chuyển trường đao, kim quang ngút trời mà lên, hướng về đối phương bắn tới ngàn vạn băng nhận lên đón. Leng keng. Tôn Ngộ không nhịn không được lùi lại một bước, Long Tam thái tử cổ tay rung lên, vẽ lên một cái vòng tròn xung quanh, cấm họa chém xuống. thần quang bên trong, trường lúc này gãy, không mất hết màu sắc muốn nổi lên pháp lực, toàn lực xuất thủ. Nhưng mà Ngao Bính lại thu hồi hóa kích, tay trái rũ ra, ra hiệu Long Binh dừng tay, nói ra: "Ngươi người hàng sống này, ta nhận, theo ta đi vào trung đi." Tôn Lộ không nhìn ra đối phương không dễ trọng, lại tự giác đối phương cho đủ mặt mũi, liền cũng gật đầu một cái, nói ra: đà tạ Tam thái tử." Thiên Đình, Ngự Hoa Viên, Hạ Thiên ngồi ngay ngắn bên trên rừng mây, vừa ăn dừa, vừa nhìn phát sóng trực tiếp, có chút hài lòng. Bên cạnh giao chỉ nói ra: "Ngao Bính ngược lại là rất có tiến bộ. Mặc cho ai trải qua một lần tự kiếp về sau, chắc chắn sẽ có chút ít cải biến, huống chi lúc trước hắn từng bị La Hầu Ma niệm Liên bang hắn trừ khử về sau, bộ phận lực lượng liền hóa thành tinh tú tồn tại trong đó. Hạo Tiên mạnh như thác đổ nói, "Dừng một chút, hắn đưa mắt về phía Long Cung, thầm nói Tôn Ngộ không lúc này lại không có lấy được Tiên Đan, bản đạo, còn không, có bất tử chi thân, huống chi thiếu khuyết như ý kim cô đồng hắn thực lực hạ thấp lớn. Với lại, lúc này Long tộc nhờ bao che thiên đình, chỗ rửa rất cứng, lực lượng rất đủ, mặc dù không muốn gây chuyện, thế nhưng không sợ phiền phước, lại thêm tổ Long còn tại, truyền thừa cũng toàn bộ, là điện tích lực rất mạnh. Tổ Long nhất định sẽ thật cao hứng, Đông Hải lại có kiện xuất tài giỏi lại trai, giao chỉ tán thán nói. Biết hộ thẹn sau dũng cảm, Cái này Bính Quả thật không tệ, Hạo Thiên Thản như nói, ngao bính biểu hiện như thế cũng vẹn vẹn không sai thôi. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ không tiến vào trong Long cung, trên đường đi giống như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, ngạc nhiên tán thưởng, tắc lưỡi không thôi. Vệ đút có vệ đút, cái này Long cung muốn so Hoàng cung còn tốt xem đấy, Tôn Ngộ không nhìn qua chung quanh san hô mỹ ngọc, lưu ly tinh thạch, kỳ chân bảo châu, còn có liếc mắt vọng không đầu uy hoàng cung điện, có chút từ nghẹo nản nói. Bên cạnh hầu hạ Tuần Hải dạ người nghe vậy mặt lộ vẻ đủ cười, trong bóng tối chế người sau thổ Long cung bây giờ nhờ bao che đại thiên tôn, cũng là thánh nhân môn hạ, công đức nàn, số mệnh kéo dài. Thêm nữa nội tình thâm hậu, nhân gian hoàng triều có thể nào sánh ngang, dù sao lúc này nhân hoàn quyền uy rầm nhiều, mà đây giữa thiên địa có không ít thánh địa cát cứ một phương. Huynh đệ mời, Ngao Bính cười cười, xuyên qua hành lang gấp khúc, mang theo Tôn Ngộ không đi vào một chỗ sang trọng cung điện. Đa tạ Ngao huynh Tôn Ngộ không cười nói. Hắn người này có chút hào khí, nguyên tắc trong không chỉ có cùng yêu vương kết bái, vẫn còn ở thiên đỉnh thường xuyên kết giao bằng hữu, cùng rất nhiều tiên thần đều có tình nghĩa, rất có chút tình mọn. Nay lại gặp được Ngao Bính, thấy đối phương rất có bản sự, với lại đối với mình coi trọng như vậy, Để cho từ nhỏ cô độc hắn cảm giác có chút dễ chịu, lập tức liền xưng huynh gọi đệ, huống chi đợi lát nữa còn có việc cầu người. Trên thực tế, con đường đi tới này, trong lòng của hắn cũng có chút kinh hãi, lấy linh giác của hắn tự nhiên có thể phát giác chúng có nhận nút cấm chế trấn pháp, còn có tiềm tàng tại chỗ sâu quần quần pháp lực khí tức, hắn là gặp qua việc đời, tự nhiên là thái độ hoãi. Lúc này, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đã đang chờ đợi bọn hắn. Song phương nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, Long Vương đối Tôn Ngộ không lai lịch nắm không sai lắm, biết là đại thiên tôn chỉ mặt gọi tên người đó, liền mở miệng, bất quá là chút ít binh khí, cần gì tiếng ối. Tôn Ngộ không nghe vậy lại hỉ Vui cười nói, đà tạ Long Vương." Sau đó, lại đối ngao bính cười nói, "Đa tạ ngao huynh dẫn tiến." Ngao bính cảm thấy cái con khỉ này là một người tuyệt vời, cũng cười bắt đầu. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không thử một chút binh khí, đều không khả mãn, liền ở trong giáo dưới sự đề nghị tiến về Hải Nhãn chỗ. Ngộ Không nói cũng kỳ quái, mấy ngày nay nơi đó ánh sáng vận đạo, điềm lành rực rỡ, có lẽ ngươi chính là này bảo thiên định chủ trên đường." Giáo bính đối Tôn Ngộ Không ý vị thâm trầm nói, "Bảo bối gì?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, tỉnh sáng lên cổ. Truyền thuyết là quân dã luyện thần thiết, bị Vũ Hoàng Ngượng đi thủy, công đức viên mãn sau lưu tại nơi đây. Đại Thiên Tôn lần trước đến Đông Hải, còn từng nhìn qua bảo vật này. Ngao Bính nhớ lại nói: "Đại Thiên Tôn, hắn là ai?" Tôn Lộ không hơi nghi hoặc một chút nói: "Nghe thấy lời ấy, Đông Hải Long Vương cùng Ngao Bính lên nhau, mặt mũi tràn đầy kinh dị, đối phương đã vậy còn quá kiến thức hẹp hỏi, làm sao tu thành tiên đạo?" "Tốt để cho ngươi biết, Đại Thiên Tôn chấp chưởng Tiên Đỉnh, chính là tam giới chi chủ, cái này quần quân tam giới, lục đạo thời không chỉ có 9 người có thể cùng hắn đặt song song nhưng là đều không cùng hắn vị cách cao quý." Đông Hải Long Vương mãn khuôn mặt kính sợ nói: "Tôn Ngộ không nghe vậy, rung động trong lòng không thôi. Chương 234 chỉ có thực lực mới là hết thể căn bản ảo thiên cảm thán. Đại thiên tôn chấp trưởng tam giới chúng sinh, nhìn xuống vạn vật khô khốc, cây cỏ sinh trưởng, âm dương giao thái, ngân hà vật tượng, lục đạo luân hồi, vô số chúng sinh, hết thể nhiều không đếm xuể thế giới, vô lượng thời gian chi thủy, vận mệnh sông đều ở đây đại thiên tôn chấp trưởng bên trong. Đông Hải Long Vương mãn khuôn mặt tính sợ nói: "Hương, đây không phải so với sư phụ còn lợi hại hơn." Tôn Nộ không giật lại mình, "Ừm, Người có sư phụ." Ngao Bính tiếp lời gấp nghi hoặc một chút nói: "Vừa rồi Tôn không rõ ràng nói mình là trời sinh thần thánh, hết thệ thần thông tất đều tự mãn." Khụ khụ, nói sai, ta lão Tôn Thiên sinh thiên nhân dưỡng, lấy thiên địa làm sư, bắt trước tự nhiên a, bảo bối này coi là thật thô to. Tôn Nộ không gượng cười hai tiếng, vội vàng đổi chủ đề. Bảo bối này có chút bất phàm, chính là tử phụ kỳ chân, ngươi nếu có thể cảm động, liền tặng cho ngươi Đông Hải Long Vương ngao quảng nhìn qua trước mắt không ngừng thả ra kim quang thần thiết, vung tay lên, đại khí nói. Tôn Nộ không nghe vậy trong lòng mừng như điên, đi tới gần, tay phải vỗ, cái này thần thiết lập tức cảm ứng giống như sinh ra một cỗ kim quang, tựa hồ tại kêu gọi chủ nhân của nó. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, Nộ không nóng lòng không đợi được, vào đầu đợt hai. Dừng một chút. Hắn đuốt ve lớn thiết trụ, hơi lúng túng một chút nói, "Tốt thì tốt, chính là quá thô quá dài, nếu là lại mảnh ngắn chút ít, dùng đến cũng tiền tay." Vừa dứt lời, thiết trụ lập tức theo tiếng mà nhỏ, Tôn Ngộ không nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục nói, "Nhỏ, nhỏ, tiểu." Thiết trụ lại lần nữa thu nhỏ, cho đến vừa lòng đắc ý, Tôn Ngộ không hài lòng gật đầu, lại một nhìn kỹ, phát hiện cái này thần thiết hai đầu đều có một cái kim cô, trung tâm tuyên khắc có một hàng chữ nhỏ như ý kim cô bồng, một vạn 3500 cân. Bảo bối này lớn nhỏ như ý, thật sự là dùng tốt không đụ một hồi tựa như cánh tay giật dây. Tôn nói, "Nguyệt côn năm đao cả đời thường, Cái này côn pháp học vào tay cực nhanh, linh động lại không mất nặng nghề, vừa có thể đại khai đại học, dĩ lực phá xảo, lại có thể hóa thành tú hoa châm, dấu tại giới tử, thích hợp nhất tôn ngộ không loại này lực lớn vô cùng, thể phách mạnh mẽ linh vật sử dụng. Bảo vật tặng anh hùng đúng lúc này, Ngao Quảng vỗ tay một cái, làn gió thơm từng trận bên trong, thị nữ liền đưa lên áo giáp những vật này. Người dựa vào y phục, ta xem tiểu bằng hữu thiếu áo liền quần, đặc biệt bao biện làm thay, Ngao Quảng cười nói. Tôn Không nhìn qua trước mắt hoàng kim giáp, dạy, tự kim quan, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Long Vương toàn, hôm nay tri ân, ngày khác không quên. Ngạc Quảng cười nhạt một tiếng, cũng đã nói chút ít lời xa giao, chủ và khách đều vui vẻ. Thiên Đình, Lữ Hoa Viên, Hạo Thiên say sưa ngon lành mà nhìn xem một màn này, thầm nói cái con khỉ này vẫn rất hiện thực, nguyên tắc trong hắn nhưng là bức bách Long Vương tặng bảo, nếu không phải cho trang phục, còn muốn cho đối phương thử một lần cái này thần thiết khí lực. Sau cùng tứ Hải Long Vương Tề tụ mối gọn gọ cái này háo liền quần, cũng dẫn tới Long Vương thượng biểu tấu trương cáo một hình, chẳng qua hiện nay Long tộc thực lực cường thịnh, tội Long còn đại, truyền thừa đều đủ, nội tình tâm hậu, tự nhiên không quan tâm một thân trang phục. Mà Tôn Nộ không cũng cảm thụ được Long cung chỗ sâu không ít khí tức nguy hiểm, là nên thái độ chính không ít. Chỉ có thực lực mới là hết thệ căn bản, nếu không ngươi đối với người khác tốt, ngược lại còn hội gọi đến ắc ý." Hạ Thiên trong lòng cảm thắn. Dừng một chút, hắn đưa mắt về phía Cửu Vũ địa phủ, Phong Đô quỷ thành, ý vị thâm trường nói, tính toán thời gian, như đầu mã diện cũng nên tới đi một lần. Hoa Quả Sơn bên trên, một mảnh vui mừng hớn hở, chúng khỉ dừng lại thao luyện, súm lại tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, nhìn qua hắn một thân tỏa ra ánh sáng lung linh, không khỏi rung động. Bọn hắn những này thông thường hầu yêu, chỗ nào thấy qua như vậy một mẹ, chỉ nghẹn họng nhìn chân trối. "Đại Vương, ngươi những bảo bối này cũng là Tằng Long cũng có được sao?" Có con khỉ hỏi. Tôn Ngộ không hưởng thụ lấy chúng khi ánh mắt, lòng hư vinh cực lớn thỏa mãn, cười nói, "Này Lao Long Vương cũng là thứ thời, ta đi." Hắn liền đưa tới bảo vật, hạ ha." Chúng khi nghe xong, đối Tôn Ngộ không kinh thán không thôi, "Đại vương quả thật lợi hại, ngay cả Đông Hải Long Vương đều đối hắn cung kính như vậy." "Cái kia đại vương giúp chúng ta cũng muốn một phần thôi." Có cái tiểu hầu tử ngây thơ nói. "Đúng a, đúng à, chúng ta cũng muốn mặc kim giáp, thật là uy phong." Một cái khác tiểu hầu tử cũng phụ hòa nói. "Hoa, thật xuất khí, cảm ơn đại vương chúng khi đều đối hắn tới ngưỡng vọng cùng khao khát ánh mắt." không nghe vậy, nụ cười trệ, cười khan nói, Lão Long Vương cũng không dễ dàng, chúng ta tổng không tốt quá mức bức bách. Dứt khoát chúng ta đánh lên Long cung, chia đều Long cung bà bối, có con khỉ cao giọng nói. Nói đúng, đánh lên Long cung. Đánh lên Long cung. Trứng khỉ cơ trong tay được từ ngạo lai quốc binh khí, mặt đỏ lên nói. Mắt thấy tiết tấu càng ngày càng loạn, Tôn Nội không mặt trầm xuống, máng. Đi, các người biết cái gì, cái đồ không biết trời cao đất rộng, lão kia Long Vương mặc dù so với ta chỉ thiếu một chút, nhưng là pháp lực bên thâm khó lượng, thực khó sống chung, huống hồ Long cung nội tình như thế nào là các ngươi theo dõi. Hắn còn có một câu nói không nói. Long cung tựa hồ theo vị kia đại thiên tôn quan hệ không tầm thường, mà cái sau nhìn qua rất khó dây vào dáng vẻ. Chúng khỉ lấp nhau, hai mặt nhìn nhau, không phải mới vừa ngươi nói Long Vương đối ngươi lễ độ cung kính, lập tức liền dâng lên bảo vật ạ. Khô khụ, các con, buồn vương còn có một cái bảo bối, để cho các ngươi mở mắt một chút tôn ngộ không ho nhẹ một tiếng, theo trong lỗ thai xuất ra Định Hải thần châm. Đó lấy, giữa trời quang ra, Định Hải thần châm lập tức phóng xạ ngũ sát hào quang, tiến tới căng trùng lên, hóa thành một cây trời ngọc trụ, tiếp liên điệu phá vân tiêu. Hoa. Chúng khỉ chú ý lực lập tức bị hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy sợ hai thần phục. Không chỉ như vậy, trung quanh Yêu Vương cũng bị lần này động tính kinh động, chuyên môn đi ra xem xét. Đại, thật to. Theo Tôn Nộ không lời nói, như ý kim cô động không ngừng bành trướng thành dài, từ tân thiên rơi xuống mênh mông ngân hà, cho tới cựu vũ địa phủ tầng ngoài. Tôn Nộ không cời dài một tiếng, sự xuất pháp thiên tướng địa bản sự, thân hình trừng cao vạn trượng dưới, tay giơ cao như ý kim cô động, tùy tiện phấn khởi. Đây là đâu nhà Yêu Vương? Tốt Tuấn bản sự trong vòng nhìn dặm Yêu Vương cảm ứng được lần này động tĩnh, nhau nhao xem xét, sau đó tất cả đều hít sâu một hơi. Hoa quả sơn phủ cận 72 động Yêu Vương đội vàng dập đầu quỷ bẫy, sau đó lập tức thu thập một phen Đến đây thăm viếng, Tôn Lộ không ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cảm thấy tu hành nhiều năm, rốt cuộc hưởng tự tại, trong lòng khoai uy phi thường, nhớ ngày đó không ít yêu vương vẫn là chính mình nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ lại đều muốn chúc mừng chính mình, triều bái chính mình, quả nhiên là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, trở lấn hầu vương. Đắc chí vừa lòng về sau, con khỉ bắt đầu đại yến khách mời, lắp đặt nhiều khâu đáo, sau đó lại căn cứ các yêu vương tổ chức kết cấu, phong bốn, cái kiện tướng, hai cái tuấn quân, hai cái nguyên soái. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi, đi dạo Tôn Ngộ không gặp Hoa Quả Sơn đi đến quý đạo, liền điều khiển cân Đẩu Vân, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương lô. Giáo Hào Kiệt. Chương 235, Hạo Thiên ý vị thông trưởng, tôn không đại náo địa phủ. Tây Nưu Hạ Sơn, trong động, Nưu Ma Vương xếp đặt tiến hội, lắp đặt nhiều kho báu, uống linh đình ở giữa, hắn đối trung quanh chúng yêu nói ra, "Hôm nay quần hiền xuống đến, coi là thật sung quái." Bằng Ma Vương nghe vậy, có chút thốn tức nói, "Nói đến, chúng ta đã có 300 năm không có chạm mặt." Ai nói không phải thì sao? Lúc trước ta giáo chiến bại, đệ tử tư tán, tuy có Quy Linh sư tỷ chấp trưởng chính tông, thế nhưng là đoàn người đều có chút nạn lòng phách trí. Nưu Ma Vương uống thả cửa một chén rượu lớn, nói ra, Thông Thiên Thánh Nhân có giáo không loại, không hỏi xuất thân, chúng ta yêu tộc lúc trước còn có thể đầu nhập kỳ môn xuống nhờ bao che, bây giờ hắn tùy thị tại đạo tổ bên cạnh thân quả nhiên là tạo hóa chư người. Gia Ma Vương tiếp lời gốc dạ, cảm khái nói: "Nói chuyện cũng tốt, không có ước thúc, tiêu giao tự tại, huống hồ ngươi không phải cũng đổ xuống yêu tộc đại thánh không có cái nào lớn hơn danh tiếng, có cái gì không hài lòng?" Sư Đà Vương cười nói: Haha, ha, bây giờ nhân tộc thế lớn, chư vị thánh nhân lại không ngừng áp xúc chúng ta địa bàn, đại thiên tôn cũng đang kiếm cớ càn quét yêu ma, chúng ta yêu tộc kéo dài hơi tàn, chỉ có hoang vắng." Băng Hàn Bắc Câu Lô Châu có thể cung cấp an thân, nhớ ngày đó chúng ta yêu tộc hạng gì rầm rộ, bây giờ lại đành phải phụ thuộc." Nưu Ma Vương không cam lòng nói, "Lời này không tốt tí nào, còn giữ lại 6 vị yêu thánh bên nhau, cũng không biết Nưu Ma Vương vì sao nhắc lên cái này một gốc dạng, nói đến, yêu tộc tuy nhiên nước sông ngày một rút xuống, thế nhưng là có nữ hoa nương nương tại, rốt cuộc còn có Bắc Câu Lô Châu đại bản doanh." Nương nương tuy nhiên che chở chúng ta, thế nhưng là khải hạm chúng ta tồn tại nhiều lắm, thỉnh kinh sự tình các ngươi cũng có nghe thấy đi, Phật đạo cao tầng đã cùng đại đạt được nhất trí. chúng ta thai họa đến, đến rồi." Nưu Ma Vương cười lạnh nói. Đại ca, đều là từ gia huynh đệ, có chuyện không ngại nói thẳng mi hầu vương cười nói. Đã như vậy, ta cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp theo lượng tiếp chủ giác đã xuất hiện, chúng ta có thể việc này như thành, ta tộc Đức Hưng, chúng ta cũng làm có công đức tại người. Như Ma vương ý vị thâm trường nói. Đại ca, người thật hồ đồ, như hôm nay mới rõ ràng, Phật pháp đương Hưng, chúng ta trở ngại trong đó, khó đảm bảo không bị thanh tẩy, phải biết thánh nhân có thể dùng khó lường người ta, mà Thiên Đình phục ma quân nhìn chằm chằm vào chúng ta, liền đợi đến một cái lấy cớ đây. Hắc Miêu vương nói ra. Ha chư vị hiền bây giờ không phải ta muốn trở ngại số mà là tương lai đối phương muốn tìm trên chúng ta, dù cho chúng ta không làm cũng có tự kiếp chẳng lẽ lại các người đã quên Thạch Cơ nương nương cái chết." Như Ma Vương không vui nói, "Chúng yêu nghe vậy, sầm mặt lại, Thạch Cơ nương nương xưa nay Quảng Phong Nguyệt, không kết nhân quả, không nhiễm trần hứng duyên, nhưng mà đồ đệ vô cớ bị giết, làm hung thủ Na cha đằng sau không chỉ có không nhận tội còn giết thải Vân đồng tử, sau cùng còn to gan lớn mật đối Thạch Cơ xuất thủ. Dù cho người trong nhà ngồi, nhân quả dẫn dắt dưới, hai hỏa sẽ còn hạ xuống, chỉ có nên đòn mới có một đường sinh cơ." Nưu Ma Vương cổ độc nói. Một lúc lâu sau, Bàng Ma Vương nói ra, Nếu như thế, chúng ta liền đi tiếp tiếp vị kia nhân tài mới nổi. Người sau xuất thế tuy muộn, tu đạo cũng ngắn, nhưng là theo hầu đầm nàn, mà lại thai nén từ lâu, thêm nữa 10 châu tiên đạo linh khí, tiệm lực kinh người, bây giờ tuy là thái ất kim tiên, nhưng cũng bất phàm." Nưu Ma Vương nói ra. Đúng lúc này, có tiểu yêu đến đây thông báo, một cái mỹ hầu vương đến đây tiếp. "Nói Thạch Hầu, Thạch Hầu đến." Nưu Ma Vương cười nói. "Mấy vị ca ca, tiểu đệ chuyên tới để tiếp tôn ngộ không âm thanh xa xa chuyển đến. Hiện đại mau tới, chúng ta chính nói với người." Nưu Ma Vương đứng người lên, nhật tỉnh cầm người sau nên đến. "Chúng vốn là nhiều năm lão yêu." Pháp lực cao thâm, bối cảnh lầm nàn, bây giờ có lòng giao nhau, Tôn Ngộ không lập tức cùng Hán Sư huynh gọi đệ. Chư vị yêu thánh pháp lực nồng nàn, thần thông cường đại, Tôn Ngộ không đối với hắn cũng có chút bội phục, thêm nữa cái trước thỉnh thoảng nói chút ý thượng của bí văn, lệnh có cháu ngộ không tầm mắt mở rộng. Trong lúc nhất thời, ăn uống linh đỉnh, chén bàn bữa buổi Huyền Ca Vũ Nhạc, có chút khoái ý. Có cân đầu Vân Tôn Ngộ không ngày sau đi sớm về trễ, Vân Du tứ phương, kết giao hảo kiện, cũng là tự tại. Thiên đình, Ngự Hoa Viên, vẫn bên trên. Hạo Thiên quan sát kính chiếu yêu bên trong chẳng cảnh, lắc đầu nói, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, thân ở tử kiếp còn không biết, liên xem ở nữ hoa trên mặt mũi, không muốn đổi tận quyết tuyệt, những này nhảy nhót rồ kệ còn dám suối ngòi. Vừa vận xung làm tám mươi mức khó, lấy toàn bộ thiên số, giao chỉ nói ra. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lông mày nhíu lại, đưa mắt về phía phương tây, ý vị thâm trùng nói, phật muôn tay ngược lại là kéo dài dài. Hạ qua đông đến, khoảng cách một năm, một ngày, Tôn Ngộ không nâng rượu trái cây về sau, đột nhiên cảm giác được buồn ngủ, liền ngã tại thủy liêm động thạch tọa trên. Ngủ ngơi chỉ chút lát. Trong lúc ngủ mơ, Tôn Nộ không giống như nhìn thấy có hai người đem câu đi, theo theo chạy trốn bên trong, đến một tòa âm u thành trì trước. Ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, vừa ý phương hai cái chữ to, Phong Đô. Lập tức tỉnh rượu, đây không phải mộng, Tôn Nộ không dừng bước, chất vấn, đây là kiểu Vũ địa phủ, Minh Vương chỗ, vì sao cẩm ta lão Tôn mang đến? Hắc Bạch Vô Thường giữ tận nói, ngươi dương thọ đã hết, chúng ta ngươi tới đây, đừng muốn dãy dụ a. Vỡ nát. Tôn Nộ không mở ra linh hồn xiển xích, thu hồi bắn ra như ý kim cô động, cười lạnh nói, ta còn không có dụng lực, các ngươi câu xuống. Hắc Bạch Vô Thường bị đánh ngã trên mặt đất, kinh liệt đau nhức khó nhịn lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng cung bay vào trong thành. Sau một khắc, một cỗ ba đạo, hắc ám, khí tức âm sâm tràn ngập ra, khí lãng tôn gia bên trong, mấy ngàn quỷ binh gào thét mà ra. Ngươi là người phương nào, dám làm trái thiên số? Đi đầu một người, khuôn mặt tâm vụ, dáng người thon dài, cầm trong tay tu la đao, ở trên cao nhìn xuống nói: "Cô, chúng ta Hoa Quả Sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tôn nộ không là vậy. Tôn nộ không sánh một cái bổng hoa, thần thái phẫn phải nói. Nguyên lai là một bát hầu, cầm xuống." Quỷ tướng vất tay, trung quanh binh lập tức xúm lại mà đến. Nghe thấy lời ấy, Tôn Nộ không khỏe miệng câu lên một vòng cười, nắm lên một tốn khỉ mao, ném ở giữa trời, biến thành mấy vạn phân thân, hướng về Quỷ Bình Phong đi. Sau một khắc, hắn vung vậy kim cô đồng, hướng về Quỷ Tướng vào đầu đập tới, người sau cười lạnh một tiếng, Tu La dao cuốn, âm u quỷ dị ma chú tuôn ra mà ra, cùng dao quang cùng một chỗ nghịch tập mà lên. Leng keng. Tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, Tôn Nộ không nhịn không được lui lại một bước, ám đạo tên này khí lực thật là lớn, sau đó vội vàng sử xuất tránh Tam Thai phương pháp ngăn trở những này ma chú ăn mòn. Bang môn tả đạo Tôn Nộ không cảm giác được pháp lực vận chuyển tối nghĩa chỗ, mày Đúng lúc này, quỷ tướng đã xé rách hư không, đi vào đầu của nó đỉnh, tái nhật cốt trảo bao chùm mà xuống, khóa chặt thời không, muốn cầm Tôn Ngộ Không mở hồn phiếu. Ha ha, lại đến. Tôn Lỗ không hét lớn một tiếng, toàn lực thôi thúc Kim Cô Bổng hướng về người sau đánh tới, sau đó một cái cân đầu vân thụt lùi về phía sau. Ngay sau đó, hắn sử xuất pháp thiên tướng địa thần thông, hóa thành cao vạn trượng dưới, huy động đồng thời bành trướng là chống trời cự trụ Kim Cô Bổng, mang theo khai thiên tư thế ầm ầm xuống. Ôn nào? Mộ địa, phong đô thành bên trong vang lên một cái thanh âm uy nghiêm. Nghe thấy lời ấy, Bảy quỷ binh tính cả quỷ tướng lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám nhúc nhích, ngay cả Tôn Ngộ không gần rơi xuống Kim Cô Đổng cũng không chút nào tại. Chương 236, tương thần xuất thủ. Địa tàng Hàng Lâm Huyết Hải. Nhìn thấy một màn này, Tôn Ngộ không lông mày nhíu lại, nhưng lại không thu lực, đang muốn cầm những quỷ binh này toàn bộ đánh chết thời điểm, một cái trắng xanh gánh nhượn ngón tay hờ hợt rũ ra, xuyên toa thời không, không có chút nào yên hỏa khí tức địa nâng kình thiên trụ. Tôn Ngộ không nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hãi, xuất đạo đến nay, hắnỷ vào như ý Kim Cô mọi việc đều thuận lợi, gặp phải địch thủ càng là lao liền tổn thương, đụng sẽ chết. Nơi nào sẽ nghĩ đến bị người dùng ngón tay tiếp được. Nghĩ như vậy, lập tức co rút lại thân hình, điều khiển cân đầu vân lui về phía sau, sau đó cao giọng nói, người đến người phương nào, sương tên lên ra. Lớn mật, nhìn thấy tầng Nghiễm Vương còn không quy xuống. Đúng lúc này, dẫn đầu quỷ tướng tức giận nói, cái gì đổ bỏ Tần Nghiễm Vương tôn ngộ không nói xong ngự khí một trận, bởi vì hắn thấy được trên cổng thành quan sát xuống thân ảnh. Người sau đầu đội màu trắng đế quan, màu đen cổ lở phục, vẹn vẹn đi chặng kia, thì có một loại thâm khó lường như thế, lệnh người khó mà lấy quên. Bất quá thái ớt kim tiên Cầm một cây thiêu hỏa côn liền giám đến sông Cửu U minh giới, ngươi coi thật to lớn lá gan." Tần Nghiễm Vương thản nhiên nói. Tôn Ngộ không nghe vậy nói to, "Ta lão Tôn thứ không thiếu nhất chính là lá gan, bất quá chuyện hôm nay chính là các người gây nên ta sớm đã nhảy ra tam giới lục đạo, trường sinh bất lão, như thế nào còn tới câu hồn và phách, hại ta tế mạng." Tần Nghiễm Vương thản nhiên nói, "Ngươi cái này bắt hầu, mới vừa rồi không phải kêu rất hung hả, làm sao lúc này liền muốn giảng đạo lý, thật sự là một cái xem dưới người đồ ăn đĩa con khỉ." không nghe vậy hơi đỏ mặt, lại lần nữa lên một túm kỳ mao. Nhẹ nhàng nhất tuổi, ước vạn hầu vương Vân Thân tất cả đều cầm trong tay kim cô độ gào thét mà ra. Ở trước mặt ta khoe khoang Vân Thân, Tần Nghiễm Vương này âm thanh cười lạnh, tay áo vung lên, một đoàn huyết quang ầm ầm giật bạo, vô số huyết ảnh cuồng điêu bay vọt mà ra. Không cần thiết chỉ chốc lát, phong đô thành trước phô thiên cái địa hầu vương Vân Thân trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tôn Ngộ không trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó đột nhiên vô kim cô độ, khiến cho cấp tốc thành dài, hướng về Tần Nghiễm Vương, vương rất hạ đùi. Ngay sau đó Ngàn vạn huyết ảnh gào thét mà lên, đem giam cầm lại, đồng thời không ngừng chậm rãi thôn phệ máu thịt linh khí. Lớn vật bắt hầu, dám giễu hạ phàm thượng, tội lỗi đáng chém, thân mười tấu, đem dáng trước đi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Quỷ tướng nhìn xem Tôn Ngộ Không, cười lạnh nói: "A, ta lão Tôn khưu phục, ta muốn gặp Phong Đô đại đế, vốn chính là các người trước phạm sai." Tôn Ngộ Không tức giận nói: Nghĩ không ra địa phủ tùy ý như vậy câu hồn, đùa bỡn sinh tử, lạm dụng tư quyền, nhất định không có cách thức. ta muốn đi đại tôn cái kia vạch tội các ngươi một Không gần nhất vị yêu vương đi được gần, tự nhiên biết rõ đại thiên tôn lực lượng. Giờ phút này lập tức bức lên hồ bì. Ha ha, ngươi cái này bác hầu, yêu nghiệt một cái, chỉ bằng ngươi còn có thể tiến vào thiên đình, chỉ sợ liền tân tiên giới môn còn không thể nào vào được, quỷ tưởng châm chọc nói. Tôn Nộ không đang muốn mở miệng, Trần Nghiễm Vương lại đi đến đối phương phụ cận, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi mới vừa nói muốn gặp Phong Đô đại đế, ngươi xứng sao? Chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng ba có gì xứng hay không xứng Tôn Nộ không không cam lòng nói. Cùng một thời gian, Tây Phương Cực Lạc thế giới, Bát Bảo Công Đức trì bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân nhìn qua trong ao cảnh tượng, cười nói, mượn nhờ lần này nhân quả vừa vận thăm dò một phen huyết hải phòng tuyến cuối cùng. Tiếp dẫn nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, nói ra, như thế, có ảnh hưởng hay không đại cục, Minh Hà ngược lại cũng tôi, tương thần cũng không tiện sống chung. Sư huynh yên tâm, chuẩn đề trí tuệ vương vàng nói, lúc trước Cựu Khốc Hoàng Hà trận kết nhân quả, ở người phía sau lần thứ nhất giết đến tận Linh Sơn thời điểm đã kết toán, huống chi chúng ta còn để cho hắn gia nhập Tây Du bố cục, chia sẻ số mệnh. Phải biết thiên số ngã Phật đại hưng, hắn dù cho ngăn cản chúng ta, nhưng cũng rơi khó lường tốt, bây giờ chiếm tiện nghi, sao có thể không trả giá đắc chuẩn đề đạo nhân hừ lạnh nói. Còn nữa nói chúng ta muốn đưa tay chính là luân hồi chi địa, chính là hậu thổ đạo hữu địa bàn, cũng không hoàn toàn nhằm vào huyết hải, chuẩn đề phân tích nói. Lúc trước Minh Hà ở phía sau thổ thân hóa luân hồi về sau, thành lập địa phủ, sau đó lại sáng tạo tu la nhất tộc, mượn nhờ hồng ngông tử khí nhất cử thành thánh, là cho nên bây giờ cửu u minh giới chia làm hai nửa, loại trừ địa phủ ở ngoài, lục đạo bên trong còn có vu tộc tổ đại. Tiếp dẫn ngay vậy, hai trong mắt hiện lên các loại dị sắc, mơ hồ có nhân quả trưởng hà dòng nước chạy qua, sau đó hắn mở miệng nói, sư đệ nói thật phải, dựa theo thiên số Điệu Tằng đã sớm tại xa xưa kiếp trước liền nên làm chủ địa phủ, thế nhưng là bị Ma Tôn huyết tổ ngăn cản, luôn luôn không dám bước ra một bước kia. Chuẩn Đề gật đầu một cái, nói tiếp, luân hồi không chỉ có quan hệ tam giới vận chuyển, mà lại là Phật pháp trọng yếu một vòng, nắm giữ hắn bộ phận quyền hành, dù cho chỉ là chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cũng sẽ ở tương lai chiếm tiên cơ. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, khẽ tụng Phật hiệu, sau đó đối Chuẩn Đề đạo nhân chắp tay lại, nói ra, sư đệ, khổ cực. Từ ban đầu Tây Phương giáo đến nay, chính là Chuẩn Đề đạo nhân không để ý ra mặt, muốn đấu khắp nơi, độ hóa nhân tài cùng linh bảo, đồng thời tiêu tốn rất nhiều tâm huyết thêm phiến nhu đồ. Này mới khiến Tiếp dẫn không lo lắng về sau, toàn lực ứng phó tu hành. Chuẩn Đề đạo nhân liền vội vàng tránh ra, nói ra: "Sư minh, người ta trong lúc đó không cần như thế, lại nói chỉ cần Phật pháp năng hưng, chúng ta vinh nhục đáng là gì?" Tiếp dẫn nghe vậy gật đầu một cái, bọn hắn vì để cho đa bảo quy tâm, nhất thống đại lựa, tiểu thừa, còn để cho đi tới giáo chủ chi vị, bỏ ra không thể bảo là không lớn. Nếu như thế, để cho điệu tàng đi một lần đi. Thì Sơn Mi Lâm, Tương thần đang tại lĩnh hội thiên cơ, bất thình lình lông mày nhíu lại, một cước bước ra đi vào huyết hải, đã thấy một tháng màu trắng tăng bảo thiếu niên chính vượt qua trong đó, hướng về luân hồi mà đi. Tiểu tử này, ngược lại là thật là cao lòng dạ, tương thần thấy người sau, hơi chút phòng đoán, liền coi như đưa ra là địa tàng. Bây giờ huyết hải có hai vị thánh nhân, dù cho ngươi muốn độ hóa ác quỷ, cũng muốn suy nghĩ phạt vệ, dù sao Phật ma ngay tại trong một ý niệm a. Tương thần ý vị thâm trùng nói. Lúc này, Minh Hà cũng tới đến bên cạnh, nói ra, phương Tây nước cờ này con ngược lại là lúc tới, cái kia bát hầu đang bị máu của ta thần tử hóa thân phong bế. Dừng một chút, hắn đánh giá chỉ chốc lát, nhướng mày nói, địa tàng có thiên mệnh tại người, thân có đại công đức, lại là không tốt trực tiếp xuất thủ, huống chi chúng ta còn muốn tham gia Tây Du sự tình. Chuyện nào có đáng gì, chúng ta cho hắn thêm bố trí một số người chính là." Tương Thần cười vung tay lên, huyết hải lập tức kịch liệt lục lọi, mêng ngông sóng lớn bên trong, đóa đóa huyết liên mở rơi, lộ ra từng tôn yêu ma ác quỷ, tu la yêu nữ. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Minh thổ, trăm vạn mộ bia cùng chấn động động, bay ngược mà ra, hướng về tại đây rơi đập mà đến. Người tại hãi dục bên trong, chỉ có một đơn độc chết, đơn độc đi đơn độc đến, không có đại người cho đến á tị địa ngục, trầm luân khổ hải, địa tăng ngồi ngay ngắn huyết hải phía trên, chắp tay trước ngực, nói khẽ. Sau một khắc, một vòng rãi công đức kim luân gào thét mà ra. Phóng xạ vô lượng và quang, trong đó mơ hồ có vô lượng thế giới, mạn thú sa hoa, quang vũ vậy xuống, thiên nữ tán hoa, phạn âm từng trận. Chương 237, trên trời rưới rớt, duy ngã độc tôn. Giao chỉ khác. A Di Đà Phật, địa tạng Bồ Tát đã bước ra bước này, chúng ta làm giúp đỡ một chút sức lực, linh sơn bên trên, đa bảo Như Lai cảm nhận được trong biển máu động tĩnh, nghiêm mật nói. Chúng la hán, Bồ Tát, Phật đã gật đầu một cái, khẽ tụng Phật kinh, cách không ra chỉ nguyện lực tại mà ẩn thân bên trên, giúp đỡ thành sự. Cùng một thời gian, linh sơn tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như kim đúc, vô số kim liên rực rỡ mở rỡ ở giữa. Tồn vị biểu u minh giới rơi đi. Nơi xa mắt thấy một màn này, các tín đồ gọi thẳng thần tích, bị rạp xuống đất, chủ nhận Phật Đà. Mặt pháp thời đại, ta đệ tử làm chấp trưởng Phật môn quy hành, xuyên tạc kinh điển, hóa loạn thế gian trong biển máu, Ma Vương ba tuần ngồi ngay ngắn huyết hải trên sen hồng bên trên, âm thanh lạnh lùng nói: "Trong chốc lát, huyết hải gợn sóng dâng lên, vô số điên đạo kinh văn màu đen bay ra, hướng về điệu tàng đỉnh đầu công đức kim luân rơi đi. Ta mang ngoại đạo, Phật pháp là tự hình, như thế nào có thể khinh nợn?" Điệu tay kết không nổi bản lớn, miệng từ nói. Vừa lời, hắn tụng niệm kinh văn, liên hoa Từng đạo từng đạo kinh văn màu vàng mang theo hùng trạch bá đạo Phật quang bay cuộn mà lên, hướng về điên đạo kinh văn màu đen mênh mông. Một tiếng trong lầm ầm ồ vàng, Diệu Tàng nhướng mày, bởi vì kinh văn màu vàng lại bị người sau tan rã trong không. A Di Đà Phật, yên nhẫn không nổi, giống như đại địa, tiên tính lo sâu mật, giống như bị tảng. Diệu Tàng bình phục tâm tình, một chỉ sau đầu công đức kim luân. Vọ. Nóng rực lưu ly công đức chỉ toàn hỏa táng làm kim long ngốn lượn mà ra, hướng về bầu trời điên kinh tới. Nước sôi đi vậy tiếng xèo, xèo bên trong, phòng, Ma Vương Ba tuần cười đưa tay phải ra. Sau một khắc, một đoàn huyết diễm tăng vọt ra, hóa thành Di Thiên Cự Trưởng, trong chấp mắt giam cầm thời không, hướng về địa tàng áp đỉnh mà đi. Cùng một thời gian, huyết liên mở rơi, huyết ảnh chấn động, gào khắp thảm thiết bên trong, vô số hung hồn lệ phách, ác quỷ tu la, khô lâu thi ma ẩn hiện trong đó là hộ làm, hướng về người sau cùng nhau thôn phệ cắn mà đến. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Địa tàng thấy thế, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi. Vừa dứt lời, một đoàn tử kim sắc Phật quang tự kỳ linh đại bay ra, lên tới công đức kim bên trên, hóa thành một cái to lớn xá lợi tử, để vô lượng ánh sáng, vô biên ánh sáng. Chí tuyệt quang, hoan hỉ ánh sáng, thanh tịnh quang loại 12 ánh sáng, chiếu khắp thập phương. Sau một khắc, xá lợi tử trực tiếp hóa thành một cái cự Phật, tay trái chỉ thiên, tay phải hòa địa, bá đạo phi thường. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Không lộ Phật quang gào thét mà ra, đồng dạng hội tụ thành một đạo di thiên cự trưởng hướng lên nên đón. Trong tiếng ầm ầm, huyết hải chấn động, khí lang kinh thiên động địa, trung quanh thời không toàn bộ chôn vùi, sau đó lại tại tương thần ý niệm xuống chớp mắt phục hồi như cũ. Như Lai thần trưởng, nghĩ không ra ngươi sở học không ít, ba tuần có chút bất ngờ nói. Địa Tàng đang muốn mở miệng, bất thình lình trước mắt tối sầm lại. Sau đó bỗng nhiên sáng lên, hắn phát hiện mình đặt mình vào một mảnh trong hoa viên, mà trước mắt đều là tuyệt sắc yêu nhiều, tiến hoàn béo gầy, đẹp không sao tà siết. Làn gió thơm từng trận bên trong, những này yêu đốt vũ cơ đem hắn bao bọc vây quanh, trêu chọc trêu trọc. Phấn hùng khô lâu, địa tàng hừ lạnh một tiếng, đang muốn khu động công đức kim luân hàng yêu trừ mà, lại phát hiện pháp lực bỗng nhiên ngừng trệ. Huyết Hải Ma Vương quả nhiên không thể thiếu quốc, địa tàng vội vàng thôi thúc chuẩn đề đạo nhân ban thưởng hạt bổ đề, thủ Thế giới cực lạc ở nơi nào, người dân ta đi có được hay không tuyệt loẹ của hắn, khí Như Lan. A Di Đạt Phật, nếu là thí chủ mong muốn bỏ xuống đồ đao, tự nhiên có thể tìm ra tự lạc, địa tạng một mặt chống cự chúng yêu nữ mỹ hoặc tà thuật, một mặt thi triển hộ thể thần thông, thủ hộ tâm thần. Bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật quả, làm sao dễ dàng như vậy? Một vị tuyệt sắc mỹ nhân đem hắn tăng bảo xé mở, trêu chọc nói: "Không sai, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, dù cho ngươi là cửu u yêu ma, huyết hải ma tôn, chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, an năng hướng thiện, lễ tính tây Thiên, tự nhiên có thành Phật cơ hội." Địa tạng nói ra. Vừa dứt lời, hắn cuộc tìm được cái này hảo cảnh yếu kém điểm, lập tức nổi lên pháp lực, ra một trường cầm cái này huyễn cảnh tính cả tao thủ lập tự, thiên ma cháu gái cùng nhau đánh nát. Người phá giới, mị hoặc âm thanh vang lên, địa tàng tìm theo tiếng nhìn lại, một cái một vị sa mỏng phụ thân, yêu bà ngoại yêu mị tuyệt sắc mỹ nhân đứng ở đằng xa, muốn cự còn xấu hổ. Địa tàng âm thanh lạnh lùng nói, sát sinh là hồ sinh, chẳng nghiệp không phải chẳng người, các ngươi đừng muốn ồn ào. Vừa dứt lời, hắn thi triển thần thông dẫn dắt chúng quanh huyết hải quỷ hồn, bắt đầu siêu độ hồn, cùng lúc đó, huyết hải trên trong hư không dâng lên một đoàn to lớn công đức Thời cơ đã tới. Địa tàng ngồi ngay ngắn lên lại, bắt đầu phát đại chí nguyện. Ta đến tương lai kiếp, chính là khổ hải chúng sinh, lắp đặt nhiều thuận tiện, lệnh cách tam độ, đến lại giải thoát. Ầm ầm. Hư không chấn động, công đức tưởng vẫn không ngừng trao đạo, cẩm rơi không rơi. Nguyên vọng ta tự hôm nay về sau, đối thanh tịnh liên hoa mục như lai giống trước, lại sau hàng trăm vạn đức kiếp trùng, phải có thế giới tất cả địa ngục, cùng tam ác đạo chư tội khổ chúng sinh, thề nguyện cứu rút ra, lệnh cách mặt đất ngục các nghiệt, xúc sinh, ngạ quỷ loại. Địa ngục không rảnh, thề không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết phương chứng nhận đề. Đông đông đông, lớn đại lư âm thanh hải, địa tàng âm thanh đạo lực ra chỉ xuống truyền khắp tam giới. Lệnh vô số đại thần thông giả ghé mắt. Thiên Đình, Ngự Hoa Viên vẫn sáng bên trên, giao Trì mặt lộ vẻ dị đạo, Phật Môn ngược lại là giỏi tính toán. Bất quá tự hồ có chỗ nào không đúng, mà Tôn như vậy nhân vật, làm sao lại cho phép giường nằm bên có Phật Môn quân cờ dừng một chút, giao Trì nói tiếp. Dưới cái nhìn của nàng, kết quả không phải là dạng này. Chẳng lẽ lại quả nhiên là thiên ý khó vi phạm, mà Tôn, huyết tổ cùng Phật Môn có mớ nợ, cam nguyện từ bỏ một bộ phận hành. Dao Trì suy nói, hết thảy còn chưa ai là định, dựa mắt mà đợi đi, đúng lúc này, Hạo Thiên ý vị Thâm Trường nói, cùng một thời gian Đâu xuất cung, lão quân nhìn qua bát quái lô bên trong nhún nhảy đan hỏa, thản nhiên nói, tiên đan muốn trở thành, thế nhưng là lựa này đợi còn chưa đủ, còn được thêm một cái mới được. Côn Luân Sơn, Ngọc hư cung, Nguyên thủy thiên tôn đem ánh mắt ném đến Huệ Hải, cũng lộ ra kỳ quái thần sắc, suy tư nói, tất nhiên Phật môn có thể làm chủ địa phủ, như vậy chúng ta có phải hay không có thể cùng hưởng ân huệ đây. Đại sự thành vậy. Tây Phương Cực Lạc thế giới, Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân nắm bảo thụ, mừng rỡ như điên nói, Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tương Thần cùng Minh hà vậy mà không chút trở ngại, cái này khiến vốn là chuẩn bị kỹ càng xuất thủ hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp dẫn cũng cười bắt đầu, vui mừng nói, Phật pháp cuối cùng trở thành bế hoãn, luân hồi sẽ có chúng ta một chỗ cắm rủi. Mọi người ở đây hoặc suy đoán, hoặc tính kế, hoặc mừng như điên thời điểm, Tương Thần nhìn qua quanh thân công đức tuân gia, pháp lực tăng vọt địa tạng, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tại tiếp cận nhất thành công thời điểm sắp thành lại bại, hẳn nhất định sẽ rất có ý tứ. Chương 238 Tương Thần xuất thủ. Tương Thần chân chính thực lực. U Minh Điệp Tàng ngồi ngay ngắn lên đài, đắm chìm trong mênh mông công đức kim quang phía dưới, đắm chìm trong huyền diệu khó giải thích nội đạo bên trong, cảm thụ được pháp lực tăng vọt, cảnh giới tăng lên điên cuồng khoái cảm, không thể tự kiềm chế. Ngắn ngủi một hơi trong lúc đó, cảnh giới của hắn liền đã theo đại La Kim Tiên hậu kỳ thẳng phá chuẩn thánh giai đoạn trước, thành công chém mất thiên thì, đồng thời vẫn còn ở hát vang tiến mạnh, trong khoảng cách kỳ cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Phối hợp linh sơn chư Phật tăng thêm pháp thần thông, hắn hôm nay chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh bằng phẳng, tựa hồ tay liền có thể giọm nó hồn trong lòng có chút hiểu được, tay phải một chỉ đỉnh đầu xá lợi vừa hóa thành sáu, đối ứng lục đạo luân hồi. Cùng lúc đó, rộng rãi dị tượng sinh ra, bốn phía hiện ra ánh sáng tịch thổ, mạn châu xa hoa, dưới cây bồ đề, ưu đàm hoa mở, phù đồ tháp lặng yên sừng sững, đàn hương suy suy, kinh văn đúng dùng. Toàn này trên vùng tịch thổ rảnh hiện ra từng đạo kim quang, cấu kết linh sơn tịch thổ cùng thế giới cực lạc, người sau dựa vào cái này, mỗi giới không ngừng cầm lực lượng hình chiếu mà đến, cải tạo huyết hải trước, đồng thời hướng về luân sâu thẳm đấu. Nhìn xem một này, Tương Thần khẽ miệng câu lên lạnh đường cong, nói ra, tại tiếp cận nhất thành công thời điểm sắp thành lại bại, chắc hẳn nhất định sẽ rất có ý tứ vừa dứt lời, hắn rọi ra ma trảo, co lại lên mặt ngàn, cấu kết chư thiên ma đạo, hướng về địa tạng ầm ầm rơi đập, khuất phục ở ngoài đạo. Địa tạng vung tay phải một chỉ, đỉnh đầu 6 vị Bồ Tát lập tức kết thành trận pháp huyền ảo, đồng thời một tay kết bảo bình ấn, một tay kết cam lộ ấn, hướng về tương thần ma trảo nghênh đón. Địa tạng cũng biết lần này lớn nhất người xuất hiện, là cho nên toàn lực thôi thúc pháp lực, mêng ngông Phật quang phóng lên tận trời, đại nhật lưu ly tịnh hỏa hóa hình trường, đón. Phật pháp vô biên. Ầm ầm. sau đó vỡ ra đến, ẩm ẩm Địa tăng nhất thời bị đánh dáng trần cát bụi, ngã vào trong biển máu, lập tức có vô số khâu lâu, bạch cốt, huyết ảnh quấn quanh trên đó. Diêu Đình Lây lại thủ, buồn cười không tự lượng, ngươi cho rằng lấy được Linh Sơn Thanh Tú con lửa tăng thêm Phật pháp liền có thể chống lại ta sao? Tương thần quan sát người sau không thể tin con mặt, cười lạnh nói, lúc trước phong thần trận chiến thời điểm, có người ý đồ đối thánh nhân xuất thủ, kết quả có người trở thành Phật, có người mộ phần thảo đã cao khoảng một trượng. Tương thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xuyên thấu qua huyết bầu trời nhìn về phía Linh Sơn. Đa bảo như lai cùng tiên tử đồng thời hắt hơi một cái. Ngay sau đó Tương thần lời nói xoay chuyển, nói ra, người với người là không giống, ngươi có muốn hay không suy đoán xuống mình kết cục. Vừa giữ lời, tay phải hắn hư nắm, cấu kết chư thiên ma đạo, hạ xuống vực ngoại thiên ma, hắn hóa tự tại chủ loại tồn tại tới mục nát thực người sau. Địa tàng nghe vậy cười lạnh nói, ta tất nhiên tới đây đã làm tốt lấy thân tuấn đạo chuẩn bị, ngươi tuy là ma tôn, thế nhưng là ta thân có đại công đức, sau đó ngươi ắt gặp tiền kiện. Ngươi tất nhiên nói như vậy, liền chứng minh ngươi sợ hãi, tương thần nói xong tay phải một chỉ, một đạo đen nhánh ma chú phá vỡ điệu hộ thể thần thông khắt sâu vào mi tâm. Điệu Tang vội vàng chắp tay trước ngực, hấp thu chúng Phật cách không ra chỉ mà đến lực lượng, chuẩn bị chống cử ngoại ma. Ngoại ma, tâm ma, tất cả đều chạm. Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chính mình rơi vào một mảnh lục sắc trong vòng xoáy, vạn sự đều yên. Không tốt, Tây Phương Cực Lạc thế giới, bắt Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề đạo nhân cảm giác được sự tính không ổn, lập tức vừa xài bước ra. Đi vào huyết hải trên không, hắn thôi thúc 6 cái thanh tỉnh chú, thả câu điệu tàng, ý đồ đem chân linh theo lục đạo luân hồi bên trong câu ra. Phạm sai lầm muốn nhận, bị đánh nghiêm. Tương thần nhìn thấy chính chủ cuộc đã đến, âm thanh lùng nói: Sau một khắc, hắn giữa trời một chỉ, một đạo màu đen hào quang xuyên thủng mà ra, sau đó giữa trời giận bạo, hóa thành trăm ngàn đạo thương mang nổ bắn ra ra. Cùng lúc đó, trong thiên địa sắc khí, sắc khí, tiết khí, ma khí hợp thành quái yếu mà đến, dòng xoáy nghịch xu hướng về Chuẩn Đề đạo nhân sáu cái thanh tĩnh trúc đánh tới. Tương thần, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Chuẩn Đề cảm giác được địa tạng chân linh đã tại ma chú tác dụng dưới luân hồi trăm ngàn đời, tức giận nói. Đang muốn kiềm chế thời giận tuyến, lại cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tiếp theo ảm đạm xuống, chính là vĩnh Hàng hưu quản hoàng hôn ánh sáng. Chư thần hoàng hôn, mà pháp chi kiếp, ngươi tất nhiên đến chỗ của ta, không trả giá đất làm sao có khả năng, liền theo điệu tàng bắt đầu đi, ta tọa hạ vừa vặn thiếu một địa ngục ma chủ." Tương thần cười lạnh nói. Chuẩn đề đạo nhân nghe vậy hiện ra 24 đầu, 18 con tay kim thần, kim quang lấp loé bên trong, một tay cầm thất bảo diệu thụ, một tay cầm ra chỉ thần sự, một tay cầm 6 cái thanh tận chúc, một tay cầm xá lợi từ bao gồm bảo, ầm ầm rơi đập. Như là ta nghe. Cùng một thời gian, tiếp dẫn cũng tới đến trong biển máu, thả ra thập nhị phẩm công đức kim liên, hướng về địa tàng tới. Đạo Hữu lễ sớm đã đợi đã lâu Minh Hà lập tức tế lên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, hướng về người sau đã tới. Đạo Hữu coi là thật muốn trở ngại tiên số sao? Tiếp dẫn nói xong, đỉnh đầu ba khỏa xá lợi tự tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu khắp thập phương, hội tụ làm một cái tiếp dẫn thông đạo hướng về trong ngủ mê điệu tạng rơi đi. Minh Hà nghe vậy sầm mặt lại, tay áo vung lên, hai vệt huyết quang như rải lụa sông lên trời không, thông thả bao phủ hư không, phá nát thập phương, chỉ là phát, chỉ tiếp đạo, quanh thời gian, không gian, yêu ma cũng hóa thành tro Sau một cái 480 triệu huyết thần tử gào thét mà ra, bao phủ toàn bộ ở trong cầm trời, hướng về tiếp dẫn đạo nhân cắn xé mà đi chướng. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, huyết hải tản phá bờ bãi, kiểu vũ chỗ sâu ma thần, Tu La cảm nhận được cỗ này độc tĩnh, nhao nhao co rúm lại một đoạn, không dám lúc đích. Phong đô thành dưới, Tôn Ngộ không nhìn qua trước mắt luân hồi kính, cảm thụ được thế giới tựa là hủy diệt to lớn tùy chiều, rung động trong lòng không tên, chỉ cảm thấy mình làm chất liết ngồi đáy giếng. Bên cạnh Tần Nghiễm Vương thấy thế này âm thanh cười lạnh, nói ra, ngươi cái này đầu khỉ lúc trước không phải còn kêu gào náo loạn trời lỡ đất à, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Tôn Nộ không nghe vậy im lặng im lặng, thực lực không bằng người thời điểm hắn vẫn là thất thời. Đúng lúc này, hắn đôi mắt nhau lại, chăm chú nhìn luân hồi kính bên trong một người người sau đầu sắn đôi búi tóc, búi tóc trên cẩm hoa, hiện ra 24 đầu, 18 con tay phát thân. Trong đó một cái tay bên trong nắm một thanh không phải vàng không phải gỗ, không phải ngọc thạch những cây, khô héo một mảnh, lại là tỏa ra ánh sáng lung linh, tán mát ra thất thải quang, kỳ quái. Kỳ quái, đạo nhân này thế nào thấy như vậy nhìn con mắt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua Tôn Nộ không hơi nghi hoặc một chút nói. Chương 239, Tương thần, ngươi đã vào cuộc. Vì sao còn tới ngăn cản số? Tương thần, ngươi đã vào cuộc, chúng ta cũng chia ngươi số mệnh, như thế nào còn tới ngăn cản tiên số?" Chuẩn Đề đạo nhân vừa nói, một mặt huy động thất bảo diệu tụ, đánh rất thất thải thần mang, hướng về hoàng hôn ánh sáng ầm ầm ập tới. Dương Nam bên, há lại cho người khác ngủ ngáy, ngươi dám vào mình giới, tự nhiên biết hậu quả." Tương thần nói xong lay động thí thần thương, Ma Văn Phi Vũ bên trong hủy diệt đại đạo thực chất hóa làm một tôn đen nhánh thần thương, hướng về thất bảo diệu tụ xuy tới. "Ngươi coi chân bá đạo, phải biết luân hồi thế, nhưng là hậu đạo hưu biến hành, các ngươi bất quá là thành lập địa phủ tự, sáng lập minh dưới tôi, như thế tu hú chiếm tổ chim khách, thật khiến cho người ta khinh thường." Chuẩn Đề đạo nhân liên tục xoát động bảo thủ, không cam lòng nói: "Mặc cho ngươi lấy đẩy hoa sen, hôm nay cũng đừng hòng cải biến điệu tàng kết cục." Tương thần cười lạnh nói: "Vừa dứt lời, hắn triệu hồi ra Táng Thiên Quan Tài, Quan Tài khoáng đạt ở giữa, đen nhánh nghiêm chủ thế này áp rất nhiều, tà vật sinh sôi mà ra, giương nhanh múa vút hướng về Chuẩn Đề đạo nhân kim thân ồ ế mà đi. Ta ma ngoại đạo, lúc này lấy lực tấn vào. Chuẩn Đề đạo nhân một tiếng gầm hét, gia trì thần trên nội nóng quang, sau đó giữa trời một cái, hóa thành tiêu xuống. ầm. Cả hai cho dù có ý kiềm chế, Giao thủ dư âm vẫn là bục hơi trăm vạn giằm huyết hải, mà chư vị ma vương đều trốn ở trong tối, lấp lấp lo sợ ngưỡng vọng tương cùng, sợ bốn người không thu tay lại được, một lần nữa hồng hoàng phá thoái. Cái này cũng nhờ có nơi này là huyết hải, nếu không địa phương khác, đã sớm đánh cho ngân hà phá nát, thời gian tuyến chôn vùi, không gian vỡ nát, hết thể quay về hỗn độn. Bất quá dù là như thế, luân hồi chỗ sâu hậu thổ cũng không thể không xuất thủ, đám người chỉ cảm thấy thế giới rung lên, một vòng hỗn độn bất diệt linh bay ra định trụ phía, giã cố thời gian tuyến, lập xuống kết giới, ngăn trở bốn người giao thủ dư âm. Cho là lúc, huyết hải chấn động, tia sáng giật mạnh, To lớn huyễn quang bên trong, Tương Thần điều khiển chín cái ma long, vác lên Táng Thiên qua tài, hướng về Chuẩn đề đạo nhân phóng đi. Chuẩn đề đạo nhân thấy thế trong lòng giận mình, Tương Thần tu vi lại lần nữa tinh tiến, trong lòng biết không có thể liều mạng, nếu không phải định mất hết ra mặt, là cho nên vội vàng lay động tất bảo diệu tụ, xoẹt xuất ra đạo đạo thất thải quang luân, lại bị Tương Thần trực tiếp thu nhập Táng Thiên trong qua tài. Táng Thiên. Tương Thần sốc lên Táng Thiên qua tài, lộ ra tối đen như mực hư vô, Chuẩn đề đạo nhân nhịn không được ném đi mắt, lại giống như nhìn thấy chư thần hoàn hôn, thiên nhân ngũ suy thảm thiết mặt thế. Không tốt, vội vàng lấy lại tinh thần, lại bị Tương Thần một chảo đánh cái cánh mất hết ra mặt. Trong lòng vẫn nộ dưới, hô, Tương Thần, ngươi không chính là người. Bớt nói nhảm. Tương Thần đắc thế không tha người, trong nháy mắt liền xé rách hư không, đi vào chuẩn đề trên không, một chảo giới lập, cho là lúc, Chư Thiên Ma Đạo Cửu U Bí Ma toàn bộ hội tụ ở trong đó, đồng loạt về phía sau người bà phụ tới. Không cấu không chỉ toàn, bất sinh bất diệt, không tăng không giảm, là vì thanh tịnh. Chuẩn đề đạo nhân chủ hoa nợ nụ cười, thân hóa thanh liên. Sau một khắc, Tương Thần lòng bàn tay liền chỉ có ngàn vạn thanh liên, mà cái sau đã thừa cơ tu nạp thời gian tuyến, hướng về trong biển máu ngủ mê man điệu tàng đi. Lúc này Tuy nhiên tại trong biển máu, bị vô số huyết thần tử, bởi vì hồn lệ quỷ, bạch cốt khô lâu, Tu La Ma vây quanh, nhưng là Mên Ngông công đức kim luân lại vẩy xuống từng đạo tường quang, khiến cho tan đi. Là cho nên, chúng ma có chút do dự, không dám vượt qua giới hạn. Chuẩn Đề đạo nhân đi tới gần, tiện tay vung lên, liền cầm những này yêu quỷ đánh cho hồn phi phế tán, tiếp theo lập tức rỗi ra lục đạo thành tịch chúc, ý đồ thả câu điệu tạng chân linh. Không có ích lợi gì, hắn lại đã kinh lịch trải qua kinh 12 và thế, đã sớm không phân thực, đã hạ xuống hình, Đề đạo chỉ chốc lát, Cảm giác được địa tàng chân linh ngưng ngự, nếu là cưỡng ép xuất thủ, sợ rằng sẽ tổn thương hắn bản nguyên, là cho nên nhướng mày, nhịn không được bật thốt lên, điều đó không có khả năng, địa tàng cũng sẽ đại mộng tâm kinh, với lại chuyển tiếp có phần lâu, sao lại thế? Người cho rằng huyết hải là địa phương nào, chúng ta tự nhiên không việc gì, thế nhưng là hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng, lại thêm cái này trí nguyện to lớn nhìn như vô lượng đại, nhưng là trừ khi vô lượng lượng tiếp thanh tẩy hết thảy, nếu không địa ngục làm sao có khả năng là dảnh. Với lại hắn mượn công đức tuy nhiên pháp lực tăng vọt, cảnh giới đề cao, trong lúc vội vàng làm sao có thể thoải mái tu nhập, ta cầm ma niệm trọng vào cơ thể Lập tức sinh sôi cổ vũ hắn ma tâm. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma, có lẽ chờ hắn tỉnh lại, đã trở thành ta dưới trướng địa ngục ma chủ." Tương thần giễu cợt nói. "Địa tàng có đại cơ duyên, đại nghị lực, với lại chuyển kiếp đã lâu, tín niệm kiên định, nhất định sẽ hàng phục ngoại ma, càng tiến một bước." Chuẩn Đề đạo nhân chắc chắn nói. Nói xong, hắn tế ra sau cái thanh tĩnh trúc hướng về Tương thần đánh tới, sau đó chuẩn bị kiềm chế thời gian tuyến, theo bởi vì trên đoạn tuyệt ma đối địa Nước đổ khó hốt, Tương thần thấy thế này âm thanh lạnh, ra sau tới trước rối ra mà phải, co lại lên mặt ngàn, hướng về Chuẩn Đề đạo nhân phụ tới. Chuẩn Đề đạo nhân cảm giác được thời gian tuyến vận vẹo còn có nhân quả hỗn loạn, trong lòng cảm giác nặng nề, Tương Thần Ma đạo quả nhiên không thể tưởng tượng, cái này ma chủng vậy mà nội trú tại thời gian trường hà bên trong, theo điệu tàng con đường đời nghịch lưu, khó khăn đi tìm nguồn gốc. Các người cái gọi là trong ngộng chứng đạo thực ra bất quá là ảo tưởng thôi, nếu là thao túng không tốt, sẽ chỉ trở thành khổ hại vĩnh kiếp trong luân. Tương Thần nói xong móng phải dùng lực, cầm chuẩn đề chung quanh hư không bóp nát. Chuẩn Đề đạo nhân ma, chỉ là nói bảo phá nát, lại lần nữa tìm kiếm được huyết độ, định vị mà quay về, nhưng mà điệu cũng đã tại Tương Thần lòng bàn tay không bằng chúng ta đánh được, xem hắn phải chăng thành mà trở về." Tương Thần nói ra. Chuẩn Đề nghe vậy nhíu mày, không tự chủ đưa mắt về phía huyết hải bầu trời kết giới, tiếp dẫn đạo nhân đang ở bên trong cùng Minh Hà giao chiến. "Đã như vậy, vậy liền theo ngươi, nhưng là điệu tàng chính là ta học trò, không được có mất, nhiều nhất rời khỏi huyết hải." Chuẩn Đề đạo nhân cau mày nói. "Điệu tàng thế nhưng là Phật môn trong kế hoạch trọng yếu một con cờ, không thể tùy tiện hao tổn." Tương Thần gật đầu một cái, sau đó trong lòng cách không thôi thuốc ma chủng, tìm tới điệu luôn, luôn tiềm tàng hồi trong giấc ngủ chân linh thể. Địa tàng trong ngục cảnh, một vị hắc y trưởng bạo Đầu đội Hắc Liên người Thần Bí đi vào một chỗ đổ nát tự miếu bên trong, đối bên trong tọa thiền niệm kinh tăng nhân nói ra, địa tạng, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Lòng này yên chỗ là ta thôn quê, địa tạng khẽ tụng Phật hiệu, nói tiếp, ngươi tuy là ma tôn tròng ma niệm, nhưng cũng là bởi vì ta mà sống, ta ra không được, ngươi cũng ra không được. Haha, ha, chỉ cần ngươi đáp ứng ma tôn điều kiện, không chỉ tự do, còn có ma đạo quả vị." Ngươi thần bí dụ dỗ nói, "Ngươi coi thật sự cho rằng tiếp dẫn, chuẩn đề là vì muốn tốt cho ngươi, bọn hắn bất quá là lấy ngươi làm quân cờ, lại nói một khi phát hạ loại này chí nguyện to lớn, ngươi căn bản không khả năng hoàn thành." sẽ chỉ ở vô lượng lượng tiếp tiến đến lúc bị thanh tẩy vỡ lạc. Người thần bí ẩn hàm nhắc nhở: Làm con cờ có cái gì không tốt, trên thực tế có thể làm con cờ chứng minh ngươi còn chỗ hữu dụng, nếu không liền làm con cờ tư cách đều không có, như thế nào nhảy ra bàn cờ? Địa tạng ý vị thâm thường nói: Chương 240, ta nếu vị Phật, thiên hạ vô ma. Xem ra ta ngược lại thật ra xem thử ngươi, bất quá Phật môn hiện tại Phật là Như Lai, vị Lai Phật là Di Lặc, ngươi căn bản không có cơ hội không bằng đầu nhập ma tôn dưới chứng, tương lai kế thừa ma tôn quả vị, cũng có đăng lâm bờ bên kia hy vọng. Người thần bí nói xong xuất ra một đóa hắc liên. Điệu Tàng nghe vậy hai mắt nhắm lại, suy tư một lúc lâu sau tiếp nhận Hắc Liên, đeo tại đỉnh đầu, nói ra, "Ta nếu vì Phật, thiên hạ vô ma, đã ta là ma, Phật làm khó dễ được ta." "Không sai, Phật tức là ma, chúng ta vốn là một thể." Người thần bí cởi hóa thành một đạo màu đen lưu quang bay vào Điệu Tàng đan điền. "Gấp." Đen nhánh ma khi âm ầm muốn quyển, địa Tàng tăng bảo bay phất phới, đỉnh đầu bị lô quan một lần nữa luân hình, hóa thành một tôn đế miện, tiếp theo hắn tay trái chỉ thiên, tay phải hòa địa, cao giọng nói, "Ta là Cửu ma chủ, thống lĩnh 18 tầng địa ngục các quỷ tu la, tiết chế quần ma." Vừa dứt lời, thiên địa xúc động, Quanh thân nó thanh tịnh lưu ly li vật quang trong nháy mắt lãng động là Thâm Thủy Cựu U Ma khí, sau đầu vòng ánh sáng thì rơi xuống làm một đạo đen nhánh tiên nhật. Trước kia đủ loại, tan thành mây khói, sau này ta là Ma Tôn hình bóng, Cựu U chi chủ, địa tàng ngượng ngọ tương cùng, hắc nhưng thở dài. Lúc này ngoại giới bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân nhìn qua quanh thân quấn quánh lấy tính mịch ma khí, khí chất âm u quỷ dị, bá đạo vô tình địa tàng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ước năm tu vi cũng thủy, địa tàng sự là hồ độ Đề đạo nhân tế 6 cái thanh đến, chuẩn bị đem cầm tới công đức chỉ trung độ hóa. Đồng thời Hàn Kim thân còn lại 17 con tay dựng lên rất nhiều Phật bảo, hướng về tương thần đầm ẩm dưới đập, phong ngừa người sau vây lũ tứ triệu. Thành Phật khó, thành ma lại tại một ý niệm, bây giờ nước đổ khó hốt, đã tội. Địa Tàng nhìn qua trong hư không không ngừng bành trướng tiếp thiên liên điệu thần mục, tay trái trống không xuất hiện Hắc Liên, tay phải kết vô hy ấn. Hắc Liên giữa trời phi vũ, vẩy xuống ngàn vạn hào quang, quản lý trung cửu u ma hồn, ma thần địa ngục, huyết hải tu la đồng loạt hướng về bầu trời sáu cái thanh đón. Trong tiếng ầm ầm, cái thanh tĩnh trực tiếp phá vỡ liên, lấy nhân quả chi đạo chặt thời không, hướng về Điệu Tàng đi. Nghiệt độ, còn không quy thuận Chuẩn đề 24 đầu kim thân con làm giận giữ hình, phát minh vương nộ hỏa, chấn điệt phát trước, liền muốn đối điệu tản tiến hành vào đầu vừa quát, tỉnh lại Hàn Phật Âm. Địa Tàng cảm giác được nguy cơ, vội vàng cổ động quanh thân pháp lực, sau đó thôi thúc sau đầu một vòng hắc sắc thái dương, chắp tay trước luật nói, thiện công ác quả đều là công đức. Ầm ầm. Cho là lúc, huyết hải chấn động, một đen một vàng hai đạo chói mắt thần quang xông lên trời không, giao cố dây rùa, xoay tròn biến hóa, thành tựu một tôn âm dương thái tử đồ, bảo vệ bản thân. Tuốt một cái Phật Ma Song Tu, địa tàng quả thật là có tuệ căn, đối đạo môn thần thông cũng có độc lực qua, Tương Thần nhìn qua một màn này, nhẹ gật đầu đối người sau đầu danh chạng coi như hài lòng. Sau một khắc, hắn một tay dơ cao Táng Thiên qua tài, sử xuất pháp thiên tướng địa thần thông, hướng về Chuẩn Đề Kim thân đập tới, tay kia co lại lên mặt ngàn, hướng về sáu cái thanh tĩnh chúc đánh tới. Chuẩn Đề, nơi này là huyết hải, cũng không phải ngươi dương ai địa phương. Tương Thần nói xong lật trưởng hướng phía dưới, cầm sáu cái thanh tĩnh ở thời gian tuyến giữ tại lòng bàn tay. Tương thần, ngươi dám? Chuẩn Đề đạo nhân tức giận nói. Im ngay, vô sĩ lão tặc, can đảm ở đây lắm mồm. Tương thần nói xong dùng lực nắm chặt, cầm 6 cái thanh tĩnh trúc lấy đi, đồng thời ma khu chấn động dâng lên khai thiên tích địa giống vậy tiếng vang. Âm thanh to lớn, đại tượng vô hình, tương thần mỗi một cái khiếu huyết đều tựa như đang khai thiên tích địa, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi pháp lực cùng lực lượng, trong nháy mắt ra chỉ mà đến, lập tức liền cầm chuẩn đề đạo nhân kim thân đánh cho nước toác ra. Do dự liền sẽ bại trận. Tương thần đắc thế không tha người, vừa xài bước ra, thì thần thương phá vỡ hư không, hướng về chuẩn ở ngữ xuôi tới. Chuẩn đề trong lòng mình, vội vàng thu hồi độ nát kim thân, liệt thở dốc mấy về sau, thế lên xá lợi tử, để 84000 ánh sáng Tử vệ thí thần thương nên đón. Tương thần thấy thế, một mặt cách không ra chỉ pháp lực, một mặt này âm thanh cười lạnh, "Hôm nay, thí thần thương liền muốn uống thánh huyết." Đạo huynh quá giớ, đúng lúc này, giữa hai người trong hư không dâng lên một đóa sáng chói kim liên, tiếp dẫn đạo nhân ngồi ngay ngắn trên đó, mặt lộ vẻ từ bi. Người làm khó dễ được ta?" Tương thần nói xong cổ tay xoay chuyển, thí thần thương giữa trời xoay chuyển cấp tốc tốc, ầm ầm dận bảo là ngàn vạn đương mang, trong nháy mắt liền nát thời không, sau đó cuốn lên vô biên ma diễm, sẽ rách hướng về tiếp dẫn đạo nhân. "Như là ta nghe." Tiếp dẫn đạo nhân lên tu di châu, tay kết không nổi căn bản ấn, nói khẽ: Sau một khắc, Tu Di Châu giữa trời bành trướng, hiển hóa đại thiên, hướng về Tương Thần lập tới. "Này tiểu đản hai." Tương Thần lập tức triệu hồi ra tận thế minh thổ, vĩnh hằng hư khoảng hoàng hôn ánh sáng bên trong, vô số mộ địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bạo vũ lê hoa giống như khen bắn về phía không ngừng bành trướng Tu Di Sơn. Trong tiếng ầm ầm, Chuẩn Đề đạo nhân đã mượn cơ hội thoát thân, đang muốn hợp lực vây công, lòng bàn chân lại đột nhiên dâng lên tanh hôi huyết thủy, ngẩng đầu nhìn lên, Hắn khắp cả người phát quang diễm, không, cấu không chỉ toàn, hoàn mỹ không một tì vết. Sau một khắc, hắn xoát động thất bảo diệu thủ, hướng về người sau lên đón. "Ta là tiên đạo thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, pháp lực không có vô tận, tương thần ngươi tuy là hôn nguyên đạo quả, thế nhưng là ngươi nếu là thật sự bất kể một cái giá lớn bằng đạo liền cùng ngươi nguyệt tiêu khó chọn." Chuẩn đêm một mặt xuất thủ, một mặt giọng căm hận nói, "Tôn nào?" Tương thần ngay vậy, nhất tâm nhị dụng, cầm hoàng ánh sáng lên, hướng về người sau rơi đi, đồng thời bắt đầu không để ý giá cao hàng duy thế giới, ô nhiễm linh khí, mục nát thực tại không. Ngay sau đó, hắn ma khu biến hóa Phe cánh huy động, ngàn vạn lưỡi giao hướng về chuẩn đề Lưu Tinh Hỏa Vũ giống như bàn tới. Oen, chuẩn đề lúc này bị đánh cái Lưu siêu, trong lòng đối tương thần càng phát ra căm kỵ, nghĩ không ra người sau so đối mặt sâu không lường được sư huynh vẫn còn năng phân tâm tới công. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu suy tư kết thúc sự tình, đúng vào lúc này, tiếp dẫn cách không thi triển đại nhân quả thuật, một vòng thiên ý đao đột nhiên tại hư không thành hình, cực kỳ nguy cấp hướng về địa tạng chém tới. Phong, thiên ý như đao, địa tạng tuy nhiên đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng cũng có cản, lập tức bị một chia làm hai, ác hai điểm, trở thành hai cái độc lập với nhau, nhưng lại đối lập lẫn nhau cá thể. Ma điệu tàng một thân áo bào đen, đầu đội đế miện, tay trái nâng hắc liên, tay phải cầm chạm nguyệt đao, khí chất âm u quỷ dị, bá đạo vô tình, quan sát chúng sinh. Phật điệu tàng một thân cả xa, đầu đội bỉ lô quan, một tay cầm tịch trượng, một tay cầm kim liên, đỉnh đầu công đức kim luân, khắp cả người quang diễm, mặt mũi tràn đầy từ bi. Nhìn thấy động tĩnh như vậy, tương thần bọn người không hẹn mà cùng dừng động tác lại, đây coi như là tối ưu biết. Việc này tuy là thiên số, lại chung quy là chúng ta cả ta thay thời đệ cái không phải tiếp dẫn đạo nhân cầm Phật thu nhập lòng bàn tay, sau đó hãy nay nói. Chuẩn đệ đạo nhân nghe vậy đang muốn nói chuyện. Sau cùng lại xảy ra sinh như được. Sau đó, tiếp dẫn nhẹ gật đầu, liền muốn rời đi. Đại náo một trận, sau đó nói lời xin lỗi liền muốn đi, ngươi cho rằng ngươi là con khỉ. Đáng tiếc ta không phải muốn xiếc khỉ, đúng lúc này, Tương Thần ngăn lại đừng đi, âm thanh lạnh lùng nói. 9, chương 241, Tương Thần cường thế đại thiên tôn kinh khủng như thế. Chuẩn Đề nghe vậy biến sắc, không cam lòng nói, Tương Thần, ngươi chớ có khinh người quá đáng, luân hồi là tam giới tổng cộng có, không phải các ngươi ma đạo tất cả. Vậy theo ngươi nói, Linh Sơn Tịnh thế giới cực lạc cũng là tam giới tất cả. Minh Hà tiếp lời gấp dạ, rêu nói, Linh Sơn chính là Tu Di Sơn biến thành, tính cả thế giới cực lạc đều là Phật môn căn bản, tự nhiên không thể so sánh nổi, Chuẩn Đề đạo nhân mà không đổi sắc nói. "Chiếu như lời ngươi nói, Tây Như Hạ Châu nhất định là tam giới tổng tổng có, vừa vặn tại Minh giới có chút nhàm chán, may mà đi Tây Như Hạ Châu đi một lần." Tương Thần lạnh giọng nói. "Lời này không tốt tiếp à?" Chuẩn Đề đạo nhân nhướng mày, nguyên bản mọi người thế lực phạm vi cũng rất tốt, đông thắng thần châu tính cả Nam Chiêm Bộ Châu thành đạo môn tất cả, Tây Như hạ Châu là Phật môn Châu thì là yêu tộc địa bản. có nữ nương nương xác nhận. Thiên chấp trưởng Tân giới cùng Tam thập tam thiên, Minh hạ Tương Thần thì là minh giới chủ, hậu thổ nương nương càng không cần nói, một mực đang luân hồi chỗ sâu, rất ít xuất động, bây giờ địa đạo đã lập, nàng liền luôn luôn lĩnh hội đại đạo, không để ý tới tục sự. Bất quá, tiếp dẫn hai người vẫn đối với hắn không dám khinh thường, liền như là bọn hắn trước đó vài ngày bái phỏng nhân tộc thánh địa, cùng hoàng thiên luân đạo, bọn hắn đối mỗi một cái đang lâm bờ bên kia đại thần thông giả cũng cực kỳ trọng thị, sợ ảnh hưởng Tây Du đại sự. Đúng lúc này, tiếp dẫn khế tụng Phật hiệu, đối Tương Thần nói, "Đạo huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Tương Thần nhẹ gật đầu, sau đó mở ra một đạo kết giới, cách trở cùng cấp bậc cường giả nhìn trộm, mở miệng nói, "Phật pháp đông sự tình, ta muốn ba thành kiếp số. Không được, tuyệt đối không được." Chuẩn Đề lập tức cự tuyệt nói. Tương Thần lời nói này mịt mờ, nhưng mà kiếp số này thuận tiên mà làm, ẩn chứa công đức số mệnh, vốn là cùng hưởng ân huệ chuyện, nếu để cho Tương Thần chiếm cư ba thành, cái kia tương đương với không ít chỗ tốt đều bị ma đạo ăn cắp. Tương Thần này âm thanh cười lạnh, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, hắn tất nhiên dám nói thế với, tự nhiên có một phen đạo lý, chư vị thánh nhân bên trong, Nguyên Thủy, lão tử thiếu Phật môn nhân quả, không thể không trả, thông thiên thể bị cấm túc, Vũ Vương can thiệp, nữ hoa không lập giáo, không có sự. Minh Hà là người một nhà, hậu thổ thì tại lĩnh hội địa đạo, Còn lại Hạo Thiên, Hoàng Thiên tính, cả chính mình, tam vị nhất thể, không quan trọng người nào lợi, như vậy xem ra, ma đạo sức ảnh hưởng không phải bình thường. Dù sao, một người tại trên thế giới tầm quan trọng không chỉ có cùng bản thân năng lực có quan hệ, còn cùng lực phá hoại cùng một nhiệt tở, tương thần dựa vào phong thần bên trong kết nhân quả, có thể đường hoàng xuất thủ phá hư Tây Du. Tuy nhiên thiên ý không thể trái, nhưng là kéo dài thời gian, hoặc là làm chút ít cải biến, lệnh Phật pháp đại hưng xuất hiện biến số lại là dễ như chờ bàn tay. Tiếp dẫn đồng dạng nghĩ tới điểm này, là cho nên nói ra, chớ nói cho ngươi ba thành, chính là cho ngươi bốn thành lại có làm sao? Chỉ là nói huynh cảm cái này tới trao đổi, cần biết nhất ẩm nhất chắc, mới là tạo hóa." Tương Thần nghe vậy gật đầu một cái, cười nói, "Ba thành là đủ, về phần đáp lễ, ngày sau liền biết." Tiếp dẫn thật sâu nhìn người sau liếc mắt, nhẹ gật đầu, hắn đã dùng đại nhân quả thuật nhắm ngay cái này hồi báo. Nếu như thế, vậy liền y theo kế hoạch hành sự đi tiếp dẫn nói xong thân hóa hư vô, cùng tiếp dẫn Phiêu Nhiên mà đi. Chờ đến cả hai sau khi rời đi, Tương Thần nhìn về phía địa tàng, nói ra, "Đi ra hốn, trọng yếu nhất chính là như đối với người, ta cũng không giống như Phật môn như vậy Hãy hỏi, chỉ cần ngươi dụng tâm thể lực, ta sẽ không tất cả âm ban hưởng." Địa tang phụ phục trên mặt đất, cung kính giật đầu, sau đó thân Hóa Lưu Quang rơi vào 18 tầng địa ngục chỗ sâu, trở thành Cửu U ma chủ. Đưa đến người sau sau khi rời đi, Minh Hà đối Tương Thần nói, chúng ta cầm con khỉ kia đội đi ra sao? Để cho Tần Nghiễm Vương thượng biểu thiên đình, mời đại thiên tôn xử trí đi, dù sao cũng là tam giới chi chủ, Tương Thần lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Minh Hà gật đầu một cái, rất tán thành, sau đó liền mệnh lệnh địa phủ đám người áp giải con khỉ tiến về đình. Phong đô thành dưới, Tần Nghiễm Vương lấy được chỉ lệnh, mà không thay đổi đối tôn ngộ không nói, cái này đại họa đầu. Ha ha. Vô luận là sét đánh hòa thiêu, đao phách búa chém, dầu chiến luẩn ra, ta lão Tôn nếu là một chút nhíu mày cũng không phải là hảo hán." Tôn Ngộ không âm thanh lạnh lùng nói. "Đừng tưởng rằng ngươi có Bát Cửu Huyền Công liền có thể né qua những này tai kiếp, bổ tọa tự có thủ đoạn tu thật ngươi." Tần Nghiễm Vương ý vị thâm trường nói. "Bát Cửu Huyền Công, không phải đại phẩm thiên tiên quyết sao?" Tôn Ngộ không trong lòng tự hồ có linh quang tiềm qua, nhưng thủy chung bắt không được. Đúng vào lúc này, Tần Nghiễm Vương đã mệnh lệnh quỷ một thời gian, đình, Ngự Hoa Viên, Vân bên trên, Hạo Thiên vừa ăn, ăn dưa, Một mặt tán thán nói, cái này điệu tàng ngược lại có chút vi pháp, ngày sau nếu là Phật Ma hợp nhất, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Vậy sợ rằng lấy được vô lượng lực kiếp, dù sao Ma Tôn cũng không phải giống như cùng, với lại vạn pháp trăm sông đổ về một biển, Ma đạo quỷ dị huyền bí, nhưng thủy Trung khó thoát đại đạo hệ thống, nếu không thể bứt ra mấu chốt một bước, dù cho Ma Phật hợp nhất, cũng nhiều nhất đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn. Chỉ nói ra, không sai, Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Đúng vào lúc này, Thái Bạch Kim tinh tại truyền tấu điện nhân cấm chế, cũng thành giá, Hạ thấy thế liền vừa sải bước đi ra đến Lăng Tiêu điện, triệu tập Quần thần, chuẩn trên đó bề ngoài. Phủ phục phục giá hiện có hoa quả sơn yêu hầu, tự cao thần thông, ngoan cố không thay đổi, cái này việc các hùng không phục giáo hóa, may mắn được nhất đậm nhất chắc, đều là tạo hóa, hắn đã đền tội, khẩn cầu đại thiên tôn xử trí. Hạo Thiên thấy thế, không biết nên khóc hay cười, liền hỏi: "Thái Bạch, người ý tứ là?" Thái Bạch Kim Tinh sớm đã nghĩ sẵn trong đầu, thông dong nói: "Bệ hạ vẽ mặt lục, này khởi chính là thiên địa dựng dục, rất có thần thông, mà lại tâm tư có chút đơn thuần mặc dù tính có bạo ngược, nhưng cũng không phải gây chuyện thị phi hà người, không bằng xá miễn tội lỗi, triều án người, làm lập công chỗ tội, một phương diện biểu hiện đại thiên tôn chi ân đức, một phương diện cũng thu tiền có đạo." Hạo Thiên gật đầu một cái, miệng vàng lời Ngọc nói, "Theo khanh chỗ tấu." Đúng lúc này, Dương Đi ra đội ngũ, mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, không biết trao tặng như trước dị vụ. Hạo Thiên suy tư chỉ chốc lát, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, "Bật mã ôn." Chúng tiên liếc nhau, đều nở nụ cười. Chốc lát, Thái Bạch Kim Tinh tiếp nhận thánh chỉ, cầm Tôn Ngộ Không từ Thiên Lao bên trong đưa ra, đối người sau nói ra, "Ngươi hãy theo ta tới." Người lão nhân này, Thạch Mi Tử Mục, muốn làm gì? Tôn Ngộ Không bị yêu dây từng trói buộc, không thể động đậy, sợ nói. Thái Bạch Kim Tinh tiện tay một chỉ, cầm cột yêu thẳng thu hồi. Sau đó cười nói, ngay cả ta cũng không nhận ra, lúc trước ta còn đã cứu ngươi. Tôn Lộ không nghe vậy đối mắt nheo lại, sau đó kinh hỉ nói, nguyên lai là tiến trường, quả nhiên là duyên pháp, ta lão Tôn vừa rồi đã tội, nếu không có thân ham độ, chúng ta nhất định phải không sai không về. Ai nói thân thể ngươi hám linh võng, ngươi có việc mừng cấp trên, Thái Bạch Kim Tinh vua tới người sau tựa như quen hầu chào, ý vị thông trưởng nói. Tôn Lộ không vội vàng chỉnh lý vạt áo, nghiêm mặt nói, mời tiên giải dạy ta, đi theo ta chính là, không thể để cho đại thiên tôn chờ trục. Thái Bạch Kim Tinh vung lên phất trần, đi đầu dẫn đường. Đại Tôn Tôn Nộ không lại một lần nữa nghe được cái tên này, trong lòng dâng lên vô hạn hiếu kỳ cùng kính sợ. Chương 242, Tôn Nộ không túi đầu. Đại thiên tôn kinh khủng như thế. Trên đường đi, tiên hạc phi vũ, tường vân như họa, điềm lành rực rỡ, ánh sáng cuốn múa, thỉnh phảng có làn gió thơm tội qua, cung nữ xuyên toa, còn có kim giáp vệ sĩ xuyên toa trong đó, ngay ngắn trật tự. Tôn Nộ không nhìn trời cung thắng cảnh, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, mặt mũi tràn đầy yêu thích và ngưỡng mộ, nhịn không được nói ra, đại thiên chính xác giàu có, so với ta lão Tôn Hoa Quả Sơn thật tốt hơn nhiều. Nghe thấy lời ấy, Thái Bạch Kim Tinh quay đầu, không biết nên khóc hay cười nói. Hoa quả sơn mặc dù là mười châu tổ mạch, cũng bất quá phản tục, thiên đình chính là tam giới hắc tâm, quan sát chư thiên, hắn chiến lệnh không thể đạo lý mà tình vãn. Tôn Lộ không liên tục gật đầu, sau đó nhìn qua cái này đầy đất lưu ly, một mảnh kim loại, chỉ cảm thấy choáng vắng mắt, tuần này bị linh túy kỳ chân nhiều vô số kể, nhất là bốn mùa không cảm ơn hoa, mỹ lệ biến ảo, nhất định đẹp không sao tả xiết. Ha, ha muốn ta lão Tôn lúc trước cũng du lịch qua tất cả đại bộ phật châu, thế nhưng là hôm nay mới phát hiện kiến thức nông cạn, phải kể tới cái này tam giới lục đạo nhất thứ người chỉ sợ chỉ có đại thiên tôn đi. Tôn không nhìn qua một mảnh nguy nga lộng lấy cung điện, cảm cái nói Đồng thời, nhớ tới nhà mình Hoa Quả Sơn, trong lòng không khỏi lương thực nhưng Vô Ích mình còn dính dính tự hỷ, tự giác so sánh yêu vương, nhà mình hầu tử hầu tôn cũng không kém, không nghĩ tới cái này vừa so sánh, thực sự đom đóm với trăng sáng, không thể đạo lý mà tính toán. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, về sau ngươi ta làm quan đồng liêu, ngươi tự nhiên cũng ở đây thiên đình ngưỡng phúc, chỉ là muốn thu ở bại hội tính tình, không thể lỗ mãng, dù sao Tư Pháp Thiên Thần cũng khó mà nói lời nói. Tư Pháp Thiên Thần. Tôn Lộ không lông mày nhíu lại, cái này nhìn qua là một không dễ nói chuyện, với lại nhân vật quyền cao chức trọng. Hắn luôn luôn thích hoang kết giao có thực lực tổ đại, là cho nên liền vội vàng hỏi. "Không cần hỏi nhiều, đằng sau ngươi tự sẽ biết được, ngươi chỉ nhớ rõ không thể cùng hắn xung đột, nếu không e rằng có đại họa." Thái Bạch Kim tinh nhận hàm nhắc nhở. Tôn Lộ không liên tục cáo dạ, hắn không phải không biết tốt xấu người, huống chi vừa mới thân hãm linh vòng tròn, vừa mới thoát khốn, đối đại tiên tôn vẫn là cảm kích chiếm đa số. Ngay sau đó, hai người lên đường xuyên qua Côn Ba cùng, Di Mây cùng, Tỳ Các, Ngũ Minh cùng, Thái Dương cùng, Hóa cung loại cùng, vòng qua chấp kích treo roi, kiếm, bạc giáp, tướng. Hướng về 72 Trọng Bảo Điện mà đi. Sau cùng, xuyên qua Long Cầu, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trước, Tôn Ngộ không thở một hơi dài nhẹ nhõm, dọc theo con đường này rất nhiều cấm chế, mọi loại trận pháp để cho linh giác bén nhạy hắn cảm thấy có chút kiềm chế. Đây chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Tôn Ngộ không nhìn qua trước mắt nguy nga thiên cùng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lăng Tiêu Bảo Điện làm thiên đình trọng yếu nhất thần điện, tự nhiên cấm chế rất nhiều, mặc kệ người tới nơi này đều hội cảm nhận được vô tận nhỏ bé, đây là bắt nguồn từ cái trước bản năng áp chế, chỉ có thân có Cửu Long Đế khí tồn tại phương không bị ảnh hưởng. Chốc lát từng hồi rầm không ngẩng đầu nhìn lại, Giống như tiếp thiên liên địa thần trụ trên quấn quanh lấy Xích Long, chính gào thét hướng mình. Thiếu nói nghe nhiều Thái Bạch Kim Tinh dẫn tôn ngộ không vào chiều. Tôn ngộ không tiến đến liền cảm thấy mấy trong đạo ánh mắt dò xét hướng mình, đổi dĩ vãng tinh khí, nếu là có người dám không lễ phép như vậy nhìn lấy chính mình, hắn đã sớm trở mặt, bất quá này hội mới đến, liền cười chấp tay. Thái Bạch Kim Tinh lúc này trừng hắn liếc mắt, ra hiệu hắn đi quỷ bãi lễ, nhưng mà Tôn ngộ không lại giống như không nhìn thấy, bắt đầu dò xét chúng tiên nhà, thậm chí còn nhìn về phía cao cao tại thượng đế tọa. Đúng lúc này Một cú bá đạo vô song, lênh khốc z lạnh lại hơi thở nóng bỏng càn quét mà ra, thẳng đem bao phủ. Tôn Ngộ không trong lòng giận mình, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó kêu thảm một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, không thể nhìn thẳng Thái Dương. Đế tọa bên trên, Hạo Thiên thẳng như nói, cùng lúc đó, Hạo Thiên bắt đầu dò xét Tôn Ngộ không, ngoài ý liệu là, Tôn Ngộ không so với nguyên tắc xấu xí, lôi công miệng loại hình tượng muốn tốt không ít, phối hợp từ kim quan, xuyên vân dạy, hoàng kim giáp, cũng là có đồng dạng thái. Nhớ kỹ nguyên tắc trong con khỉ từng nói qua cả đời này chỉ qua ba người, theo thứ tự là Như Lai, like, Quan Âm cùng được tăng Tính tình ngược lại là của cường, vẫn phải là gõ Á Hạo Thiên nghĩ như vậy, chuẩn bị gõ một phen, nếu không lấy tôn ngộ không tính khí, tuyệt đối phải sinh sự. Nghĩ như vậy, tâm hắn nghiệm khẽ động, kiềm chế tôn ngộ không xung quanh không gian, đối với hắn tiến hành hành duy lệnh người sau tại giới từ bên trong không ngừng rãy rủa. Nhân tính bản ác, huống chi cái con khỉ này đã từng còn muốn cải thiên hoán địa, mình làm thiên đế, lần này tiểu trường đại giới, cũng coi là toàn kiếp trước nhân quả đi Hạo Thiên nghĩ đến kiếp trước tiết mục ngắn, ý vị thông trường nói. Hắn cũng không có cầm con khỉ để va mắt, càng sẽ không bị khỉ đánh. A, cái này đại thiên tôn chính xác bá đạo, vậy mà ám toán ta. Tôn Nội không phát giác được không ổn, một cái lý ngư đã đỉnh, sau đó Triệu Hoán Cân Đậu Vân liền muốn đi đường. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào Triệu Hoán, Cân Đậu Vân chính là không đến, mấy lần ba phen về sau, Tôn Ngộ không trong lòng cảm giác nặng nề. Hạo Thiên nhìn qua người sau chảo nhĩ nạo thai bộ dáng, trong lòng nở nụ cười, phủ cận đây đã bị giới trời sửa chữa hiện thực. Lúc này, chúng tiên nhìn về phía giam cầm tại thời không bên trong, giống như giống như hổ phách có kỳ, trên mặt thần hái không đồng nhất, dù sao có không ít người cũng nhìn ra tám cựu công nội tình, đây là Phật môn hộ thần công. 72 loại biến hóa Thực ra chính là bát kiểu huyền công giản dị tốc thành bạn. Nghĩ như vậy, Linh Bảo đại pháp sư, Phổ Hiền chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Na Tra, Dương Tiễn bọn người lên nhau, lúc trước phong thần cổ chiến, Phật môn độ hóa không ít xiển giáo đệ tử, song vương đã kết nhân quả. Một lúc sau, Thái Bạch Kim tinh tức thời nói ra, "Bệ hạ vẽ mặt phiếu, Tôn Ngộ Không thiên sinh thiên dưỡng, vô câu vô thúc, không biết giáo hóa, là tròn lên mạo phạm thiên nhàn, vọng xin thứ tội." Hạo Thiên vậy tay lên, cầm ra hắn Mỹ Hầu Vương vẫn rất có cảm, bất vị trí quyết định lập trường, lập trường quyết định thái độ, nếu là thiên đế, tự nhiên muốn gõ con khỉ. Đại thiên tôn ở trên, ta lão tôn phục tôn nộ không phủ phục trên mặt đất, cung kính nói, nhưng trong lòng có chút phất tạp, bên trên một cái để cho hắn dập đầu quỳ bái vẫn là Bồ đề tổ sư, bất quá xem ra đại thiên tôn so với sư phụ còn lợi hại hơn bộ dáng. Nghe thấy lời ấy, Hạ Thiên mới biết người sau trong lòng còn có chút oán khí, bất quá hắn cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, Tôn Lộc không, ngươi tự tiện xông vào cựu hữu địa phủ, đã thương quỷ sai, còn muốn rối loạn, vốn nên ngũ lôi linh đỉnh, nhưng liên biết ngươi tính nết, là cho nên thu ngươi vào tịch, ngươi có thể minh bạch. không nghe vậy, nhãn sáng lên, nói ra, không biết đại thiên tôn phong ta lão tôn cái gì con trước. Thái Bạch Kim tinh nhướng mày, vốn định nhắc nhở hắn đi qua giới hạn tôn ti, nhưng lại nhìn được. Lúc này, võ cung tinh quân gia khỏi hàng nói ra, ngữ mã giám thiếu một chính đường quan sự. Hạo Thiên nở nụ cười, nói ra, Phong Mỹ hậu Vương là bật mã ôn. Tôn Nộ không lập tức vui mừng nhướng mày. Chương 243, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Tôn Nộ không tạ ơn về sau, liền bị Thanh Long tinh đặng cũ công mang đến đi nhậm chức, đợi cho nhận tử thụ kim chương, cẩm ấn thì ghi vào tiền tịch về sau, hắn liền hứng đồng thời bừng bừng địa mình. Phía sau, rất nhiều lực sĩ, giám thượng, giám phó Thế chấp sổ ghi chép loại quan viên đến đây bày kiến, Tôn Ngộ không liên tục gật đầu, sau đó bắt đầu thị sát địa vực, kiểm kê thiên mã, chủ tính Trung Tư Nguyên. Sáng sớm hôm sau, hắn mang theo thế chấp sổ ghi chép, dám thừa cùng đi trường đua ngựa xem xét, chỉ cảm thấy vạn mã lao nhanh, có chút hùng vĩ. Những ngày này ngựa coi là thật thần tuấn tôn nộ không nhìn xem chân đạp tường vân, khí thế bất phàm thiên mã thần câu, tán thán nói, đem bọn hắn bu ra, không cần tổng dùng dây cương câu thúc, để bọn hắn chạy một chuyến, Tôn Ngộ không gặp những ngày này ngựa đều bị thúc lấy, trong lòng hơi động nói ra. Cái này dáng thừa bọn người lẫn nhau Có chút bận tâm những này thoát cương ngựa hoang hội và chạm vị nào quý nhân. Năm lấy bất làm ít lôi, không làm không sai nguyên tắc, bọn hắn vừa định quên nhủ, lại nghe Tôn Ngộ Không không nhịn được quát tay một cái nói: "Yên tâm, trốn không thoát." Đám người lẫn nhau, liền bung ra dây cương, đồng thời mở ra kết giới, để cho thiên ma ở nơi này rộng lớn vô biên trường đua ngựa chạy. Trong lúc nhất thời, Long Mã hí lên, móng ngựa lôi động, thuận gió chớp, bước trên mây truy nhật, mang cánh bừng bù. Ha, "Ha các ngươi đều là tự do Tôn Không nhìn thấy một màn này," cười nói. Không lấy được cái này tôi mới việc phải làm, cũng muốn làm một fan công tích." liền một lần nữa xác định chức trách, lệnh thế chấp sổ ghi chép quản trình bị của khô, chính mình còn tự thân tiến đến, hướng về thanh long tinh người tìm chút ít đất mục trưởng sinh tinh, khí thoải mái. Lực sĩ nhóm quản lau rửa ngựa, ôn thảo, uống nước, đôn liều, dám thừa, dám phó phụ tá thuốc xử lý, Tôn Ngộ không quan mới đến đốt ba đống lửa, ngày đêm không ngủ, bồi dưỡng ngựa, liên tục đổi bắt đầu ăn cỏ, đồng thời đại lực thúc dục hắn vận động. Không đến một tháng, những ngày này ngựa thì đã sành béo thể tráng, với lại thể năng rất mạnh, hùng Ngộ không tự đắc làm ra thành kiểu, giờ rỗi liền bốn phía du tẩu, bắt đầu giao tìm kiếm bằng hữu. Nhưng không ngờ một ngày tự tam thái tử chỗ sau khi trở về gặp được Tư pháp Thiên thần Dương Tiễn, người sau mày kiếm vẩy một cái, không vui nói, "Tôn Ngộ Không, ngươi vì sao tự ý rời vị trí?" Tôn Ngộ Không biết do Dương Tiễn uy danh, liền gãi đầu một cái, nói ra, "Chư vị các tiên gia uống rượu, lại là lỡ thì giờ, bất quá ta lão Tôn chưa bao giờ chậm trễ sinh sản, những ngày này ngựa từng cái phiêu phỉ thể trắng, còn dáng ngụy bệnh." Dương Tiễn nghiêm nghị khắc nang, thiết diện vô tình đạo, "Ngươi tản mạn không câu thúc, tự ý vị trí, trái với giới trời, còn không mau mau tối đầu, lãnh phạt tạ ơn." Không nghe vậy nhướng mày, Rất là không quen nhìn Dương Tiễn ngự khí, ngự khí cũng cứng rắn bắt đầu, nói ra, ha ha, hôm nay đầu cũng quá bá đạo, ta lão tôn cũng không có chậm trễ công tác. Cả. Trên trời chúng tiên người mang thần trước, tuy có số mệnh, nhưng là không được có mảy may sai lầm, càng không thể có chút may mắn, chớ nói ngươi hoàn thành công tác liền không có thể tự ý rời vị trí, cho dù ai cũng không có thể để ngươi mở đầu cái này. Tôn Lộ không nghe thấy lời ấy, cười lạnh nói, ta xem như trở lại mùi, ngươi đây là kiếm chuyện đây. Nho nhỏ bật mạ ôn, cũng dám nói năng lô mãng, hạ giới yêu hầu, coi là thật không biết điều. Dương Tiễn vung tay lên, Không ít Thiên binh Thiên tướng liền vây quanh nơi đây, trong lúc nhất thời kiếm kích như rừng, đao qua giao thoa ở giữa, hàn quang lấp loé. Tôn Ngộ không nghe vậy sắc mặt trầm xuống, đối với mấy cái này Thiên binh Thiên tướng xem mà không chăm sóc, ngược lại hỏi, "Ta lão Tôn sớm đã có chút ít hoài nghi, cái này bật mã ôn rốt của Lạc Quan mấy phần trước." Chúng Thiên binh Thiên tướng lập tức cởi vang bắt đầu, dương tiến nói ra, "Không có phân cấp, bất nhập lưu, hiểu chưa? Đại Thiên Tôn nhân vật bậc nào, làm sao lại đem người để vào mắt?" không nghe vậy trong mắt lóe lên hừng hực nộ hỏa, "Sĩ có thể giết không thể nhỏ, không nghĩ tới đại Tôn như vậy không chào đón chính mình." Đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh tách ra đám người, nói ra, chuyện gì ổn nào? Thiên binh lập tức cầm đầu đuổi cáo tri, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, đối Tôn Ngộ không nói, ngươi không quá mức tầm lao, mới vào chức chẳng khẳng định theo ti vị làm lên, mới có thể phục chúng, Đại Thiên Tôn có nhận thức người giỏi dùng, tuyệt sẽ không mai một nhân tài. Huống chi ngươi ban đầu còn tự tiện xông vào địa phủ, suýt nữa nhượng xuống đại họa, vẫn là Đại Thiên Tôn miễn sáng ngươi, nếu không thần nghiễm vương cũng không tốt sống chung, địa phủ bên trong người biện pháp có thêm đi." Thái Bạch Kim Tinh khuyên nhủ nói. Một bộ này tổ hợp quyền hạ xuống, Tôn Lộ không trong lòng bất giận hơn phân nữa, Thái Bạch Kim Tinh thì chuyển hướng Dương Tiễn, nói ra, "Thiên quân công chính vô tư, nhưng là kính xin nghệ tình hắn vi phạm lần đầu phía trên, sám miễn tội lỗi, nộ không cho là vô ý qua." Dương Tiến liền vội vàng gật đầu, Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng là Thiên Đế Tâm Phúc, hắn tự nhiên không dám đắc tội, là cho nên liền gật đầu một cái, trực tiếp rời đi. Tôn Lộ không lôi kéo Thái Bạch Kim Tinh tiến về trăm ngựa giám, cùng người sau uống rượu chỉ chốc lát, đột nhiên nói, "Thượng Tiên, các ngươi chẳng lẽ tiêu khi ta, ta lão Tôn rủ cho lại không bạn dự, nhưng cũng không cam tâm cái bật mã ôn." Trên tư thế, Đại Thiên Tôn rất xem trọng ngươi, nếu không lúc trước cũng không biết phải ta đi chiếu khán ngươi, càng sẽ không gặp được la nữ." Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, "Ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng mà Tư Pháp Thiên Thần Thiết Diện Vô tư, đối chuyện không đối người, ngươi chớ có để vào trong lòng." Tôn Ngộ Không hỏi một chút gật đầu, chỉ là uống rượu, Thái Bạch Kim Tinh cứu mạng tình hắn vẫn phải công nhận. Một lúc sau, Thái Bạch đứng dậy cáo từ, Tôn Ngộ Không tống đến ngoài cửa, sau đó trở lại trong điện, có chút bất mãn bĩu môi nói, "Vì sao ta gặp có tiên nhân không dính tục sự, vẫn còn tiêu giao tự tại, mà ta liền phải đủ kiệu rất tốt?" Vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ vang lên, hiện đại, thế nhưng là gặp gỡ chuyện phi lòng. Tôn Ngộ không trong lòng giận mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Nư Ma Vương vậy mà xuất hiện ở nơi này. "Đại ca, ngươi như thế nào ở đây?" Tôn Ngộ không kinh hỉ nói. "Tự nhiên là vì ngươi mà đến." Nư Ma Vương cầm chén rượu lên, ý vị thâm trường nói. "Chẳng lẽ đại ca muốn cùng nhau lên Tiên Tính Phong, thưởng tiêu dao?" Tôn Ngộ không cười nói. Nư Ma Vương một tiếng cười nhạo, nói ra, "Cái này thiên đỉnh đủ kiểu trói buộc, như thế nào chứa chấp được chúng ta tự do thân?" Dừng một chút, hắn nhìn qua Tôn Ngộ không, nói ra, "Thiên đỉnh tự phong thần sau cuộc chiến." Chúng thần viên mãn, đã báo hòa, với lại những này tiên thần nhất biết kết bè kết cánh, bài xích hậu học không tiến vào, là cho nên hắn đối người gây khó khăn đủ đường. Tôn Ngộ không nghe vậy chẳng mặc xuống chép. Như Ma Vương nói tiếp, ngươi xem cái kia Dương Tiễn vì sao không nói Ngũ Vương Ngũ lao, tam thanh tứ ngự, còn có rất nhiều đại thần thông giả. Không đợi Tôn Ngộ không trả lời, Như Ma Vương liền nói, những này tiên thần, am hiểu nhất xem giới người đồ ăn đĩa sẽ chỉ nhân bánh mì thừa quan, ước hiệp thuộc hạ nơi nào có công bằng đây. Đại ca nói đúng lắm, cái này thiên đỉnh không được tự nhiên. Tôn Ngộ không đồng ý nói, nếu là thiên đỉnh đợi lấy lễ thì cũng thôi đi. Thế nhưng là đại thiên tôn vậy mà phong ngươi làm bật ma ôn, bất nhập lưu tiểu quan, nói rõ là nhục nhã ngươi phải biết người thế, nhưng là chúng ta huynh đệ, yêu tộc đại thánh." Nhu Ma Vương lòng đầy căm phẫn nói. "Tôn nộ không nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhu Ma Vương thấy thế trong lòng cười lạnh, cái con khỉ này thật sự là tốt lựa dối, liền lại thêm một mũi lửa, chúng ta sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng." Vừa dứt lời, Ngự Hoa Viên một chỗ trong lầu cát, Hạo Thiên nhẹ nhàng rơi xuống một đứa con, nhìn xem giao chỉ tú lệ tuyệt luân khuôn mặt, cười nói, "Các câu." Chương 244, Tôn không đại nhu Gọi ta thể đại thánh Tôn không Tôn Nộ không nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta lão Tôn tại Hoa Quả Sơn, vương làm tổ, tiêu giao tự tại, như thế nào hống ta tới trong ngựa, khốn thủ ở đây, làm cái này ti tiện nô bộc sự tình." Như Ma Vương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cười nói: "Hiện đại, theo vi huynh ý kiến, không bằng phản xuống thiết hử, cùng nhau tiêu giao, cũng so với ở nơi này thu ức ức điều khí tự tại." Đại ca nói thật phải, không bằng trở lại. Tôn Nộ không nói to. Đó lấy, hắn cầm bên hông tiên bài ném tại dưới chân, lại một cước đá ngã lăn bàn sự án, tự trong thai móc ra định hải thần châm, tiện tay lắp một cái, thì có chén tới độ lớn. Phóng xạ ra kim quang chói mắt, đem chọn cái ngựa mã dám đánh xuyên một cái độc lớn. Đại ca, chúng ta đồng loạt lao ra." Tôn Ngộ không tức giận nói. Nữu Ma Vương vội vàng ngăn lại người sau, nói ra: "Thiên đỉnh cấm chế nghiêm, trận pháp nghiêm chỉnh, đại năng rất nhiều, chúng ta không thể lỗ mãng." Nói xong, tay phải hắn rũ ra, một chiếc bỏ túi chiến hạm xuất hiện ở lòng bàn tay, phía trên giường cột chạm trổ, tinh xảo linh lung, quanh thân biến ảo thất thải quang cùng mỹ lệ phi thường. Đây là đại thương huyền điệu chiến hạm, ta cũng là vào bảo vật này vừa rồi xuyên toa luân giới." Nữu Ma Vương nói xong tiện tay ra, trên chiến hạm rảnh lập tức xuất hiện một đạo thất thải lục cầm cả hai thôn phệ trong đó. Đi thôi, nơi đây muốn do nổi lên, Nưu Ma Vương ý vị thâm trường nói. Sau một khắc, chiến hạm phá vỡ hư không, xuyên toa thời không, đi thẳng tới Hoa Quả Sơn bên trên. Phụ vừa rơi xuống đất, Hoa Quả Sơn lập tức cờ chống đại trướng, chiêng trống vang trời, cầu vùng bay treo, yêu khí tận trời, chúng hầu tử hầu tôn tính cả các lộ yêu vương nghiêm túc đội ngũ, hướng về hắn chung lại. Cung chúc đại vương về núi, nhìn thấy Tôn Ngộ không thân ảnh, ngựa, Lưu Nghị Nguyên xoáy mang theo chúng các lộ yêu vương chúc mừng. Ha ha, miễn lệ, miễn lệ bà, ta nghe quá nói vô ích liên trên trời Nhật, mặt đất một năm. Các ngươi là như thế nào biết rõ ta ngày về Tôn Ngộ không tuy nhiên cao hứng, lại có chút nghi hoặc nói. "Hiện đại, cái này kinh hỉ còn hài lòng, chớ trách vi huynh tự thiện làm chủ." như Ma Vương vô vô bờ vai của hắn, cười giải thích nói. Tôn Ngộ không nghe vậy liên tục gật đầu, giờ khác này hắn cảm giác tự do là biết bao đáng ngưỡng mộ, nhất là danh hiệu vương làm tổ thời gian, không, có người cản tay, chính mình nhất định chính là muốn gì cứ lấy hoàng đế, chính xác tiêu giao tự tại. Ha ha, thất đệ đến rồi bằng Ma Vương cười ngoác. Còn lại trọng lượng cấp yêu vương cũng nhất nhất ngồi xuống, Sư Vương, Dao Ma Vương, Mi Hầu Vương bọn người hướng về hắn nâng chén giao hiếu. Tôn Ngộ không bị vây quanh tiến vào yến hội, nhìn qua trên bàn kho báo bách vị, quỳnh Tương Ngọc dịch, lại nhìn xem các vị yêu vương, chỉ cảm thấy trên mặt lần có mặt mũi, nhiều như vậy nhiều năm lão yêu, cái thế cự kình đều đang đợi chính mình. Ức khổ các vị ca ca đợi lâu, lão Tôn tự phạt ba chén Tôn Ngộ không bưng rượu lên Tôn, nâng ly 3 chén. Hiện đại, nghe nói ngươi thụ thiên đỉnh phụ chiếu, chiều an vào chiều, đã là tiên tịch đúng lúc này, Sư Đà Vương cười nói. Tôn Ngộ không nghe vậy liên tục cười khổ, cầm kinh nghiệm của mình nói ra, cuối cùng nói ra, liền như vậy, sao ta lão là sẽ không lại thượng thiên ngay phòng, mọi người đừng ai người ấy đi. Hiện Ngươi coi thật hồ đồ a đúng lúc này, Giao Ma Vương ngắt lời nói, đại thiên tôn hạng gì bá đạo, xưa nay thuận hư nghịch vòng, ngươi lần này trở về, e rằng có tai họa. Tôn Lộ không nghe vậy biến sắc, lúc trước nhất thời thong khoái, bây giờ lấy lại tinh thần, nhớ tới Lăng Tiêu điện bên trong đại thiên tôn triển lộ thần thông, dù cho hết ngồi đáy giếng cũng biết hắn uy năng rộng lớn, không thể đo lường. Hừ, ta lão Tôn cũng không sợ hắn. Lời tuy như thế, Tôn Lộ không lại vào đầu bức hay, có chút tinh thần không thuộc. Vi thượng trung hạ tam sách. Bàng ma Vương bình như vả nói, huynh trưởng cũng đừng tựa nước câu, mau nói mau nói. không vội vàng thúc nói, Hạ Sách thì là phân phát hầu tử hầu tôn, trốn vào giới khe hở, như là nhân gian tinh không. Bằng Ma Vương nói xong giọng nói vừa chuyện, nói tiếp, về phần trung sách, vi huynh lúc trước đến một dị bảo, tên là huyết linh trận đồ, ngươi có thể hiến tế nhất phương sinh linh, thành huyết ma chí tôn. Đến lúc đó bản thể của ngươi chính là một đạo huyết ảnh, bất tử bất diệt, tụ tán ly hợp, thiên biến văn hóa, như thế nào? Gặp Tôn Ngộ Không lại lắc đầu, bằng Ma Vương nói ra, thượng sách thì là bái nhập sơn môn bên trong, tìm lại thần thông dạ phụ hộ, thiên mạnh, nhưng cũng không thể đột ở trong cẩm trời, luôn luôn thánh địa có thể cùng chống lại. Thật đệ, ngươi không phải nói chính mình trời sinh thần thánh à? Đã như vậy, ngươi nếu là bái nhập thánh địa môn hạ, thì có chỗ dựa, cái này thiên đình nhất định không dám làm khó dễ ngươi." Nưu Ma Vương cũng nói. Tôn Lộ không yên lặng không nói, hắn này lại còn không có bị đè 500 năm, lòng dạ còn không có bị hao tổn, là cho nên loại trừ Bồ Đề Tổ Sư, không muốn lại đầu nhập còn lại môn hạ, cứ việc người sau cũng không nhận hắn. Nhìn thấy một màn này, như Ma Vương đôi mắt méo lại, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi đã có sư thừa?" Tôn Lộ không lắc đầu, nói ra: "Ta lão tôn tự tại đã quen, không muốn lên mặt có người đè ép, đa tạ ca ca tốt." Nghe thấy lời ấy, Nưu Ma Vương bọn người lên nhau, ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Không nói những thứ này, uống rượu, Sư Đạt Vương nâng chén ra hiệu. Trú giao thoa ở giữa, đám người uống thả cửa không ngừng, nói chuyện không có cố kỵ, gia châu cũng càng tội càng lớn. Sư Đạt Vương hào khí nói, thiên đỉnh tính là gì, ngươi cứ yên tâm, chúng ta đến lúc đó tự sẽ giúp ngươi. Mi hậu Vương cũng lớn tiếng nói, ta đã sớm xem con chim này thiên đỉnh có chịu, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ phàm thiên. Gia Ma Vương gật đầu một cái, đồng ý nói, cái gì thiên đỉnh, Muốn thời đại thái cổ, chúng ta hoành hành thiên địa, thống lĩnh chư thiên tinh thần, uy hiếp vũ trụ hằng hoàng nào có cái này đồng tử chuyện bất quá là một sửa máy nhà dột thật đầu. Bàng Ma Vương cũng phụ họa nói, thiên hạ khổ thiên đình lâu vậy, thất đệ ngươi rơi xuống thiên đình mặt mũi, coi là thật một kiện đại khoái nhân tâm, cái này tứ đại bộ châu yêu tộc đều muốn vì ngươi giơ ngón tay cái. Như Ma Vương càng là nói thẳng, hoàng đế thay phi làm, hiện tại đến nhà ta, cái này thiên đình bá đạo, hưởng chú ý thương sinh, không bằng phản mẹ nó. Tôn Lộ không nghe vậy, hào hùng tỏa ra, uống thả cửa một vỏ rượu về sau, nói ra, ha bọn hắn không đến tiện, nếu là để đến, đến rồi, ta lão Tôn tuyệt không khinh tha thứ. Nưu Ma Vương nghe vậy trong lòng cười lạnh, tất nhiên không tha tội. Thì trách khó lường các vinh đệ, là cho nên cao giọng nói, chân đạp nam thiên môn, đồng đánh lăng tiêu điện, đánh nát đây hết thể kiểu trật tự, còn giữa thiên địa một mảnh tự do. Đúng, tự do. Chúng yêu lớn tiếng gieo họ. Chúng ta muốn ăn người liền ăn thịt người, tùy ý vui sướng, từ xưa cũng đến, làm phiền thiên đỉnh trệ gì, vậy mà để ý tới chúng ta. Chúng trong lòng đại khái là ý tưởng như vậy. Thất đệ, tất nhiên chúng ta quyết định phản thiên, người cũng làm cái vang dội giành tiếng, không thể rơi xuống chúng ta huy danh. Vàng ma vương đề nghị Tôn liền mệnh các con khỉ đưa cái tộc cờ, bút đầu long xà ở giữa, viết Tế Thiên Đại Thánh bốn chữ, nói ra, thông truyền xuống dưới, sau này chớ có gọi ta đại vương, gọi ta ba Tế Thiên Đại Thánh. Chương 245, Tôn Ngộ Không phản ra Thiên Đình. Hạo Thiên Nưu Đồ. Tất Như Ma Vương dẫn đầu chúc mừng, sau đó chúng yêu một thương nghị, liền cũng lập xuống danh hiệu. Ta là Bình Thiên Đại Thánh. Như Ma Vương danh trấn hoàn vũ, bá đạo tùy tiện. Ta là phúc Hải Đại Thánh. Già Ma Vương đôi mắt nheo lại, cũng phụ họa nói, ta là Hôn Thiên Đại Thánh. Bàng Ma Vương phe cái ngỗ, cuồn phong gào khét. ta là Di Sơn Đại Thánh. Sư Đạt Vương đưa tay lên một cái, "Lực bạn sơn hạ, ta là Thông Phong đại thánh." Mỹ Hầu Vương nhìn quanh bốn phía, "Ý vị thông trường. ta là Khu thần đại thánh." Nam Hải Vương cười ha ha, "Yêu khí tận trời, ta là Hoa Quả Sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tế thiên đại thánh tôn ngộ không là vậy." Mỹ Hầu Vương lột mẹo, vung vậy như ý kim cô đồng, tùy tiện phấn khởi, sau cùng bày một hai nợ hoa tư thế, ham hở nói, "Chúng hầu tử hầu tôn tính cả 72 động yêu vương thấy thế vội vàng quỳ rạp trên đất, biển gầm vậy reo Trong lúc nhất thời, yêu khí tận trời, ngưng tụ mây đen, che Hoa Quả Sơn trên không sùng quanh trăm Tôn Ngộ không nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy nhân sinh đạt tới đỉnh phong, vô số yêu vương đều đối chính mình túi đầu nghe theo, ngay cả 6 vị uy tín lâu năm yêu thánh cũng không dám đoạt danh tiếng của mình. "Chúng sinh khổ thiên đình lâu vậy, hiền đại nguyện vọng làm tiên phong, chúng ta tự nhiên cùng theo." như Ma Vương đối Tôn Ngộ không sù lĩnh nói. "Không sai, chúng ta cái này về núi điểm đủ binh mã, phổ biến người hảo thủ, cũng cử hành hội lớn." Mi Hầu Vương cũng nói. "Đến lúc đó ức vạn đại yêu tể tụ hoa quả sơn, cùng một chỗ giết đến tận đình, chinh phục đồ giới, đánh nam tiên chiếm lĩnh Lang tiêu điện tái hiện chúng ta thái cổ vinh quang." Bàng ma Vương mặt đỏ nói. Hiện đại quả nhiên là mưa kịp thời, có thái cổ yêu hoàng phương phạm. Hắc Miêu Vương tán thản nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước một bước, lưu ma vương bọn người trong bóng tối thảo luận dưới, đại thiên tôn đoán chừng muốn phát binh, mau chạy trốn. Các vị ca ca tạm biệt Tôn Ngộ không lấy được đám người rời phòng, trong lòng đắc ý, nói ra. Vừa dứt lời, hắn tiếp tục cùng 72 động yêu vương cùng hầu tử hầu tôn nâng uống, không bao lâu liền say đến năm mê ba đạo, nằm trên mặt đất, nằm ngáy Chúng yêu sau khi trở về, không một cái dựng thẳng lên phản cợ. Cùng một thời gian, thiên đỉnh, lang tiêu điện, Hạo Thiên nhìn qua trước mắt kính chiếu yêu người không nói, tốt một cái đầu khỉ, còn muốn cải thiên hoán địa." Dao Chỉ cười nhạo nói, "Vừa đổi mũ người, vừa đổi mũ người." Thần nguyện vọng chỉ Huy Thiên binh Chu Diệt Hoa quả sơn, cũng toàn bộ mấy mấy. Đúng lúc này, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh vượt qua đám người già, quỷ dạ trên đất, cùng tính nói, "Hạo Thiên nghe vậy lông mày nhướng lên, Lý Tĩnh nguyên là Tây côn London độ ách chân nhân đệ tử, về sau độ ách chân nhân rơi lại về sau, lại bái nhập nhân đang đạo nhân môn hạ, người sau còn tam tam đối hắn có chút coi trọng. Đáng nhắc tới chính là Đỗ Ách chân nhân một cái khác đồ đệ hành tướng Trịnh Luân, phong thần bên trong cũng xá ung thư hoàng đại đế lư nhạc vi sư. Nghĩ như vậy, Hạo Thiên Minh Bạch người sau dụ ý, Tôn nộ không chính là Phật môn Thiên Định hộ pháp, không thể sai sót, nếu là còn lại chúng thần tiến đến, khó đảm bảo sẽ không lưu thủ, dù sao không ai dám đối đại thiên tôn mệnh lệnh lá mặt là trái. Phải biết Hạo Thiên không chỉ có là thánh nhân chí tôn, hắn nắm giữ phong thần bảng càng là mọi người cấm kỵ, huống chi hắn giǎng chính bộ đội ăn sẩu bén dễ, thế lực to lớn, giáo không ít đều đã quy thuận, can nguyện vì đó thúc đẩy. Lại thêm Phật môn tại phong thần cuộc chiến gây thù hắn không ít. Xỉa tiệt Tiệt Nghị giáo tu sĩ đã sớm rất có phê bình cái áo, có tên này chính luôn thuận cơ hội, tự nhiên không xuất thủ, lấy đại tiên tôn niềm vui. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hạo Thiên đối chúng tiên thần tâm tư thấy rõ, liền nói: "Theo khanh chỗ tấu, đồng thời lấy Tam thái tử cùng nhau đi tới." Duy, Na Cha tự trong đội ngũ đi ra, phụ phục trên mặt đất, cung kính nói: "Cho là lúc, Lý Tính, Na Cha mang theo thiên binh thiên tướng, điều khiển tường vân đi vào Hoa Quả Sơn trên không." Một đám nghiễu trưởng, Lý Tính tay phải một chỉ, tính chiếu yêu lập tức bắn ra ngàn vạn mang, tùy tiện liền cầm yêu khí mây đen xuyên thủng. Sau đó lập xuống kết giới cầm bốn phía vây khốn, Thiên binh đánh tới. Mã Nguyên xoéis vội vàng hướng Tôn Ngộ không báo cáo. Tôn Ngộ không vội vàng đeo lên Tử Kim Quan, sâu trên hoàng kim Hùng giáp, leo lên bộ vân lý, tay cầm Như Ý Kim Cô Đổng, dẫn đầu chúng yêu gạo thét mà ra. Lý Tính Tài nâng bạt pháp, quan sát một vòng, gặp trong núi này yêu ma phần lớn là hóa hình không hoàn toàn hộ báo sói, không ít liền tiên đạo đều không thành, cảm thấy càng thêm xem thường, vận dụng ngàn dặm chuyển âm thủ pháp cao giọng nói: "Yêu hầu còn không bó tay hà thủ?" Quy thuận tiên ân, nếu không cái này phương viên chăm giảm hết hóa hoang vù, các loại nghiệt súc cũng làm bởi vì ngươi mà chết, ngay cả ngươi cũng làm hóa thành cho tàn. Haha, ta tà láo tôn cũng không phải dọa đại tôn ngộ không nghe vậy giận dữ, điều khiển thế ngã mây, bay lên trên tới. Na cha lập tức giấm mạnh phong hỏa luân, trong khói đen cuộn cuộn, cầm trong tay hỏa tiêm thương, hướng về tôn ngộ không đánh tới. Tôn ngộ không một gậy quét ngang, cầm người sau đánh lui, sau đó cười nói, tóc để trọng hài đồng, cũng tới tranh đấu. Vô chi yêu hầu Na cha nói xong sử xuất ba đầu sáu tay thần thông, một tay cầm hỏa tiêm thương, một tay cầm càn khuất quyển, một tay quấy hồn thiên lăng, một tay cầm âm dương kiếm, một tay cầm kim chuyên, một tay cầm cựu long thần hỏa cháo, sát khí đằng đằng. Sau đó Song Phương bắt đầu khoái trá vậy nước, thực ra cả hai tại Thiên đình cũng co giao tình, lại thêm Na cha biết rõ đối phương bản sự, cùng chung chí hướng xuống liền chỉ là chạm đến là thôi. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, chân mày vẩy một cái, Na cha vẫn phải là gõ xuống. Nữ oa Linh Châu tử cũng thụ liên điều khiển, chi ngươi cái này, ngũ thạch Hạo nói xong ban bố thánh chỉ, lệ tự pháp thiên thần hạ giới bắt yêu. Dương Tiễn phụ phục trên mặt đất, tiếp chỉ tạ ơn mà đi. Chúng tiên biết do Dương Tiễn bản sự, liền bắt đầu tĩnh tâm xem, dù sao ở nơi này rất dài sinh mệnh, chuyện thú vị quá ít, khó được có thể có một cái giải buồn. Chỉ có Phổ Hiền chân nhân có chút bất mãn, ấn đối phận Dương Tiễn là mình sư chất, tuy nhiên lại so với chính mình thụ trọng dụng, với lại đối hạ thiên mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ, một bức trung thành tuyệt đối dáng vẻ. Thế nhưng là hán chỗ nào rõ ràng Dương Tiễn mưu thân vốn là thiên đình cầm đèn nữ, bởi vì cùng Kim Đồng cùng một chỗ bỏ trốn mà bị sự phạt, hiện tại toàn gia đều ở đây Hạo Thiên trong lòng bàn tay, Dương Chiến chủ quan có thể di động tính tự nhiên cực mạnh. Hoa quả sơn bên trong, Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lượng ngân đao, hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Ba con mắt, lại là ngươi. Tôn Ngộ Không nói xong giá mở Na Tra, hướng về Dương Tiễn đánh tới. Yêu hầu, làm cản. Dương Tiễn giận dữ, mi tâm thiên mục mở đồ ở giữa, một đạo bạch quang như giải lửa xuyên thùng mà ra, hướng về Tôn Ngộ Không bao phủ tới. Tôn Ngộ Không không nhượng bộ chút nào, sử xuất pháp thiên tướng địa thần thông, hóa thành vạn trượng cử viên, tay giơ cao cùng một trô biến hóa như ý kim cô đổng, hướng về Dương chiến tới. Dương Tiễn này âm thanh cời đồng dạng hóa thành cao vạn trượng dưới. Tay phải chấn động, ngọc hư tiên quang dâng lên cuốn cuộn cuốn quanh ở tàm tiêm lưỡng nhận trên đao, nước hư không, hướng về tôn ngộ không kim cô đồng nành đón. Một tiếng ẩm ẩm nổ vang, thiên địa chấn động, ánh sáng giận bạo, khí lãng tuân ra, mây tầng trôn vùi, hoa quả sơn thanh thế to lớn, chúng yêu ngạc nhiên biến sát.